Chương 239, tức giận, chương 239, tức giận. Ở đây tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn kia bị đánh xuống đất ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đây chính là Vương Vô Đạo a. Vừa mới bằng vào sức một mình, nhưng ở đây tất cả mọi người vì đó thổ huyết lui nhanh tồn tại. Thế nhưng bây giờ bị kia giống như thư sinh nam tử, một cấp tử hư không trực tiếp đánh số dưới. Tất cả mọi người cảm giác trước mắt mê muội, có chút cảm giác không chân thật. Cố bất phàm cư nhiên như thế mạnh. Cường đại như vậy, nhiều mọi người ở đây đều cùng có chút ít trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không dám tưởng tượng thực lực của đối phương đã mạnh đại đến trình độ nào. Hai đại hải cùng Cố Trường Liệt hai người, lúc này cũng là ngơ ngác nhìn. Cố Bất Phàm cường đại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vừa mới một cái kia, bọn hắn khoảng cách gần đây, thì chính vì vậy, có thể rõ ràng cảm nhận được loại đó uy lực khủng bố. Tự nhận là liền xem như chính mình cũng là không tiếp nổi một cái kia, bọn hắn giờ phút này cũng là đã hiểu, Cố Bất Phàm đã xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Quả nhiên là một đời càng mạnh hơn một đời, bọn hắn còn thật sự so ra kém phía sau thế hệ này. Hai vị lão nhân giờ phút này đối mặt, một chút đều thấy được trong mắt đối phương vẻ vui mừng. Bất quá, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? sẽ để cho Cố Bất Phàm như thế tức giận. Nhìn về phía Thương cung, kia đầy mặt lửa giận Cố Bất Phàm, Cố Trường Liệt khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu. Mặc dù nhiều năm chưa từng thấy, thế nhưng Cố Bất Phàm tính cách nhưng không có xảy ra bao nhiêu biến hóa. Hắn đứa con trai này tính cách luôn luôn cũng thật là tốt, tại đối người đối với chuyện lúc, luôn luôn đều là hòa hòa khí khí, xưa nay sẽ không có quá lớn nộ khí. Theo kia một thân nho nhã khí chất liền có thể nhìn ra, Cố Bất Phàm cả đời rất ít tức giận. Liên xem như làm sơ bị khu trục ra cô luân, cũng chưa từng đối với người nào phát quá giận, chỉ là trong lòng có chút oán khí mà thôi, nhưng là tuyệt đối không có chân chính hận quá ai. Thế nhưng bây giờ, Cố Bất Phàm kia lửa giận ngập trời có thể thấy rõ ràng. Rất khó tưởng tượng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới biết nhường Cố Bất Phàm sinh ra lớn như thế nội khí. Cố Bất Phàm là tính cách gì hắn rõ ràng nhất, giờ phút này trong lòng có chút không tốt lắm cảm giác. Lẽ nào, là Cố Bất Phàm hắn con hắn xảy ra chuyện. Nghĩ đến cái đó có thể, Cố Trường Liễn sắc mặt không khỏi biến đổi. Mà bên kia, cùng Cố Bất Phàm một dạng, lúc này Vương Nguyên Minh cũng lạ sắc mặt đại biến. Đang nhìn đến Vương Vô Đạo bị một kích đánh xuống sau đó, Vương Nguyên Minh trên mặt tự hào cùng kiêu ngạo không tại, chỉ có khó có thể tin, cùng với lớn lao vẻ sợ hãi. Làm sao có khả năng Cái này làm sao có khả năng? Không đạo làm sao lại bại? Hắn nhưng là người thừa kế đại thánh, mảnh thế giới này làm sao có khả năng có người có thể bại hắn? Còn có kia cô bất phàm, tại sao lại tại như thế ngắn ngủi thời gian, cường hãn đến tình trạng như thế? Lẽ nào hắn thì thu được cái gì khó lường truyền thừa? Rất nhiều khó hiểu ẩn hiện vương nguyên minh trong lòng, hắn lúc này thật sự có chút ý hoảng, nếu là ngay cả vô đạo đều không thể giải quyết trước mắt bọn người kia, vậy bọn hắn vương gia coi như thật chết chắc rồi. Hắn sao cũng nghĩ không thông. Vương vô đạo xuất hiện, hẳn là quét ngang tất cả, vô địch thiên hạ mới đúng. Nhưng hôm nay Thế mà bị Cố Bất Phàm trực tiếp một kích đánh xuống, Vương Nguyên Minh rất khó tiếp nhận dạng này một màn. Phải biết, Vương Nguyên Minh đời này kiêu ngạo nhất, không phải tấn thăng đại thành kỳ, cũng không phải thành lập lớn như vậy vương gia, mà là bồi dưỡng được Vương Vô Đạo như vậy thiên tư kinh khủng thiên tài giòng dõi. Vương Nguyên Minh một thẳng coi đây là kiêu ngạo, hắn cho rằng chính là bởi vì hắn mỗi một bước bồi dưỡng, mới có Vương Vô Đạo thành tựu của ngày hôm nay, mà Vương Vô Đạo thành tựu của ngày hôm nay thì vừa vặn là thành tựu của hắn. Nhưng mà, Cố Bất Phàm một cái kia, kém chút nhường tín niệm của hắn sụp đổ. Vương Vô Đạo thế, nhưng thiên tiên truyền thừa người sở hữu a. Làm sao lại như vậy, như thế không chịu nổi một kích. Tiệp Cố bất phàm lẽ nào, đồng dạng tu được khủng bố như vậy truyền thừa. Nghĩ đến cái đó có thể, Hàn Vương Nguyên Minh trong mắt nở rộ quả mang, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Ở đây tất cả mọi người lúc này cũng xôn xao một mảnh, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đều bị Cố bất phàm một kích kia cho rung động đến. Chẳng ai ngờ rằng, vừa mới xuất hiện Cố bất phàm, thế mà mạnh hơn Vương Nguyên Minh. Mà thì nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy băng hàn cười khẽ vang lên. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Theo âm thanh vang lên, ở chỗ nào bị vén ra vực sâu mặt đất phía trên, một người chậm rãi giẫm chân mà đến. Nhìn thấy xuất hiện người, những người có mặt đồng tử bỗng nhiên rút lại. Vương Vô Đạo, hơn nữa, còn là không bị thương chút nào Vương Vô Đạo. Vừa mới Cố Bất Phàm khủng bố như vậy một kích, thế mà không để cho Vương Vô Đạo bị đến bất cứ thương tổn gì. Nhìn tới chỉ là sấm to mưa nhỏ mà thôi, rất nhiều người đều là thở phào nhẹ nhõm, nếu là Cố Bất Phàm trực tiếp giải quyết Vương Vô Đạo, vậy bọn hắn đối với kia cái gì thiên tiên truyền thừa vẫn đúng là phải thất vọng. Vương Vô Đạo chậm rãi đạp tới bầu trời, nhìn núi diện Cố Bất Phàm, đáy mắt trố sâu lộ ra một vòng vẻ mặt ngưỡng trọng. Liên tiếp như hắn thì không ngờ rằng, Cố Bất Phàm thế mà lại mạnh như thế. Tại vừa mới nếu không phải hắn sử dụng bí pháp, nhuượng tự thân phòng ngự trên phạm vi lớn gia tăng, chỉ sợ lúc này mình đã bị thương. Người thu được truyền thừa. Quan sát vẩn quanh cố bất phàm quanh thân vô tận đạo văn thật lâu, Vương Vô Đạo không khỏi nhíu mày. Ta lại nhìn không ra ngươi đạt được là bậc nào cấp độ truyền thừa. Thân làm người thừa kế thiên tiên, theo đạo lý tới nói, Vương Vô Đạo có thể rõ ràng cảm nhận được cái khác người thừa kế cấp độ. Rốt cuộc, thiên tiên kia trong tinh không, thế nhưng tụt cùng nhất tụ tại. Thế nhưng bây giờ, đối mặt cố bất phàm hắn lại nhìn không thấu bảy mai. Nếu như là như vậy, vậy chỉ có một khả năng. Ngươi đồng dạng cũng là người thừa kế thiên tiên. Nhìn về phía Cố Bất Phàm, Vương Vô Đạo sắc mặt nghiêm túc, gần tường chữ một. Đến lúc này, Vương Vô Đạo trong lòng đã hoàn toàn thu hồi loại đó đối với phương thế giới này khinh miệt cùng khinh thường. Đồng thời ở trong lòng càng là hơn có một tia nhàn nhạt khủng hoảng, bởi vì hắn sợ sẽ đối phương truyền thừa rất có thể là cao hơn chính mình một tầng tồn tại. Cố Bất Phàm là ở vào cùng hắn ngang nhau cấp độ tồn tại, cùng là người thừa kế thiên tiên, Vương Vô Đạo rất rõ ràng, dạng này tu sĩ có nhiều đáng sợ. Trên người có được thủ đoạn, có thể xuyên tầng tầng lớp lớp. Hắn như muốn giết Cố Bất Phàm, sợ là khó khăn. Thiên tiên truyền thừa Cố Bất Phàm nghe vậy giật giật khóe miệng, dường như ẩn chứa trào phúng bật bị. Nhưng mà hắn cũng không giải thích quá nhiều, mà là nhìn về phía Vương Vô Đạo, âm thanh băng hàn mà nói: "Đậu ra người đâu? Để bọn hắn đem Mộc Nhi giao ra đây, ngày sau ta có thể hứa hẹn ngươi, cho Vương gia một chút hy vọng sống. Nhưng nếu Mộc Nhi bị đến bất cứ thương tổn gì." Ngừng nói, Cố Bất Phàm trong mắt sát ý đột nhiên tăng vọt: "Ta giết ngươi cựu tộc hết mạch, cho dù ngươi cùng Đậu gia quan hệ mật thiết, ta thì giết không tha." "Oan." Thượng Như là cảm nhận được Cố Bất Phàm phẫn nộ. Tiệu quanh thân một thẳng vần quanh không nghĩ vô tận đạo văn, lúc này bạ phát ra đầy trời quan mang. Một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng, trong náy mắt tràn ngập tất cả thiên địa. Ở đây tất cả mọi người, đối mặt kia cường bạo khí tức là vừa lui lại lui. Lúc này ai cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đến từ Cố Bất Phàm đấy lòng lựa giận cùng sát ý vô biên. Mà một bên Cố Trường Liệt đang nghe Cố Bất Phàm về sau, sắc mặt không khỏi đại biến. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên rất lạnh, nhìn về phía Vương Nguyên Minh, lời nói băng hàn mà nói: "Vương Nguyên Minh, ngậm nhi tại ngươi đậu ra." Mặc dù Cố Trường Liệt một thẳng chưa từng cùng Cố Bất Phàm mấy đứa bé từng có giao tế, Cố Trường Liệt đều là vô cùng quen thuộc. Tại trên sông vài chục năm, Hắn một mờ gầm thẩm chú ý những hải tử kia trưởng thành. Mà cái đó Cố Ngộng tinh khoái, kiếm cốt thiên thành tiểu nữ hải, càng làm cho Cố Trường Liệt khắc sâu ấn tượng. Có thể những người khác không biết, tại Di Vãng, Cố Ngộng đi ngang qua bờ sông, muốn theo Thiên kiếm môn xem nhà lúc, Cố Trường Liệt đều sẽ vì một tên ngư dân thân phận xuất hiện. Đồng thời, sẽ cùng cô bé kia trò chuyện một lát. Mặc dù cô bé kia không biết hắn thân phận thật sự, chỉ là xem như một cái bình thường ngư ông. Nhưng vẫn là hội mở miệng một tiếng ra dạ kê ạ. Mặc dù Cố Trường Liệt không có nhiều làm cái gì, nhưng lòng dạ đối với mình kia tiểu tôn nữ yêu thích, vừa sai những người khác. Hắn thậm chí cũng dự định tốt Đến tương lai cho dù không biết xấu hổ, cũng phải tìm cố bất phàm đem mộng nhi tiếp vào cố gia đi. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, cái đó cái thứ nhất gọi ra ra mình tiểu Tô nữ, lúc này vậy mà tại đậu ra. Nhắc tới trong đó không có vương gia ở bên trong tắc quái, hắn là tuyệt đối không tin. Chẳng thể trách hôm nay tiểu cậu sẽ như thế sinh khí, chẳng thể trách cố bất phàm hội dứt khoát ra tay, lần này mọi thứ đều năng lực nghị thông suốt. Đậu gia người nay ngày không có lại tới đây, nghĩ đến hẳn là sợ trực diện bọn hắn xung kích. Cho rằng dựa vào vương vô đạm một người, có thể nhô lên bọn hắn mấy nhà lựa giận sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Chỉ là trong mắt, một cơn vô cùng lựa giận từ Cố Trường Liệt đấy lòng ngập trời mà lên. Vị này tính cách giữ giàn lão nhân, tại lúc này cũng là nén không được lựa giận bốc lên, dám động cháu gái của hắn, cho dù đối diện là thiên tiên cũng không được. Chương 240, đời thứ ba người lựa giận, chương 240, đời thứ ba người lựa giận. Cố Linh. Vương Vô Đạo trên mặt lộ ra cao thâm khó dò nét mặt, cảm thấy hắn tự nhiên có thể nhìn ra được mấy người này tâm trạng vì sao như thế ba động. Ngươi nói cái đó nhu thuận tiểu nha đầu a. Nhìn về phía lựa giận ngập trời Cố Trường Liệt, Vương Nguyên Minh trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi xác. Ngươi yên tâm, nàng tại đậu gia ăn ngon ngủ tốt, đồng thời một mực nỗ lực tu luyện đậu gia cho nàng cung phác. Vương Vô Đạo trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Khi ngươi đang nhìn đến nàng lúc, hẳn là sẽ kinh ngạc. Đang nhìn đến Vương Vô Đạo bình yên vô sự sau đó, Vương Nguyên Minh lo âu trong lòng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không bố như vậy một kích, đều chưa từng nhường Vương Vô Đạo nhận tổn thương chút nào. Nay hắn thấy, Cố Bất Phàm còn lâu mới là đối thủ của Vương Vô Đạo, có thể rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thế gian này cũng không mấy cái người thừa kế tiên tiên tồn tại, liền xem như có đồng dạng người thừa kế tồn tại, chắc hẳn lẫn nhau cùng giữa nhau chênh lệch cũng rất lớn. Cũng là bởi vì đây, Vương Nguyên Minh cả người cũng buông lỏng xuống, mà đối mặt Cố Trường Liệt phẫn nộ, Vương Nguyên Minh càng là hơn mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, Cố Trường Liệt phẫn nộ đến trình độ như vậy. Đậu gia đích thật là làm một chuyện tốt. Có tiểu cô nương kia trong tay, nhìn xem bọn người kia có thể làm ra những chuyện gì tới. Mà người ở chỗ này, nghe được Cố Trường Liệt cùng Vương Nguyên Minh trò chuyện sau đó, thì đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đậu gia đem Cố Trường Liệt tiểu tôn nữ bắt lại. Cố Trường Liệt cháu gái, thì chính là Cố Bất Phàm nữ nhi, Cố Vô Thiên muội muội. Nhìn thoáng qua cửa bí cảnh ở dưới thiếu niên, đến lúc này, mọi người mới tính đã hiểu. Cố Vô Thiên vì sao giam giữ Vương gia Vương Mạnh, nhìn tới hắn ngay từ đầu liền định nhìn dùng con tin đến trao đổi ý nghĩ. Chẳng thể trách đậu ra người nay ngày không có dám lộ diện, nhìn tới thì là bởi vì vì thiếu niên này ở đây. Vì sao nhất định phải bước lên lớn lao nguy hiểm, bắt sống Vương gia đại năng Vương Huyền Thông, chỉ sợ Cố Vô Thiên là muốn dùng cái này làm đại giá, để đổi lấy muội muội mình an toàn. Chuyện nguyên do cha gia manh mối, mọi người ở đây nhìn về phía cánh cửa kia ở dưới thiếu niên, ánh mắt lộ ra một tia cảm thán chi sắc. Vì muội muội của mình, không tiếc đối địch tất cả Vương gia Dạng này quyết đoán còn không phải thế sao ai cũng có. Không làm được thiếu niên này hội vì sức một mình, làm ra nhiều chuyện như vậy đến xem đến, chính là vì muội muội của mình. Với lại, thiếu niên kia từ đầu đến cuối đều chưa từng hướng Hà gia cùng Cố gia đề cập qua một câu cầu viện lời nói. Cho dù là Cố Trường Liệt cùng Hà đại hạ hải đến, thiếu niên kia cũng chưa từng nói ra nguyên do, một thẳng một người Cố chấp ôm lấy đây hết thảy, nhìn tới chính là sợ liên lụy nhà mình những người kia. Về phần môn nhân, người ở chỗ này đều hiểu, vì Cố bất phàm làm năm bị khu trụ, thiếu niên kia trong lòng có oán. Bướng bỉnh cũng tốt, tự lại cũng được, nhưng không thể không nói cho dù không có Cố gia cùng Hà gia, có thể Thiếu niên kia cũng có thể viên mãn giải quyết việc này. Một vị vương gia gia chủ tương lai, một vị vương gia đại thành kỳ đại năng. Hai người kia theo vương gia không đội được một chỉ có mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Chỉ cần Vương Nguyên Minh không phản ngóc, kia không thể lại từ chối điều kiện này. Cho nên tiểu cậu cách làm ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ cần có thể cầm chắc lấy vương mãnh, người của vương gia khẳng định sẽ đi cùng đậu gia thương lượng. Nhưng mà, theo Vương Vô đạo đến, bản nhất định sự việc, dường như xuất hiện một tia biến số. Con gái của ngươi tại đậu gia. Vương Vô đạo ngoài ý muốn nhìn về phía Cố Bất Phàm, khẽ cười nói: Chuyện này ta không biết, cũng không phải ta làm, đối với một tiểu nha đầu ra tay, ta không có nhảm nhí như vậy, chí ít đến ta cấp độ này, khinh thường dùng những thủ đoạn này đi đối phó các ngươi. Bất quá, ngừng nói, Vương Vô Đạo cười cười. Đã ngươi cố Bất Phàm nữ nhi tại đậu ra, vậy liền đừng nghĩ nhìn phải đi về. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng, dù sao cũng là Hạ Văn Nguyệt Hải tử, ta sẽ xem như của ta thân sinh hải tử đến bồi dưỡng. Đến tương lai, Cố Linh Nhi sẽ trở thành Đậu Linh Nhi. Oan. Vương Vô Đạo vừa dứt lời trong mắt, ba đạo vô cùng cuồng bạo ba động dâng lên. Cố Bất Phàm, Cố Trường Liệt, Cố Vô Thiên, ba người tràn đầy căm giận ngút trời ánh mắt, đồng thời nhìn về phía Vương Vô Đạo. "Giám để cho Cố Linh Nhi biến thành Đậu Linh." Dạng Di Miệng năng lực nói ra những lời này đến, ba người lúc này đều là trong lòng giận dữ. Những lời này, triệt để chạm đến ba người danh dự cuối cùng. Đậu gia cùng Cố gia, là không chết không thôi có huyết hải thâm cừu thù địch. Cố Linh Nhi sao có thể, tại sao có thể biến thành Đậu gia người? Nếu là thật đến ngày đó, trên chiến trường cùng Cố Linh gặp nhau, bọn hắn phải như thế nào tự xử? Cung Tinh cảm chân thành thân nhân biến thành cừu địch. Chỉ cần tưởng tượng nghĩ loại đó hình tượng, mấy nỗi tâm của người, liền cảm giác được một hồi bị xé rách đau đớn. Không thể, loại chuyện này tuyệt đối không thể vì xảy ra. Nhưng ta xem một chút, thân có thiên tiên truyền thừa ngươi, hôm nay có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Ta muốn nhìn hôm nay có thể hay không chém giết một vị độ kiếp kỳ. Cố Bất Phàm hít sâu một hơi, trên người bộc phát ra áp trời khủng bố uy áp, kia vờn quanh quanh thân vô tận đạo văn, lúc này tỏa ra vô tận chỉ riêng mang tử hư không luân tụ. Chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, một quyển trăm trượng lớn nhỏ cổ pháp thư tịch xuất hiện tại Cố Bất Phàm thiên linh phía trên. Một lời định tiên điệp. Theo âm thanh vang lên, Cố Bất Phàm thân tay nhẹ vẫy. Oan. Trong chốc lát, tại Vương Vô Đạo Trú Không Gian, tất cả mọi thứ đều bị dừng lại. Hư không, linh khí, thậm chí thiên địa chi lực, lúc này đều bị một cỗ lực lượng khủng khủng, gắt gao hạn chế ngay tại chỗ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Một lời định sinh tử. Giọng cỗ bất phàm vang lên lần nữa. Oan. Trong chốc lát, một đen một trắng sinh tử hai cái chữ to, tản ra không hiểu khí tức khủng bố, xuất hiện tại Vương Vô Đạo vùng trời. Chỉ là trong náy mắt, Vương Vô Đạo trên mặt triệt để biến sắc. Hắn năng lực cảm giác được rõ ràng, một cỗ tràn đầy khí tức hủy diệt đạo vận. Từ đấy lòng của hắn dâng lên. Khí tức kia những nơi đi qua, không gì có thể cản, không gì có thể phá. Chỉ là ngắn ngủi một lát, trên người Vương Vô Đạo lại xuất hiện nhàn nhạt tử khí. Bộ sách kia, còn có lực lượng này, vì sao quen thuộc như vậy? Gắt gao nhìn cố bất phàm thiên linh phía trên cổ pháp thư tịch, Vương Vô Đạo trong mắt mang theo kinh hãi, mang theo hoài nghi. Đến tột cùng là dạng gì truyền thừa, lại nhường tâm thần tát đều đang run rẩy. Không kịp nghĩ nhiều, địa khí tức hủy diệt không ngừng xuất hiện, trên người tử khí thì từ từ nồng đậm. Nếu lại tiếp tục như vậy, liền xem như Vương Vô Đạo cũng sẽ đả thương căn bản. Hắn giờ phút này thì không cách nào ghiền giữ được vừa mới bình tĩnh, tinh thần thì là có chút run rẩy lên. "Phá cho ta!" Một tiếng gầm hét, vương vô đạo khí tức trên thân toàn bộ bộc phát. Một cái tản ra khủng bố ba động tự phủ, xuất hiện vương vô đạo trong tay. Hai tay nắm chặt, cao cao nâng lên. "Oanh!" Tại cự phủ rơi xuống trong ngay mắt, chỉ thấy bầu trời hình như đã nứt ra. Loại đó vô cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp xé nát kia bị dừng lại thiên địa. Này cự phủ chính là thánh minh. Mặc dù vì hiện tại vương vô đạo chỉ có thể phát huy ra không đủ một phần vạn lực lượng, có đó không này mạnh nhất cũng bất quá đại thành kỳ thiên nguyên đại lục cũng thuộc về là hàng duy đả kích. Đại chiến bạo phát, hai vị người thừa kế thiên tiên thiên vừa mới giao chiến, liền đã ở vào gay cấn giai đoạn. Có chút không thắng, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Ở chỗ nào một mảnh thuộc về hai người chiến trường, thiên địa đều bị đánh thành một mảnh hỗn độn. Vô tận kinh khủng phong bạo, triệt để ngăn cách cùng ngoại giới thiên địa. Ai cũng không biết bên trong tình hình chiến đấu làm sao. Có thể kia trong lúc mơ hồ truyền ra gầm thét, cùng với kia làm thiên địa cũng tại băng liệt ba động, đó có thể thấy được hắn tình hình chiến đấu kịch liệt. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn, đại chiến như vậy, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đó là một loại Vừa ra đại lục hiện hữu cấp độ giao chiến, tất cả mọi người cảm giác được tâm thần của mình cũng bắt đầu rung động. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị này ảnh hưởng còn lại lan đến gần, vậy bọn hắn sợ là sẽ phải trực tiếp tan thành mấy khói. Mà cũng hiện tại Cố Bất Phàm cùng Vương Vô Đạo hai người giao chiến đồng thời. Cố Trường Liệt thị động. Song quyền phía trên kim ánh sáng đại trướng, thuộc về hơi thở của đại thành kỳ đỉnh phong ầm vang bộc phát. Kia khó mà hình dung sát ý ngút trời, để người cảm thấy băng hàn thấu xương. Không chần chờ chút nào, Cố Trường Liệt song quyền nhắm thẳng vào Vương Nguyên Minh. Mình. Cố Linh Nguy, chạm đến Cố Trường Liệt mạch này, tất cả mọi người danh giới cuối cùng Cố Bất Phàm giận, Cố Trường Liệt đồng dạng lựa giận mập trời. Vương Vô Đạo, Cố Trường Liệt không phải là đối thủ, có thể Vương Nguyên Minh Cố Trường Liệt mảy may không sợ. Nhà của Vương gia chủ đối với nhà của Cố gia chủ. Vương gia thiếu gia chủ Vương Vô Đạo đối với Cố gia thiếu gia chủ Cố Bất Phàm. Hai cái thời đại người, lại có được đồng dạng thủ cùng hận. Hôm nay, Vương gia cùng Cố gia thủ hận triệt để bộc phát, muốn tới một lần thanh toán. Mà nơi này lúc đồng thời, kia dưới cửa bí cảnh thiếu niên áo xanh, thị tế gia kiếm trong tay. Cố Trường Liệt mặc này, không chỉ có riêng có hai người. Đại thành ký hiện nay của Vô Thiên không phải là đối thủ có thể hóa thần kỳ đỉnh phong, đến bao nhiêu cô vô thiên sát bao nhiêu, mà người của Vương gia còn chưa chết hết. Mà giờ khắc này hắn lửa giận trong lòng, đủ để cho hắn giết chết hết thảy trước mắt. Chương 241, quét ngang Vương gia, chương 241, quét ngang Vương gia. Cửa bí cảnh phía dưới, đang nhìn đến Cố bất phàm cùng Cố Trường Liệt hai người lần lượt gia nhập chiến trường sau đó, Cố Vô Thiên thì trong nháy mắt làm ra phản ứng. Vương vô đạo lời nói, triệt để nhường Cố Trường Liệt mạch này người sản sinh lửa giận ngập trời. Cố Vô Thiên cũng không ngoại lệ. Giờ phút này hắn càng là hơn lo lắng muội muội an nguy. Hắn hiểu rõ người của Vương gia là không từ thủ đoạn, mà đậu ra người cũng có thể tốt hơn trô nào đâu. Cú ngột, là cố gia tất cả mọi người vậy ngược, mà chạm đến vậy ngược người, hắn đương nhiên là muốn không chết không thôi. Không chần chờ chút nào, Cố Vô Thiên vung tay áo trong lúc đó, vô số sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt đem sau Lương Vương Huyền Thông cùng với Vương Mạnh hai người bắt phủ. Hắn hiểu rõ hai người kia thế nhưng cực kỳ trọng yếu, liền xem như Vương gia thì rất khó giao nổi dạng này lại giới, hắn tự nhiên là muốn đem hai người kia chất cho trông giữ tốt. Nhìn thật kỹ, động liền chết. Lưu lại một câu băng hàn lời nói, Cố Vô Thiên cầm kiếm quay người, Tồn tại phía dưới vương gia mọi người đi đến. Vương Huyền Thông cùng Vương Mãnh hai người, là Cố Vô Thiên hiện tại duy nhất năng lực ngăn được vương gia thủ đoạn. Bởi vậy hai người này không thể sai sót. Hắn cũng không sợ có người sẽ đến cứu bọn hắn, vì Cố Vô Thiên đã sớm làm để phòng biện pháp. Có kia vô biên kiếm khí ba phủ, chỉ cần bất kỳ gió thổi cỏ lay, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Chú ý. Nhìn thấy dạng này một màn, Vương Huyền Thông trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Thân làm đại thành kỳ đại năng, hắn khi nào nhận qua đãi ngộ như vậy. Tiểu tử này hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, càng là hơn đem hắn như là tù nhân đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Lửa giận trong lòng hừng hực dâng lên, ta muốn là ngươi, lúc này liền sẽ không nói bất luận cái gì lời nói. Đàng Vương Huyền Thông vừa mới mở miệng, còn chưa nói cái gì lúc, một đạo có chút mệt mỏi truyền âm vang lên. "Tiểu gia." Nghe được truyền âm, Vương Huyền Thông không khỏi nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Chỉ thấy Vương Mãnh giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh chi sắc, khóe miệng càng là hơn lộ ra một tia đăm chất. Ngươi lẽ nào không nhìn ra tên kia giờ phút này thật sự tức giận, sẽ không cho rằng đến lúc này hắn còn sẽ không giết ngươi a? Tốt nhất vẫn là hảo hảo đợi ở chỗ này nhìn. Ta có thể nhìn ra, tại tiểu thúc nói ra câu nói kia lúc, Cố Vô Thiên sát ý trong lòng đã nhanh không khống chế nổi. Sở dĩ không có giết chúng ta, chỉ là bởi vì chúng ta còn có một chút tác dụng mà thôi. Ngươi nếu là dám vào lúc này lại làm tức giận hắn, vậy nhất định sẽ chết. Cho nên đừng lại chọc hắn tức giận, ngoan ngoãn làm theo đi. Vương Mạnh Tu Vi không cao, nhưng đối với lòng người phỏng đoán, cùng tự thân định vị nhìn xem cực kỳ rõ ràng. Cũng đúng thế thật vì sao, hắn sẽ bị trở thành vương gia đời tiếp theo gia chủ bồi dưỡng nguyên nhân. Lúc này Vương Mạnh tự nhiên là lựa chọn đối với mình có lợi nhất tình huống, hắn có thể không phải người ngu. Hắn năng lực nhìn ra, lúc này Cố Vô Thiên, giống như một phẫn nộ tới cực điểm thùng thuốc nổ. Chỉ cần từng chút một hòa tình, liền sẽ ầm vang một phát. Nếu không phải Vương Huyền Thông tu vi không tầm thường, Vương Mạnh thật sự là lười nhác mở miệng nấp nhở. Chẳng lẽ lại hắn thật đúng là dám giết ta? Có hắn cô em gái kia tại đậu ra, hắn lẽ nào dám động thủ với ta? Nghe được Vương Mạnh sau Vương Huyền Thông sắc mặt trắng bệch, nhưng sau đó hay là cứng rắn nói. Hắn tự kiềm chế thân phận cao quý, tại vương gia địa vị, đó là gần với gia chủ tồn tại. Mặc dù tạm thời bị Cố Vô Thiên bắt được, nhưng hắn tin tưởng, cuối cùng gia chủ nhất định sẽ đem bọn hắn cứu ra ngoài. Cho nên giờ phút này cho dù là hiểu rõ hội chuyện gì phát sinh, vẫn là tương đối bình tĩnh. Nhưng mà Vương Mánh nghe được Vương Huyền Thông hậu tâm bên trong thầm thở dài một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thương khung chỗ sâu, kia Vương Vô Đạo giao chiến khủng bố chỗ, trong lòng nỉ non nó nói: "Con thật sự có thể còn sống trở về à? Lúc này tiểu thúc còn sẽ quan tâm gia tộc và huyết mạch sao?" Vương Vô Đạo vừa mới xuất hiện thời điểm, quả thật làm cho Vương Mánh trong lòng kích động một lát. Có thể sau đó Vương Vô Đạo trấn thái, nhưng Vương Mánh trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn chợt sinh tư duy linh mẫn, cảm giác được Vương Vô Đạo hình như cùng hắn chỗ biết nhau ra hỏa kia có chút không cùng một dạng. Thời khắc này cái này tiểu thúc, tựa hồ có chút tình cảm cũng trở nên lạnh lùng rất nhiều, chẳng lẽ lại là bởi vì vấn đề tu luyện? Vậy vậy, hắn có thể cảm giác được vương vô đạo biến hóa rốt cục lớn đến bao nhiêu. Phát ra từ thực chất bên trong tiêu ngạo, còn có vậy đối với sinh mệnh lạnh lùng, dường như bọn hắn những người này đối với vương vô đạo mà nói, cũng không có cái gì tồn tại cả thủ. Trước kia vương vô đạo thì kiêu ngạo, nhưng lại cùng lúc này trên lệnh rất xa. Vương Mạnh có thể cảm giác được, vương vô đạo nhìn về phía ánh mắt của mọi người, là thực sự đem những này người xem như sâu kiến. Là loại đó tựa như tùy ý giẫm chết, cũng sẽ không có mấy may nỗi lòng ba động cái chủng loại kia lạnh lùng. Thật giống như, vương vô đạo đang tiếp thụ truyền thừa về sau, đã không còn là nhân tộc loại giống nhau. Ở trong mắt Vương Vô Đạo, nơi đây người đều là sâu kiến, bao gồm người của vương gia, thì đồng dạng bao gồm hắn. Điều này cũng làm cho hắn đột nhiên ý thức được, tiểu thúc cùng Nguyên Lai trở nên có chút không cùng một dạng, chí ít không như Nguyên Lai để ý như vậy sống chết của bọn hắn. Vương Mánh không biết đã xảy ra chuyện gì, sẽ để cho Vương Vô Đạo biến hóa to lớn như thế, nhưng hắn cũng hiểu được, sinh tử của mình không thể lại trông cậy vào Vương Vô Đạo cùng người của vương gia. Muốn công việc, chỉ có tự cứu. Hy vọng còn có cơ hội đi. Quét mắt một chút trong sân thế cuộc về sau, Vương Mánh trong lòng điệu rõ, sau đó nhắm mắt lại. Chỉ có chỉ là nguyên anh cảnh giới hắn ại loại trường hợp này, căn bản không có bất luận cái gì thi triển không gian, có thể hay không mạng sống, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Chỉ hy vọng Cố Vô Thiên tâm tính năng lực trở nên tốt một chút, như vậy chí ít năng lực để bọn hắn có thể sống được lâu một chút. Bên kia, Cố Vô Thiên tại phòng khốn ở Vương Huyền Thông cùng Vương Mạnh sau đó, sắc mặt bình tĩnh đi tới Vương gia mọi người vùng trời. Phía dưới Vương gia mọi người thấy người tới, đều là đái lòng trong nháy mắt phát lạnh. Bọn hắn trong lòng thầm mắng Vương Vô Đạo gia hỏa kia, nếu không phải ra hỏa kia chọc giận Cố Vô Tiên, nay sắt thần làm sao lại như vậy tìm tới bọn hắn. Mặc dù thiếu niên kia sắc mặt bình tĩnh, có thể kia lạnh băng tới cực điểm ánh mắt, để bọn hắn tâm thần đều đang run rẩy. Cố Vô Thiên, ngươi dám động thủ? Ta Vương gia gia chủ, còn có Vô đạo thiếu chủ cũng tại. Ngươi muốn dám động thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện cho tới bây giờ còn dám cùng chúng ta đối nghịch không? Nhìn thấy kia giống như như ác mộng khuôn mặt, Vương Nhược ngu lập tức sắc lệ nội tra đại uống. Không chỉ có là hắn, lúc này còn lại Vương gia tất cả mọi người đều là sắc mặt sợ hãi tụ tại một đoàn. Đối mặt thiếu niên này, bọn hắn căn bản không có mấy may may chiến thắng hy vọng. Hôm nay, liền xem như ai tới cũng cứu không được các ngươi. Muốn trách thì trách các ngươi cùng họ Vương, muốn trách thì trách các ngươi cùng sinh ra ở Vương gia đi. Vừa dứt lời, Cố Vô Thiên trực tiếp lấy ra ngân kiếm, hướng về phía dưới hung hăng chém xuống. Oanh! Kiếm ý ngập trời, giống như ngân hà một chút xuống. Lúc này Cố Vô Thiên, sát ý trong lòng đã đã đến một loại đỉnh phong, bởi vậy vừa ra tay chính là toàn lực. Hắn giờ phút này hận không thể đem bọn người kia giết cho sảng khoái, Vương gia những thứ này hỗn kiếp đều đáng chết. Hừ! Mà cùng lúc đó, một thằng sau lưng Cố Vô Thiên không xa Hoàng, tựa như cảm nhận được Cố Vô Thiên giận như lửa. Phát ra một đạo chấn động thiên địa gầm thét, Hắc Long vung vậy kia to lớn sắc bén sử liệu, trực tiếp hướng về vương gia mọi người hùng hăng đột tới. Oanh! Xoẹt xẹt. Đối mặt kia sắc bén đến cực hạn dữ tận long giác, hư không giống như là tơ lụa một bị hùng hăng xé rách. Chỉ là trong nháy mắt. Dữ tận sắc bén long giác, cùng với kia che ngập bầu trời kiếm khí ngân hà đồng thời rơi xuống. Oanh! Phụp. Theo một đạo chấn động thiên địa vang lên ầm ầm, kia còn lại vương gia mọi người trực tiếp lần nữa chết đi một nửa. Đối mặt nhân kiếm hợp nhất cố vô thiên, đối mặt cái kia đáng sợ Hắc Long, vương gia mọi người căn bản không hề có lực ngáng thủ. Chỉ là vừa đối mặt đã bị đánh tàn chi chạy rộng mặt đất, ở chỗ này đã biến thành một cái xay thịt bình thường, không ai có thể ngăn cản phát cuồng Cố Vô Thiên. Gia chủ, cứu mạng a. Đến lúc này, Vương Nhược ngu cũng không nén được nữa sợ hãi trong lòng, hướng về Vương Nguyên Minh cầu cứu lên. Vương Nhược ngu cũng là một tôn hóa thần kỳ đỉnh phong đại năng, với lại tại Vương gia địa vị bất phàm. Nếu là có bất luận cái gì có thể, hắn cũng sẽ không chật vật như thế mà mở miệng cầu cứu. Còn lại là bị một người trẻ tuổi bức đến tình trạng như thế. Vương Nhược ngu lần này là thật sự bị đánh sợ, Cố Vô Thiên thủ đoạn cùng với cái kia đáng sợ khí phách, thật sự là nhường hắn có chút trong lòng run sợ. Hắn thậm chí biết rõ, nếu như có thể nắm lấy cơ hội lợi nói, Cố Vô Thiên có thể biết không chút do dự giết chết hắn. Hoàn toàn sẽ không để ý hắn có phải hay không vương gia tinh huệ, thì sẽ không để ý hắn có thân phận gì, tiểu tử này lá gan thì thật sự là quá lớn. Chương 242, Toàn tuyến sơ bản, chương 242, Toàn tuyến sơ bản. Thế nhưng không có cách, không cầu cứu vậy liền chết. Kết cục như vậy cho dù là hắn thì là không thể thừa nhận, hắn không ngờ rằng chính mình lại có một thiên hội bị vực thành bộ dáng này. Lúc này không chỉ có Lã Vương ngơ ngu, vương gia còn lại giải giác mấy người, lúc này cũng đều là sợ hãi đại kêu ra tiếng. Nhìn thấy dạng này một màn, những người có mặt sắc mặt đều cũng có chút ít chợm mặc. Cố gia cùng Vương gia đời thứ ba người ra phòng, tối không kiên trì nổi trước là người của Vương gia. Không ai từng nghĩ tới người của Vương gia đã vậy còn quá không chịu nổi, tại Cố Vô Thiên mức bách phía dưới, bây giờ vậy mà sẽ chật vật cầu xin tha thứ. Vương gia rất mạnh, đời thứ nhất có Vương Nguyên Minh phát triển Vương gia, đời thứ hai có Vương Vô Đạo Tiên Tư tuyệt thế, Thanh Suất Vũ Lam, đem toàn bộ Vương gia đẩy vào đỉnh phong. Cường đại như vậy uy thị, nhìn quanh tất cả cô luân, năng lực cùng sánh vai gần như không tồn tại. Nhưng mà, Vương gia mạnh, có thể Cố gia cần mạnh. Thực tế tại lần này Cố Bất Phàm xuất đạo sau đó, bọn hắn càng là hơn hiểu rõ, nhà của Cố gia tộc xếp hạng sợ là muốn lên thang rất nhiều, chí ít đối với bọn hắn mà nói, rất khó nhìn thấy một thiên tiên truyền thừa tu sĩ. Cố gia đời thứ nhất, có vô địch cùng thế hệ Cố Trường Liệt. Đời thứ hai có đi ra bản thân đường Cố Bất Phàm, có thể xưng kinh diễm tất cả mọi người. Mà quan trọng nhất, Cố gia đời thứ ba dòng dõi, ra một yêu nghiệt Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên đã không phải là cùng thế hệ vô địch, sợ là tại sau này, tương lai đều sẽ một thẳng dẫn trước chúng không ít người. Rốt cuộc hiện tại Cố Vô Thiên có có thể cùng đời thứ nhất chống lại thực lực, đây là bọn hắn sao cũng không nghĩ ra. Đột nhiên đụng tới Cố Vô Thiên, lại quét ngang vương gia tất cả, chỉ là vương vô đạo một người vô pháp cầm xuống mà thôi, đơn chỉ cần điểm này, vương gia liền đã thành thất bại chi cục. Vương gia mọi người hoảng sợ tiếng cầu cứu vang vọng đất trời. Mà này thì rõ ràng đáp lên trống không vương Nguyên Minh nghe vào trong tai. Chẳng qua nghe là nghe được, nhưng đối với cái này vương Nguyên Minh cũng là bất lực. Chết tiệt, kia cô Vô Thiên đã vậy còn quá mạnh. Rất nhiều hóa thần kỳ liên thủ, lại cả cũng đỡ không nổi. Bây giờ phải làm sao mới ổn đây? Vương Nguyên Minh chính là bởi vì phía dưới cầu cứu bị khiến cho buồn bực mất tập trung, đây là hắn vương gia huyết mạch, thế nhưng vương gia tinh nguyện nhỏ Bây giờ liền bị người như là như giết chó ở đầu giết. Nhưng lúc này, người có thể sống sót hay không đều là cái vấn đề, còn dám phân tâm. Nhìn thấy nỗi lòng có chút náo động Vương Nguyên Minh, Cố Trường Liệt trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đối mặt cái này nhiều năm như vậy đối thủ cũ, hắn nhưng là một chút cũng không lưu tình, hướng thẳng đến gia hỏa này vào đầu mà đi. Oeng. Thoáng qua trong lúc đó, Cố Trường Liệt song quyền phía trên kim ánh sáng đại trướng, trực tiếp băng liệt thương cùng, vì một loại tốc độ cực nhanh, hung hăng đập vào trên người Vương Nguyên Minh. Phốc. Trong nháy mắt Vương Nguyên Minh miệng lớn thổ huyết lui nhanh. Sắc mặt tái nhợt không thôi, lão già này một đôi năm đấm thật đúng là đủ cứng. Gia chủ, ngươi thế nào? Lúc này, Vương gia một vị khác đại thành kỳ cao thủ, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Vương Nguyên Minh. Đối mặt Cố Trường Liệt cuồng bạo công kích, hắn cùng Vương Nguyên Minh hai người liên thủ, cũng toàn bộ hành trình bị đè lên đánh. Lần này Vương Nguyên Minh trực tiếp bị một quyền đánh tổ huyết, không còn nghi ngờ gì nữa bị thương không nhẹ thế. Cố Trường Liệt năm đấm thật sự là quá kinh khủng, nhất là ngậm lửa giận năm đấm, càng làm cho hai người bọn họ không cách nào ngăn cản, lúc này hắn mới biết được, kia một đôi thiết quyền uy lực rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Nay nếu tiếp tục đánh xuống, Hắn cùng Vương Nguyên Minh đều phải chết. Mà chính tại vị này, đại thành kỳ trong lòng lo nghĩ thời điểm, một đôi phách tuyệt thiên địa song quyền, chiếm cứ hắn toàn bộ động tự. Ngoan. Nương theo lấy một đạo kịch liệt ánh minh, vị này vương gia cao thủ bức Vương Nguyên Minh theo gót, đồng dạng bị đánh hộc máu lui nhanh. Quyền xuất vô địch, Cố Trường Liệt. Cho dù tay không tốc sát, có thể Cố Trường Liệt lấy một đỉnh hai, thì chiếm cứ lấy tuyệt đối tự phong. Gia chủ. Phía dưới, Vương Lực ngu và người của vương gia, nhìn thấy dạng này một màn, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn hy vọng đạt được gia chủ giúp đỡ, nhưng mà trước mắt một màn này, lại là nhường nội tâm của bọn hắn nhanh muốn hỏng mất, bởi vì bọn họ bây giờ có thể nhìn ra được, gia chủ thời khắc này tình cảnh làm sao. Bây giờ nhìn tới, Vương Nguyên Minh đừng nói cứu bọn họ, liền xem như tự thân cũng khó bảo toàn. "Đừng nóng nổi, gia chủ của các ngươi sau đó sẽ đi cùng các ngươi." Cố Vô Thiên chỉ là đơn giản quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lần nữa sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía Vương gia mọi người, mang trên mặt một tia không rõ hứng thú nụ cười. Mà cái nụ cười này, nhường Vương gia mọi người từng cái đều cũng có nhìn vẻ hoảng sợ, thật sự là có chút sợ sệt Cố Vô Thiên người kia thủ đoạn. "Chết đi." "Wen." Ngập trời kiếm ý bộc phát. Sùng binh 5000 dặm thiên địa chi lực điện cuồng ở đây nung tụ. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, một thanh trường vạn trượng to lớn kiếm ánh sáng, xuất hiện tại vương gia mọi người trên đầu. Chém! Không chần chờ chút nào, theo một tiếng hét to lên, kia vạn trượng khủng bố cự kiếm trực tiếp chém xuống. Whoeng! Whoeng! Whoeng! Vạn trượng cự kiếm tựa như trời nghiêng bình thường, mang theo vô tận phong bạo, trực tiếp chạm tại vương gia trên thân mọi người. Tất cả mọi người giờ phút này cũng là đồng thời bạo nôn một ngụm máu tươi, tại lúc này muốn ngăn trở Cố Vô Thiên một kiếm này. Nhưng mà tất cả đều là bất lực, Cố Vô Thiên một kiếm này ẩn chứa lực lượng, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Nhất thời vô tận huyết hoa nở rộ, đối mặt kia cuồng bạo công kích, vương gia mọi người thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng đều không có, liền trở thành cục thịt. Chỉ có vương Ngộ Ngô, bang vào tu vi cường đại, tại cử kiếm kia hạ kiếm về một cái mạng. Chẳng qua mặc dù còn sống sót, có thể đã là tan mệnh một cái, huyết vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nhìn xem bộ dáng này lại chỉ còn lại có một hơi, thật sự là để người khó có thể tưởng tượng Cố Vô Thiên một kiếm này rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Dương tay. Vung chơi truyền đến vương Nguyên Minh kia lo lắng lại tràn ngập lửa giận hét lớn thanh âm. Nhưng mà, Cố Vô Thiên lại đầu cũng không quay, đi vào Vương Nhược Ngô trước người. Khụ khụ. Vương tha ta. Khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, Vương Nhược Ngô nhìn xem nhìn thiếu niên ở trước mắt, suy yếu tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Sinh tử là thế gian này tối chuyện kinh khủng, muốn xem một người xương cốt có phải rất cứng, vậy phải xem nhìn xem người này có phải sợ chết. Sau kiến còn sống tạm bợ, huống chi là một vị tu luyện nhiều năm như vậy tu sĩ. Có thể không còn nghi ngờ gì nữa Vương Nhược Ngô cầu khẩn, không để cho thiếu niên kia mềm lòng hơn nửa phần muốn nói những người khác còn có một chút tác dụng, như vậy trước mắt người kia, thực lực cùng cảnh giới thật sự là có chút không đáng chú ý, hoàn toàn chính là bia đỡ đạn giống nhau tồn tại. Có thể bị phóng tại trước bí cảnh Mạt Xuân Phong, nghĩ đến trong nhà cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật, Cố Vô Thiên đối với người kia, có thể không có bất kỳ cái gì muốn làm làm con tin ý nghĩa. Lên đường Bình An, tiếp sau cũng Đường Họ Vương. Ở trên cao nhìn xuống nhìn nằm dưới đất Vương Ngực ngu, Cố Vô Thiên bình tĩnh nhẹ tiếng vang lên. "Veng." Một đạo kiếm khí rơi xuống, Vương Ngực ngu trong nháy mắt độ ra. Đến tận đây, Vương gia phái tới này côn luân bí cảnh tất cả mọi người, toàn diện Giờ phút này trung quanh trông nháy mắt trở nên yên lặng lại, tất cả mọi người nhìn Cố Vô Thiên, trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thật sự đem Vương gia những người này toàn bộ giết sạch sẽ. Thậm chí ngay cả một bộ toàn thây cũng không hề lưu lại, bất luận là thủ đoạn của hắn hay là tâm cơ, tuyệt đối đều là cùng ma quỷ giống nhau tồn tại. Cố Vô Thiên, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay ta ngươi nhất định phải chết. Theo Vương gia mọi người chết đi, thưa bầu trời vang lên một đạo giống phong ma gầm thét. Vương Nguyên Minh tóc hai bù xù, khóe miệng man huyết, mặc dù một thân chất vật, nhưng lại hung tợn nhìn về phía Cố Vô Thiên, hắn giờ phút này đã nhanh muốn nổi điên. Kiên một đôi mắt bên trong, tràn đầy vô tận băng hàn sát khí. Hắn hiểu được hôm nay Vương gia mặc kệ thắng bại, cũng thứ bị thiệt hại quá lớn. Cho dù là Triệu Hoán đi ra Vương vô đạo, nhưng mà không ngờ rằng kết cục vẫn là như thế. Không cần mấy năm, Vương gia sẽ xuất hiện kinh khủng đức gãy. Vì đời thứ 2 dòng dõi cùng đời thứ 3 tộc nhân, bị Cố vô thiên giết quá nhiều rồi, thậm chí nhiều đến hắn không thể thừa nhận trình độ. Bất quá, lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, không phải lo lắng những điều kia lúc, vì hiện tại hắn đã là tự thân có bảo, trên người đã chịu rất nhiều tổn thương. Ai có thể nghĩ tới Cố gia lão già này lại còn đáng sợ như vậy? Kia một đôi năm đấm không có bất kỳ cái gì phân rõ phải trái chỗ, nhường đầu của hắn đều nhanh muốn nở hoa rồi. Không muốn thương tâm như vậy, ta cái này tiện ngươi đi gặp bọn hắn. Ngươi ở phía giới X thì có thể đi lĩnh đạo vương gia ngươi những kia đám tiểu đệ tử. Cố Trường Liệt quanh thân kim quang tràn ngập, một đôi thiết quyền phía trên tràn ngập ba đạo công bố. Oanh! Lại làm một quyền rơi xuống, Vương Nguyên Minh cùng một vị khác đại thành kỳ tu sĩ hai người, lần nữa khóe miệng chảy máu, nhanh chân rút lui. Đối mặt Cố Trường Liệt giữ dàn công kích, hai người đã có chút không chịu nổi. Giờ phút này hai người bị đánh rất là chật vật, hai cái trong lòng của người ta đã có thấy Giờ phút này càng là hơn không nghĩ ao chiến. Chương 243, hệ thống trắng ghét, chương 243, hệ thống trắng ghét. Đáng tiếc lúc này đã là cớ hồ khó xuống, thì coi như bọn họ không muốn độ tụ, nhưng mà Cố Trường Liệt lại không nghĩ buông tha hai người bọn họ. Mắt thấy kia đống cát lớn năm đấm lại một lần nữa vào đầu mà đến, Vương Nguyên Minh thì thật sự là không chịu nổi. Vô đạo. Mà thì nhưng vào lúc này, một đạo có chút thê lương hét lớn vang lên. Tại cuối cùng, Vương Nguyên Minh đồng dạng lựa chọn cầu cứu. Vương gia đợi thứ hai đệ tử lại ba Không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên, Vương gia những đệ tử này quả thực liền bị Cố gia mấy tên này cho đàn liệt, nếu lại không cầu cứu lời nói, sợ là bọn hắn giờ phút này cũng muốn mất mạng ở đây. Nhà của Vương gia chủ thì đồng dạng bị Cố Trường Liệt đè lên đánh. Hắn hiện tại nội tâm đã là có chút hối hận, rõ ràng là đậu ra bắt Cố ngộng, vì sao đem món nợ này tính tại bọn họ trên đầu, cho dù hai nhà quan hệ tốt cũng không thể như vậy a. Bây giờ Vương gia duy nhất năng lực trông cậy vào, chỉ có Vương vô đạo. Một đám rất rủi, mà theo Vương Nguyên Minh kêu cứu vang lên, một đạo tựa hồ tại cực lực đè nén tự thân lửa giận hừ lạnh vang lên trong chốc lát, một đạo vô cùng khí tức kinh khủng, từ Thương khung chỗ sâu cấp tốc rơi xuống. Vương vô đạo giờ phút này rốt cục thực sự tức giận, những thứ này đáng ghét bỏ chết thật sự là quá làm cho người ta tức giận điên lên rồi, nhìn thấy Vương gia người một nhà thành bộ dáng này, ngay cả hắn giờ phút này cũng là nhịn không được. Thương khung tại Bắc Luyện, mặt đất tại Trùng Luân. Chỉ là trong ngấy mắt, một đạo hào quang màu xanh đen, bao phủ lại Vương Nguyên Minh cùng Vương gia chỉ còn lại vị kia đại thành kỳ cao thủ. Mà cùng lúc đó, ở chỗ nào hào quang màu xanh đen rơi xuống trong mắt. Từng đạo tản ra màu ngà mờ mịt chỉ riêng mang, đồng dạng từ Thương khung rơi xuống. Hà gia, Cố gia, Cố Vô Thiên, Cố Trường Liệt, Hà Đại Hải, phàm là Cố gia nhất mạnh người, toàn bộ đều bị một mực bảo vệ. Cố Bất Phàm ở thời điểm này cũng là xuất thủ, bởi vì sợ ngộ thương đến những người khác, cho nên hắn tự nhiên là hội bảo vệ đối với mình trọng yếu hơn đám người. Kiếm màu xanh đen khí tức mặc dù khủng bố, có thể đối mặt kia màu ngà mờ mịt chỉ diêm mang, lại là không có biện pháp. Mà theo này hai đạo đặc biệt khí tức rơi xuống, hai đạo vị đại thân ảnh thì xuất hiện ở mọi người trước người. Vương Vô Đạo bảo vệ còn sót lại hai người, đứng tại phía trước. Mà đối diện là đồng dạng che lại Cố gia trận doanh Cố Bất Phàm. Hai người khí tức kinh khủng sửa trước cách Nhưng trong lúc này thương khung hư không bắt đầu phạm vi lớn băng liệt. Mặc dù hai người cũng không hề động thủ, nhưng mà hai người cái kia đáng sợ khí tức lại là đem hết thảy xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ lên, hai người bọn họ thực lực khá là khủng bố, nếu ở chỗ này động thủ, sợ là chụp ảnh không gian đều muốn chống đỡ không nổi. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, lúc này Vương Vô Đạo sắc mặt có chút trầm, mà đối diện Trú Ý Nam, sắc mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Không còn nghi ngờ gì nữa tại vừa mới giao phong bên trong, Vương Vô Đạo không có chiếm được tiện nghi gì. Cái khác mọi người dường như có thể cảm nhận được điểm này, tại lúc này càng là hơn cảm thấy có chút kinh ngạc. Không ngờ rằng ngay cả Vương Vô Đạo cũng không có cách nào giải quyết Cố Bất Phàm, người kia cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nhìn tới không dùng ra địa điểm bản lĩnh thật sự, hôm nay còn không cách nào toàn thân trở ra. Nhìn phía trước Cố Bất Phàm thật lâu, Vương Vô Đạo đột nhiên khẽ cười một tiếng, hắn giờ phút này thì đột nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện, tất nhiên muốn động thủ, kia cũng không cần che giấu. Gặp phải cái này đối thủ cũ, xuất ra chút ít ác chủ bại đến ngược lại cũng không phải không được, chỉ là cái này đối thủ cũ hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này. Vốn không muốn sớm như vậy bại lộ, rốt cuộc bị trở thành gì loại cảm giác thật sự là có chút không nhiều dễ chịu. Nhưng hôm nay nghĩ Chẳng qua là một bẩy kiến hôi thôi. Ai dám luận luôn, giẫm chết cũng được. Hôm nay nhường ngươi xem một chút cái gì là chân chính cường đại. Theo tiếng nói rơi xuống, Vương Vô Đạo thân thể đã xảy ra trở biến hoa lớn. Một đạo đạo kim sắc lân phiến bắt đầu từ Vương Vô Đạo trên người xuất hiện, trên người hắn càng là hơn xuất hiện một ít nhìn qua có chút buồn nôn lông tơ. Đồng thời, từng đạo có chút dữ tợn sắc bén có thứ, thì từ Vương Vô Đạo chỗ cấp nối nổi bật ra đây. Chỉ là ngắn ngủi một lát, vừa mới còn nhìn lên tới có chút tuấn dật Vương Vô Đạo, đã biến thành một tôn dữ tợn quái thú. Dạng như vậy dường như là một con to lớn giáp trùng đồng dạng. Đồng thời một cỗ vô cùng hung liệt khí tức, trong nháy mắt tràn ngập bầu trời. Nhất thời, tất cả mọi người đều có một loại bị đáng sợ quái thú đè mắt tới cảm giác sợ hãi. Tất cả mọi người là vẻ mặt rung động nhìn về phía Vương Vô Đạo, không biết cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Liên Sếp như bạn vẻ mặt bình tĩnh cố bất phàm, tại nhìn thấy Vương Vô Đạo bộ dáng này đều là biến sắc, sau đó đồng tử rút lại gần từng chữ. Lại là trùng tộc kim giáp thú. Cố bất phàm kia tràn ngập ngưng trọng cùng chán ghét con người chăm chú nhìn chằm chằm Vương Vô Đạo. Liên Sếp như hắn thì không ngờ rằng, Vương Vô Đạo đạt được thiên tiên truyền thừa, lại là dị tộc Hơn nữa là tại đây vạn tộc bên trong tối làm cho người ta chán ghét chúng tộc, phải biết gây dựng lại thế nhưng tương đối buồn nôn tồn tại, không chỉ sinh mệnh lực tương đối đáng sợ. Với lại gây dựng lại người kia lúc tu luyện, tổng hội cấp đoạt giữa thiên địa tài nguyên, từng cái dường như là như châu chấu, nhất định phải đem nơi này tài nguyên cùng linh khí cướp đoạt sạch sẽ mới được, chủ yếu nhất là bọn người kia thậm chí hội ăn người. La nhân tộc trời sinh địch nhân, càng là hơn cùng nhân tộc có không độ trời trung vạn năm mối thù, không ngờ rằng Vương Vô Đạo lại kế thừa dạng này truyền thừa. Là người thừa kế Tiên Tiên, Cố Bất Phàm đối với chuyện lúc trước so với hắn người hiểu rõ ràng hơn. Tinh không Vạn tộc, nhân tộc suýt nữa bị diệt nguyên nhân gây ra cùng kết quả, hắn đều là rõ ràng. Mà tại trên tiên nguyên đại lục xuất hiện rất nhiều truyền thừa, thì là năm đó những này nhân tộc đại năng, tại sắc vẫn lạc thời khắc, vì nhân tộc lưu lại hỏa chủng. Làm năm bỏ ra nhiều đời như vậy giá, mới lưu lại một tia hỏa chủng. Là chính là hy vọng nhân tộc tại tương lai có quay về tinh không một tiên. Thật không nghĩ đến, làm sơ không vẹn vẹn là nhân tộc tiên hiền lưu lại truyền thừa. Những kia xâm lược đến nhân tộc tổ địch Vạn tộc, thì đồng dạng có lớn năng lực lưu lại truyền thừa. Mà những truyền thừa khác càng là hơn cùng nhân tộc đối địch, đối với bọn hắn mà nói Những truyền thừa khác nếu bị người kế thừa lời nói, sợ là sẽ phải bồi dưỡng được cùng nhân tộc đối địch kẻ địch đáng sợ. Năm đó đại chiến, tại nhân tộc tổ địa phiến đại lục này bộc phát. Mặc dù nhân tộc cơ hồ bị diệt tộc, có thể những kia xâm lược vạn tộc tương giả, cũng là thương vong thảm trọng. Mà những dị tộc kia truyền thừa, thì là những dị tộc kia đại năng, tại sắp chết lúc lưu lại. Đây cũng là lưu tại bọn họ đại lục một quả bom hẹn giờ, đối với bọn hắn mà nói, nơi này rất nhiều ngoại tộc truyền thừa, cuối cùng có một ngày hội lại thấy ánh mặt trời. Nay nhìn như đối nhân tộc là chuyệt tốt, rốt cuộc này truyền thừa là lưu tại nhân tộc trên địa bàn. Nhưng mà Dị tộc những tên kia, hội có hảo tâm như vậy. Mặc dù cô bất phàm không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, có thể không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Vô Đạo đã triệt để bấn khí nhân tộc thân phận, xem xét giờ phút này, bộ dáng của hắn, nơi nào còn có một chọn nhân loại bộ dáng. Mặc dù thu được thực lực cường đại, nhưng mà hắn giờ phút này, bất luận là huyết mạch hay là bề ngoài, đều đã biến thành cùng nhân tộc đối địch dáng vẻ, chẳng thể trách hắn không nghĩ lộ ra thực lực chân thật của mình. Như là cái này chân thực bộ dáng bị người khác nhìn xem đến, sợ là sẽ phải hoài nghi hắn chủng tộc kia một thân vải màu vàng kim, còn có cái kia đạo đạo giữ tận cốt thứ, có thể rất rõ ràng căn cứ chính xác thực điểm này. Muốn đạt được dị tộc truyền thừa điều kiện thứ nhất, chính là bỏ qua nhân tộc huyết mạch. Nay đã nói lên hắn giờ phút này đã không tính là nhân tộc, mà coi như là một từ đấu đến đuôi chủng tộc. Vì đạt được thực lực cường đại, người kia thậm chí ngay cả nhân tộc thân phận cũng không cần, đây không phải phản bội là cái gì. Mà này, đối với nhân tộc mà nói, không phải kỳ ngộ cùng tạo hóa, mà là từng viên một hữu quát tính. Mà Vương Vô Đạo đạt được truyền thừa, xuất từ chủng tộc thiên tiên, kim giáp thú, tại tinh không vạn tộc xếp hạng hơn 200 tên. Nhục thân phòng ngự vô song, thì rất chó, trong tộc đại năng giả vô số, thống ngự đại ngôi sao nhỏ chừng hơn vạn. Tại tinh không lớn như vậy trong vạn tộc, cũng có thể xếp hạng hơn 200, có thể thấy được Kim Giáp tộc là cường đại cỡ nào. Đây đối với một ít tâm trí không kiên người, có thể thì chọn dạng này truyền thừa, không ngờ rằng Vương Vô Đạo vậy mà liền trùng hợp lựa chọn cái này truyền thừa. Cố Bất Phàm trong lòng thầm than một tiếng, nhìn tới bọn hắn là trời sinh định nhân, càng là hơn vĩnh viễn đối thủ. Mà ở làm năm, nhân tộc hủy diệt, chúng tộc không thể bỏ qua công lao, là chủ lực chủng tộc một trong. Quan trọng nhất, Kim Giáp thú là tổ chủng tộc nhất mạch chi nhánh, mà tổ chủng tộc Đại tinh không vạn tộc xếp hạng. Thứ 6, chương 244, buồn nôn chủng tộc, chương 244, buồn nôn chủng tộc. Cố Bất Phàm tại truyền thừa trong trí nhớ biết được, tại làm năm nhân tộc hủy diệt, hắn phía sau liền có tổ chủng tộc ánh tử. Tổ chủng tộc. Đây là một để người nhớ ra liền đầu phá jun lên chủng tộc. Đây chính là một tương đối lớn chủng tộc, có thể nói tất cả chủng tộc đều là xuất từ nơi này, huyết mạch của bọn hắn cũng là gấp quần quy, giữa nhau tôn phệ càng là có thể nhường bọn hắn thực lực tăng gọi. Có thể nói đây là một lại buồn nôn lại chủng tộc mạnh mẽ. Làm lúc nhường tình không bên trong không ít tộc đàn cũng là có chút sợ hãi, vì chủng tộc thật sự là có chút quá mức không dạng đạo lý, với lại xâm lược tính cần mạnh. Trước kia mặc dù ta và ngươi có huyết hải thâm ỉu mang theo, có thể cũng không thể không thừa nhận, ngươi Vương Vô Đạo là khó được thiên kiêu. Thế nhưng bây giờ nhìn tới, Cố Bất Phàm nhìn về phía Vương Vô Đạo, trong mắt có không nói ra được lạnh băng. Ngươi chẳng qua là một bọ cát bạn. Bại hoại, không ngờ rằng ngươi ngay cả nhân loại thân phận cũng không cần, ngươi cùng sốx sinh có cái gì khác nhau? Lúc này Vương Vô Đạo, bỏ nhân tộc huyết mạch, kia đã không thể xưng là người. Đối với nhân tộc mà nói, là kẻ phản bội, là bại hoại là người người có thể tru diệt dị tộc. Ma Cố bất phàm đấy lòng sắt ý, cũng là đang điên cuồng tăng gọn. Vương Vô Đạo dạng này người, so với chân chính dị tộc còn muốn tới đáng hận, đáng sợ. Phải biết tại chiến tranh bên trong sợ nhất chính là phía sau thọt dao người, cái này có thể đẩy chính diện tới địch nhân còn đáng sợ hơn hơn nhiều. Ngẫm lại xem tại chiến tranh bên trong thân mình cùng địch nhân chiến đấu liền đã đủ tinh bị lợi tận, mà phía sau những thứ này vốn là huynh đệ đảm bảo, vậy mà tại phía sau cho ngươi thọt dao, thương tổn như vậy lại có ai năng lực ngăn cản được đâu. Thu được dị tộc tiên tiên truyền thừa Vương Vô Đạo, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tại tương lai tất nhiên sẽ biến thành một tồn tuyệt thế đại năng. Này đối nhân tộc mà nói, là một loại tai nạn. Bởi vì hắn đã hoàn toàn là chủng tộc người, người kia đã bỏ chính mình tất cả. Cố Bất Phàm không thể nào trơ mắt nhìn Vương Vô Đạo như vậy nổi dậy. Cái này luôn luôn ôn hòa nho nhã người, giờ phút này nhưng trong lòng thì tràn đầy tràn đầy sát cơ, hắn hiểu rõ người kia không thể lưu, nếu lưu đi xuống, sợ là sẽ phải trở thành là nguy hại nhân loại một quả to lớn u ám tính. Hôm nay, nhất định phải chém Vương Vô Đạo. Bại hoại. Bộ dáng giữ tợn Vương Vô Đạo, lúc này nghe vậy cười to lên, cái kia đáng sợ miệng to như chậu máu cũng là lộ ra biểu tình dữ tợn. Nhìn xem cái dạng kia dường như là một cái chuẩn bị ăn bọ cánh vàng bình thường, nhưng tất cả mọi người ở đây đều là khiếp sợ nhìn hắn. Gia tộc khác mọi người thấy lúc này Vương Vô Đạo, khoảng cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra, mặc dù tại trong lòng có chút chơ cháo, nhưng là nghĩ đến Vương Vô Đạo kia thực lực đáng sợ. Từng cái thì ở trong lòng quyền hành một phen, cuối cùng vẫn là kia thực lực đáng sợ lực hấp dẫn, đem nội tâm của bọn hắn toàn bộ chiếm cứ, nếu là mình cũng gặp phải lựa chọn như vậy, vậy bọn hắn thì tình nguyện bỏ nhân loại thân phận. Vì thực lực cường đại ở cái thế giới này bên trong chính là tất cả, nếu là có thực lực cường đại, như thế nào lại sợ sệt người khác nói thêm cái gì đâu? Ha ha ha, liền xem như bại hoại lại như thế nào, nhân tộc huyết mạch có thể cho ta như thế lực lượng cường đại sao? Nhân tộc chẳng qua là sâu kiến thôi, ta vô cùng may mắn năng lực thoát khỏi yếu như vậy tiểu huyết mạch. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở về trung tộc, đi đến Càn Thiên Định Phong sân khấu. Mà các ngươi những thứ này sâu kiến, lại muốn vĩnh viễn chết ở chỗ này, là cái này ta và các ngươi khác nhau. Giờ phút này hắn giống như nổi điên trở như điên, mọi người ở thời điểm này thì cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao người kia nhìn về phía vương gia người một nhà, trong ánh mắt cũng là mang theo lạnh lùng thần sắc. Chỉ vì hắn hiện tại đã không thể tính là nhân loại. Hắn đã là một cái khác tộc đàn, là một loại khác sinh vật. Vương Vô Đạo quanh thân tản ra vô cùng hung liệt khí tức. Kia giữ trợn trên khuôn mặt, hai mắt tản ra thị huyết quái mang. Đôi mắt kia bên trong tản ra giống như dã thú quái mang, dường như là chuẩn bị đi săn cùng ăn bình thường, nhưng rất nhiều người nhìn thấy đều là toàn thân phát run. Lúc này Vương Vô Đạo từ xa nhìn lại, dường như là một tôn là rết chóc mà thành quái thú. Mà mọi người ở đây đều là hai mắt hoảng sợ nhìn một màn này, ai cũng không dám nói chuyện, bởi vì bọn họ lúc này cũng phát hiện, Vương Vô Đạo khí chất trên người cũng biến hóa. Hắn giờ phút này dường như là một con dã thú. Bình thường trên người tán phát dã tính khí tức thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là đứng xa xa nhìn, có thể Vương Vô Đạo kia khí tức kinh khủng, để bọn hắn cảm giác được vô cùng ngạt. Một loại đến từ huyết mạch cấp độ áp chế, để bọn hắn hô hấp cũng cảm giác có chút không trôi chảy. Không ngờ rằng huyết mạch này chỉ ở giữa chênh lệch đã vậy còn quá đại, làm vì nhân tộc bọn hắn luôn luôn là tương đối kiêu ngạo, nhưng mà không ngờ rằng tại kiến thức dạng này hạt rỗng sau đó, bọn hắn mới biết được huyết mạch chi ở giữa chênh lệch đáng sợ bao nhiêu. Lúc này trong lòng của bọn hắn, duy có vô tận sợ hãi. Nhưng bọn hắn không rõ, Cố Bất Phàm nói tới kim giáp thú là có ý gì càng là hơn không biết chủng tộc lại là chuyện gì xảy ra. Nhân tộc ngoại ngoại, lại là chuyện gì xảy ra? Vạn tộc cái này có chút lạ lẫm từ ngữ, nói lại là nơi nào? Mọi người ở đây trong lòng có quá nhiều hoài nghi cũng có hiểu. Mà lên không? Vô đạo. Đứng ở Vương Vô Đạo bên cạnh Vương Nguyên Minh, lúc này cũng là vẻ mặt kinh hãi cùng vẻ phức tạp. Làm là nhà của vương gia chủ mà nói, mặc dù cùng hắn gia tộc của hắn cũng có tranh đấu, nhưng mà dù sao vẫn là nhân tộc thân phận. Hắn thì không ngờ rằng, Vương Vô Đạo tại đạt được truyền thừa sau đó sẽ phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Nhân tộc nếu sâu kiến, vậy hắn là cái gì? Chẳng lẽ lại hắn cũng là sâu kiến sao? Ở trong mắt Vương Vô Đạo, còn có hắn người phụ thân này, cùng Vương gia Tuần có ở đây không? Nghĩ đến nơi này, Vương Nguyên Minh sắc mặt càng thêm phức tạp. Hắn thậm chí đang nghĩ, nhường Vương Vô Đạo bước vào chỗ kia chuyển thừa, thật là chính xác sao? Hắn giờ phút này rốt cục mơ hồ có chút hối hận, nếu là lấy phương thức như vậy đạt được thực lực cường đại, kia thực lực như vậy không cần cũng được. Mà bên kia, tại Vương Vô Đạo triệt để hóa thân kim giáp thú thời khắc, Cố Vô Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đến không phải là bởi vì bị Vương Vô Đạo dáng vẻ, mà là bởi vì tại trong đầu của hắn chốc sâu, đã xảy ra một ít ngoại ý muốn biến hóa. Đinh, phát hiện dị tộc huyết mạch. Đinh, phát hiện đối nhân tộc có cự đại uy hiếp dị tộc thiên tiên tiên truyền thừa người. Đinh, người này triệt để từ bỏ nhân tộc huyết mạch, thành vị nhân tộc kẻ phản bội, xin mau sớm ra tay hủy diệt. Đinh, phát giác được ký chủ cùng dị tộc ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, hệ thống đổi mới bên trong. Từng đạo liên tiếp không ngừng mà hệ thống âm thanh không ngừng nổ vang tại Cố Vô Thiên trong góc. Lúc này Cố Vô Thiên, vì hệ thống to lớn phẫn nộ, trong lòng nhấc lên sóng biển ngự trời. Không ngờ rằng hệ thống đối với ở trước mắt người kia, vậy mà như thế chẳng ghét, phải nói hệ thống đối với chủng tộc khác thế nhưng tương đối ghét, hoặc là vẹn vẹn nhằm vào cái này chủng tộc mà nói. Cố Vô Thiên tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn đạt được hệ thống này đã có thời gian mấy chục năm. Trừ ra thường ngày đánh dấu bên ngoài, hệ thống không có có phản ứng chút nào. Nhưng ngày hôm nay, hệ thống không chỉ chủ động lên tiếng, với lại hắn trong lời nói mặc dù vẫn như cũ không hề tình cảm. Có thể Cố Vô Thiên lại có thể cảm nhận được Hệ thống đối với dị tộc sắc ý, cùng với đối với nhân tộc kẻ phản bội một từ chán ghét, thực tế đối với ở trước mắt cái này chủ tộc, dường như vô cùng chán ghét. Hệ thống rốt cuộc là thứ gì? Cố Vô Tiên lần đầu tiên ở trong lòng suy nghĩ hệ thống này đầu nguồn. Lời vừa rồi mặc dù không có cảm tình gì, nhưng mà hắn dường như có thể cảm giác được hệ thống này tựa hồ là đứng ở nhân tộc một phương này, cho nên đối với trước mắt người kia vô cùng ghét. Không ngờ rằng hệ thống này lại cũng là có lập trường, càng là hơn có ghét tâm trạng tồn tại, hệ thống rốt cuộc từ đâu đến, tại sao lại đứng ở nhân tộc trên lập trường? Cố Vô Tiên nhíu mày, tâm tư bắt chuyện, có thể nghĩ không đến bất luận cái gì lý do. Nhưng đột nhiên ở giữa, Cố Vô Thiên biến sắc. Đại lục tất cả mọi người cũng có thể vào truyền thừa, nhưng ta mỗi lần tới gần truyền thừa đều sẽ bị đuổi ra ngoài, lẽ nào là bởi vì hệ thống nguyên nhân? Nhưng vì sao, hệ thống sẽ bị cái khác truyền thừa khu trục? Chầm tư thật lâu, Cố Vô Thiên sắc mặt đột nhiên trầm mặc, giờ phút này có thể chỉ có một cái khả năng tính. Truyền thừa cùng truyền thừa trong lúc đó hội có rất lớn bài xích tính, này đã nói lên hắn hệ thống rất có thể cũng là một đạo truyền thừa. Cái này cũng thì giải thích vì sao hắn không cách nào đạt được cái khác truyền thừa nguyên nhân, nói như vậy lời nói Nếu là tên trước mắt này hệ thống năng lực đạt tới thiên tiên cảnh giới, như vậy trong tay hắn cái hệ thống này đến cùng là cái gì cảnh giới? Cố Vô Thiên giờ phút này cũng làm miên man bất định. Theo trước kia đạt được kia chút chỗ tốt đến xem, hắn ý thức được chính mình đạt được cái hệ thống này hoặc nói đạt được cái này truyền thừa, tuyệt đối cùng người khác là không giống nhau, chí ít sẽ không mang đến cho hắn nhiều như vậy giúp đỡ cùng chỗ tốt. Nhìn tới đối với hệ thống nghiên cứu còn muốn càng xâm nhập thêm một ít, Cố Vô Thiên trong lòng yên lặng nghĩ. Chương 245, thôn vệ kiếm đạo, chương 245, thôn vệ kiếm đạo. Chỉ có thân có người thừa kế mới sẽ bị hắn truyền thừa của hắn khu trụ, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, hệ thống rất có thể là một đạo truyền thừa, hoặc nói là cùng một truyền thừa có chút vật khác biệt. Bị cái khác truyền thừa khu trụ, đối với dị tộc sát ý, cùng với đối nhân tộc kẻ phản bội tràn ngét. Những thứ này đủ loại đều bị tại cho thấy một vấn đề. Hệ thống là nhân tộc tiên hiền lưu lại một đạo đặc thù truyền thừa, mà cái này truyền thừa cảnh giới rốt cục đã đến cái nào trình độ, Cố Vô Thiên cũng là không được biết, tóm lại đây đối với nhân tộc mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Nguyên lai, ta tại 15 năm trước liền thu được truyền thừa Cố Vô Thiên trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đặt được hệ thống những thời giờ này trong, hệ thống chưa bao giờ trực tiếp cấp cho qua hắn vô cùng lực lượng cường đại. Trừ ra kiếm pháp bên ngoài, chính là một ít thần thông thuật pháp, mà đây đều là hắn từng chút từng chút tu luyện ra được. Hệ thống này dường như chú trọng hơn là đang rèn luyện hắn căn cơ. Cố Vô Thiên cho đến bây giờ, dường như không có có nhận đến nó ngoại lực tăng lên, có chỉ là không ngừng đang tôi luyện kiếm pháp cùng kiếm thuật. Thời gian 15 năm, theo một kẻ phàm nhân, tấn thăng đến bây giờ mới vào nhị kiếp hóa thần kỳ. Nay tại phiến đại lục sinh linh nhìn tới, là không thể tưởng tượng nổi sự việc nhưng mà dạng này tốc độ tu luyện nếu đặt ở tinh không bên trong, dường như không thể nói nhanh, hắn chỉ có thể nói là một cái không có thiên phú gia hỏa mà thôi. Chỉ là dựa vào ngày thường chăm học khổ luyện, dựa vào ngày bình thường không ngừng lấy tâm lực kiếm, mới đạt tới hôm nay một bước này. Cùng một ít chân chính thiên tiêu chi tự so sánh, càng là hơn có vẻ rất chậm. Mặc dù cái này là chính hắn cảm thấy mà thôi. Mà bây giờ hệ thống đột nhiên đổi mới, vậy có phải hay không nói hắn đã vượt qua mài căn cơ giai đoạn, có thể muốn bước vào giai đoạn tiếp theo tu luyện, tiến vào giai đoạn tiếp theo biến hóa. kia làm hệ thống đổi mới sau đó sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Trong lúc vô tình Cố Vô Thiên trong lòng sản sinh vẻ mong đợi. Lúc này hắn chính cần muốn lực lượng cường đại. Mà thì đúng lúc này, giọng hệ thống lại lại một lần nữa vang lên. "Đinh. Dị tộc xuất hiện, hệ thống trước giờ đổi mới hoàn tất. Nay giai đoạn hệ thống, đại bộ phận công năng chưa đầy đủ điều kiện, không có thể độ dụng. Chỉ có nhất thức thần thông trước giờ cấp cho, hy vọng ký chủ có thể mau chóng cường đại." Theo âm thanh rơi xuống, một đạo huyền ảo khó hiểu ấn quyết lộ ra tại Cố Vô Thiên đáy lòng, hắn giờ phút này cảm giác được trên người lực lượng không ngừng bốc lên. "Thôn vệ kiếm đạo." "Thôn vệ kiếm đạo, vì đại đạo thôn vệ làm cơ sở, sáng tạo mà ra kiếm đạo thần thông." Lấy kiếm ngữ nói, diệt người, diệt vật, có thể nuốt phệ đối phương linh lực, đạo quả, cảm ngộ, huyết mạch. Đối phương có tất cả, ký chủ đều có thể tại thoán qua trong lúc đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cuối cùng thôn phệ chuyển hóa bao nhiêu, xem ký chủ linh nộ thôn phệ đại đạo cảm ngộ mà định ra. Thôn phệ kiếm đạo uy năng quá lớn, diệt tróc quá nhiều có bị lạc tâm trí, tẩu hỏa nhập ma cự đại phong hiểm. Thôn phệ căn bản, vì vạn linh cảm ngộ, ma luyện tự thân chi đạo, nhìn ký chủ chớ có bị lạc bản tâm. Giọng hệ thống không ngừng vang lên, mà Cố Vô Thiên Thỉ trong nháy mắt đắm chìm trong kia vô cùng mênh mông thôn phệ kiếm đạo bên trong. Giờ phút này mới biết được Này thôn phệ kiếm đạo rốt cuộc khủng bố cỡ nào, Cố Vô Thiên đã hoàn toàn đắm chìm trong trong đó. Hệ thống trải qua thăng cấp sau đó, nhất là rõ rệt biến hóa là kiếm thuật chuyển đổi thành kiếm đạo. Trước kia đánh dấu tiên ma thập tam kiếm cũng tốt, ma kiếm truyền thừa cũng được, cũng chỉ là kiếm thuật. Mà bây giờ thuật đã trở thành đạo. Mặc dù cảnh giới của hắn không tới, nhưng mà hắn thời khắc này kiếm thuật đã tăng lên tới đại thành kỳ cảnh giới. Kiếm thuật, kiếm đạo, mặc dù chỉ là kém một chữ, có thể uy năng lại là ngày đêm khác biệt. Thuật cuối cùng chỉ có thể là thuật, mà đạo cuối cùng lại là vô biên vô hạn, có thể bao quát thiên địa vạn vật, tinh không hoàn vũ kiếm đạo của hắn tức sẽ thành trước này chưa có con đường. Chính như hệ thống lời nói, lúc này hệ thống thăng cấp vô cùng chức thời hạn. Vì có nhiều thứ, căn bản không phải Cố Vô Thiên bây giờ có thể hiểu ra. Vì Cố Vô Thiên chỉ là nhị kiếp hóa thần kỳ, còn chưa hiểu ra tự thân đường. Mà thôn phệ một đạo, còn không phải thế sao tu sĩ tự thân năng lực hiểu ra đường nhỏ, mà là tiên điệu tam tiên đại đạo bên trong, đứng hàng đầu một cái đại đạo. Ở trong đó nội hàm không phải hắn hiện tại có thể đã hiểu. Thôn phệ kiếm đạo, mặc dù chỉ là thôn phệ đại đạo bên trong một chút ra lông tạo thành thì, có thể đây đối với hiện tại Cố Vô Thiên mà nói, lại là giúp đỡ quá lớn. Không nói những cái khác, vì cái này kiếm đạo giết người cùng dị vật, Cố Vô Thiên hội vì một loại tốc độ khủng khiếp trưởng thành. Năng lực thôn phệ sinh linh linh lực, cảm ngộ, đạo quả, huyết mạch. Hắn lại không ngừng thôn phệ, không ngừng đem chính mình tăng cường, tiếp tục như vậy rồi sẽ đem Cố Vô Thiên trở thành một đáng sợ tồn tại, chí ít hắn sẽ đang không ngừng trong chiến đấu, không ngừng đem năng lực của mình tăng cường. Có thể nói chỉ cần giết người, Cố Vô Thiên liền có thể vì một loại khiến người ta kinh ngạc cứng lưỡi tốc độ, cực tốc nổi dậy. Đây cũng là đại đạo trô đáng sợ. Đồng thời này thôn phệ chi đạo bên trong cũng là ẩn chứa ma đạo trô. Dù là thôn phệ kiếm đạo bên trong, chỉ ẩn chứa một tia đại đạo gia long, có thể cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Vì, điều này đại biểu có tiếp xúc đại đạo phương pháp, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, theo kia một tia đại đạo gia long không ngừng lĩnh ngộ, cuối cùng có một ngày hội lĩnh hội thành thôn phệ đại đạo, cuối cùng sẽ trở thành ma đạo chi chủ. Nay tức kiếm đạo, đường nói là ở chỗ này lại lục, liền xem như tại tinh không trong vạn tộc, đều là khó được tôi bảo. Vì đại đạo làm bản gốc, sáng tạo ra nhất thức kiếm đạo, thủ đoạn như vậy, trừ ra trong truyền thuyết kia lại đế, không người có thể làm được, chỉ là hiện tại Cố Vô Thiên còn nghị không ra việc này. Chẳng qua hắn cũng có thể đã hiểu thôn vẻ kiếm đạo trô đáng sợ, tương lai hắn nhất định sẽ thành vị một cái tương đối đáng sợ tồn tại, đây là Cố Vô Thiên không có bất kỳ cái gì hoài nghi, thật là đáng sợ nhất thức kiếm đạo. Ngắn mũi cảm nộ sau đó, Cố Vô Thiên mở ra có chút hoảng sợ con ngươi. Kia chỗ sâu trong ngóc vô cùng mênh mông đạo vận, nhường hắn có chút rung động. Hắn có thể cảm giác được, nếu chính mình triệt để tìm hiểu thấu đáo một thức này kiếm đạo, kia tu vi của hắn, hội tiêu thăng đến một loại rất mức đáng sợ. Nhưng mà, tại ngắn mũi rung động qua đi, Cố Vô Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tri sắc. Thôn vẻ kiếm đạo rất mạnh, mạnh đến đáng sợ, mạnh đến cùng bố thậm chí có thể nói là hắn cho tới bây giờ gặp qua mạnh nhất kiếm đạo, chắc hẳn những kia truyền thừa bên trong cũng sẽ không có như thế tồn tại cường đại, nhưng mà hắn giờ phút này quả thật có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà này thứ kiếm đạo lại là cần muốn giết người, sát hàng loạt không cách nào tính toán sinh linh mới có thể chân chính phát huy hắn tác dụng. Nếu đổi lại một tôn ma đầu, chỉ sợ sẽ không có dạng này lo lắng. To như vậy vô biên trong đại lục, tu sĩ nhân tộc càng là hơn nhiều vô số kể. Vì tự thân cường đại, bất kể giết bao nhiêu người cũng có thể. Nhưng mà, Cố Vô Thiên cũng không phải giết người. Hắn muốn giết bất cứ người nào, cũng tuyệt đối xứng đáng tự thân bản tâm cho dù hắn chỗ tu chính là ma đạo, cho dù hắn chỗ tu chính là thiên ma kiếm, Cố Vô Thiên mỗi một kiếm chạm giết người cũng xứng đáng bản tâm của mình. Muốn hắn vô duyên vô cớ đi giết này chút ít không oán không tiểu người, Cố Vô Thiên làm không được. Dù là cứ như vậy, hắn sẽ rất nhanh trưởng thành, thì cũng rất nhanh có thể đi vương ra báo thù rửa hận. Có thể lúc kia, hắn thì liền không phải hắn. Vậy hắn đến lúc đó mới thật sự là tẩu hỏa nhập ma, mà như thế ma đạo cùng hắn sợ tu ma đạo thì hoàn toàn là hai con đường. Chính như hệ thống lời nói, này thức kiếm đạo là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng tốt hội nhanh chóng trưởng thành. Có thể dùng không tốt vậy liền sẽ bị lạc bản thân, biến thành một tồn chỉ biết là giết chóc ma đầu. Giết người. Ngươi muốn tàn nơi nào đi giết ngày vô tận sinh linh? Cố Vô Thiên lắc đầu, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải cùng thế đều địch, chỗ nào sẽ có địch nhân như vậy. Nay thức kiếm đạm mặc dù mạnh, có thể trong thời gian ngắn sợ là không có tác dụng gì. Nhưng mà, lúc này Cố Vô Thiên có thể nghĩ không ra. Không được bao lâu, địch nhân của hắn biết nhiều đến đến không hết. Bị giết người kiếm, hội chặt tới nương tay. Bí cảnh mở ra, tiên giới người đang đến. Tiên phàm hợp nhất, kia bao phủ tại đại lục phong ấn lái chậm chầm, chầm hải. Tinh không vạn tộc thì sắp đạp vào đại lục. Lúc kia, cố vô thiên địch nhân không phải rất nhiều, là nhiều đến ngưỡng người vì đó tuyệt vọng. Mà hắn hiện tại còn đang ở ưu sổ, cái này kiếm đạo tới khi nào mới có thể sử dụng bên trên, khi nào mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Chương 246, vì văn đệ người, chương 246, vì văn đệ người. Bí cảnh vùng trời. Vương vô đạo kia giữ tận thân ảnh đứng sừng sững thiên địa, hung liệt khí tức huyết tán ra đến, hắn giờ phút này dường như là một cái quái thú mờ dạng, đem toàn bộ thiên địa bên trong sinh linh cũng nghi toàn bộ xé nát. Lúc này ở đây tất cả mọi người là trên mặt hoàng sợ. Không dám luôn luôn, bọn hắn lúc này mới biết mình tình cảnh làm sao, bọn hắn hôm nay dường như là dễ đợi làm thịt, lúc nào cũng có thể sẽ bị Vương vô đạo nuốt chửng lấy. Ma Cố bất phàm tại trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ, sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Tại nhìn thấy Vương vô đạo bỏ nhân loại thân phận sau đó, hắn cũng là trong lòng xác định một việc, đó chính là hôm nay nhường nặng tộc cái này tập lái, dù thế nào cũng là không thể lưu lại tính mệnh đến. Hôm nay, khắc nói ngươi là người của vương gia. Cho dù không phải, ngươi thì đi không được. Trung tộc tập lái, người người có thể chu diện. Cố bất phàm hít sâu một hơi, bàn tay vung khẽ ở giữa kia trôi nổi tại bầu trời linh phía trên cổ pháp thư tịch tỏa ra đầy trời quan mang. Từng đạo huyền ảo khó hiểu đạo văn, tựa như lưu ánh sáng không ngừng vây quanh thân thể của hắn vần quanh, mà những kia chữ viết hình như theo quyển sách bên trong hiện lên một hư dạng, ở trước mắt tạo thành một lớp binh phong. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, kia vô tận lưu quang đạo văn, lẫn nhau xen lẫn hội tụ, dần dần đã trở thành một đạo đặc thù lĩnh vực. Đại thành kỳ trở lên là đặc biệt nhất lại nhân vật cường hãn. Lĩnh vực. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Bất Phàm không nghĩ lại tiếp tục trì hoãn, bây giờ muốn tiếp tục kéo đi xuống, thì là trầm thị sinh biến. Vương Vũ đạo rườm bỏ nhân tộc hết mạch, dạng này người không nên sống trên đời. Tối thiểu nhất, không nên sống ở trên phiến đại lục này. Hắn tất nhiên tiếp nhận rồi này truyền thừa, vậy thì có nghĩa vụ gánh vác lên bảo hộ phiến đại lục này chức trách, cố bất phàm tự nhiên biết mình cái kia làm gì. Bởi vì này phiến Viêm Hoàng đại lục là là nhân tộc tổ địa. Ha ha ha ha, hiểu rõ ta là chủng tộc, còn dám đánh với ta một trận. Vương Vũ đạo trên gương mặt giữ tận lộ ra nụ cười giễu cợt. Thật sự là không biết tự lượng sức mình thứ gì đó. Các ngươi nhân tộc thật đúng là thích làm một ít châu chấu đá xe sự việc. Ngươi không rõ So với chủng tộc mà nói, nhân tộc huyết mạch cùng chiến lực, đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ yếu? Lĩnh vực. Vương Vô Đạo tiếng nói tràn ngập khinh thường nói, loại đồ vật này đối với ta không có một chút tác dụng nào. Ngươi ngươi xem một chút, chủng tộc thân thể cùng huyết mạch, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Oen. Tại Vương Vô Đạo âm thanh rơi xuống trong đáy mắt, một khối lỏng đậm kim quang bao phủ thân thể ấy. Trong chốc lát, tại Vương Vô Đạo quanh thân tràn ngập cốt thứ bắt đầu tăng vọt. Nào giống như là côn trùng giống nhau, giáp xác cũng là không ngừng phóng lớn. Thân thể của hắn tại kim quang kia bao phủ xuống, cũng đang không ngừng biến to lớn. Giống như là một cái cự đại con gián đỏ rẫy chỉ là thời gian ngắn ngủi, vương vô đạo thân thể đã tăng vọt đến trăm trượng lớn nhỏ. Đây không phải là hư ảo chi pháp, mà là chân chính huyết nhục chi khu. Này là nhân tộc tuyệt đối không cách nào đạt tới độ cao, cũng là nhân tộc cơ thể không cách nào đạt tới cực hạn, đây là chủng tộc đặc biệt thần thông. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, tại vương vô đạo thân thể tăng vọt trong mắt, hắn quanh thân khí tức thì càng thêm hung liệt ngang ngược. Mà bản cũng là người ta sinh ra ý lạnh trong lòng cốt thứ, lúc này nhìn lại càng thêm dữ tợn cái người. Tất cả mọi người làn nín thở, có ít người muốn chạy trốn, nhưng lại bị hơi thở của vương vô đạo áp chế không cách nào động đậy, bọn hắn giờ phút này đều đã biến thành vương vô đạo đồ ăn. Vương Vô Đạo vốn là không có muốn buông tha bất kỳ người nào, hôm nay ở chỗ này tất cả mọi người muốn biến thành nó món ăn trong mâm. Là cái này chúng tộc, một tham lam đến ghê gớm chúng tộc, bọn hắn cũng chỉ có ăn, sau đó bài tiết hai cái truyền này. Cho nên hắn là một ngày tính tràn đầy cuồng bạo cùng cấp đoạt chủ tộc, là một buồn nôn đến cực hạn chủ tộc. Ở chỗ nào hơn 10 triệu cốt thứ cuối cùng có thể nhìn thấy, hư không đang không ngừng bị xé rách, vỡ nát. Cho dù Vương Vô Đạo không có thi triển bất luận cái gì thuật pháp, có thể chỉ bằng vào kia cốt thứ sắc bén, liền đã có thể xé phá hư không. Nơi đó không gian tựa hồ cũng muốn sụp đổ tiếp theo, nhưng không ít người đều là trong lòng run sợ. Lúc này Vương Vô Đạo nhìn lên tới dường như một đầu là giết chó mà thành quái thú. Ha ha ha, chính là tiểu này lực lượng cường đại. Vương Vô Đạo hai tay nắm lấy nát hư không, mang trên mặt mê say cười to. Loại lực lượng này là nhân tộc cuối cùng cả đời cũng không cảm nhận được. Đây mới là ta lực lượng chân chính, đây mới là thuộc về ta lực lượng. Lĩnh vực, đó là chỉ có nhỏ yếu nhân tộc mới sẽ sử dụng thứ gì đó. Chúng tộc chân chính cường hãn chỗ, ở chỗ kia kinh khủng thân thể, cùng với mênh mông lực lượng vô tận. Cùng nhân tộc khác nhau là, chủng tộc đối với đạo lĩnh ngộ, toàn bộ dùng để tăng phúc tự thân thân thể. Nhưng thân thể chính mình trở nên cực hạn cường hãn, đây chính là bọn họ bộ tộc này đối với lực lượng đã hiểu, mà sẽ không sinh ra lĩnh vực như vậy kỳ lạ tồn tại, đây là bọn hắn tệ nạn, cũng là ưu thế của bọn hắn, ưu thế của bọn hắn là sẽ không bị lĩnh vực ảnh hưởng, chỉ dựa vào cực hạn cường độ thân thể, là có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Tiểu này thuật pháp rất đặc thù, đặc thù đến chỉ có Viêm Hoàng Đại Lục nhân tộc tu luyện. Lĩnh vực rất yếu. Cố Bất Phàm giật giật khóe miệng, trong mắt mang theo vẻ thượng hạ. Từ bỏ nhân tộc huyết mạch ngươi, vĩnh viễn sẽ không đá hiểu, nhân tộc chân chính chỗ cường đại. Nhìn tới ngươi không hổ là một con côn trùng thì chỉ có được nhìn côn trùng tư duy, mặc dù cơ thể trở nên cường hãn rất nhiều, nhưng vẫn là một con cường đại côn trùng mà thôi. Vừa dứt lời, Cố Bất Phàm lắc đầu, dường như không muốn cùng Vương Vô Đạo tại nói thêm cái gì. Trong tay Cổ Pháp Thư Tịch chỉ riêng mang hào phóng, quanh thân lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Chỉ là trong nháy mắt, một cô so với trời địa uy áp còn muốn khí tức kinh khủng, giống như dòng lũ một hướng về Vương Vô Đạo trấn áp tới. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." "Huyền." "Thưa không sổ đồ." Vương Vô Đạo chăm chược thân thể, từ hư không trong nháy mắt bị ép không ngừng hạ xuống. Nhưng mà, đối mặt kia kinh khủng uy áp, Vương Vô Đạo nụ cười trên mặt vẫn như cũ, thân thể hắn dường như cũng không bị những lực lượng này cho ảnh hưởng, mà la lạnh lùng nhìn người trước mắt này. Chỉ có như thế, lực lượng của ngươi thật sự là quá mức nhỏ yếu, nhỏ yếu đến nhường cơ thể của ta đều không có cảm nhận được bất kỳ áp lực. Vậy ngươi có thể chết rồi. Oanh! Kim quang hào phóng, Vương Vô Đạo chăm chược thân thể, tựa như phá vỡ hư không giới hạn. Kia cực hạn tốc độ, thậm chí người ở chỗ này cũng không nhìn thấy chút nào thân ảnh. Chỉ là cảm giác giả thoáng trong lúc đó. Vương Vô Đạo đã xuất hiện tại Cố Bất Phàm trước người, mà ở sau lưng hắn là bởi vì tốc độ quá nhanh mà bị hoàn toàn tan vỡ hư không. Sau lưng của hắn xuất hiện một đôi như là côn trùng giống nhau cánh, cặp kia cánh lúc này cũng là không ngừng chấn động, phát ra đáng sợ tiếng ong ong. "Chết đi." Vương Vô Đạo trên gương mặt giữ tận lộ ra vẻ tươi cười, trong tay che kiếm cốt thứ năm đấm, đấm ra một quyền. "Huyền." hư không băng liệt, kia trên nắm tay mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, chỉ là trong nháy mắt liền đi đến Cố Bất Phàm trước mắt. Cách đó không xa Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Hải đám người thấy thế biến sắc. Năm đấm kia thượng mang theo dữ tận cốt thứ, bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu cô bất phàm bị đánh trúng, tuyệt đối không có còn sống chỗ trống. Nhưng mà, lúc này Cố Bất Phàm tựa như không nhìn thấy kia đã tới trước mắt năm đấm đồng dạng, chỉ là sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói: "Tật." Vừa dứt lời trong nháy mắt, thiên địa gió lớn thổiào ngào, khắp nơi đều là đáng sợ phong bạo. Tại Vương Vô Đạo một quyền kia sắp rơi vào Cố Bất Phàm trước người lúc, Cố Bất Phàm vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Roèn. Đồng thời, Vương Vô Đạo một quyền kia rơi xuống, nhường vừa mới Cố Bất Phàm sở tại địa phương. Xuất hiện mạng lưới hư vô không gian. Ngươi cho rằng tốc độ của ngươi rất nhanh sao? Ở những người khác còn chưa tìm kiếm được Cố Bất Phàm thân ảnh thời điểm, Vương Vô Đạo đã ngẩng đầu nhìn về phía chính mình cùng trời. Trên trời cao, một bộ áo trắng Cố Bất Phàm cầm trong tay cổ pháp thư tịch, quanh thân vô tận đạo văn bạt phủ, mà ở hắn dưới chân, là một cái huyền ảo đạo văn. Mặc dù khó hiểu hình hình, có thể nó ý lại tự nhiên lộ ra đáy lòng, mỗi người đều là nhìn kia huyền ảo phù văn, trong lòng của mỗi người cũng giống như xuất hiện hình tượng. Nhanh! Tại lĩnh vực gia trì dưới, Cố Bất Phàm thi triển bất luận cái gì thần thông đạo pháp, cũng hiện lên mấy lần tăng trưởng. Không cần biết ra sao, tại tốc độ phương diện này, Cố Bất Phàm liền ép Vương Vô Đạo. Lĩnh vực không mạnh. Đây chẳng qua là một ít vô tri hạ người cách nhìn mà thôi, tại lĩnh vực bên trong, hắn chính là vùng thế giới này thần. Chỉ là tốc độ nhưng không cách nào thắng qua ta. Theo một đạo nhếch răng cười vang lên, Vương Vô Đạo dưới chân nặng nề lập mạnh. "Huyền, hư không sổ độ." Vương Vô Đạo thân thể vì một loại không cách nào hình dung tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt phủ giêu mà lên. Mà lên không thì là cầm trong tay cổ pháp thư tịch Cố Bất Phàm. Cố Bất Phàm nhìn cái này giữ tận đại trung tử, vẫn là phi thường bình tĩnh. Chấn Cũng liền tại Vương Vô Đạo thân thể mới vừa tới đến cố bất phàm phía dưới thời điểm, một phương chữ viết nổi lên đi ra. Chương 247, Đấu pháp, chương 247, Đấu pháp. Một viên vạn trượng chữ lớn, tản ra lừng lẫy kim sắc quang mang, tựa như như núi lớn cực tốc rơi xuống. Mà cái này cực lớn tiểu chữ lại tản ra đáng sợ khí tức, làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được, cái chữ này không hề giống là nhìn qua đơn giản như vậy. Oan. Trung tộc ngang ngược thân thể, cùng kia vạn trượng chữ lớn hung hăng đụng vào nhau. Một đạo có thể thấy rõ ràng gợn sóng, vì một loại hủy diệt vạn vật đáng sợ khí tức cực tốc huyết tán ra đến. Thư không sổ đổ, thiên điệu biến sắc. Ở đây tất cả mọi người là chi biến sắc. Mà thì nhưng vào lúc này, Cố Bất Phàm quyển sách trên tay tịch tán phát ra đạo đạo chỉ diên mang, bao phủ lại ở đây tất cả mọi người. Kia vận sóng tím mạnh, còn không làm gì được cái kia đạo đạo chỉ diên mang, đạo kia sáng này nhường mọi người chỉ cảm thấy rất an tâm. Rất nhiều người rốt cục năng lực đủ trấn định tâm thần, nhìn về phía trước mắt hai người chiến trường. Mà lúc này lại định thần nhìn lại. Thương khung cung trời, kia tản ra lừng lấy kim quan vạn trượng chữ lớn, đang phát ra kinh khủng trọng lực, hướng về phía dưới rơi xuống. Mà ở kia vạn trượng chữ lớn phía dưới, là một tôn trăm trượng thân thể giữ tợn quái thú. Hai tay nâng lên, gã gượng đã ngừng lại kia chữ lớn rơi xuống. Mặc dù cùng kia vạn trượng chữ lớn so sánh, kia trăm trượng thân thể nhìn qua giống như sâu kiến, nhưng này sâu kiến lực lượng lại làm cho kia giống như mênh mông sơn phong chữ lớn tại run rẩy không ngừng. Tựa như tiếp theo trong nháy mắt, ngọn núi kia liền sẽ bị lật tung ra ngoài. Có thể nhưng vào lúc này, kia một bộ áo trắng, cầm trong tay cổ pháp thư tịch nam tử, vẻ mặt bình tĩnh tự hư không rơi xuống. Cố bất phàm khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm kinh khủng, làm cho tất cả mọi người cũng không dám xem nhẹ cái này đã từng nhìn lên tới thư sinh tay chói gà không chặt. Một cú hung hăng đạp ở kia vạn trượng chữ lớn phía trên. Oèn. Trong nháy mắt nam tử áo trắng kia trên thân, giống như có khó nói lên lợi lực lượng kinh khủng. Quần kia muốn bị lật tung chữ lớn, bộc phát ra vô tận chỉ riêng mang cùng trọng lực. Đệ F phía dưới vương vô đạo, vì một loại cực hạn tốc độ theo thương khung ầm vang rơi xuống, thì giống to lớn sa băng, đập trúng một con kiến hơi bình thường, đem ra hỏa kia nhanh chóng đè ép xuống. Ầm ầm. Mặt đất phía trên, xuất hiện một đạo vực sâu khổng lồ. Mà ở vực sâu cực sâu chỗ, là một cái lửng lẫy chữ lớn, cũng bị trấn áp vương vô đạo. Thấy cảnh này, Ở đây trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vô biên vẻ chấn động. Tuyệt thật mạnh. Làm sao lại như vậy mạnh đến mức này? Hà Đại Sơn trợn mắt hốc mồm nhìn kia giống như thư sinh nam tử. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự nan gì tương tín, kia mở miệng liền làm tiên điệu biến sắc nam tử, lại là hắn muội phu. Nghĩ đến làm sao kia thư sinh tay chói gà không chặt, tại đối với so hiện nay Cố Bất Phàm, một cú to lớn chênh lệch cảm giác, nhưng Hà Đại Sơn thật lâu nói không ra lời. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Hắn làm sao lại mạnh như thế lại? Nhìn cái quen thuộc đến không thể tại thân ảnh quen thuộc, Cố Sơn khắp khuôn mặt là khó có thể tin, không ngừng nam ngửa lên tiếng. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, cái này cùng mình cùng nhau lớn lên như đệ, lại có một thiên hội mạnh như thế. Hắn của ban đầu là Thiên Kiêu chi tử, hoàn toàn che giấu cố bất phàm qua mang. Tại đây Côn Luân tiên cảnh bên trong, đệ đệ của hắn đã trở thành một chuyện cười. Bây giờ tu vi của hắn, càng là hơn tam kiếp hóa thần, Cố gia chủ cột một trong. Từng có lúc hắn là cỡ nào phong quang, càng là hơn cố gia không thể thiếu sức chiến đấu. Mà bây giờ hắn, cho thư sinh kia sách dạy cũng không xứng. Nghĩ đến gia tộc biến đổi lớn Nghe cho tới bây giờ ngồi tại gia chủ trên ghế ngồi chính mình, Cố Sơn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn hiện tại đã không có bất kỳ tranh đấu chi tâm, bởi vì hắn biết mình vĩnh viễn cũng đuổi không kịp cái này lễ đệ. Cố Trường Liệt trở về, đã để tâm hắn sinh run rẩy. Cố Vô Thiên xuất hiện, càng làm cho hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Nhưng mà, Cố bất phàm nổi dậy, lại làm cho Cố Sơn trong lòng hiện lên vô tận tuyệt vọng. Giờ phút này hắn mới biết được thực lực tác dụng rốt cục trọng yếu bừng nào, vì ba người bọn họ thực lực, tự hắn dường như là một tên hề đồng dạng. Cố Trường Liệt mạch này người, cũng là quái vật. Lúc này mọi người ở đây đều là vẻ mặt rung động nhìn vùng trời kia giống thư sinh nam tử. Vương Vô Đạo cường đại, đã để bọn hắn tâm thần run rẩy. Nhưng mà, Cố Bất Phàm lại càng mạnh. Mở miệng ở giữa thiên địa biến sắc, dẫm chân ở giữa trấn áp Vương Vô Đạo. Bọn hắn đã phòng đoán không đến, lúc này Cố Bất Phàm đến tột cùng đứng ở cỡ nào độ cao thượng. Vô Đạo. Nhìn phía dưới to lớn vực sâu, Vương Nguyên Minh trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù Vương Vô Đạo biến hóa, nhưng hắn có chút trở tay không kịp. Hắn xem nhân tộc làm kiến hôi tính cách, càng làm cho hắn cũng có chút trái tim băng giá, chính mình sao sinh như thế một đứa con trai, đây không phải quên nguồn quên gốc sao? Có thể bất kể nói thế nào, kia là con trai của hắn, là hắn kiêu ngạo tự hào cả đời người. Bây giờ nhìn thấy Vương Vô Đạo bị trấn áp, Vương Nguyên Minh chỉ có lòng tràn đầy lo âu và lo lắng. Cho dù nhi tử biến thành trung tộc, biến thành kia cái gì kim giáp thú, vậy cũng đúng con trai của hắn. Có thể coi là lại gấp, hắn thì không bước ra Vương Vô Đạo bố trí xuống phòng ngự. Cho dù năng lực phá vỡ phòng ngự, hắn năng lực làm cái gì? Đối mặt cố bất phàm hắn không có chút nào sức hàng thủ, thực lực của hắn thật sự là có chút không nhiều đủ nhìn xem. Hắn chỉ có thể kỳ vọng Vương Vô Đạo năng lực song qua cái này liên quan. Phía dưới, ở chỗ nào vực sâu không lộ trông, Cố bất phàm cầm thư đứng sừng sững cùng kia tản ra lừng lẫy kim quang chữ lớn phía trên. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, dường như trấn áp vương vô đạo hắn thấy là chuyện đương nhiên sự việc. Người thừa kế Thiên Tiên tiên thật là đáng sợ. Nhưng mà, Thiên Tiên không cùng Thiên Tiên trong lúc đó cũng là có phân chia mạnh yếu. Đây cũng chính là vì sao truyền thừa nhiều như vậy, nhưng mà kia cho người áp lực cũng là có mạnh có yếu đồng dạng. Nhân tộc trời sinh rất yếu không sai, có thể đặt chân định phong nhân tộc cửa giả, đủ để cho bất kỳ chủng tộc nào vì đó run rẩy. Tại Viêm Hoàng đại lục, có thể không có ai biết thư thánh đại biểu cho cái gì. Có đó không tinh không trong vận tộc, nhân tộc thư thánh đại biểu cho không thể lùi đưa là tuyệt đối chí cường tồn tại, luôn xuất phát thủy. Đây cũng là thư thánh tộc cùng nhất thời điểm chót kinh khủng. Trung tộc Thiên Tiên, Lam năm thư thánh có thể giết không chỉ một vị, như thế nào lại sợ như thế một chưa trưởng thành ra hỏa? Nhân tộc những thứ này đại năng từng cái đều là vị một trong trăm, không phải một nhỏ nhỏ côn trùng có thể phá vỡ. Bây giờ Cố Bất Phàm, mặc dù còn chưa triệt để trưởng thành, có thể trấn áp một chủng tộc tộc người thừa kế Thiên Tiên cũng không phải việc khó gì. Ben, thì đúng lúc này, từng đạo kịch liệt văn minh từ cái này trong thâm uyên không ngừng vang lên. Giống như sơn phong chữ lớn tại run rẩy không ngừng. Một cú lực lượng khổng lồ từ hắn phía dưới không ngừng truyền đến, cũng mặc kệ Sơn Phong làm sao rung động, trên đó Phương Cố bất phàm đều là không chút nhúc nhích tí nào. Khi mà kia kịch liệt văn minh vang vọng đến đỉnh đỉnh núi thời điểm, một đạo tràn đầy bạo ngược hét lớn vang lên. "Đao đến!" Whoen, Vô Tận Chỉ riêng mang từ ngọn núi kia xuất hiện, vùng trời Cố bất phàm sắc mặt khẽ động, đứng dậy đi vào trên bầu trời không. Thì chính là trong nháy mắt này, kia vạn trượng chữ lớn ầm vang nổ nát vụn. Một đạo tràn đầy vô tận sắc bén khí tức khủng bố đang mang, từ phía dưới chạy nhanh đến. Hình như Nhật Nguyệt Sơn hạ đều muốn sụp đổ một dạng. Tất cả mọi người cảm nhận được loại đó chấn động, biết chắc là đã xảy ra chuyện gì chuyện đặc biệt. Chân chính tiên bang địa liệt. Giờ phút này chúng người vũ khí trong tay, từng cái đều là xuất hiện vỡ nát tình huống, dạng này phong duệ chi khí nhường rất nhiều người vũ khí đều là cảm thấy không bằng. Tại đao mang kia trước mặt, tựa như có thể chạm nát tất cả. Thần minh. Mọi người ở thời điểm này trong đầu chỉ có dạng này một cái ý nghĩ, bọn hắn hiểu rõ người kia móc ra vũ khí, là bọn hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng sự đáng sợ. Nhìn tới cây đao kia chính là vương vô đạo bản mệnh vũ khí, không ngờ rằng vũ khí này lại có thể tỏa ra đáng sợ như vậy uy lực đến. Mọi người trong lúc nhất thời có chút bận tâm tới tới, Cố Bất Phàm có thể hay không ứng phó đột nhiên xuất hiện thần binh, bọn hắn trên mặt của mỗi người cũng treo lấy lo lắng thần thái. Trong bất tri bất giác, lại đem tự thân an nguy toàn bộ đặt ở Cố Bất Phàm trên người, như là cái này người vô pháp ngăn cản trước mắt ra họa này, như vậy bọn hắn hôm nay toàn bộ người có thể đều sẽ táng thân tại đây. Bất kể cùng Cố gia có hay không có mâu thuẫn, tất cả mọi người giờ phút này đều là cùng chung mối thủ, chí ít không thể để cho cái đó như là côn trùng giống nhau ra họa, đem bọn hắn toàn bộ sát chết ở chỗ này. Chương 248, Thiên mệnh tại ta, chương 248, Thiên mệnh tại ta. Trung tộc Thiên Tiên Đế luyện cả đời vũ khí, cây đao này lực lượng nhìn lên tới tương đối cường đại, thậm chí vượt qua thực lực của bản thân bọn họ cùng cảnh giới. Một chút có thể nhìn ra được, thứ này tuyệt đối là làm năm kia Thiên Tiên truyền thừa lưu lại, cũng đúng thế thật Thiên Tiên truyền thừa một chỗ tốt, tương đối bắt đầu tại thu được một vị Thiên Tiên tất cả cất giữ. Khi còn sống những vật kia, giờ phút này toàn bộ biến thành bảo tàng cho hậu nhân lưu lại, này đối với bọn hắn mà nói cũng là có thể nhường thực lực tiến thêm một bước đường tắt. Mặc dù vì Vương Vô Đạo thực lực chưa đủ, chỉ có thể phát huy hắn một tia lực lượng. Có thể đây đối với Viêm Hoàng Đại Lục mà nói, cũng là đáng sợ tai nạn. Mà thì vào lúc này Cố Bất Phàm trong tay cổ pháp thư tịch đón gió mà lớn dần, chỉ là trong mấy mắt liền đã hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Ngoan, đạo mang kia bộ vào trên đó, chỉ là nhường bộ sách kia rung dậy, nhưng lại không hư hại mấy. Thần binh, không chỉ có Diên chỉ có Vương Vô Đạo có. Chẳng ai ngờ rằng, trong tay hắn bản này nhìn lên tới bình thường thư lại cũng là một bộ thần binh, làm cho tất cả mọi người cũng không nghi tới. Cố Bất Phàm thật sớm ngay tại phòng bị hắn. Vì sao? Vương Vô Đạo cầm trong tay cự phủ đi vào thư cùng, nhìn chằm chằm Cố Bất Phàm. Vì sao cùng là người thừa kế Thiên Tiên, lực lượng của ngươi lại mạnh như thế? Nhân tộc Thiên Tiên Làm sao có khả năng cùng chủng tộc so sánh? Mặc dù chỉ là giao thủ mấy chiêu, có thể Vương Vô Đạo lại năng lực cảm nhận được rõ ràng, chính mình cùng Cố Bất Phàm chi ở giữa chênh lệch. Không phải nói nhân tộc huyết mạch là phi thường cấp thấp sao? Vì sao hắn đánh chẳng qua đối phương, vì sao đối phương bất luận là huyết mạch hay là áp lực cao cũng tại khắp nơi áp chế hắn? Chẳng lẽ lại chính mình hiểu biết những truyền thuyết kia đều là giả sao? Chẳng lẽ lại những truyền thuyết kia cũng đều là đang lừa gạt hắn sao? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì chính mình chủng tộc cao quý huyết mạch, vì sao lại đánh không lại Cố Bất Phàm? Điều đó không có khả năng. Cố Bất Phàm đạt được Chẳng qua là nhân tộc tiên tiên truyền thừa. Yếu đối nhân tộc, dựa vào cái gì có thể cùng chủng tộc đánh đồng? Nhân tộc thế nhưng một tương đối yếu ớt chủng tộc, không chỉ thân mình cơ thể rất yếu ớt, với lại ngay cả tinh thần cảnh giới thì là phi thường yếu ớt, này tại tinh không vạn tộc bên trong, thế nhưng ai cũng biết sự việc. Hắn ở đây chính mình đạt được những kiến thức kia bên trong, tự nhiên cũng là hiểu rõ chủng tộc vị đại chỗ, cũng đúng thế thật hắn một lòng quy thuận chủng tộc môn nhân. Nhìn tới ngươi đạt được truyền thừa còn không hoàn mỹ. Cố Bất Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra lạnh băng cười khẽ. Nếu ngươi còn có cơ hội về đến trong truyền thừa, nhớ được xem thật kỹ một chút, kia chủng tộc tiên tiên là như thế nào chết. Làm năm nhân tộc Thiên Tiên, không biết giết bao nhiêu chủng tộc bại hoại. Xem thật kỹ một chút, nhân tộc Thiên Tiên này bốn chữ tại tinh không đại biểu cho cái gì? Kia là tuyệt đối vô địch, kia là tuyệt đối lực lượng, đây cũng chính là vì sao tinh không vạn tộc sợ sệt nhân tộc Nguyên Nhân, bởi vì vì nhân tộc lực lượng hùng có vô hạn khả năng tính. Ngưng nói, Cố Bất Phàm lắc đầu. Được rồi, ngươi không có cơ hội. Hôm nay ngươi phải chết. Vừa dứt lời, Cố Bất Phàm bàn tay đặt ở trước người cổ pháp thư tịch phía trên. Một cuốn vô cùng ba độ khủng bố, từ bộ sách kia chỗ sâu chậm rãi dâng lên. Nhìn tới lúc này hắn cũng là động sắt tâm, trước mắt cái này trùng tộc bại hoại là tuyệt đối muốn chết, bằng không tương lai không biết sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phức. Việt Triệt để diện Sắt Vương vô đạo, Cố Bất Phàm lựa chọn vận dụng Thánh thư lực lượng. Vừa mới, hắn chỉ là vì tự thân hiểu ra đạo văn giao chiến, đều không có xuất ra thực lực cường đại đến, mà giờ khắc này động sắt tâm sau đó, thủ đoạn của hắn tự nhiên cũng là nâng cao một bước. Cái này nhân tộc thiên tiên tại Thánh thư bên trong khắc họa đạo văn, có thể dùng cỡ nào uy lực? Cố Bất Phàm không biết, có thể nghĩ đến diện Sắt Vương vô đạo dư giả. Cách đó không xa Vương vô đạo thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi hắn có thể cảm giác được, Cố Bất Phàm một kích này khủng bố, vì sao người kia có thể phóng xuất ra như thế sức mạnh đáng sợ đến, hắn trong lúc nhất thời có chút nghi không thông. Chẳng lẽ lại nói hắn căn bản cũng không bằng Cố Bất Phàm? Hắn không dám tưởng tượng chuyện như vậy, càng là hơn không dám tưởng tượng Cố Bất Phàm khi nào mạnh tới bậc Na ỷ. Trong tay cự dao nắm chặt, thể nội mênh mông lực lượng mãnh liệt. Đối mặt này kinh khủng một kích, Vương Vô Đạo chỉ có thể thi triển tự thân mạnh nhất át chủ bài. Hai đạo lực lượng kinh khủng tràn ngập, thương khung xé rách, đại địa rung dậy. Tựa như này hai đạo công kích rơi xuống, thiên địa cũng phải vì thế mà hủy diệt. Thế nhưng nhưng vào lúc này, vâng. Một đạo kịch liệt vang mình, đột nhiên từ bí cảnh chỗ sâu vang lên. Nay thanh âm đáng sợ, cũng là nhường tất cả mọi người ở đây đều là tâm thần một hồi, dường như hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Vung trời Cố Bất Phàm trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Thân thể của hắn lúc này lại giống như bị gió thổi nhũ mắt nước, đang không ngừng bẹo, thậm chí gừ gào. Dạng này một màn, những người ở chỗ này đều là sợ sở, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này Cố Bất Phàm đối diện Vương Vô Đạo, lại là nhịn không được cười to lên, bởi vì hắn một nháy mắt liền biết chuyện gì xảy ra, là người thừa kế hắn tự nhiên là hiểu rõ, Cố Bất Phàm truyền thừa chi địa xảy ra vấn đề gì. Ha ha ha. Thiên mệnh tại ta. Cố Bất Phàm, có người động truyền thừa của ngươi nơi, bây giờ ngươi cũng có thể bắt ta làm sao? Ta muốn đem nơi này tất cả mọi người giết chết ta, muốn để ngươi hối hận cả đời, dám cùng ta là địch, nhìn xem nhìn xem đến cùng là cái gì kết cục đi." Vương Vô Đạo tràn đầy vui sướng cười to vang lên. Trước đây Cố Bất Phàm một kích này, Vương Vô Đạo không có chút nào nắm chắc đó lấy, hắn đã chuẩn bị muốn chạy trốn, bởi vì hắn biết mình mạng sống mới là trọng yếu nhất. Thật không nghĩ đến, tại thời khắc mấu chốt, Cố Bất Phàm truyền thừa chi địa xuất hiện vấn đề. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chân là người thừa kế Thiên Tiên, mặc kệ là hắn cũng tốt, Cố Bất Phàm cũng tốt, cũng chỉ là tạm thời thu được một bộ phận truyền thừa. Muốn muốn đạt được hoàn chỉnh Thiên Tiên truyền thừa, không thể lại tại thời gian ngắn như vậy dung hợp hoàn thành. Cho nên bọn hắn hiện tại chẳng qua dung hợp một bộ phận mà thôi, bọn hắn giữa đường xuất quan, cũng là bởi vì trước mắt có chuyện khẩn cấp, bằng không thì sẽ không như thế gấp rút lại tới đây. Thì bởi vậy, hắn cũng tốt, Cố Bất Phàm cũng được, hôm nay đến, cũng chỉ là tạm thời thoát ly truyền thừa, có thể lại không thể vượt qua thời gian nhất định. Bằng không mà nói, truyền thừa chi địa hội vĩnh viễn đem bọn hắn đá ra ngoài không còn có đạt được truyền thừa cơ hội, cho nên bọn hắn cũng là hiểu rõ ai ở chỗ này kiên trì lâu hơn một chút, người đó mạo hiểm thịt thì lớn hơn một chút. Nhưng mà, cố bất phàm gặp phải sự việc lại nghiêm trọng hơn. Hắn chỗ truyền thừa chi địa, từ ngoại giới nhận lấy cường đại công kích. Nếu truyền thừa chi địa bị phá hủy, kia đừng nói đạt được truyền thừa, liền xem như cố bất phàm có thể hay không công việc đều là cái vấn đề. Chỉ chẳng qua hắn cũng nghĩ không thông, rốt cục có ai lại ở chỗ này xung kích truyền thừa chi địa. Cũng đúng thế thật vì sao mặc dù Vương Vô Đạo trong lòng không muốn, còn vẫn như cũ đi tới này bí cảnh bên ngoài, cứu Vương Nguyên Minh đám người? Vì truyền thừa của hắn nơi cần phải có người thủ hộ. Nếu đang tiếp thụ truyền thừa mấu chốt trong lúc đó, nhận lấy quáe rầy kia sẽ tạo thành lớn lao làm hại. Bình thường sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà không ngờ rằng hôm nay thì đã xảy ra loại chuyện này, thật là thiên mệnh trớ. Chỉ là nhường Vương Vô Đạo không hiểu là, tại Côn Luân Bí cảnh bên trong, đến tột cùng là ai tại công kích cố bất phàm truyền thừa chi địa. Thiên tiên người truyền thừa, cũng không phải bình thường người có thể độ dao động. Trừ phi là một ít đỉnh tiêm đại năng, tối thiểu nhất cũng là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong người, mới có thể đối với thiên tiên truyền thừa nơi tạo thành làm hại. Có thể bất kể nói thế nào, Này đối với hắn hiện tại tới nói, đều là điểm rất tốt chuyện. Bây giờ Cố Bất Phàm, không thể không lui. Hắn giờ phút này đã không có bất kỳ cơ hội nào, nếu như là còn ở nơi này lãng phí thời gian lời nói, sợ là truyền thừa của hắn nơi cùng hắn đều muốn triệt để chết chắc rồi. Tiên giới người, Cố Bất Phàm sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu, hắn có thể cảm giác được kia người tới là ai, cũng có thể cảm giác được địch nhân là từ đâu đến. Bởi vì hắn cùng truyền thừa địa chi địa kết nối thế, nhưng tương đối rõ ràng cũng sắp nhập, không ngờ rằng tiên giới những kia tạp quái môn lại sẽ xuất hiện vào lúc này. Theo bí cảnh bên trong không ngừng vang lên uy minh, Thân thể của hắn cũng đang không ngừng hư ảo. Hắn phải lập tức rời đi nơi này, về đến truyền thừa của mình nơi. Bằng không, cho dù là hắn thì phải bỏ ra lớn lao đại giới. Mà xuất thủ người là ai? Cố Bất Phàm thông qua truyền thừa chi địa, thì nhìn xem rõ ràng. Người của tiên giới. Lít nha lít nhít vô biên vô tận người của tiên giới. Mà trong đó có mấy người nhường hắn cũng là cảm giác được hãi hùng khiếp vía, bọn người kia rốt cục là từ đâu đến, vì sao lại đột phá đến nơi này? Tiếp nhận rồi bộ phận thiên tiên truyền thừa, Cố Bất Phàm đối với tiên giới cùng phàm giới quan hệ, trong lòng rõ ràng. Thân mình không là cần phải có thủ môn nhân tồn tại. Cho nên bọn hắn không cách nào đã đến nơi này sao? Chẳng lẽ lại là bởi vì bí cảnh quan hệ? Không còn nghi ngờ gì nữa, tiên giới người thì đã nhận ra điều này, đồng thời đã điều động đại quân đi tới bí cảnh trong. Mà hắn chỗ truyền thừa chi địa, ẩn chứa bảo vật vô số, xung quanh truyền thừa thì không ít. Chương 249, Thiên tư nhai, chương 249, Thiên tư nhai. Mỗi người truyền thừa chi địa đều là tương đối nghiêm khắc, thì chỉ có chính mình có thể vào trong, mà bên trong những kia bảo tàng cũng là cực kỳ phong phú, nhưng mà cũng chỉ có thể vì một cái người trô hưởng dụng. Hắn giờ phút này thì rõ ràng chính mình chỗ Thiên tư nhai, bị tiên giới người theo dõi. Không biết bọn người kia sao sở đi nơi đó, cố bất phàm sắc mặt không ngừng biến hóa. Dưới mắt tình huống này, hắn thật sự là có chút thoát thân không ra, không ngờ rằng đối phương vừa vận ở thời điểm này đến. Hắn hiểu rõ nếu là mình rời khỏi vương vô đạo, rồi sẽ đem người nơi này đổ sát hầu như không còn, cho nên giờ phút này sắc mặt của hắn thì là phi thường khó coi. Chết tiệt. Tại sao lại hiện tại? Hắn đã sớm biết tiên giới người sẽ tới, nhưng mà cũng không có cái gì lo lắng, rốt cuộc thực lực quá mạnh người cũng vô pháp đi tới cái này côn luân tiên cảnh bên trong. Cho dù sau khi đến, hắn ở đây truyền thừa chi địa bên trong cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì cho dù tiên giới người tới lại nhiều, cũng vô pháp đối với hắn sinh ra tồn ư gì. Mọi thứ đều ở kế hoạch của hắn cùng trong lòng bàn tay, có thể hết lần này tới lần khác bọn người kia ngay tại hắn nhất thời rời khỏi truyền thừa chi địa lúc, lại tấn công bất ngờ. Không biết là trùng hợp hay là bất ngờ, nhìn trước mắt Vương Vô Đạo kia một bộ khuôn mặt dữ tợn, Cố Bất Phàm dường như cảm thấy vấn đề này không có có đơn giản như vậy. Vương Vô Đạo thế nhưng Côn Luân Tiên cảnh bên trong số một số 2 trẻ tuổi hầu bối, bây giờ lại bị chủng tộc cho đồng hóa, phản bội bọn hắn nhân tộc. Nay đã nói lên một kiện tương đối đáng sợ sự việc, đó chính là tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong Có lẽ có rất nhiều người đều sẽ vì đạt được lực lượng cường đại hơn mà phản bội nhân tộc. Giờ khắc này ở Côn Luân Tiên cảnh bên trong có bao nhiêu đối phương tiềm ẩn lực lượng, bọn hắn tự nhiên là không thể nào hiểu rõ, nhưng mà bọn hắn hiểu rõ, nếu là thả lỏng một chút cảnh giác, những người này rồi sẽ thừa lúc vắng mà vào. Cùng tiên giới những người kia hội nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó muốn mở ra kia Địa Tuyệt Thiên Thông hạn chế, này đối với bọn hắn Viêm Hoàng Đại Lục mà nói là một hai nạn trước đó chưa từng có. Rốt cuộc tiên giới những người kia trường kỳ ở vào linh khí cằn cỗi tiên giới, cũng sớm đã đối với hạ giới như hổ rình ngồi. Tiên giới người hận không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ phương pháp nào tiến vào địa bàn của bọn hắn. Đề phòng không vẹn vẹn là ngoại địch, càng là hơn bên cạnh mình những thứ này quen thuộc ra hỏa, những người này rất có thể đã trở thành tiên giới cho săn. Cho dù lúc này hắn về tới truyền thừa chi địa, đối mặt kia đã tiến nhập tiên tư nhai tiên giới mọi người, cũng là có chút khó giải quyết. Cố Bất Phàm trong lòng thở dài một tiếng, chẳng lẽ lại thiên mệnh thật sự tại đối phương chỗ này. Huống chi, hắn hôm nay đi không được a. Nếu hắn đi rồi, Cố gia, Hà gia, dưới đáy những kia cùng chính mình quan hệ người thân cận nhỏm, những người này làm sao bây giờ? Hắn là không sợ Vương vô đạo. Thế nhưng những người khác lại còn lâu mới là đối thủ của Vương Vô Đạo. Đây chính là độ kiếp kỳ cao thủ, như thế nào những người khác có thể giải quyết, cho nên giờ phút này lòng của hắn cuối cùng có chút lo lắng, không biết nên thế nào đem trước mắt cửa ải khó khăn này cho vượt qua. Hắn hiện tại thế, nhưng trận chiến đấu này chu tâm, nếu hắn xảy ra vấn đề gì, kia chiến đấu cân tiểu ly có thể rồi sẽ hướng bên ấy chết đi đi qua. Nếu hắn vừa đi, loại kia đợi mọi người chính là thảm thiết sắp phạt, hắn nhưng là biết rõ là một cái chủng tộc đại năng, người kia hội đối với mình những thân nhân này nhóm làm cái gì? Gây dựng lại vốn chính là tham lam mà tàn bạo tồn tại, cho nên hắn một chút cũng không hoài nghi. Vương Vô Đạo thủ đoạn sẽ có cỡ nào tạm nhẫn? Nhưng nếu là hắn không đi, kia tiên giới mọi người không ngừng tới gần Thiên Tư nhai chỗ sâu. Nếu là thật tới gần truyền thừa chi địa, vậy liền thật sự phiền toái. Khả năng này sẽ để cho hắn phí công lực sức, càng là hơn sẽ để cho cảnh giới của hắn vĩnh viễn lưu tại một bước này. Đây đối với tương lai quy hoạch mà nói, hắn thì là tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy, chỉ chẳng qua tình huống trước mắt lại làm cho hắn lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Trong lúc nhất thời, Cố Bất Phàm sa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Mà lúc này mọi người ở đây, nghe được Vương Vô Đạo cười to, nhìn thấy sắc mặt biến đổi của Cố Bất Phàm, đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Bọn hắn không rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sẽ để cho Triển Thượng Phong Cố bất phàm lộ ra thần sắc như vậy. Mắt thấy liền có thể đem Vương Vô Đạo ra hỏa kia bắt lại, không ngờ rằng Vương Vô Đạo giờ phút này lại đột nhiên dừng tay, nhìn xem cái dạng kia thân hình càng biến đổi thêm hư ảo. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ hy vọng hắn năng lực vội vàng giải quyết Vương Vô Đạo. Lao đầu tử gặp phải nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy cơ rất lớn. Nhìn về phía cô bất phàm không ngừng biến hóa thần sắc, Cố Vô Thiên ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ nghiêm trọng. Dù sao cũng là phụ tử liên tâm, hắn biết mình phụ thân có thể xảy ra vấn đề gì, bằng không sẽ không lạnh như vậy thần sắc. Vẻ mặt như thế, rất rất ít sẽ xuất hiện tại trên người Cố Bất Phàm. Trong ký ức của hắn, trước kia Cố Bất Phàm mặc dù chỉ là một giới thư sinh, có thể thực hiện chuyện lại cực kỳ quả quyết, bằng không cũng không có khả năng tại Nhân vực thành lập được lớn như vậy một mảnh thế lực. Cố Vô Thiên nhớ tới phụ thân tại lúc còn trẻ, thủ hạ mang theo nhiều như vậy tinh binh cường tướng, tại Nhân vực từng bước một phấn đấu xuống bộ dáng. Giờ phút này càng là hơn hiệu rõ hắn tuyệt đối là đã trải qua cái gì sự việc. Hắn chưa bao giờ thấy qua, Cố Bất Phàm trên mặt lộ ra như vậy xoắn xuýt thần sắc. Đang nghĩ đến Vương Vô Đạo câu nói kia, Cố Vô Thiên giám cảm định, Cố Bất Phàm tất nhiên gặp phải nguy cơ rất lớn. Đến mức, hiện tại Cố Bất Phàm thậm chí không để ý tới trước mắt Vương vô đạo. Bí cảnh bên trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu, Cố Vô Thiên trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Nhìn tới hẳn là truyền thừa chi địa xảy ra vấn đề, hắn cũng không phải một ngu ngốc, khoảng cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Lần này bí cảnh mở ra, dường như cùng thường ngày có sự bất đồng rất lớn a. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, tại bí cảnh bên trong, hình như nhiều hơn vô số ngang ngược khí tức. Những khí tức này hắn lúc này đều cũng có chút ít trong lòng run sợ, nhìn tới chỗ nào nên nhiều rất nhiều không biết tên địch nhân, chỉ là không biết những địch nhân này là từ đâu xuất hiện. Bí cảnh cực sâu chỗ. Tại một chỗ cao vút trong mây, chừng trăm vạn trượng chi cao Mên Ngông giới ngọn núi. Có lít nha lít nhít đếm mãi không hết tú sĩ, đang không ngừng leo lên mà lên. Có thể thấy rõ ràng, ở chỗ nào Mên Ngông Sơn phong đỉnh, có đầy trời hào quang bá phủ. Một cố khí tức kinh khủng, đang không ngừng lan tràn ra. Mà ở này Mên Ngông Sơn phong sơn trên hạ thể, khắc rõ ba cái tỏa ra vô tận chỉ riêng mang chú văn, nhìn qua tương đối hoa lệ. Thiên tư giai, thần mục tiên vương, chúng ta thật sự muốn đem giới chướng đại quân toàn bộ tụ tập ở đây sao? Này bí cảnh tái hiện viêm hoàng thượng cổ diện mạo, ẩn chứa trong đó không biết bao nhiêu bảo tàng. Loại cấp bậc này truyền thừa thế nhưng không thấy nhiều, bên trong bất kể là linh lực hay là bà bối đều là vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Đem toàn bộ nhân viên cũng bố trí ở chỗ này, có phải hay không có chút lãng phí a. Tại một chỗ trên trời cao, một tên người khoác ngân giáp nam tử, nhìn về phía trước người một người mặt lộ không hiểu hỏi. Lần này tiên giới toàn viên xuất động, bảy vị tiên vương xuất lĩnh đại quân, đi viêm hoàng đại lục. Trong đó bốn vị tiên vương mang theo dưới trướng đại quân đi giữa biển trời cờ lớn, mà còn lại ba vị tiên vương thì là mang theo dưới trướng Đi tới này bí cảnh trong, chỗ này bí cảnh mặc dù đối với bọn hắn thực lực có áp chế, nhưng mà cũng là phong ấn nhất là vùng rộng chỗ. Tại đã đến bí cảnh sau đó, ba vị tiên vương liền dẫn chính mình dưới trướng đại quân phân tán ra đến, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Tiên pháp hợp nhất, Viêm Hoàng thượng cổ tái hiện, này bí cảnh trong không biết chôn giấu lấy bao nhiêu bảo tàng. Tiên giới mọi người, chính đang cực lực vơ vét nhìn tất cả. Nhưng mà, ba vị tiên vương bên trong thần mục tiên vương, lại tại nhìn thấy thiên thư này nhai sau đó, đem toàn bộ lực lượng đều đặt ở phía trên này, nhìn xem cái dạng kia hình như đối với nơi này vô cùng có hứng thú. Cái này Thiến Thần Mục Tiên Vương thuộc hạ chiến tướng có chút khó hiểu. Bí cảnh bên trong bảo tàng vô số, chỉ là quay chúng quanh chỗ này sân vòng, chẳng lẽ sẽ không bỏ lỡ hắn bảo vật của hắn sao? Phải biết ba vị tiên vương thế lực cũng tại đây bí cảnh bên trong. Ra tay mượn tổn thất kia nhưng lớn lắm, không cần lo lắng cái khác, mệnh lệnh toàn quân, triệt để chiếm cứ chỗ này sân vòng. Nhìn trước mắt Kiên Minh ngậm ngùi núi, Thần Mục Tiên Vương ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng dục, mang, lần này phàm giới một nhóm, chỉ cần đem thiên tư này nhai cầm xuống, cho dù cái khác cái gì cũng không có thì sao cũng được. Này, ngân giáp chiến tướng nghe vậy, trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. Các ngươi biết cái gì? Đây là một chỗ kim tiên truyền thừa ơi, rất có thể giúp ta đột phá đến tiên tôn." Không giống nhau, Ngân Giáp chiến tướng lại mở miệng, thân mục tiên vương kia tràn đầy nóng bỏng lời nói đã vang lên. "Chương 250, kim tiên, chương 250, kim tiên. Kim tiên truyền thừa." Ngân Giáp chiến tướng nghe vậy, trong mắt chỉ riêng mang trong nháy mắt sáng rõ, trên mặt lộ ra kích động vẻ hưng phấn. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ cái này truyền thừa phất lượng, đây chính là đây tiên tiên kinh khủng hơn tồn tại. Điệp tiên, Thiệp tiên, kim tiên. Đây chính là kim tiên truyền thừa a. Này chính là trong truyền thuyết chí cao vô thượng tồn tại. Trần Mục Tiên Vương chẳng qua là viên dung, viên mãn, đạt pháp tự nhiên cảnh giới bên trong viên dung cảnh. Nếu là có thể đạt được vật này, sợ là có thể nhảy lên biến thành tiên giới bên trong thế lực lớn. Lúc này, ngân giáp chiến tướng coi như là đã hiểu, vì sao thần Mục Tiên Vương từ bỏ bí cảnh bên trong vật gì khác, một lòng muốn chiếm Cứ Thiên Thư này nay. Nếu có thể đạt được dạng này truyền thừa, vậy coi như xong bỏ qua mọi thứ đều đáng giá. Dứt bỏ này bảo tàng bên trong không nói, chỉ cần có thể nhường thần Mục Tiên Vương lại để thằng một bước, kia thế nào đều là đáng giá. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực đi sơn đỉnh, triệt để chiếm cứ Cứ Thiên Thư này nay. Tất cả mọi người cho ta cầm suất toàn lực đến, đừng cho người khác vượt lên trước." Ngân giáp chiến tướng kia tràn đầy kích động hét lớn vang vọng đất trời. "Đúng." Trong nháy mắt kia Lít Nha Lít Nhít vô biên vô tận tu sĩ cùng theo lên trả lời, từng cái trên mặt cũng là tản ra hào quang, bọn hắn nếu biết chủ tử nhà mình nếu là có thể chiếm lĩnh địa phương này, kia đạt được thu hoạch, sợ là lần này hành trình bên trong lớn nhất, tất cả mọi người tự nhiên vui lòng ra lực lượng lớn nhất. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu hướng về kia thiên thư nhai đỉnh núi xuất phát. Bọn hắn từng cái như là nhìn thấy thức ăn ác lang bình thường, mỗi người cũng giống như nổi điên hướng lên trên dũng mãnh lao tới. Thế nhưng đúng lúc này, Vện, trăm vạn trượng mênh mông sân phòng, tỏa ra vô tận chỉ diêm mang, tương đạo kinh khủng trọng lực, giống như trời nghiêng bình thường, hướng về kia vô tận tu sĩ rơi xuống, liên phản phật giống hệt ý như là trời sập. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt không biết có bao nhiêu người bị trấn xuống vách núi, có không ít người cũng làm mất mạng tại đây. Thiên Vương, này truyền thừa tựa hồ là có chủ. Thấy cảnh này, ngân giáp chiến tướng sắc mặt biến đổi. Hắn hiểu do nếu là có chủ truyền thừa chi địa, hắn là không tốt lắm ra tay, rốt cuộc người chủ nhân kia rất có thể sẽ dùng tiên địa chi lực đem bọn hắn đuổi đi ra. Hừ, tiên phàm đang đứng ở dung hợp giai đoạn Tại đây bí cảnh bên trong, liền xem như ta cái này thiên tiên cảnh, đều chỉ có thể phát huy ra đại thành kỳ tức lực, nhiều nhất độ kiếp kỳ lực lượng. Cho dù này kim tiên truyền thừa cũng nhận cực lớn áp chế, sẽ không xuất hiện quá mức lực lượng kinh khủng. Vì dưới trướng của ta đại quân, đủ để đem nơi này gì thành đất bằng. Đây chẳng qua là truyền thừa chi điệu ý thức tự giác phản kháng thôi." Thần Mục Tiên Vương trong thần sắc lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Hội tụ toàn quân lực lượng, tại phía trên ngọn núi này, mở ra một cái thông đạo. Vật gì khác cũng không sao, nhưng này kim tiên truyền thừa, bản vương quyết định. "Đúng." Nương theo lấy từng đạo hét lớn vang lên, Vô số tu sĩ bắt đầu hội tụ từng đạo ngang ngược công kích, đánh vào kia mênh mông ngọn núi bên trên. Có chủ tử nhà mình đánh cam đoan, bọn hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Dầm dầm dầm. Từng đạo kịch liệt oanh minh vang vọng lớn như vậy bối cảnh, truyền thừa chi địa mặt ngoài cái đó phòng hộ cũng là trận ngập nguy hiểm. Tiên giới mọi người thực lực vốn là cực kỳ cường hãn, mặc dù tại bối cảnh bên trong bị áp chế, nhưng cái này cũng không hề cho thấy bọn hắn từng cái liền thành tay trói gà không chặt ra hỏa, kia cũng là có đại thành kỳ thực lực, tiên vương càng là có thể bộc phát ra độ kiếp kỳ thực lực. Tại tăng thêm kia lít nha lít nhít vô số số lượng, này hội tụ vào một chỗ công kích, đủ để chấn thiên động địa, nghe rợn cả người. Cho nên bọn hắn cố lực lượng này chung vào một chỗ cũng là không dung khi thượng, tuyệt đối không phải chuyển tự lực lượng phòng ngự có thể ngăn cản. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, theo tiên giới mọi người liên thủ công kích. Cái kia thiên thư nhai bên trên tán phát quang mang tại từ từ ảm đạm, lúc này tình huống đã kinh biến đến mức 10 phần nguy cấp, nếu cô bất phạm không về nữa lời nói, nơi này có thể biết triệt để luôn hãm. Một cái theo chân núi nối thẳng đỉnh núi con đường đang dần dần bị vênh mở. Muốn không được bao dài thời gian, chỗ này kim tiên truyền thừa chỗ liền sẽ bị triệt để mở ra. Đến lúc đó kết quả thế nhưng tương đối nghiêm trọng. Mà theo bi cảnh bên trong kịch liệt oanh minh không ngừng vang lên. Trải rộng tại bi cảnh các nơi cái khác tiên giới mọi người, cũng là liên tiếp ghé mắt. Bọn hắn hiểu rõ, thần mục tiên vương hẳn là tìm được rồi cái gì khó lường tồn tại, người kia vận khí thật sự là thật tốt quá, cảm nhận được bên ấy truyền đến ba động, rất nhiều người đều cũng có chút ít hâm mộ gia hỏa này. Bằng không sẽ không tạo thành động tĩnh lớn như vậy, thần mục vốn chính là một đam yêu tốc chí gia hỏa, bây giờ nhìn tới đích thật là có mấy phần câu chuyện thật. Năng lực nhanh như vậy tìm thấy một chỗ truyền thừa chi địa, với lại rất có thể là thích hợp bản thân, gia hỏa này tốc độ quả thực có thể Nhưng dù cho như thế, hai vị này tiên vương cùng hắn dưới trướng thế lực cũng không có đi tham gia náo nhiệt. Nay bí cảnh bên trong bảo vật vô số, hiện tại chính là vơ vét thời khắc, không đáng lúc này đi đoạt bảo, lẫn nhau quan hệ trong đó coi như chịu đựng, lúc này đi trong miệng của người khác danh ăn, đây cũng không phải là bọn hắn phong cách làm việc. Mà và đêm này bí cảnh bảo vật vơ vét cái không sai bị lắm, đó chính là bọn hắn bước vào Viêm Hoàng Đại Lục thời khắc. Bây giờ cần phải làm là ở chỗ này chờ đợi, và cái kẻ đáng giận thủ môn nhân chết mất sau đó, bọn hắn liền có thể triệt để tiến vào phiến đại lục này bên trong, và cho đến lúc đó, đại lục này tất cả không chính là bọn hắn sao? ngoại cửa bí cảnh. Theo kia từng đạo kịch liệt oanh minh không ngừng vang lên, mọi người ở đây cũng đều lá sắc mặt biến hóa. Cho dù khoảng cách rất xa, nhưng bọn hắn hay là có thể cảm giác được loại đó đáng sợ ba động. Cảm thụ lấy cái kia đáng sợ ba động, theo này bí cảnh bên trong truyền đến, sắc mặt của mọi người đều cũng có chút ít khó coi, bọn hắn hiểu rõ trong này khẳng định là có cường đại gia hỏa tồn tại. Mà người kia cường đại, thậm chí siêu việt ở bên ngoài mỗi người, không phải nói bí cảnh bên trong có lấy thực lực hạn chế, vì sao người này vậy mà còn biết mạnh như vậy. Cố Bất Phàm sắc mặt càng biến đổi thêm âm trầm, hắn hiểu rõ những tên kia nên bắt đầu động thủ. Rất khó tưởng tượng đến tận cùng là sức mạnh mạnh cỡ nào, mới biết sinh ra đáng sợ như vậy tiếng oanh minh. Tất cả mọi người đã hiểu, lần này côn luân bí cảnh mở ra, cũng dĩ vãng dường như có chút không giống. Lần này bí cảnh bên trong, mặc dù nhiều rất nhiều truyền thừa chi địa, nhưng dường như cũng nhiều rất nhiều, không biết từ nơi nào xuất hiện địch nhân. Nhìn thấy trước mắt vương vô đạo mọi người thì đã hiểu, có lẽ có một sự tình đã bắt đầu lặng yên sửa đổi. Ma lên không, theo mỗi một đạo oanh minh vang lên, cố bất phàm thân thể liền sẽ hư hỏng một phần. Thượng như tiếp theo trong nháy mắt, liền sẽ hoàn toàn biến mất đầu dạng. Nhìn xem bộ dáng này cùng trạng thái, hắn ở đây trong không chống đỡ nổi thời gian dài bao lâu. Đó là bởi vì truyền thừa chi địa xuất hiện biến cố, Cố Bất Phàm muốn bị cưỡng chế triệu hoàn trở về. Ha ha ha, Cố Bất Phàm ngươi yên tâm rời đi, nơi nơi này ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Nhìn thấy Cố Bất Phàm hiện tại trạng thái, Vương Vô Đạo trên mặt lộ ra một tia nhếch răng cười chi sắc. Cố gia cùng Hà gia mọi người sắc mặt biến đổi. Nếu Cố Bất Phàm rời đi, vậy bọn hắn căn bản không có phần thắng chút nào có thể nói. Ở chỗ này mỗi cái cùng hắn có quan hệ người có thể đều sẽ chết được vô cùng thảm, chắc hẳn người kia sẽ không bỏ qua bọn hắn nơi này mỗi người. Hô. Cố Bất Phàm nghe vậy, hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Vô Đạo sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh mà nói cho dù xuất hiện chút ít biến cố, có thể trấn áp ngươi còn không phải việc khó. Hôm nay liền để ngươi nhìn bọn ta chi ở giữa trên lệ đi. Tự biết thời gian không nhiều, Cố Bất Phàm không chút do dự, phất tay trước mặt cổ pháp thư tịch chỉ riêng mang sáng rõ. Một cỗ khí tức kinh khủng, vì một loại tốc độ cực nhanh tràn ngập thiên địa. Thiên thư ấn, hiện. Một tiếng quát chói tai vang lên, Cố Bất Phàm ấn quyết trong tay tung bay, vô tận chỉ riêng mang chợt hiện. Oan. Thứ không băng liệt, thiên địa biến sắc. Kia trăm trưởng cổ pháp thư tịch, lúc này hoa hoa tác hưởng, tưởng tơ từng tợ bị cực tốc lật ra. Khi mà lật đến một thời điểm, kia không ngừng tung bay trăn sách, trong nháy mắt dừng lại số dưới. Oen. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng kinh khủng ý sát phạt ngập trời mà lên. kia vô tận sát phạt chi khí vừa mới xuất hiện, giữa thiên địa lập tức một mảnh đỏ tươi chi sắc. Tất cả lớn như vậy côn luân vùng trời đều bị một tầng dày cuộm sát khí bao vây. Không chỉ là bí cảnh bên ngoài, tất cả côn luân bên trong người lúc này cũng tại run lên bẩy. Bọn hắn cũng cảm nhận được đáng sợ uy áp, cũng cảm nhận được nảy khí thế đáng sợ, đây quả thực không giống như là phàm giới có thể có được. Chương 251, huyết hạ, chương 251, huyết hạ. Bọn hắn chỉ cảm thấy trên trời ngân hà biến thành một cái huyết hà bình thường, kia sát khí trong đó cùng hết khí, khiến người ta cảm thấy chính mình hình như bị cái gì kinh khủng tồn tại theo dõi, làm cho tất cả mọi người giờ phút này đều cũng có chút ít nóng nảy lên. Kia khủng bố đến cực điểm sát phạt khí tức, khiến người ta cảm thấy băng hàn thấu xương. Lúc này, Vương Vô Đạo nụ cười trên mặt rơi xuống, trong mắt đồng tử đột nhiên rút lại. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa lại có thể dẫn động dạng này sát chiêu, cái này sát chiêu uy lực là hắn cũng vô pháp sử dụng đến. Ở phía trước của hắn, Cố Bất Phàm trước người cổ pháp thư tịch bên trong, lúc này một viên vẹn vẹn lớn chừng bằng bàn tay một viên đạo văn xuất hiện. Đạo kia văn tản ra huyết ánh sáng màu đỏ, tràn đầy vô tận sát phạt chi khí. Đạo kia văn là sát tự quyết, đến từ thiên thư bên trong, làm năm thư thánh tự mình khắc họa sát tự quyết. Nay chữ không biết giết bao nhiêu người, không biết lây dính bao nhiêu huyết, cho nên này sát tự quyết màu sắc đều là đỏ tươi chi sắc, dường như là dùng người máu tươi nhuộm dần đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn, liền có thể cảm giác được hãi hùng khiếp vía cảm giác. Liên Phàm phất đầu bên trong đã tràn đầy sát khí cùng huyết khí đồng dạng. Đi. Ở chỗ nào sát tự quyết xuất hiện trong đáy mắt, Cố Bất Phàm trên mặt có khó nén vẻ mệt mỏi, hướng về Vương Vô đạo chỉ một ngón tay. Vẹn Xuyên qua trong lúc đó, thương khung băng liệt, kiếm hồ máu đạo văn, tựa như vượt qua thời không giới hạn, trực tiếp xuất hiện Vương Vô Đạo Thiên Linh phía trên. Chém. Vương Vô Đạo hai tròng mắt co lại đến nỗi trâm, trong tay thuần binh cử đạo, hướng về kia đạo văn hung hăng rơi xuống. Hắn không tin vật kia có thể đem chính mình đưa vào chỗ chết. Roeng. Sắc bén dao mang, cùng kia vô tận màu máu, trong ngáy mắt sáng rõ. Lúc này trong tiên điệu tất cả, tựa như đều bị chia cắt thành hai loại màu sắc. Thương khung không tại, mặt đất không còn. Tràn đầy khí tức hủy diệt, tràn ngập tại đây phương hư không. Cố bất phàm trong tay cái chữ kia dường như tràn đầy phương thiên địa này. Có thể cũng chỉ là ngắn ngủi giằng co, hào quang màu đỏ ngòm kia đột nhiên phóng đại. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem tia sắc bén dao mang áp chế đến cực hạn. Oanh! Nương theo lấy một đạo kịch liệt ánh minh, tia màu máu đạo văn, giống như một đạo lưu quang, trực tiếp đánh vào đến Vương Vô Đạo mi tâm chỗ. A a a, Cố Bất Phàm, chờ ta, chờ ta lần nữa trở về. Nương theo lấy một đạo tràn ngập không cam lòng gầm thét, Vương Vô Đạo trong tay cự đao tỏa ra vô tận chỉ diên mang. Chúng binh hắn những tia phòng ngự lại toàn bộ bị đều đánh nát, nhìn xem cái dạng kia tựa như là có chút không địch lại Cố Bất Phàm. Chẳng qua cô bất phàm cũng vô pháp giết chết hắn chỉ có thể đưa hắn tới khắc này phòng ngự đều đánh nát mà thôi. Chẳng qua này cũng đã nhường hắn rất trong lòng run sợ, bởi vì này thì mang ý nghĩa đối phương nếu năng lực mạnh hơn chút nữa lời nói, sợ là năng lực trực tiếp đưa hắn chém giết ở đây. Lúc này nơi nào còn có dám ham chiến tâm tư, Vương Vô Đạo đặt xuống câu tiếp theo lời hù ác. Trong nháy mắt bao phủ lại vương gia còn lại hai người, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại thời khắc cuối cùng, thần binh tự động hộ chủ, bảo vệ Vương Vô Đạo tính mệnh. Nếu không, vừa mới kia bóng chốc trực tiếp sẽ để cho hắn đi gặp chủng tộc những kia tiên tổ. Cố Bất Phàm có thể không có bất kỳ cái gì lưu thủ, cũng là sử dụng ra toàn lực của mình, này sau một kích cũng không có cái gì lực lượng. Nhưng dù cho như thế, Vương Vô Đạo cũng bị một kích kia trọng thương. Mà cùng lúc đó, theo Vương Vô Đạo biến mất, Cố Bất Phàm thân ảnh thì như bọt nước từ hư không tiêu tán. Nhưng này lúc Cố Vô Thiên lại là sắc mặt ngưng tụ, hắn bên tai vang lên Cố Bất Phàm kia tràn đầy mệt mỏi lời nói: Tuyệt đối không nên đi thiên tư nay, chỗ nào bây giờ muốn biến thành chiến trường, với lại phải cẩn thận tiên giới người. Bọn hắn đã tới. Nghe được vang lên bên tai âm thanh, Cố Vô Thiên trên mặt thần sắc cứng lại. Tuyệt đối không nên đi thiên tư nay. Tiên tư này là địa phương nào? Vì sao không thể đi? Còn có cẩn thận tiên giới là có ý gì? Hẳn là lần này tiên giới người cùng đi tới Côn Luân Bí cảnh trong. Cố Vô Thiên trong lòng có nhìn vô hạn nghi vấn, bởi vì hắn giờ phút này đột nhiên ý thức được tiên giới là một thật sự tồn tại chỗ. Nghe ý của phụ thân hình như trước giới cùng giữa bọn hắn có khoảng cách rất xa, hay là có cái gì đặc biệt hạn chế. Mà tiên giới người thật giống như đối với bọn hắn cũng không có mang cái gì hảo tâm, Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ thông suốt, nếu là ở kia tiên giới bên trong có giống như Vương Vô Đạo ra hỏa, vậy bọn hắn đối với nhân tộc thế nhưng tràn đầy thống hận cùng giết chóc. Đây đối với nhân tộc mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, tiên giới người rốt cục là ôm dạng gì mục đích đi tới này bí cảnh bên trong, Cố Vô Thiên giờ phút này không có cách nào đi suy đoán. Đáng tiếc phụ thân đi thật sự là quá nhanh, bằng không còn có thể hỏi nhiều nữa hỏi đến cùng là cái gì tình huống. Vì Cố Bất Phàm lúc gần đi một câu, nhưng Cố Vô Thiên trong lòng nổi lên rất nhiều khó hiểu. Hắn năng lực nhìn ra, Cố Bất Phàm đi vô cùng gấp rút. Hoặc nói, Cố Bất Phàm căn bản không phải chính mình rời đi, mà là bị một cỗ lớn lao lực lượng trực tiếp bị tiếp dẫn quá khứ. Hắn hiểu rõ bên ấy khẳng định là chuyện gì xảy ra, chí ít cũng tiên giới liên quan đến. Nếu không phải xảy ra đại sự gì Cố Bất Phàm sẽ không chỉ để lại kia không rõ ràng một câu. Nói cách khác, lúc này Cố Bất Phàm có thể gặp phải lớn lao nguy hiểm. Thiên tư ngay, nhìn về phía cửa bí cảnh phương hướng, Cố Vô Thiên ánh mắt có chút lạnh lẽo. Mặc kệ chỗ nào đã xảy ra chuyện gì, chung quy muốn đi một chuyến, tốt xấu cũng phải nhìn nhìn xem phụ thân rốt cục như thế nào, xem hắn có phải an toàn. Chẳng qua ở trước đó, còn muốn là tận sắp hoàn toàn đột phá bây giờ cảnh giới, rốt cuộc lực lượng bây giờ vẫn còn có chút quá yếu, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đem thực lực của mình tăng lên tới đại thành kỳ mới được. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên có rõ ràng dự cảm, sau đó phải đối mặt địch nhân có thể là hắn không cách nào mà đúng, cho nên giờ phút này có thực lực cường đại mới là chuyện trọng yếu nhất. Người của Vương gia mặc dù rút lui, nhưng là đối với hắn mà nói chuyện này vẫn chưa hết, nhất định phải đem Vương gia những tên kia một mẹ hút gọn, như vậy mới có cùng đậu già vốn để đáp phán. Không có quá nhiều trì hoãn, Cố Vô Thiên ngắm nhìn bốn phía, theo cô bất phàm cùng Vương Vô đạo rời khỏi, lúc này mọi người còn đắm chìm trong vừa mới đại trong chiến đấu. Rất nhiều người tự hỏi chuyện mới vừa phát sinh, có không ít còn đắm chìm trong giữa nhau lĩnh vực va chạm bên trong, chẳng qua tại lúc này thì có rất nhiều người lấy lại tinh thần. Đội vàng trở dịp nhiều người nhiều miệng lúc chạy trốn, ở thời điểm này nếu là không chạy đi lợi nói, nếu tái khởi cái gì xung đột hoặc là có biến cố gì, bọn hắn thế nhưng sẽ đem tính mệnh dựng ở chỗ này. Không ai muốn tiếp tục ở chỗ này xem náo nhiệt, những đại gia tộc này ở giữa chiến đấu thì để bọn hắn tiếp tục đi náo đi, bọn hắn những thứ này tiểu môn tiểu hộ, ở đâu dám ở chỗ này ở lại. Không có cùng Cố gia Hà gia mọi người chào hỏi, Cố Vô Thiên một bước phóng ra ở giữa, đã tới cửa bí cảnh phía dưới. Phất tay, kia bị Phong Cấm Vương, Mánh Cùng Vương Huyền Thông hai người, đi đến Cố Trường Liệt trước người. Tất nhiên hắn hiện tại phải vào bí cảnh bên trong. Kẻ bên cạnh mang theo hai người kia vẫn còn có chút không thể lắm. Coi chừng hai người này, bọn hắn việc quan hệ mộng nhi sinh tử. Cố Gia hẳn là có thể coi chừng hai người kia, đây chính là ta vốn để đả phán. Hết thảy chờ ta cùng Cố bất phàm quay về. Nhìn thật sâu một chút Cố Trường Liệt, Cố Vô Thiên quay người nhanh chân bước vào đến bí cảnh trong. Không nói thêm gì, xuất từ hắn đối với huyết mạch tín nhiệm, trước mắt người này dù sao cũng là gia gia của hắn, hắn không tin đối phương sẽ làm ra cái gì bất lợi chuyện của hắn. Lần này bí cảnh đã xảy ra rất nhiều biến số, mang theo hai cái vùng hữu sẽ rất phức tạp. Mà bí cảnh bên trong độ kiếp kỳ đại năng lại nhận cực lớn áp chế, côn luân rất nhiều gia chủ cũng sẽ không bước vào trong đó. Cho nên còn lại sân khấu cũng giao cho bọn hắn, Cố Vô Thiên tự nhiên biết mình tại đây bí cảnh bên trong liền như là như cá gặp nước bình thường, có thể phát huy chính mình lớn nhất thực lực. Bất luận là mấy cái kia gia tộc hay là cái khác các có tâm tư người, tại đây bí cảnh bên trong, tất cả mọi người là ở vào cùng một hàng bắt đầu, cho nên hạp cấp thì không sợ bọn họ sứ thủ đoạn gì. Nếu là bọn họ có gan tới lời nói, Cố Vô Thiên không ngại đem này bí cảnh xem như bọn hắn mai cốt chi địa. Thì bởi vậy, Vương Mạnh cùng Vương Huyền Thông hai người Do cố trường liệt tạm thời trông giữ là thích hợp nhất, không có nỗi lo về sau, Cố Vô Thiên mới có thể tại bí cảnh bên trong mau sớm trưởng thành. Chương 252, vào bí cảnh, chương 252, vào bí cảnh. Hãn Dật, biểu ca chờ ta một chút a, ta, ta đi cùng với ngươi a. Nhìn thấy Cố Vô Thiên rời đi, Hà tiểu sư cấp bách, hắn hiện tại có thể là phi thường sủng bái cái này biểu ca. Rốt cuộc vừa mới nhìn thấy cái này, biểu ca đại phát thần uy dáng vẻ, giờ phút này trong lòng cũng sớm đã bành trướng không thôi. Hắn đã sớm ám bên trong chờ đợi, và đi theo cô Vô Thiên bước vào bí cảnh. Nếu là có thể đi theo Cố Vô Thiên cùng một chỗ lời nói, Sợ là tại đây bí cảnh bên trong có thể được đến không ít chỗ tốt, dứt bỏ cố vô thiên thực lực không nói, hai người tốt xấu còn có thân thích quan hệ, chí ít có thể đủ nhiều chăm sóc hắn một ít ta. Thật không nghĩ đến cố vô thiên đi vội như vậy, hắn muốn theo thượng lại trở một bước. Có thể Hà tiểu sư không có quản rất nhiều, nhấc chân ở giữa muốn theo sát lấy cố vô thiên mà đi. Lần này bí cảnh hành trình hắn nhưng là tình thế bắt buộc, có biểu ca cái này trợ lực, không biết có thể hay không đạt được kia trong truyền thuyết một ít chuẩn thừa. Nhưng vào lúc này, hắn bị một bên Hà đại sơn cho kéo lại. Đồ hỗn trướng, ngươi đi theo vô thiên đi làm gì? Tr chịu chết à? Vô thiên trải nghiệm nguy cơ ngươi ngay cả ảnh hưởng còn lại cũng không chịu nổi. Kia bí cảnh bên trong, đến lúc đó khẳng định hội náo cái út sắp, ngươi cái này mạt nhỏ còn chưa đáng kể đâu. Nhìn cháu của mình, Hà Đại Hải cũng là tức giận. "Hảo Hảo đi theo Hà gia đoàn ngũ đi, biểu ca ngươi đi chỗ, không phải ngươi năng lực đạt chân." Nghe muốn đi theo biểu ca ngươi lời nói, vẫn là đem thực lực trước tăng lên tăng lên rồi nói sau. Hà Tiểu Sương nghe vậy có chút bất lực lắc đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn dừng bước. Hắn dám cùng Hà Đại Hải mạnh miệng, có thể mặt đối với gia gia của mình, hắn cũng không dám làm càn. Với lại, gia gia hắn nói cũng không có sai, bây giờ tu vi của hắn hay là quá thấp chút ít. Xem ra muốn tại cái này bí cảnh bên trong lấn vào phong sinh thủy khởi, vẫn là phải nhanh chóng tăng thực lực lên mới được. Cố Lao Đầu, hai người này ngươi định làm như thế nào? Cản lại Hà tiểu sư về sau, Hà đại hải nhìn thoáng qua Vương Mạnh Cách và Hồng Minh hai người, hướng về Cố Trường liền hỏi: "Chờ Cố Bất Phàm cùng Vô Thiên trở lại hẵng nói đi. Này hai cha con người còn thật là khiến người ta không bất lo, hai người này có thể là chúng ta thẻ đánh bạc, tuyệt đối không thể tùy tiện thả lỏng. Người bên ấy nếu là có nhân thủ lợi nói, lại phái một số người đến cùng nhau nhìn, đây chính là quan ta kia tôn nữ bảo bối tính mệnh." Nhìn chăm chú Cố Bất Phàm cùng Cố Vô Thiên hai người rời đi phương hướng thật lâu, Cố Trường liệt thở dài một tiếng, năng lực nhìn ra được hai người này đối với mình còn có án khí, thậm chí ngay cả một câu tra cùng ra ra đều không gọi, nói tới nói lui một chút cũng không khách khí. Chẳng qua cái này khiến trong lòng cũng của hắn là anủi rất nhiều, chí ít hai người giờ phút này không có đặc biệt ghét hắn, này cũng đã đủ rồi. Có một số việc vẫn là phải từ từ sẽ đến, có chút quan hệ vẫn là phải chậm rãi đi sửa khôi phục. Ra rồi, ngay cả là con cháu che gió che mưa tư cách cũng sắp hết rồi, nhìn tới ta thì phải mau sớm tăng thực lực lên, tốt nhất năng lực vội vàng phóng ra một bước kia. Kỳ thực đang nhìn đến Cố Vô Thiên cùng Cố Bất Phàm lúc, Cố Trường Liệt trong lòng hay là vô cùng kích động. Vài năm nay, hắn không có tận quá phụ thân làm ra gia trách nhiệm. Bây giờ Cố Bất Phàm cùng Cố Vô Thiên đều tới Cô Luân, hắn sớm ở trong lòng quyết định chủ ý. Lần này, mặc kệ trả bất cứ giá nào, cũng sẽ không để cho hai người bị đến bất kỳ hủy quát gì. Lão nhân này mặc dù nghĩ rất tốt, sự việc thường thường lại ngoài dự đoán, ai có thể nghĩ tới này hai cha con cá nhân thực lực cũng đã đạt đến tương đối kinh khủng cảnh giới, ngay cả Cố Vô Thiên giờ phút này cũng là phấn khởi tê lên đã không kém gì cùng chính mình cùng Nghiên Kỳ cùng Bối phận người, dạng này tốc độ phát triển cùng tiềm lực đều là kinh khủng. Cố Vô Thiên cũng tốt, Cố Bất Phàm cũng được, lúc này trưởng thành đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hai người này cho dù không có hắn che gió che mưa, thì vẫn như cũ không sợ tất cả. Liên Sếp như lớn như vậy vương gia ác chủ bài ra hết, đều không có làm gì được hai người, ngược lại bị hai người đại sát tứ phương. Đây chính là cùng chính mình đấu cả đời bươn ra, cho dù Vương Vô Đạo tới trước, cho dù đạt được thiên tiên tiên truyền thừa, vẫn đang bị cháu trai cùng nhi tử hai người đánh ục. Cố Trường Liệt trong lòng đương nhiên là vui mừng, cũng vì hai người cảm thấy mười phần vui vẻ. Cố bất phàm cùng Cố Vô Tiên trưởng thành, cái này xác thực làm người ta cao hứng. Thế nhưng Nhường Cố Trường Liệt trong lòng có chút phiền muộn. Hai người nhanh chóng trưởng thành, nhường hắn muốn bù đắp duy nhất cơ hội, dường như cũng không có. Nhìn thấy Cố Trường Liệt dáng vẻ, Hạ Đại Hải không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bả vai. Cố Trường Liệt đang suy nghĩ gì, Hạ Đại Hải rất rõ ràng. Đối với hắn mà nói hay là vô cùng âm mộ lão gia hỏa này, rốt cuộc lão gia hỏa này còn có cái tiền đồ nhi tử cùng cháu trai, tương lai còn có thời gian rất dài đi vì bọn họ làm rất nhiều chuyện. Nhưng mà nữ nhi của mình lại vĩnh viễn sẽ không hồi đến, nghĩ đến đây thì là có chút cô đơn trở dài. Hy vọng Văn Nguyệt Nhi tử có thể đi được xa một chút. Chí ít đối với hắn mà nói, Văn Nguyệt ngay lúc đó lựa chọn so với bọn hắn bất cứ người nào đều tốt hơn, đứa bé kia ánh mắt đây bất cứ người nào đều muốn bé nó, thật sớm liền nhìn ra Cố Bất Phàm không giống đại chúng, con trai của nàng thì lại ưu tú như vậy. Có thể là sự tình này, không phải những người khác năng lực nhúng tay. Tất cả, còn phải chờ Cố Bất Phàm cùng Cố Vô Thiên trở về. Thôi. Cố Trường Liệt lắc đầu cười cười, sau đó nhìn về phía trước người hai người. Trước để bọn hắn sống một đoạn thời gian, và Cố Bất Phàm cùng Cố Vô Thiên trở về, lại giống như trên vân gia. Chẳng qua trước lúc này Ta còn cần đem Cố gia sửa trị một phen. Náo loạn thời gian dài như vậy, thực sự là không có tiền độ một đôi phụ tử. Vừa dứt lời, Cố Trường Liệt tràn ngập sát ý ánh mắt, nhìn về phía vẻ mặt sợ hãi Cố Sơn đám người. Hai người trong khoảng thời gian này tại Cố gia làm ra việc này, đã sớm nhường hắn có chút nhịn không được, giờ phút này càng là hơn đến tính sổ sau lúc, lão nhân gia này cũng là lộ ra răng nanh sắc bén. Bên kia, Đại tiểu thư, chúng ta muốn hay không đi theo Cố Vô Thiên cùng nhau? Nhìn về phía Tỉnh Nhân Nghiên, Lý Trường lao thấp giọng hỏi. Cố Vô Thiên cường đại chí lực, tình ra mọi người thế, nhưng nhìn ở trong mắt, dạng này cường hành tu vi Trong bí cảnh, vậy đơn giản là đi ngang tồn tại. Nếu tỉnh ra người đi theo Cố Vô Thiên cùng nhau, kia đạt được lợi ích chỉ sợ không thể thiếu, bọn hắn tự nhiên là có chút ít trong lòng lựa nóng, có như thế một cường đại trợ lực, bọn hắn thực lực chẳng phải là nâng cao một bước. Không cần như thế, cho dù không có thiếu niên kia, ta tỉnh ra tại bí cảnh bên trong thì không sợ hãi. Với lại đây vốn chính là vì lịch luyện, có hắn sau đó, ta có thể biết thạ lòng rất nhiều, cái này không được lịch luyện hiệu quả. Nhìn về phía Cố Vô Thiên bóng lưng rời đi, Thẩm Nghiên Nghiên cười khẽ lẩm bẩm nói: "Hữu duyên tự sẽ tương kiến." Vì Thẩm Nghiên Nghiên hoàn mỹ tam kiếp hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi, Tại Côn Luân Bí cảnh bên trong, có thể sương vô định, bởi vậy căn bản không cần rựa vàng ai. Về phần Cố Vô Thiên, chính như nàng lời nói, hữu duyên tự sẽ tương kiến. Chỉ là lần này, Côn Luân Bí cảnh bên trong dường như xuất hiện chút ít biến số, lúc này đoàn người cũng chú ý tới, phái đi ra những kia bia đỡ đạn tựa hộ cũng vẫn chưa về. Thời gian dài như thế, những kia dò đường người còn chưa trở về. Là lần này bí cảnh phạm vi quá lớn, hay là toàn bộ đều đã chết đấy? Tình Nghiên Nghiên nhìn chăm chú cửa bí cảnh sau một hồi lâu, môi son khẽ mở nói: "Không đợi, vào bí cảnh. Bằng không chúng ta ngay cả suất đều ứng không đến." Từ đối với tự thân chiến lược tự tin, Tình Nghiên Nghiên dẫn đầu mang theo tỉnh gia người, bước vào đến bí cảnh bên trong. Mà dạng này một màn, cũng làm cho sớm đã bí mật chú ý đậu gia thiếu chủ, nhíu mày. Không giống nhau dò đường người trở về, liền vội vã như thế bước vào bí cảnh. Có phải hay không có chút thái bất chấp nguy hiểm? Là vì trước người khác một bước, vẫn là vì thiếu niên kia mà đi. Đậu Chí hằng trong mắt Hàn Quang lần hiện, sát ý trong lòng tăng lên không ngừng. Vừa mới đôi phụ tử kia hai biểu hiện, đã sớm nhường hắn xếp vào đến tất sát danh sách bên trong, đối với hai người này ưu tú, hắn quả thực hận đến răng ngứa. Tỉnh Nghiên Nghiên đối với Cố Vô Thiên thái độ, sớm đã nhường đậu trí hằng bất mãn trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Tỉnh Nghiên Nghiên lại theo thiếu niên kia mà đi, cái này khiến hắn lửa giận trong lòng cùng sát ý ầm vang một phát. Thiên sinh mỹ thể Tỉnh Nghiên Nghiên, hắn nhất định phải được, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Bây giờ Tỉnh Nghiên Nghiên lập đi lập lại nhiều lần khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, nhường đậu trí hằng nhịn không được. Cố Vô Thiên chiến lực cường hãn công bố, tại vừa mới đậu trí hằng nhìn xem rõ ràng. Bởi vậy, cho dù trong lòng sát ý không ngừng tăng vọt, nhưng hắn cũng chưa mất lý trí. Tại bí cảnh bên trong, Đậu Gia Cao thủ mặc dù không yếu, còn không làm gì được thiếu niên kia. Bất quá, không cách nào ra tay với Cố Vô Thiên, chẳng lẽ còn không thể đối với tỉnh gia người ra tay. Ta cho ngươi vài chục năm cơ hội, đã ngươi không chân quý, vậy liền trớ trách ta không khách khí. Nhìn về phía tỉnh Nghiên Nghiên bước vào bí cảnh bóng lưng, đầu trí hàng ánh mắt bên trong lộ ra vô tận đáp ý. Hắn nghĩ muốn có được đồ vật, có thể chưa từng có chạy mất lúc, tất nhiên không thể dùng bình thường thủ đoạn đã được, vậy hắn cũng không để ý làm ân nhân. Mặc dù đạt được mỹ thể hai người tu hành chỗ tốt, chỉ có tỉnh Nghiên Nghiên cam tâm tình nguyện mới có thể. Có thể thế gian này luôn luôn không thiếu khuyết một ít tiên tài địa bảo, có thể thay thế một ít khó mà hoàn thành sự việc. Cho nên ở thời điểm này trong lòng cũng của hắn là dạy rồi ta nghiệm, bây giờ đầu trí hắn đã không nghĩ chờ đợi thêm nữa, nếu để cho hai phe này người phối hợp, hắn lại càng không có bất cứ cơ hội nào, hay là nhanh lên đem cái này càng vật bình thường nữ tử thu vào trong túi mới là đạo lý. Nghĩ đến đây, hắn liếm môi một cái, nhìn cái đó thu hút bóng lưng, rốt cục hạ quyết tâm. Chương 253, Tiên giới người, chương 253, Tiên giới người. Nghĩ đến đây, nội tâm của hắn quyết định chú ý, bởi vì hắn nhớ tới có người tại bí cảnh bên trong, đã từng mang ra qua một gốc có chút kỳ lạ đóa hoa. Cái đó đóa hoa tên là mê tính hoa. Hoa này không có cái khác tác dụng liền như là mê dược bình thường, nhưng mà sẽ cho người dục vọng trong lòng ra tăng gấp trăm lần, chủ yếu nhất là đóa hoa này thậm chí đối với đại thành kỳ tu sĩ cũng có tác dụng. Nếu như có thể tìm thấy nải mê tình hoa, liền xem như tỉnh nguyên nguyên cảnh giới, cũng vô pháp ngăn cản mãnh liệt này dư tính, đến lúc đó nàng còn không phải sẽ trở thành vì mình vật trong bàn tay. Mà nải mê tình hoa tại bí cảnh bên trong cũng là một vị tương đối nổi danh dược liệu, cho nên chỉ có bí cảnh năng lực tìm được nải nguyên vật liệu, có thứ này, hắn sợ là có thể thực hiện những kia không muốn người biết mục đích. Đầu trí hàng lúc này nghĩ đi nghĩ lại trên mặt phủ lên đáng sợ cười tà. Chỉ cần tìm được hoa này, vậy hắn có thể rất hoàn mỹ hoàn thành kế hoạch của chính mình, ôm mỹ nhân về. Nhưng mà, hoa này mặc dù giá trị không lớn, nhưng lại cực kỳ khó tìm. Nghĩ đến đây hắn đã có lần này xuất hành mục tiêu, nhất tới dù thế nào cũng muốn trước tiên đem này Mê Tình Hoa đoạt tới tay. Đã nhiều năm như vậy, Đậu Gia đều chưa từng tử từ trong bí cảnh tìm được qua một đóa. Nhưng mà bây giờ Đậu Chí Hằng quyết định, lần này Đậu Gia bước vào bí cảnh, cái gì đều không đi tìm. Chỉ cần tìm được một gốc Mê Tình Hoa, vậy liền đủ rồi. Chỉ cần có thể đem nha đầu này cơ thể có, không sợ nàng không nôi nhớ nhà. Hô. Chấm tư qua đi. Đậu Chí hằng hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía bí cảnh phương hướng. Theo ta vào bí cảnh. Lần này hắn đối với tại kế hoạch của chính mình thế nhưng tình thế bắt buộc, có cái gì những chuyện khác, hay là trước về sau thả một chút đi, nữ nhân mới là trọng yếu nhất. Côn Luân Tiên cảnh trung nhân chờ đợi thật lâu, đều chưa từng đợi đến những tia dò đường người trở về. Mà ở nhìn thấy tình gia đậu gia đám người, khi tiến vào bí cảnh sau đó, các đại gia tộc thì ngồi không yên, lần lượt tiến vào bí cảnh trong. Nhưng mà, bọn hắn có thể không tưởng tượng nổi. Lần này bí cảnh hành trình, chờ đợi bọn hắn không phải cơ duyên tạo hóa, mà là tồn tại rất nhiều hung hiểm cùng nguy cơ. Đồng thời cũng có xem phạm giới chúng sinh như sâu tuyến đông đảo người của tiên giới. Bọn hắn chối phái đi ra những kia bia lỡ đạ, lúc này đã thật sự biến thành bia lỡ đạ, những người kia cũng sớm đã trở thành thi thể. Nhưng mà trong đó thu hút lại ai có thể ngăn cản đâu. Cho dù hiểu rõ bên trong có hung hiểm, bọn hắn có thể còn là sẽ tiến vào bí cảnh bên trong, hy vọng có thể tìm thấy thuộc tại cơ duyên của mình. Bên kia, tại rất nhiều gia tộc bước vào bí cảnh thời điểm, Cố Vô Thiên sớm tại này bí cảnh bên trong phi nhanh thật lâu. Hắn muốn ở chỗ này mà thử vận khí một chút, xem xét có thể hay không tìm thấy nguồn thực lực mình nhanh chóng tăng lên độ vận, hắn hiện tại tối khao khát chính là thực lực, chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định, hắn liền có thể đủ theo hệ thống bên trong đạt được nhiều hơn nữa báo thưởng. Nếu là có thể giải trừ hệ thống chỗ có hạn chế thực lực, sợ là sẽ phải tăng trưởng đến một mức độ đáng sợ. Này bí cảnh to như vậy vô biên, cả phiến thiên địa đều là một mảnh tối tăm mờ mịt chẳng thái, không có nhật nguyệt tinh thần, không phân rõ phương hướng, chỉ có thể nương tựa theo tự thân cảm giác đi tới. Tại nơi này, dường như dung nhập thiên địa càng thêm thoải mái. Với loại này tiên linh lực, dường như thể quá đồng nặng một chút. Nhìn về phía này xa lạ thiên địa, Cố Vô Thiên ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thật sự là bởi vì trong này tiên linh lực nhiều để người có chút khó tin, chẳng thể trách những người này muốn đi vào bí cảnh bên trong, nhìn tới cũng là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên. Bước vào đại thành kỳ điều kiện là đem tự thân ý chí dung nhập vào thiên địa bên trong, nhờ vào đó khống chế thiên địa chi lực. Kỳ thực vị Cố Vô Thiên bây giờ trạng thái, sớm là có thể bước vào tam kiếp hóa thần kỳ. Nhưng mà hắn nghĩ là làm đem tự thân ý chí toàn bộ dung nhập thiên địa sau đó lại đột phá. Cứ như vậy căn cơ càng thêm vững chắc, với lại vừa đột phá chính là tam kiếp cảnh giới đỉnh cao. Đối với tương lai của hắn mà nói cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Tại Côn Luân Tiên cảnh lúc, Cố Vô Thiên đã đem tự thân ý chí dung nhập năm thành, có thể điều động vạn dặm thiên địa chi lực. Nếu cứ tiếp như thế, như vậy không ra 2 tháng, kia ý chí của hắn liền sẽ hoàn mỹ dung nhập trong tiên địa. Cái tốc độ này rất nhanh, nhanh đến dọa người. Thậm chí có thể gọi là Côn Luân bên trong đệ nhất nhân, chẳng qua Cố Vô Thiên vẫn cảm thấy chính mình hay là quá chậm. Rốt cuộc Cố Vô Thiên ý chí, chính là hoàn mỹ ý chí, không phải người bình thường có thể đạt. Thật không nghĩ đến, tại đây bí cảnh trong, kia dung nhập thiên địa ý chí lại càng thêm phải mái. Tựa hồ tại này bí cảnh bên trong, Năng lực càng thêm gần sát tiên địa, cái này liền có trợ ở hắn càng nhanh đi cô động tiên địa chi lực, có thể để cho thực lực của hắn càng nhanh tăng lên. Lúc này mới thời gian ngắn ngủi, Cố Vô Thiên dường như muốn dung nhập tám thành ý chí. Như vậy cực hạn tốc độ tu luyện, liền xem như cô Vô Thiên đều có chút sợ hai thảm phục. Với lại, nơi bí cảnh bên trong tiên linh lực đặc biệt nồng đậm. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, kia nồng đậm không tiêu tan tiên linh lực, hóa thành liễu như bình thường, đồng bệnh ở trên hư không trên trời cao. Tại đây bí cảnh bên trong, không nói cái khác cơ duyên, cho dù chỉ là đơn giản tu luyện, đều làm một hồi lớn lao tạo hóa. Phía trước người nào, đứng lại cho ta. Ma liên tại Cố Vô Thiên trong lòng trầm tư thời điểm, một đạo tràn đầy ngạo mạn hét to lên từ nơi không xa vang lên. Có thể cảm nhận được người tới thực lực cường đại, Cố Vô Thiên giờ phút này thì là có chút đề phòng. Ừm. Dừng bước lại, Cố Vô Thiên định thần nhìn lại. Một nhóm mười mấy người người khoác chiến thức giáp rạ dày cùng trường đao, mang trên mặt vẻ ngạo mạn, chính hướng hắn chạy nhanh đến. Ma nhân Cố Vô Thiên đồng tử rút lại là, mười mấy người này thân bên trên tán phát khí tức, vậy mà đều là Tam Kiếp Hóa Thần kỳ. Hơn 10 vị Tam Kiếp Hóa Thần kỳ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Này trong Côn Luân Tiên cảnh, tuyệt đối là một cỗ sức mạnh đáng sợ. Liên hiệp như vương gia dạng này to lớn lớn vật, cũng chỉ là phái tám vị Tam kiếp hóa thần kỳ tới đây bí cảnh bên trong. Từ đó có thể thấy Tam kiếp hóa thần kỳ là bậc nào thứ tất, thế nhưng những người ở trước mắt tựa như là không cần tiền giống nhau xuất hiện ở nơi này. Nhưng mà, trước mắt mười mấy người này, không chỉ có là toàn bộ đều là Tam kiếp hóa thần kỳ tu vi. Đồng thời không còn nghi ngờ gì nữa xuất từ cùng một cái thế lực, tu luyện công pháp thì hoàn toàn giống nhau, hắn nhóm khí tức trên thân cũng là không có sai biệt. Trong lúc nhất thời, Cố Vô Thiên có chút không rõ ràng cho lắm, những người này là xuất từ Côn Luân Tiên cảnh bên trong gia tộc nào? Ừm. Chỉ là một nhất kiếp hóa thần kỳ sâu kiến. Mấy mấy người đi vào Cố Vô Thiên trước ngợi, cầm đầu vị kia chỉ tướng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, tựa hồ đối với Cố Vô Thiên đến có chút ngoài ý muốn. Đã không biết chém giết bao nhiêu dạng này sâu kiến, những người này thật đúng là không lấy chính mình hiệu suất coi ra gì, thật sự cho rằng này bí cảnh bên trong là ai đều có thể xong sao? Người trẻ tuổi, chỉ một mình ngươi, dọc theo con đường này nhưng có thu hoạch. Ngoan ngoãn giao ra đây, nhường ngươi chết thống quái điểm. Rõ các đại gia cùng ngươi động thủ. Vị chiến tướng này trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng mà bị, tựa như người trước mắt chỉ là một giới sâu kiến bình thường, cùng hắn nói chuyện cũng không có bao nhiêu kiến nhẫn. Mà cái khác mười mấy người, lúc này nhìn về phía Cố Vô Thiên, trên mặt cũng là mang theo vẻ trêu tức. Đối với Cố Vô Thiên như vậy người trẻ tuổi, bọn hắn đã không biết thấy vậy bao nhiêu, đều nói là từ đại gia tộc nào ra tới, nhưng mà theo bọn hắn đến xem, này đại gia tộc năng lực thật sự là không được tốt lắm, bồi dưỡng ra được hậu bối từng cái cùng rác rưởi đồng dạng. Hán cốc. Cố Vô Thiên nghe vậy sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi xác. Chỉ bằng mấy người các ngươi Cố Vô Thiên trong lòng có chút khó hiểu, những người này là điên rồi sao? Lẽ nào tại bên ngoài cửa bí cảnh, không nhìn thấy hắn chém giết vương gia nhận một màn. Tam kiếp hóa thần kỳ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bọn hắn mới thật sự là sâu kiến. Bây giờ mạ muội tiến lên đây, là đến tìm cái chết. Ha ha ha ha, khẩu khí thật lớn a. Cùng Cố Vô Thiên nghĩ một dạng, này hơn 10 vị thanh đồng vệ sĩ, trong lòng cũng là đang nghĩ. Lẫn nhau đối với thực lực của đối phương đều cũng có chút ít không nhiều để ở trong lòng, Cố Vô Thiên giờ phút này cũng là phát giác được mấy người này hình như nhìn không cân mặt. Đối phương cũng là trong lòng âm thầm suy tư, tiểu tử này điên rồi phải không? Một nhất kiếp hóa thần kỳ, đối mặt bọn hắn hơn 10 vị tam kiếp hóa thần kỳ vây quanh, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Mặc dù chúng ta tu vi bị áp chế, nhưng tiểu tử ngươi khẩu khí thì thực sự quá lớn. Liên xếp như chỉ là tam kiếp hóa thần kỳ, cũng không phải ngươi có thể sánh được. Cầm đầu chiến tướng, trên mặt vẻ tráo phúng mà nói: "Phàm giới sâu kiến, khẩu khí cũng như thế đại sao? Ngươi vị ngươi là kẻ thủ môn nhân không thành." Chương 254, sao yếu như vậy? Chương 254, sao yếu như vậy? Nghe nói như thế, Cố Vô Tiên nhìn trước mắt một đám người, Ánh mắt lộ ra một tia chợt hiểu. Nhìn xem đến bọn người kia thân phận đã vô cùng sống động, vừa mới còn đang ở tò mò là thế lực nào có thể có nhiều như vậy cao thủ, từng cái con phách lối như vậy ương ngạnh. Cố Vô Thiên mặc dù tự cho là mình thực lực không mạnh, nhưng mà thủ hạ giết hóa thần kỳ đã không biết bao nhiêu. Chỉ là 10 cái tam kiếp hóa thần kỳ liền dám cản đường đi của hắn. Nguyên lai là tiên giới người. Những thứ này thanh đồng giáp sĩ đều là tiên giới người tới. Sở dĩ là tam kiếp hóa thần kỳ, đó là bởi vì bị bí cảnh nội thiên địa áp chế, đã trở thành tam kiếp hóa thần kỳ. Có thể không quan tâm những chuyện đó. Người trước kia tu vi mạnh bao nhiêu, nhưng hôm nay chỉ có tam kiếp hóa thần kỳ thực lực, chuyện này đối với Cố Vô Thiên mà nói liền đủ rồi. Nhìn tới lần này thật đúng là đánh bại đánh bại gặp phải bọn người kia, đối với tiên giới những người này, Cố Vô Thiên thế nhưng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Vừa vặn, hắn còn đang rầu rĩ tại đây bí cảnh không có dẫn đường người đâu. Thu hồi suy nghĩ trong lòng, Cố Vô Thiên trường kiếm trong tay xuất hiện, nhìn về phía trước mắt 10 cái người của tiên giới, trên mặt lộ ra cười khẽ chi sắc. Tiên giới tới, thì mấy tên phế vật các ngươi, dọc theo con đường này nhưng có thu hoạch, ngoan ngoãn giao ra đây, để các ngươi chết thống khoái điểm. Nghe được kia quen thuộc lời nói, hơn 10 vị thanh đồng vệ sĩ, trên mặt thần sắc triệt để âm trầm xuống. Tiểu tử này thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình, lại đem vừa mới bọn hắn nói chuyện lại nói một lần. Rõ ràng đã hiểu rõ, thân phận của bọn hắn là chí cao vô thượng tiên nhân, lại còn dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ là phàm giới sâu kiến, lại dám như thế đối bọn họ nói chuyện. Đây không phải muốn chết là cái gì? Chư người, làm thịt hắn. Nghe được Cố Vô Thiên về sau, cầm đầu thanh đồng chiến tướng sắc mặt lạnh băng mở miệng nói, đối với cái này mất kiên trì, cũng không muốn cùng cái này như là người điên người trẻ tuổi nói thêm gì nữa. Bọn hắn vốn chính là cao cao tại thượng người của tiên giới, cùng cái này hèn bọn phàm nhân còn có cái gì có thể nói. Vừa dứt lời, sau người hai người mang theo nhẹ nhàng cười chi sắc, rút ra bên hông trường đao. Ta biết người trẻ tuổi có chút bất mãn, rõ ràng nhìn qua yếu đuối như vậy, lại vẫn cứ giả trang ra một bộ chính mình rất cường đại bộ dáng, loại cảm giác này thật sự là để người có chút khó chịu. Người trẻ tuổi, tiếp sau con mắt sáng lên điểm, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, có ít người không phải ngươi năng lực chêu trò. Hai người lắc đầu cười khẽ, cất bước hướng về cố Vô Thiên đi đến. Nhìn xem hắn thần sắc nhẹ nhõm, hiển nhiên là không có đem Tiểu Nhiên ở trước mắt để vào mắt. "Chết đi, đi tới gần." Hai người đồng thời vung đao. Một đao kia thì thế tất yếu đem Cố Vô Thiên trực tiếp chém giết ở chỗ này. "Oanh." Tam tiếp hóa thần kỳ khí tức cường đại tràn ngập thiên địa, hai người kia khí thế trên người ngược lại là tương đối hòa người. Vô tận đao quang, mang theo lẫm liệt sát phạt, hướng về Cố Vô Thiên mau chóng đuổi theo. Mà thì nhưng vào lúc này, Cố Vô Thiên xuất kiếm. "Trảm tiên." "Oanh." Nương theo lấy một đạo quát nhẹ, sau lưng Cố Vô Thiên xuất hiện vô tận kiếm khí. Kiếm khí kia phát ra ánh sáng. Hội tụ thành một thanh mấy ngàn trượng kiếm ánh sáng, hướng về tiên giới hai người chém xuống một kiếm. "Ven!" Đao quang kiếm ảnh. Trong nháy mắt giữa thiên địa tràn ngập một cỗ có chút đáng sợ kiếm khí. Chỉ là trong nháy mắt, mảnh không gian này đã thổi lên đầy trời phong bạo. Có thể cũng chỉ là kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Phụp! Phụp! Hai đạo bị cắt đứt nhẹ tiếng vang lên, dường như là có hai tấm vải rách bị đông thùng một dạng, thanh âm kia nghe tới thanh thúy êm hài. Ma nương theo hắn âm thanh xuất hiện, còn có hai viên đại người tốt đầu. Định thân nhìn lại, trên mặt mọi người đều là một vòng không thể tin thần sắc, bởi vì bọn họ thực sự không thể tin được phát sinh trước mắt chuyện này. Vừa mới còn vẻ mặt khinh thường hai cái thanh đồng vệ sĩ, lúc này đột nhiên nơi cổ phun ra ra đầy trời máu tươi. Mạc Kiêu bay lên hư không đầu lâu trên khuôn mặt, còn lưu lại một tia hoảng sợ, bọn hắn thì không thể tin được chính mình cứ như vậy không hiểu ra sao chết rồi. Nhìn thấy dạng này một màn, người của tiên giới đều là thần sắc sử sốt. Bọn hắn người bại. Đây chính là cao cao tại thượng tiên nhân a. Hai vị tam kiếp hóa thần kỳ, đối chiến một vị nhất kiếp hóa thần kỳ. Thế mà ngay cả một chiêu đều không có ngăn cản xuống đến, liền bị người chặt đứt đầu lâu. Nay phát sinh trước mắt một màn, nhưng rất nhiều người cũng không thể tin được, bọn hắn lẽ nào là gặp ác mộng sao? Là hai người này thải rác rưởi sao? Bọn hắn tự nhiên biết mình đồng bạn rốt cục đến cỡ nào cường hãn. Không, là thiếu niên kia quá mạnh mẽ. Mười cái người của tiên giới, lúc này nhìn về phía Cố Vô Thiên trong ánh mắt tràn đầy ngương trọng cùng vẻ kinh hãi. Thân làm chết đi hai người đồng bạn, bọn hắn thực lực cùng hai người kia không sai biệt nhiều. Như vậy nói cách khác, thiếu niên trước mắt này nếu nghĩ giết bọn hắn, thì chỉ cần một kiếm. Khoa học không thi, vì sao lại có mạnh như vậy thiếu niên? Đây là nơi nào tới quái vật? Cầm đầu thanh đồng vệ sĩ cái trán chảy ra khe khẽ mồ hôi lạnh, cảm giác đụng phải thiết bản. Tràng Qua nhìn thấy bên cạnh còn có không ít người tại, trong lòng lập tức an tâm một chút, chí ít bọn hắn còn có thể dựa vào nhân số thủ thắng, mặc dù có chút không nhiều hào quang. Cùng tiến lên, vây quanh hắn. Tiểu tử này không thích hợp. Người cầm đầu hét lớn một tiếng, 10 cái người của tiên giới lập tức đem Cố Vô Thiên vây ở trung tâm. Có thể mặc dù như thế, lại không ai dám vọng động, đều là cảnh giác nhìn thiếu niên kia. Nhưng mà, tiên giới chúng người không biết là, lúc này Cố Vô Thiên nhìn thấy bị trảm hai cái người của tiên giới, cũng có chút kinh ngạc. Chết như thế nào? Tại sao lại yếu như vậy? Nhìn về phía kia ngã trên mặt đất người của tiên giới, Cố Vô Thiên ánh mắt bên trong lộ ra vẻ không hiểu. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Hắn vừa mới kia nhất thức mặc dù rất mạnh, có thể tuyệt đối không có cách nào khinh địch như vậy chém giết hai vị Tam kiếp hóa thần kỳ. Vốn đang nói lưu thủ thử một chút này hai cá nhân thực lực rốt cục làm sao, không ngờ rằng cứ như vậy một kiếm như là cắt đậu hũ một dạng, đem hai người trực tiếp đem cắt ra. Tam kiếp hóa thần kỳ, bất kể nói thế nào đều là đại năng cấp bậc nhân vật, làm sao có khả năng chỉ đơn giản như vậy chết rồi? Thật không nghĩ đến, hắn chỉ là thử một kiếm, tiên giới hai người cũng không năng được. Cái này khiến Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời sa vào đến trong chẩn tứ, hắn dường như cảm giác được chính mình mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ là giao thủ nhất thức, nhưng hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng. Những thứ này người của tiên giới, mặc kệ là thể nội linh khí hùng hậu trình độ, hay là đối với thần thông thuật pháp sử dụng, bao gồm điều động thiên địa chi lực phạm vi, cũng kém xa Tích Tắc Viêm Hoàng Đại Lục tu sĩ. Tình huống như vậy, là đều là như thế, hay là chỉ là cái lệ? Tiên giới người, vậy mà như thế tri yếu. Cố Vô Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mắt người của tiên giới. Nếu hắn đoán không sai, tiên giới phương pháp tu luyện, cùng Viêm Hoàng Đại Lục nên có sự bất đồng rất lớn. Hắn tự hồ là nghe ai nói lên qua. Hóa thần kỳ là Viêm Hoàng Đại Lục tu sĩ, đặc hữu phương pháp tu luyện. Này tiên giới người dường như thì cũng không có có chỗ đặc tú gì, cảm giác thật sự là yếu có thể. Nhưng mà cũng liền tại Cố Vô Thiên trầm tư thời điểm, một đạo hét lớn chi tiếng vang lên. Oanh! Tiêu mười cái người của tiên giới, tại vây quanh Cố Vô Thiên một lát sau, có không ở lại được nữa, dẫn đầu lựa chọn ra tay. Hơn 10 vị tam kiếp hóa thần kỳ liên thủ, nhưng phương này không dàn cũng tại kịch liệt chấn động. Ngang ngược thần thông thuật pháp, càng là hơn vô thiên cái địa hướng về Cố Vô Thiên mau chóng đuổi theo. Nhưng mà Này thanh thế thật lớn một màn, ở trong mắt Cố Vô Thiên nhìn tới. Đúng là yếu như vậy, luôn cảm giác linh lực của bọn hắn tựa hồ có chút phù phiếm, chẳng lẽ lại tiên giới là một mảnh đất nghèo, để bọn hắn ngay cả tiên linh chi khí đều không thể hảo hảo hấp thu sao? Không nói những cái khác, này 10 cái tiên giới người liên thủ ý lực, còn không bằng vương gia kia tám vị tam kiếp hóa thần kỳ tới cứng hãn. Khẽ lắc đầu, thu hồi đủ loại trong lòng có hiểu, trước mắt bọn người kia, tuy nói đây chính mình tưởng tượng bên trong yếu, nhưng cũng đích thật là có mấy phần mật lãnh. Cố Vô Thiên trường kiếm nâng lên, liền muốn giải quyết triệt để dưới trước mắt người của tiên giới. Có thể vào lúc này Cố Vô Thiên nhấc kiếm tay dừng lại, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Những thứ này tiên giới người, mặc dù chiến lực không cao, có thể cảnh giới lại là thực sự tam kiếp hoa thần kỳ, với lại bọn người kia thần thông đạo là tương đối mới mẻ. Nhưng hắn cũng là nhìn xem trong mắt dị sắc liên tục, nhìn xem đến bọn người kia vẫn còn có chút chỗ thích hợp, chí ít trình thể động thủ thực lực cũng không có hắn trong tượng tự yếu như vậy. Những tên kia trường đao trong tay, bộc phát ra ngàn vạn quan mang. Bọn người kia tại động thủ lúc hình như liền thành một khối, nhìn tới bọn hắn hẳn là xuất từ cùng một cái thế lực, không ngờ rằng tiên giới bên trong còn có như thế cường hãn thế lực. Cố Vô Thiên ước định một chút những người trước mắt này chỗ cường đại, hiểu rõ những người này khẳng định là xuất từ một rất chỗ lợi hại. Mà cái khác người của tiên giới thì hảo không ngoại lệ, sôi nổi lấy ra tự thân mạnh nhất thần thông thuật pháp. Trong lúc nhất thời, phiến tiên điệu này cũng sôi trào lên, chương 255, thôn phệ trâu đáng sợ, chương 255, thôn phệ trâu đáng sợ. Mà thì nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ giọng lưu giữ vang lên. Vạn kiêu quyết. Oen. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, Cố Vô Thiên nơi ở, bộc phát ra ngập trời khí ý. Cố Vô Thiên giờ phút này cũng là lấy ra vừa mới học được kiếm pháp trường kiếm trong tay, lúc này bay lên trời, kia rõ ràng chỉ là một thanh kiếm, nhưng mà tại lúc này lại như là biến thành một vạn thanh kiếm hỗn dạng, cái đó khí thế thật sự là có chút khủng bố, để người có chút không kịp nhìn. Chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, ở chỗ nào tối tăm mờ mịt trên trời cao, đã bị lít nha lít nhít ngân sắc trường kiếm nơi bao bọc. Cái này, đây là thần thông gì? Tiên giới mọi người nhìn thấy dạng này một màn, trên mặt đều là lộ ra vẻ chấn động. Ngay cả bọn hắn những thứ này tự khoe là nhà của tiên nhân băng, cũng là chưa từng gặp qua tình hình như vậy, tình hình như vậy thật sự là quá kinh khủng. Cố Vô Thiên sử dụng cái này kiếm pháp hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, này không nên thuộc về côn luân tiên giới, ngay cả tiên giới thì rất khó có người sử dụng ra dạng này chiêu thức tới. Thần thông như vậy, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn thì có thể cảm nhận được rõ ràng, vùng trời kia vô số trường kiếm bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Rất nhiều người giờ phút này sắc mặt đã thay đổi, bởi vì bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được đáng sợ uy hiếp. Có thể không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, một đạo bình tĩnh lời nói vang lên. "Chém." "Whoa." Thoáng qua trong lúc đó, kia chừng hơn vạn trôi lợi kiếm, giống mưa rào xối xả rơi xuống. Giờ phút này bầu trời dường như là rơi ra mưa to một dạng, chẳng qua này mưa to là lợi kiếm tạm thành, kia mỗi một thanh kiếm đều đủ để sát thương một vị hóa thần kỳ cao thủ. Xuy suy suy, suy. hư không bị cắt đứt tiếng vang lên lên. Kia đến mại không hết ngân sắc trường kiếm, trong nháy mắt đem tiên giới mọi người chỗ triệt để bao trùm. Không ai có thể tránh được cú vô thiên giờ phút này không khác biệt công kích. Rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ không ngừng vang lên, ngập trời kiếm ý ở chỗ này khói động. Kia 10 cái người của tiên giới, đối mặt một thức này thần thông, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy người nổ ra. Bọn hắn quanh thân phòng hộ lại không có có bất kỳ tác dụng gì, giờ phút này dường như là dễ đợi làm thịt một bị cố Vô Thiên giết quả thực không chừa mảnh giáp. Ngăn không được, căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Những thứ này tiên giới người tới từng cái sắc mặt đều là biến đổi lớn, ai có thể nghĩ tới cái này nhìn lên tới thiếu niên thông thường, tất nhiên ủng có đáng sợ như vậy thực lực cùng thủ đoạn. Mà cùng lúc đó, tại người của tiên giới bỏ mình thời điểm, Cố Vô Thiên thì nhắm mắt lại, cảm nhận được từng đạo lực lượng từ trong cơ thể nộ dâng lên. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, Cố Vô Thiên khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cực tốc dâng lên. Kia thể nội bản vì cảnh giới mà bị hạn chế tại nhất kiếp đỉnh phong linh lực, lúc này ở cái kia đạo đạo mênh mông lực lượng dưới, trong nháy mắt đột phá đến nhị kiếp đỉnh phong. Đồng thời còn đang ở vị một loại cuồng mãnh tinh thế, tại cực tốc đi tới. Không chỉ như vậy, Cố Vô Thiên tại đột phá hóa thần kỳ lúc, kia tạo dựng tiên thể cơ sở, lúc này cũng tại dần dần biến cường đại. Từng đạo khác nhau huyết mạch chi lực, hóa thành có thể bị hấp thụ đơn tuần chất dinh dưỡng. Cảm thụ lấy trên người lực lượng càng ngày càng mạnh, Cố Vô Thiên giờ phút này mới ý thức được cái gì? Bị tiên thể không ngừng hấp thụ. Dĩ vãng vì không có bồi dưỡng tiên thể thiên tài địa bảo, Cố Vô Thiên tiên thể một thẳng ở vào cơ sở trạng thái. Mà bây giờ, theo thôn phệ kia mười mấy người huyết mạch chi lực hóa thành chất dính dượm, Cố Vô Thiên tiên thể tại cực tốc trưởng thành. Điều này cũng làm cho trong cơ thể hắn những kia tiên linh chi khí càng để lâu tích lũy càng nhiều. Theo đạo lý tới nói, hắn tiên thể chính là trời sinh thể chất, không cách nào lại tăng cường. Có thể Cố Vô Thiên tiên thể đã có chút ít khác nhau. Hắn trời sinh tiên thể, chỉ là đánh xuống cơ sở. Ngày sau thật sự đến toột cùng muốn ra thành liền cái gì tiên thể, Cố Vô Thiên còn chưa nghĩ kỹ, vì thể chất của nó có thể vô hạn tăng cường, cho nên giờ phút này tự nhiên là có được vô hạn trưởng thành khả năng tính cũng mặc kệ là hướng về loại kia tiên thể con đường bồi dưỡng, cũng có thể đoán trước đến, vậy cuối cùng tiên thể cường đại. Rốt cuộc chỉ là cơ sở, đều là vì trời sinh tiên thể đặt cơ sở, ngày sau năng lực thành tiểu thể chất, sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng. Với lại bồi dưỡng tiên thể cần hao phí hàng loạt tài nguyên. Trước kia Cố Vô Thiên cũng không nhiều thời gian như vậy, đi một một tìm kiếm cần thiết thiên tài địa bảo. Có thể thôn phệ kiếm đạo, lại làm cho hắn tiết kiệm được bó lớn thời gian. Có này thần thông tại, tiên thể đại thành chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Theo hấp thu 10 cái người của tiên giới lực lượng, Cố Vô Thiên một thân chiến lực có thể nói là phóng đại. Nhưng mà tức liền đến lúc này, Cố Vô Thiên nhắm hai mắt cũng không mở ra, hắn càng phát ra cảm giác được chính mình thôn phệ nhìn thấy chỗ đáng sợ. Hắn giờ phút này mới ý thức được chính mình thu được một cái cỡ nào đáng sợ thần thông, thần thông sợ dĩ có thể gọi là thần thông, cũng là bởi vì ủng có không gì sánh kịp cường đại cùng đáng sợ. Vì thôn phệ kiếm đạo, không chỉ có riêng là thôn phệ linh lực cùng huyết mạch chi lực, còn có đối tiên đạo cảm ngộ. Này nhưng là không cách nào thông qua những phương thức khác đạt được, Cố Vô Thiên giờ phút này mới biết mình đạt được một cái cỡ nào đáng sợ đồ vật. Hơn 10 vị người của tiên giới, bọn hắn trước mắt tu sĩ, mặc dù chỉ là nhị kiếp hóa thần kỳ, nhưng chân chính cảnh giới lại không biết cao hơn nhị kiếp hóa thần kỳ bao nhiêu. Nói cách khác, Cố Vô Thiên chiến lực có thể vượt xa bọn hắn, hắn tuyệt đối có vi phạm khiêu chiến thực lực. Cần phải chân so với đối thiên đạo cảm ngộ, chỉ sợ Cố Vô Thiên vẫn đúng là không phải là đối thủ, dù sao những thứ này ra hỏa đến từ tiên giới, mà tiên giới những kia lưu truyền địa tích cũng là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Rốt cuộc lúc này Cố Vô Thiên mới vẹn vẹn nhị kiếp hóa thần kỳ, còn chưa chưa thực sự tiếp xúc đến tiên đạo tình trạng. Cũng là bởi vì này, bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Năm mươi cái người của tiên giới đạo cảm ngộ, đối với Cố Vô Thiên giúp đỡ mới là lớn nhất. Nhường hắn giờ phút này đối với tiên đạo lĩnh ngộ càng sâu một bước, những người này hóa thành hằng chất dinh dưỡng, nhường cảnh giới của hắn càng biến đổi thêm đáng sợ. Lúc này ở Cố Vô Thiên chỗ sâu trong ngóc, Từng đạo đối với Cố Vô Thiên mà nói, có thể nói là mênh mông thiên đạo cảm ngộ, chiếm hết trong đầu của hắn. Những điều cảm ngộ bên trong, có đối với thần thông giải thích, có đối với thuật pháp sáng tạo, có ngưng tụ tự thân chi đạo kinh nghiệm, còn có càng quan trọng hơn, đó chính là đối với thiên địa cảm ngộ. Bọn người kia thực lực chân thật có thể đã đến độ kiếp kỳ, nhưng mà bọn hắn lúc này bị áp chế đến một bước này, đối với thiên đạo cảm ngộ lại vẫn đang vẫn còn ở đó. Phía trước những kia mặc dù thì vô cùng trân quý, có thể thiên địa cảm ngộ lại là càng thêm khó được. Tu sĩ một đời đi đến cuối cùng chính là bốn chữ: Cảm ngộ thiên đạo. Thiên đạo ẩn chứa thế nhưng vô hạn tiên linh chi khí, còn có không gì sánh kịp tiên địa chi lực. Làm hiểu ra tất cả sau đó, liền có thể trưởng thiên địa vạn vật cho mình dùng. Nhưng mà, một vạn người đối với ở thiên địa cảm ngộ, có một vạn cái nhìn bất đồng. Bọn hắn đã hiểu khác nhau, đối đãi cấp độ khác nhau, đi phương hướng cũng khác biệt cũng là bởi vì này có người thực lực mạnh, có người thực lực yếu, Cố Bất Phàm rõ ràng cùng Vương Vô Đạo ở vào cùng một cảnh giới, nhưng mà hắn chính là đây Vương Vô Đạo muốn mạnh hơn rất nhiều. Cũng mặc kệ sao giảng, đối với ở thiên địa cảm nộ là thực sự. Những thứ này cảm nộ, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một bút khó mà hình dung bảo tàng. Mà bây giờ, Cố Vô Thiên còn chưa đặt chân thiên đạo lĩnh vực, có thể đã có hơn 10 vị đến người cảm nộ cùng kinh nghiệm đặt ở trước mặt hắn cung cấp hắn tham khảo. Này có thể sẽ không tượng những kia lĩnh lực, huyết mạch chi lực và trợ, trực tiếp nhường Cố Vô Thiên trở nên càng thêm cường đại. Nhưng lại có thể khiến cho Cố Vô Thiên càng thêm rõ ràng thấy rõ ràng chính mình con đường phía trước. Sau đó, theo kia đến mãi không hết chúng sinh cảm ngộ trong, hiểu ra ra độc thuộc về tự thân vô địch chi đạo. Đây đối với cô Vô Thiên mà nói là một bút bạo tàng vô tận. Nhưng mà không được hoàn mỹ thì là vì hắn bây giờ thôn phệ kiếm đạo, sa kém sa triệt để thôn phệ những sinh linh kia cảm ngộ. Cho nên thôn phệ kiếm đạo đường phải đi còn rất dài, chỉ có thể là theo những kia bị rất tiên giới chúng trong thân thể, thôn phệ một kia lực lượng. Đây cũng chính là những thứ này tiên giới mọi người thực lực chân chính, vừa xa cố Vô Thiên Này mới khiến Cố Vô Thiên thu hoạch khủng lồ như thế, hắn giờ phút này đắm chìm trong thu hoạch vui sướng bên trong, theo không ngờ rằng nguyên đến để thằng cảnh giới vậy mà sẽ đơn giản như vậy. Hắn hôm nay đã không cách nào tưởng tượng, cứ thế mãi đi xuống, hắn đến tụt cùng hội cường đại đến loại tình trạng nào, trong lòng đã không nhịn được bành trướng lên. Chương 256, nhân giới như sâu kiến, chương 256, nhân giới như sâu kiến. Nếu đội thành những thứ này, người của tiên giới, cũng chỉ là tam kiếp hóa thần kỳ, kia Cố Vô Thiên thôn vẻ thứ gì đó, chẳng qua lắc đắc không có mấy thôi. Có thể bất kể nói thế nào. Lần này thu hoạch, cũng có thể sưng một cơ duyên to lớn. Cố Vô Thiên lúc này chậm rãi tiêu hóa chính mình đồng thời tới những vấn này, này đối với hắn mà nói thế nhưng vô hạn ba bối. Thời gian trôi qua thật lâu. Với lại, đây là vẹn vẹn hấp thu 10 cái người của tiên giới cảnh ngộ, liền có lớn như thế đột phá. Vậy nếu là mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn đâu? Cố Vô Thiên giờ phút này đã là có chút lòng ngưỡng ngái, hắn rốt cuộc biết vì sao hệ thống hội quên nhủi hắn lượng sức mà đi. Có dạng này thu hút, ai có thể nhịn được không tới thôn phệ đâu, muốn là như thế một thẳng sắt đi xuống. Đến lúc kia, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào? Tê. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Cố Vô Thiên nhất thời ngược lại hút miệng phí lại. Đến lúc này, hắn mới tính đã hiểu, thôn phệ kiếm đạo đến tột cùng là một loại kinh khủng bực nào thần thông. Thật chứ như hệ thống lời nói, này thôn phệ kiếm đạo một dùng không tốt, liền bị lạc bản tâm. Đè xuống trong lòng vừa mới dâng lên một vòng rung động, Cố Vô Thiên gáy mắt chỗ sâu lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn ý thức được này thu hút đối với hắn mà nói, thật sự là thái khiến người tâm động. Ngay tại vừa rồi cảm nhận được thực lực bản thân tại cực tốc dâng lên sau đó, hắn thậm chí toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu đem viêm hoàng đại lục người giết sạch, hắn sẽ mạnh đến mức nào? Hắn hấp thu những kia lại sẽ chuyển hóa thành cỡ nào thực lực cường đại. Ý nghĩ này tới không có dấu hiệu nào nhưng lại lạ như thế tràn đầy thu hút, rốt cuộc đối với một giới tu sĩ mà nói, dù ai cũng không cách nào kháng cự, kia cực tốc thành lớn lên nhanh cảm giác. Có thể ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị Cố Vô Thiên hung hăng đè ép xuống, vì ý nghĩ như vậy thật sự là quá mức khủng bố. Có chân chính ma đầu mới biết làm như vậy, như thế kết cục cuối cùng thì là trở thành tẩu hỏa nhập ma hành thi tẩu độ. Nếu hắn thật sự làm như vậy, chỉ sợ hắn thì thực sự không phải hắn. Hắn muốn là lực khống chế lượng, mà không phải làm lực lượng nô bộc, không thể bị lực lượng trói điều khiển, càng sẽ không bị lực lượng bị lạc bản tâm. Lực lượng mặc dù rất trong yếu, nhưng nếu là tâm cảnh theo không kịp, vậy sẽ từ từ bị lạc bản tâm. Khô khụ. Mà cũng liền tại Cố Vô Thiên trầm tư thời điểm, một đạo có chút suy yếu ho khan thanh âm từ nơi không xa vang lên. Cố Vô Thiên lấy lại tinh thần nhìn lại, là vừa vặn cầm đầu kia thanh đồng tướng sĩ. Người này hắn cũng không hạ sát thủ, có một số việc hắn còn cần hiểu rõ một phen, dù sao những thứ này tiên giới người tới, thế nhưng có hắn không biết một ít nội tình. Ngươi, ngươi rốt cục là người phương nào? Nhị Kiếp Hóa Thần Kỳ không thể nào có như thế chiến lược mạnh mẽ. Vị kia tướng sĩ Kim Đại Phúc nhìn thấy tự mình hướng về đi tới Cố Vô Thiên, trên mặt lộ ra một tia sở hãi. Hắn mặc dù tại Tiên Vương dưới trướng, chỉ là một không đáng chú ý tiểu đội trưởng. Có thể là tu vi của hắn, là vượt xa thiếu niên này à? Theo lý thuyết một ngón tay đều có thể bóp chết người kia, vì sao lại bị thiếu niên này giết không chừa mảnh giáp? Mặc kệ là tự thân lực lượng, còn là đối với Thiên đạo hiểu ra, theo đạo lý tới nói, đều không phải là thiếu niên kia có thể so đo. Mà ở kia tay của thiếu niên bên trong, hắn thậm chí không có chút nào hoàn thủ nơi. Cái này khiến bản đối với Viêm Hoàng Đại Lục phàm nhân khinh thường tâm lý, trong nháy mắt sửa đổi, nếu để cho người kia lại trưởng thành mấy năm lời nói, Hắn không dám tưởng tượng Cố Vô Thiên rốt cục mạnh đến thế nào. Lần này nhiệm vụ dường như cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. "Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị tiếp tục ngủ đâu." Nhìn thấy Kim Đại Phúc tỉnh lại, Cố Vô Thiên nhẹ cười hỏi, "Nói một chút đi, các ngươi tiên giới người là như thế nào đi vào này bí cảnh? Không phải nói có trở ngại cách cùng phong vân sao? Vì sao các ngươi hội lại tới đây? Đến rồi bao nhiêu người, mục đích là cái gì?" Còn có, ngừng nói, giọng Cố Vô Thiên lạnh lùng, "Ngươi cũng đã biết, này bí cảnh bên trong tiên thư nhai ở nơi nào." Cố Vô Thiên có quá nhiều khó hiểu. Cơn này tiên giới người tới giải thích nghi hoặc bọn hắn có thể sở tới nơi này, khẳng định đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, hắn có thể không tin ra hỏa này một chút cũng không hiểu rõ. Có thể trọng yếu nhất chính là Cố Bất Phàm chỗ nói lên tiên tư nhai. Tại trước đây không lâu Cố Bất Phàm thân thể tiêu tán, đồng thời nói cho hắn biết nhất định đừng đi tiên tư nhai. Nếu Cố Vô Thiên suy nghĩ không kém, cái kia tiên tư nhai hẳn là Cố Bất Phàm sở tại địa phương. Đồng thời lúc này Cố Bất Phàm nên gặp phải lớn lao nguy hiểm, hắn đối với an nguy của phụ thân thế nhưng lòng nóng như lửa đốt. Bằng không, Cố Bất Phàm tại trước khi rời đi, không thể lại chuyên môn quên bảo hắn một phen. Chú ý thực lực bất phàm cường hãn, Cố Vô Thiên tự hỏi nếu Cố bất phàm thì chuyện không giải quyết được, hắn cho dù đi cũng là vô sự vô bổ. Nhưng dù cho như thế hắn cũng cần biết tiên trì, Thiên thư nhai rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Đồng thời hắn tin tưởng tại đây bí cảnh bên trong, thực lực của mình hội nhanh chóng tăng trưởng. Có thôn phệ kiếm đạo sau đó, hắn có tự tin trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đại thành kỳ, vậy hắn liền có đi trợ Cố bất phàm một chút sức lực thực lực. Nhưng mà bí cảnh to như vậy vô biên, thì không phân rõ phương hướng, hắn căn bản không biết Thiên thư nhai rốt cục là nơi nào. Bất quá, này tiên giới người hẳn là sẽ biết chút ít cái gì. Ta có thể nói, nhưng mà ngươi muốn tha ta một mạng. Nhìn về phía Cố Vũ Thiên, Kim Đại Phúc ánh mắt bên trong tràn đầy đối nhau khát vọng. Tu vi càng cao càng sợ chết, hắn dù sao cũng không muốn chết tại đây bí cảnh trọng, là người của tiền giới, hắn tự nhiên cho rằng tự cho mình siêu phàm. Nếu ở chỗ này bị một không biết tên thiếu niên giết chết, vậy hắn như chết thái oan. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cùng ta đàm phán tư cách sao? Hay là đem ngươi làm thịt, lại hỏi một chút những người khác đi. Không có do dự, Cố Vũ Thiên kiếm trong tay trực tiếp nâng lên. Ta nói ta nói, đừng có giết ta. Ta nói. Nhìn thấy một lời không hợp liền muốn động thủ Cố Vũ Thiên. Kim Đại Phúc sắc nứt cả tim gan, vội vàng mở miệng nói: "Tiên phàm sắp hợp nhất, tái hiện thượng cổ viem hoàng, tại trên viem hoàng đại lục, hội dần dần xuất hiện đông đạo thượng cổ đại năng truyền thừa, cái này các ngươi nên đều biết." Tiên vương nhóm không muốn ngồi xem cơ duyên bị phàm giới người lấy đi, liền xuất lĩnh đại quân toàn bộ tiến vào phàm giới. Tại đây bí cảnh bên trong xuất hiện lỗ hồng, cũng đúng thế thật chúng ta có thể đến nơi đây môn nhân. Trong đó bốn vị tiên vương mang theo dưới trướng thế lực, đi hướng giữa biển trời tiên phàm môn hộ, muốn đem thủ môn nhân triệt để thanh trừ hết. Mà cái khác ba vị tiên vương thì là mang theo đại quân, tiến vào nãy bí cảnh trong. Lần này tiên giới toàn viên số động, chính là vì cấp độ phàm giới rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Đồng thời, ngừng nói, Kim Đại Phúc trên mặt lộ ra một tia do dự, không biết lời kế tiếp có nên nói hay không. Có thể đang nhìn đến Cố Vô Thiên kia ánh mắt bất thiện về sau, lập tức bị hù toàn thân run lên, gấp vội mở miệng nói. Đồng thời, Liệt Dương Tiên Vương nói, lần này tới phàm giới không cần cố kỵ quá nhiều, năng lực chiêu vậy liền nguy rồi, không thể mời chào liền trực tiếp giết chết. Tại tiên giới trong mắt mọi người, phàm giới người thì cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Tại tăng thêm tiên vương lời nói, những thứ này tiên giới người càng thêm không đem phàm giới người để ở trong mắt cũng đúng thế thật vì sao Kim Đại Phúc đám người, tại nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc, một lời không hợp liền trực tiếp hạ sát thủ. Đối với bọn hắn mà nói, Cố Vô Thiên dường như là một con jun dế một dạng, cùng giòi bọ không hề khác gì nhau. Chỉ là không ngờ rằng, bọn hắn đụng phải tấm sắt mà thôi. Tiên giới người, lại toàn bộ hạ phàm. Không ngờ rằng tiên giới truyền thuyết lại là chân thực tồn tại, mà những kia cao cao tại thượng tiên nhân cũng là tồn tại, chẳng qua những kia cao cao tại thượng tiên nhân, đây hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm buồn luôn. Nghe được Kim Đại Phúc lời nói, Cố Vô Thiên đồng tử hơi co lại. Tiên giới cho dù người ít hơn nữa, vậy cũng đúng một lớn như vậy giới vực. Bây giờ toàn bộ hạ phàm, có thể nghĩ phải có bao nhiêu người, mà thực lực của những người này khẳng định là vượt xa phàm giới. Nếu là thật ngưỡng tiên giới người, đi hướng Viêm Hoàng Đại Lục, có thể rõ ràng mà đoán được. Chờ đợi Viêm Hoàng Đại Lục, tất nhiên là một mảnh núi thây biển máu. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết thủ môn nhân ý nghĩa chỗ, có thủ môn nhân tồn tại mới khiến cho phiến đại lục này an bình thời gian dài như vậy, nếu không bọn hắn có thể sớm đã bị xâm hại. Chỉ bất quá, tiên phàm hợp nhất là có ý gì? Nhìn về phía Kim Đại Phúc, Cố Vô Thiên nhíu mày hỏi. Nghe Tiên Vương nói, tiên giới cùng Viêm Hoàng Đại Lục, trước đây đã từng là một thể tồn tại. Trải qua tại thời kỳ thượng cổ, Viêm Hoàng gặp phải kinh khủng đại chiến, đại lục bị một phân thành hai, bây giờ muốn lại lần nữa hòa làm một thể, tất cả đại lục càng là hơn muốn lại lần nữa sáp nhập. Mà những kia truyền thừa, chính là thời kỳ thượng cổ vẫn lạc các đại năng, làm hậu thế tử tôn lưu ở dưới bảo tàng. Nhưng bảo tàng này không thể bị các ngươi phàm nhân độc chiếm." Kim Lại Phúc trầm giai nói đến, thì dần dần nhường Cố Vô Thiên đã hiểu thượng cổ bí mật. Thì đồng thời đã hiểu, vì sao tiên giới người nhất định phải hạ phàm. Muốn chỉ là như thế, cái chuyện này cùng Cố Vô Thiên không quan trọng, hắn thì không tâm tư đi để ý những kia tiên giới đến người. Thế nhưng này tiên giới mọi người thái độ hiện nhiên là đem phạm giới người trở thành sâu kiến. Nay đối với bọn hắn mà nói có thể cũng không là một chuyện tốt, rốt cuộc đối với Cố Vô Thiên mà nói, trên thiên đại lục này có không ít hắn chú ý người, mà những người này nếu bất kỳ một cái nào xảy ra ngoài ý muốn, hắn đều sẽ khiến cái này cái gọi là tiên nhân chịu không nổi. Chương 257, bị áp chế thái thầm rồi, chương 257, bị áp chế thái thầm rồi. Lúc này Cố Vô Thiên đột nhiên có chút đã hiểu, vì sao có rất nhiều người ngăn cản tiên phàm dung hợp, vì sao có nhiều người như vậy ghét tiên nhân hạ phàm. Vì tiên suy tư của người cùng suy nghĩ của bọn hắn hoàn toàn không giống, đối với những kia cao cao tại thượng tiên nhân đến nói, bọn hắn những phàm nhân này tồn tại, có thể là phi thường trước mắt, thì đã hiểu vì sao thủ môn nhân giữ gìn Hải Thiên chi môn, chưa từng lui qua một bước. Vì nếu lui lại lời nói, có thể liền sẽ để những tên kia tiến vào phàm giới, tiến vào phàm giới kết quả là cái gì? Cố Vô Tiên tâm lý tự nhiên là rất hiểu rõ. Những người này có thể biết đem phàm nhân xem như nô lệ, thậm chí xem như đồ chơi, bọn hắn thế nhưng không có có bất kỳ nhân quyền. Nếu là không có thủ môn nhân, chỉ sợ lúc này Viêm Hoàng Đại Lục đã sớm sinh linh đồ thán. Nhưng mà bây giờ Tiên giới người đập nổi dìm thuyền, rứt thoát cũng muốn hạ giới, này đã nói lên tiên giới tuyệt đối là chuyện gì xảy ra. Vì cố vô thiên kinh nghiệm đến xem, rất có thể là tiên giới tài nguyên chưa đủ, cho nên mới dẫn đến những người này điên cuồng như vậy đi tới cái này hạ giới, bọn người kia thật đúng là không biết xấu hổ. Bây giờ bọn hắn lại xuất động nhiều như vậy tiên vương, phải biết đây chính là trong truyền thuyết cái giới, Cố Vô Thiên tự nhiên đã hiểu điều này có ý vị gì. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, ngay cả một người độ kiếp kỳ cũng cảm thấy vô cùng phiến phức, chớ nói chi là những thứ này đã thành tiền đám da hỏa, cho nên giờ phút này hắn cũng biết, bây giờ tăng thực lực lên chuyện này, thành hắn chuyện bắt phải làm. Nhiều như vậy tiên vương hạ phàm đến, hơn nữa còn mang theo riêng phần mình thủ hạ cùng quân đội. Chỉ sợ, liền xem như thủ môn nhân cũng muốn không ngăn được. Viêm Hoàng Đại Lục muố loạn. Trong lòng của hắn chỉ có như thế một cái ý nghĩ, nhìn tới gần đây những thứ này loạn tượng, cũng là bởi vì bọn người kia làm ra, chẳng thể trách lần này bí cảnh cảm giác vô cùng kỳ lạ. Nguyên lai like cũng là bởi vì tiên phàm dung hợp môn nhân, nhưng mà này đối với hắn mà nói có thể vượn là một cơ hội. Nếu như là những tên kia không trêu chọc hắn còn ngược lại tốt, nếu là tùy tiện trêu chọc hắn, hắn không ngại thử một lần chứng minh tôn vệ kiếm đạo, hắn ngược lại là muốn nhìn tôn vệ kiếm đạo có thể làm đến một bước nào. Hô, Cố Vô Tiên mọc ra trong lòng trọng khí, nhìn về phía Kim Đại Phúc hỏi: "Tiên giới hạ phàm nhân, đều là thực lực gì? Nơi này cao nhất lại có mấy người?" Tại trên Viêm Hoàng Đại Lục, có quá nhiều Cố Vô Tiên không bỏ xuống được lo lắng. Hắn giờ phút này cũng biết đến nguy cấp trước mắt, nếu có bất kỳ sơ sẩy, rất có thể hội ủ thành rất lớn tai họa. Những người này thân mình dường như là châu chấu đồng dạng. Tại phàm giới khẳng định không phải đến làm khách, nhất định là vì cướp đoạt mà đến, cho nên hắn tự nhiên là hiểu rõ, nếu để cho bọn người kia thương tổn tới chính mình chỗ yêu người. Đến lúc đó hắn không biết nên sao đi đối mặt những kẻ không bỏ xuống được người, rất rất nhiều người chờ lấy hắn đi gặp, quá nhiều nguyện vọng chờ lấy hắn đi thực hiện. Mặc dù người của tiên giới mới hạ phàm không lâu, có thể Cố Vô Thiên đã có thể đoán trước đến. Phàm giới lần này thế nhưng nhìn thật là náo nhiệt, những người này đến khẳng định sẽ để cho những đại gia tộc kia có chút cảm giác nguy cơ. Cùng người của tiên giới đối đầu, là chuyện không cách nào tránh khỏi, mà Cố Vô Thiên việc cần phải làm chính là dùng hắn thực lực hiện hữu, làm hết sức đi suy yếu tiên kiếm những người đó thực lực. Thì bởi vậy hắn cần phải hiểu tiên giới người tới, đều là thực lực gì. Biết người biết ta mới có thể trong trận trăm thắng. Mặc dù vô ý cùng tiên giới là địch, nhưng nếu là tiên giới người nếu là dám đối với bên cạnh hắn người hạ thủ, hắn nhất định sẽ không lưu bất luận cái gì thể diện. Vậy hắn cũng sẽ không đi cố kỵ quá nhiều. Viêm Hoàng Đại Lục, đối với tu vi quá cao người có tự nhiên áp chế. Tại trên Viêm Hoàng Đại Lục, hội bị áp chế tại độ kiếp kỳ cảnh giới, chỉ có tu vi cực kỳ cường hắn người mới có thể phát huy ra điệu tiên tự lực. Nhưng này bí cảnh bên trong áp chế lại càng thêm lợi hại, liền xem như tiên vương cũng chỉ có thể phát huy ra đại thành kỳ thực lực. Kim Đại Phúc cười khổ hai tiếng nói: "Chẳng qua tiên vương cái đó cấp bậc cường giả, không phải ta có thể tưởng tượng, rất nhiều người đều có thủ đoạn của chính mình." Cho nên bọn hắn thực lực cũng không thể cơ đúa cả nắm. Cho dù Tiên Vương bị áp chế đến đại thành kỳ, có thể tạm sắt nâng cấp tu sĩ, nghĩ đến cũng bất quá là tiện tay mà thôi, rốt cuộc bọn hắn sớm đã vượt qua cái này cửa ải. Cố Vô Thiên nghe vậy gật đầu một cái. Cảnh giới tu vi mặc dù sẽ bị áp chế, có thể tự thân đối với lực lượng vận dụng, thần thông linh nộ. Cùng với đối với này tiên địa hiểu ra, những vật này lại sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào, thực tế đối với những kia sớm thành tiên những cao thủ mà nói, những thứ này đều không phải là cái gì chênh lệch. Vì đông dạng cảnh giới bọn hắn là lần đầu tiên đã đến, mà những thứ này Tiên Vương nhòm thế nhưng sớm địa vượt qua cảnh giới này đặt đến tầng thứ cao hơn. Chính như Kim Đại Phúc lời nói, liền xem như Tiên Vương bị áp chế đến đại thành kỳ, có thể tổng hợp chiến lực, lại có thể chạm sát đại thành kỳ cùng cảnh giới đối thủ. Bọn người kia thực lực còn không phải thế sao thổi phồng lên, mỗi người cũng có lực lượng cường đại, Cố Vô Thiên ở thời điểm này tự nhiên hiểu rõ. Chẳng qua dù vậy, Cố Vô Thiên trong lòng cũng lật thở giải ra một hơi. Tối thiểu nhất tiên giới người đều bị áp chế, không có thể phát huy thân mình cường đại cảnh giới. Nếu bọn hắn ban đầu cảnh giới đi vào phàm giới, loại kia đợi bọn hắn cũng chỉ là một hồi đơn phương chu diệt, thử hỏi ai có thể trên phiến đại địa này mà đánh thắng được tiên nhân đâu. Mà cùng cảnh giới bên trong, Dường như Viêm Hoàng Đại Lục tu sĩ muốn so tiên giới người mạnh lên một bậc. Cố Vô Thiên suy nghĩ một lúc cùng bọn hắn thời điểm giao thủ dáng vẻ, hiểu rõ đối phương vì linh khí không nhiều nguyên nhân, cho nên căn cơ đánh tương đối yếu kém. Cứ như vậy, Viêm Hoàng Đại Lục còn có một chút hy vọng sống. Người vốn là cảnh giới gì? Nhìn về phía Kim Đại Phúc, Cố Vô Thiên đột nhiên hỏi: "Ta vốn là đại thành kỳ sơ kỳ, bây giờ bị áp chế đến tam kiếp hóa thần kỳ. Trước đây ta cho rằng có thể quét ngang Viêm Hoàng Đại Lục tu sĩ, thật không nghĩ đến." Nhìn thoáng qua Cố Vô Điền, Kim Đại Phúc trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Không ngờ rằng hắn mới đến không lâu, lại đụng phải Cố Vô Thiên dạng này biến thái. Tiểu tử này bất luận là trên người những kia thần đồ, hay là thân mình cảnh giới cùng thực lực cũng vượt xa tưởng tượng của bằng hắn. Ngay cả Kim Đại Phúc ở thời điểm này cũng là không thể không thừa nhận, Cố Vô Thiên nhân vật như vậy liền xem như bỏ vào tiền giới đi, vậy cũng tuyệt đối là số một số 2 tồn tại. Hắn vốn là đại thành kỳ, nhưng tụ tự thân chi đạo cường giả, liền xem như bị áp chế có thể kia chiến lực thì rất lớn thành kỳ có thể so. Nhưng hắn đụng phải Cố Vô Thiên, một không thể theo lẽ thưởng đến đối đãi người. Tam kiếp hóa thần kỳ không? Cố Vô Thiên trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, dạng này xem ra hắn hiện tại chẳng phải là có thể xứng đôi nhà của đại thành kỳ băng nhóm. Bây giờ nếu lại thôn phệ thượng mấy người lời nói, thực lực của hắn có thể cũng sẽ đột phá đến đại thần kỳ, và cho đến lúc đó, không biết hắn phải chăng còn là vô địch cùng cảnh giới. Tại hệ thống đổi mới sau đó, hắn đã đã hiểu đến tiếp sau cảnh giới tu luyện. Tại mới vừa cùng những thứ này người của tiên giới trong lúc giao thủ, Cố Vô Thiên không có bất kỳ cái gì áp lực, tự nhiên hiểu rõ lúc này thực lực của hắn đã ngưng luyện đến trình độ nhất định, bọn người kia nếu cùng hắn ở vào cùng va và cảnh giới, là hoàn toàn không có đối thủ cơ hội. Nói cách khác tam kiếp hóa thần kỳ người của tiên giới, đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Khi mà đột phá tam kiếp hóa thần kỳ sau đó, Vậy sẽ lại là một cái khác thuyết biến, không biết hắn hôm nay cùng bị áp chế đại thành kỳ, ai mạnh ai yếu. Không ngờ rằng đến lúc đó có thể thôn phệ tiên vương loại cảnh giới đó cường giả, Cố Vô Thiên nội tâm cũng có chút bành trướng lên. Nếu như có thể thôn phệ một vị tiên vương lời nói, đến lúc đó lại sẽ có như thế nào tăng lên đâu? Chẳng qua tại lúc này cũng là nghĩ đến những tiên vương kia sẽ hay không có chính mình thủ đoạn, lại sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Cố Vô Thiên trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Tại đây côn luân bí cảnh bên trong, hắn còn không cách nào làm được coi như không thấy tất cả. Không ngờ rằng những địch nhân kia tiêu diệt sau đó lại hiện ra địch nhân mới tiên giới những người này sợ là hiện tại tai họa ngầm lớn nhất. Thực lực, hắn phải nhanh chút ít tấn thăng tam tiếp hóa thần kỳ, tới lúc đó mới coi là có tự vệ tiền vốn. Một vấn đề cuối cùng, ngươi cũng đã biết, không có chữa nhai ở đầu. Về vấn đề này hắn cũng là quan tâm nhất, hiện tại hắn cần nhất cần phải làm là nhanh đi xem xét phụ thân tình huống thế nào, vì phụ thân thực lực tự vệ không có bất kỳ vấn đề gì, hắn liền sợ ra cái gì sai lầm, đến lúc đó lại tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Chầm tư qua đi, Cố Vô Tiên nhìn về phía Kim Đại Phúc hỏi. Không biết. Chương 258, mỗi người có tâm tư riêng, chương 258 Mỗi người có tâm tư riêng. Kim Đại Phúc trả lời rất thẳng thắn: "Này bí cảnh rất lớn, cho dù tiên giới đến rất nhiều người, thế nhưng xa còn lâu mới có được thăm dò hoàn toàn. Với lại vì để tránh cho xung đột, ba vị tiên vương đều mang riêng phần mình dưới trướng đại quân, phân làm ba phương hướng, cộng đồng thăm dò. Cái khác hai vị tiên tôn chỗ nào, ta không biết có hay không có không có chớ ngay nơi này, dù sao ta chỗ này khẳng định không có. Chẳng qua Thủy Nhu tiên vương nơi này, cũng không có không có chớ ngay nơi này, ta thì chưa từng có nghe qua nơi này. Kim Đại Phúc chính là Thủy Nhu tiên vương dưới trướng một vị chiến tướng, hắn cũng coi là một nhân vật có mặt mũi." không ngờ rằng hôm nay bị chỉnh thành cái bộ dáng này. Không có. Cố Vô Thiên nghe vậy, lông mày thật chặt nhíu lại. Vì tiên giới người tới không lộ số lượng, cũng không biết không có chữa nhai ở địa phương nào. Nay muốn chính hắn một người, đi nơi nào tìm? Nhưng mà cũng liền tại Cố Vô Thiên trong lòng có chút buồn rầu thời điểm, một đạo kịch liệt oanh minh đột nhiên vang vọng tất cả bí cảnh. Cảm thụ lấy theo bên ấy truyền đến khí tức cường đại, Cố Vô Thiên trong nháy mắt đã hiểu, cái chỗ kiên lên đã sẽ ra đáng sợ chiến đấu, mà chiến đấu này ảnh hưởng còn lại lại có thể truyền đi xa như vậy. Cái chỗ kia là đây. Nhìn về phía vang lên ầm ầm phương hướng, Cố Vô Thiên trước mắt hơi sáng mà hỏi, "Này tiếng oanh minh hắn rất quen thuộc. Tại bên ngoài bí cảnh lúc, chính là này oanh minh vang lên, mới khiến cho Cố Bất Phàm sắc mặt đại biến, thân thể chậm rãi tiêu tán. Hiện tại xem ra, Cố Bất Phàm hẳn là đi cái chỗ kia." Cố Vô Thiên trong lòng lẩm thần nghĩ. Nói cách khác, này vang lên ở mẩm chỗ, rất có thể chính là Cố Bất Phàm chỗ không có chứa ngai. Chỗ kia. Kim Đại Phúc quay đầu nhìn lại, mở miệng nói, "Chỗ nào không phải Thủy Nô Tiên Vương thăm dò phạm vi, chỗ nào hẳn là thần mục tiên vương đại quân chỗ. Chắc hẳn ngươi nói chỗ hẳn là nơi đó." "Thần mục." "Tiên vương." Cố Vô Thiên sắc mặt như thường. Có thể trong mắt có hơi có hàn quang lóe lên. Không sai. Bình thường người, tuyệt đối sẽ không nhường thực lực cường hãn cố bất phàm như thế là chỉ biến sắc. Một vị tiên vương tăng thêm dưới chướng vô cùng lượn quân. Suy nghĩ một chút cố vô thiên liền đã toàn thân run rẩy, cố lực lượng này thật sự là quá mức đáng sợ. Như vậy một cố thực lực khủng bố, cho dù cố bất phàm có truyền thừa mang theo, thì xa xa không phải là đối thủ. Đông dạng, lúc này hắn thì xa kém xa đi ngăn cản kia đại quân nhập trận. Hắn mặc dù đối với mình vô cùng có tự tin, nhưng cũng không có tự tin đến đối với mình đánh giá quá cao tình trạng. Hắn hiện tại hiểu rõ đối mặt mình địch nhân là ai trong lòng mặc dù không có lối bước, nhưng mà hắn cũng biết áp lực từ lớn, đối phương thế nhưng tiên vương cấp bậc nhân vật. Trong tay không biết rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn cùng pháp bảo, giờ phút này hắn hiểu rõ, Cố Bất Phàm có thể đang tiếp thụ nước sôi lửa bỏng chuyển thừa, đồng thời còn phải bị những người đó quấy nhiễu. Chẳng qua lúc này Cố Bất Phàm có chuyển thừa chi địa phù hộ, trong thời gian ngắn nên không ra được vấn đề lớn. Nhưng nếu là thời gian dài kéo dài thêm, vậy liền nói không chính xác. Rốt cuộc một vị tiên vương tăng thêm kia cường hãn đại quân, cố lực lượng này quá mạnh. Mạnh đến nuột bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ tình trạng, chắc hẳn liền xem như kia chuyển thừa, cũng vô pháp đưa hắn hoàn toàn bảo vệ. "Trơn đi ta." Lần nữa nhìn thật sâu một chút vang lên ầm ầm phương hướng, Cố Vô Thiên ánh mắt đặt ở trên người Kim Đại Phúc. "Mang ta đi ngươi trô đội ngũ. Không muốn ra vẻ, nếu như các ngươi tiên vương phát hiện ta, kia cái thứ nhất chết tuyệt đối là ngươi." Kim Đại Phúc chỗ tiểu đội là một bách niên đội. Quá mạnh đội ngũ, lúc này Cố Vô Thiên không phải là đối thủ, có thể một bách niên đội, hắn tự hỏi còn không là vấn đề. Nếu là có thể đem cái này tiểu đội cắn nuốt hết lời nói, kia thực lực của hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng lên, hiện tại hắn đột nhiên có chút thích kiểu này tăng lên phương thức. Đối với mình không có bất kỳ cái gì gì chứng. Với lại giết đều là tiên giới những tên kia, những người kia từng cái trong lòng nghĩ cái gì? Trong lòng của hắn có thể là phi thường hiểu rõ. Người của tiên giới xem phàm giới chúng sinh làm kiến hôi, đồng thời đối với phàm giới người cũng ôm lấy tuyệt đối sắc ý. Nếu là những người kia không có gì để ý, hắn cũng không để ý cùng hắn làm bằng hữu, nhưng nếu là những người kia coi hắn xem như con kiến hôi. Kể từ đó, kia cô vô thiên thể không có gì khách khí. Hắn hôm nay nhu cầu cấp bách thực lực cường đại, không chỉ có là vì cứu ra Mộng Nhi, càng vì cô bất phàm gặp phải nguy cơ. Mười cái người của tiên giới liền để hắn thực lực đại trướng. Nếu nếu là giết tới trên trăm cái người của tiên giới, thực lực của hắn hội tăng trưởng đến mức nào? Nghĩ đến đây, hắn cặp mắt kia cũng là biến được đỏ bừng, giờ phút này một quả sát tâm thì hơi hơi rung động. Xét những người khác có thể trong lòng còn có một chút hổ thẹn cùng bóng tối, nhưng mà sát những thứ này không coi bọn họ là người trong tiên giới người, Cố Vô Thiên vẫn là tương đối vui lòng. Khiến cái này người biết sự lợi hại của hắn, khiến cái này người biết thôn vẻ kiếm đạo rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Hít một hơi thật sâu, Cố Vô Thiên trong mắt sát ý trầm lội, nói khẽ: "Dẫn đường." Trước đây trong lòng còn có một số cái khác tiểu tâm tư kim đại phúc, nghe được Cố Vô Thiên sau đó Trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ, nếu như chính mình đem tiểu tử này đưa đến tiểu đội đi lời nói, không chừng còn có cơ hội, nhưng mà cũng khó nói tiểu tử này thật sự là quỷ dị, nếu đem tiểu đội người toàn diệt lời nói, kia hắn nhưng là phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Tiên giới thần thông vô số, hắn thì có năm chắc tại đối phương không biết rõ tình hình tình huống dưới báo tin đến tiên vương, nếu thủy nhu tiên vương vừa đến, Cố Vô Thiên người kiệt thì không bay ra khỏi cái gì bọn nước. Chẳng qua Kim Đại Phúc trong lòng đã không có ý kiến gì, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, giờ phút này hắn cùng Cố Vô Thiên đã cột vào trên một đường thẳng. Người bên cạnh mình toàn bộ chết xong rồi, chỉ còn lại một mình hắn. Nếu Tiên Vương trách tội xuống người nói, hắn sợ là có miệng thì nói không, rõ. Nếu nói cho thần mục Tiên Vương, chỉ là một thiếu niên thì đem bọn hắn sắt thành bộ dáng này, sợ là sẽ không ai tin tưởng cả lời này. Nếu là Tiên Vương đến, cái thứ nhất chết chính là hắn, cho nên Kim Lại Phúc giờ phút này cũng biết, nhường tiểu đội người xem xét Cố Vô Thiên tồn tại, hắn không tin Cố Vô Thiên có thể đem tất cả mọi người cho giết chết. Sau đó có nhiều người như vậy cho hắn chứng minh, hắn cũng có thể rũ sạch những quan hệ này. Cho nên đối với Cố Vô Thiên đề nghị hắn không có nửa điểm dị nghị, quay người liền bắt đầu dẫn đường, rốt cuộc làm gì cũng sinh mệnh của mình không qua được đâu. Hắn vốn chính là người thông minh. Có thể chú ý không ngày trôi qua sau đó hội đại sát tứ phương, nhưng mà này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Từ đạo hữu bất tử bản đạo. Còn nữa trong tiên giới, tu sĩ cả đời truy đuổi chính là tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Người và người tình nghĩa mờ nhạt tới cực điểm, bọn hắn mặc dù là cùng một cái phe phái, nhưng mà bọn người kia trong lúc đó cũng là có nhiều tranh đấu, Kim Đại Phúc tự nhiên hiểu rõ. Cho dù đã xảy ra chuyện giống vậy, những người khác cũng có thể sẽ tượng hắn làm như thế. Bởi vậy coi như mình thủ hạ trăm người toàn bộ tử trận, Kim Đại Phúc cũng sẽ không có mảy may khổ sở. Nếu là có thể đem Cố Vô Tiên cầm xuống lời nói, hắn sợ là lập công lớn. Cho nên giờ phút này cũng là nghĩ đánh cược một kèo, xem xét có thể hay không dựa vào trăm người lực lượng, đem Cố Vô Thiên cho triệt để giải quyết hết. Phải biết bọn hắn một con trong tiểu đội, càng nhiều người liền có thể tạo thành viện càng cường lực chiến trận. Cái kia uy lực có thể là có thể tăng lên gấp bội, hắn không tin dựa vào nhiều người như vậy lực lượng, ngay cả Cố Vô Thiên thì không làm gì được, chí ít có thể đem người kia làm trọng thương. Sau lưng thiếu niên này mặc dù mạnh, có thể nói cho cùng cũng bất quá là một vị nhị kiếp hóa thần kỳ thôi. Mà người da trắng trận pháp, đây chính là có thể chống đỡ độ kiếp kỳ tồn tại. Hắn nếu là có thể đem trận pháp này triệt để vận chuyển lại, liền xem như hai cái Cố Vô Thiên đến rồi còn không sợ. Chỗ nào là hắn sinh cơ duy nhất chỗ. Kim Lại Phúc không nói một lời, buồn bực đầu vội vàng đường, trong lòng suy nghĩ chính mình tính toán. Trong lòng của hắn cũng sớm đã quyết định chủ ý, lần này phải dựa vào nhiều người hữu thế, đem tiểu tử này triệt để bắt lại, bằng không nếu này trong người chiến đội toàn bộ tử trận lời nói, hắn sợ là cái này đầu người cũng muốn lệ vị trí. Mà một bên Cố Vô Thiên, chỉ là nhìn thoáng qua Kim Lại Phúc, liền có thể đã hiểu nội tâm đang suy nghĩ gì. Người kia một bộ danh ma quỷ quái dáng vẻ, tự nhiên hiểu rõ hắn tâm không cam tình không nguyện. Tràng qua Cố Vô Thiên thì không có quá nhiều lưu ý, vì thực lực đại biểu là tất cả, hắn thời khắc này thực đủ sức để nhường hắn có thể càng thêm an tâm làm việc này. Hắn lúc này chính đang chậm rãi tiêu hóa trong đầu kia bệ bốn thiên địa cảm ngộ. Trong lòng đối với thiên đạo hiểu ra, dần dần càng biến đổi thêm khắc sâu, nhường hắn đối với giờ phút này xung quanh thiên địa chi lực dung hợp, cũng là càng thêm khắc sâu. Mà kia dung nhập thiên địa hoàn mỹ ý chí, cũng là đang không ngừng gia tăng. Không được bao lâu, hắn liền sẽ triệt để đột phá đến tam kiếp hóa thần kỳ đỉnh phong. Tới lúc đó, liền xem như tiên giới người lại nhiều, có thể chỉ cần không bị vây nuốt ở Vậy hắn liền không sợ hãi, chương 259, Kiếm đạo đại năng độ phủ, chương 259, Kiếm đạo đại năng độ phủ. Càng nhiều người việc sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng, cho nên hắn lúc này vẫn còn có chút chờ mong. Mà bây giờ quan trọng nhất là mau sớm ra tăng tự thân tu vi cùng chiến lực. Các ngươi khi nào tới này bí cảnh, những ngày qua nhưng có thu hoạch. Trên đường cô Vô Thiên nhìn về phía Kim Đại Phúc hỏi, "Chúng ta tại nửa tháng trước bước vào này bí cảnh, tại đây bí cảnh cửa vào còn chưa mở ra lúc, chúng ta liền đã đi vào. Tại đây bí cảnh bên trong, bạo vật đông đảo, cơ duyên vô số, có thể đại đa số cơ duyên tạo hóa" đều có cấm chế cùng trận pháp trở ngại, chúng ta đạt được đồ vật thì không có bao nhiêu. Kim lại Phúc lắc đầu, sau đó do dự một chút về sau, mở miệng nói: "Chẳng qua tại gần đây, chúng ta phát hiện một chỗ thượng cổ kiếm đạo đại năng còn sót lại đọ phủ. Ngoài động phủ cấm chế quá mạnh, trong lúc nhất thời còn chưa phá giải ra. Chẳng qua chỉ cần phá vỡ kia đọ phủ, nhất định có thể có đại thu hoạch." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cũng lạ trong lòng hớ động, "Này kiếm đạo đại năng đọ phủ, chắc hẳn bên trong có không ít bảo bối, bọn người kia vận khí ngược lại là coi như không tệ." Kim lại Phúc tựa như thật là nhận mệnh, "Biết gì nói nấy. Ngay cả gần đây thu được cái quái gì thế?" cũng giao phó rõ ràng, nhưng mà, chỉ có chính Kim Đại Phúc trong lòng đã hiểu, hắn nói đều là thật, có thể lại cũng chưa có nói hết, đối với Cố Vô Thiên còn có rất nhiều giữ lại, chính là vì có thể dẫn tới Cố Vô Thiên mắc câu. Người của hắn quả thực phát hiện một chỗ kiếm đạo đại năng đột phủ, đồng thời thì quả thực chính đang cực lực phá giải bên trong. Thế nhưng kia động phủ cấm chế, căn bản không phải cái kia trăm người tiểu đội có thể phá vỡ. Bởi vậy, hắn sớm tại vài ngày trước, liên hệ một cái khác tiểu đội tiểu đội trưởng, nhường hắn dẫn người chạy đến. Trong tiên giới không có các đại tông môn thế lực, chỉ có bảy vị tiên vương dưới trướng đại quân. Mà ở trong đại quân, phân làm 3 cấp độ. Độ kiếp kỳ, người khoác thanh đồng giáp vị là thanh đồng vệ sĩ. Địa tiên kỳ, người khoác ngân giáp là ngân giáp chiến sĩ. Địa tiên đỉnh phong, người khoác kim giáp là kim giáp chiến tướng. Mà ở này trên đó chính là tiên tiên cảnh giới bảy vị tiên vương. Mà một con kia tiểu đội thì chính là ngân giáp chiến sĩ, đó là độ kiếp kỳ phía trên địa tiên đại năng. Mặc dù bây giờ thực lực thì bị áp chế đến đại thành kỳ, nhưng mà tin tưởng ra hỏa này đến, trước mắt thiếu niên này khẳng định là không đường sống có thể đi. Kiếm đạo đại năng đạo phụ. Một bên Cố Vô Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng mang Hắn hôm nay trên người vốn có kiếm quyết, đại bộ phận là kiếm ma truyền thừa. Những kiếm quyết kia uy năng rất mạnh, đồng thời cũng có uy lực cường đại. Nhưng mà cái này rất mạnh, cũng chỉ là tại đại thành kỳ cảnh giới này mà nói. Thiên ma thập tam kiếm là liệu mạng lúc mới sử dụng. Một ít bình thường kiếm chiêu sát thực có vẻ hơi giật gấu vai. Đối với bây giờ Cố Vô Thiên mà nói, giúp đỡ đã không phải là lớn như vậy. Mà bây giờ hệ thống, trải qua một lần đổi mới sau đó, trong đó kiếm đạo thần thông lại quá mức cường hãn, không phải hắn bây giờ có thể nắm giữ. Nay liền khiến cho Cố Vô Thiên tình huống hiện tại có chút lúng túng không không cao không thấp, ở giữa không có có mấy lần có thể ứng đối trước mắt địch nhân kiếm thuật. Trước mắt những địch nhân này không đến mức liều mạng, nếu đánh đến cuối cùng, lực lượng của mình toàn bộ sử dụng hết, loại kia đợi hắn thế nhưng tương đối đáng sợ kết cục. Cái này cũng thị tạo thành hắn hôm nay, trên tay không có mấy thứ ngang ngược kiếm đạo thuật pháp kẻ bên người. Thượng cổ kiếm đạo đại năng đạo phụ, nghĩ đến sẽ có không tầm thường kiếm đạo thần thông tồn tại a. Cố Vô Thiên đối với cái này động phụ cũng là tương đối yêu kỳ, phải biết động phụ cũng không đây truyền thừa chi địa, căn bản sẽ không bãi xích có truyền thừa người vào trong, chỉ có thể tính tiền bối bị lưu lại bảo địa. Cho nên giờ phút này hắn đối với nơi này thì là phi thường cảm thấy hứng thú. Về phần Kim Đại Phúc cho nói thật hay giả, đến lúc đó xem xét liền biết. Mặc dù biết người kia đối với hắn không có mang lòng tốt gì, nhưng mà Cố Vô Thiên thì tin tưởng, hắn có thể ứng phó đến đối phương những kia tiểu tâm tư, kỳ ngộ vẫn luôn là cùng nguy hiểm song hành. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này trong động phủ rốt cục có những gì ba bối. Không tiếp tục điều lời, Cố Vô Thiên cùng Kim Đại Phúc hai người hướng về chỗ cần đến mau chóng đuổi theo. Mà cùng lúc đó, lúc này côn luân bên trong các đại gia tộc, khi tiến vào bí cảnh sau đó, thì từ từ phát hiện lần này bí cảnh khác nhau. Lần này bí cảnh So với dị vãng lớn không biết bao nhiêu lần, mỗi lần bí cảnh diện tích đều là không giống nhau đại, bí cảnh theo lý thuyết là ở vào một mảnh hư vô không gian bên trong. Nhưng mà giờ phút này bọn hắn phát hiện lần này bí cảnh, dường như lớn có chút thái quá. Mặc kệ là trong hư không tràn ngập linh khí nồng nặc, hay là bí cảnh bên trong ẩn chứa thiên tài địa bảo, đều so dị vãng muốn nhiều quá nhiều rồi. Nhìn thấy này hiện trạng, đông đảo gia tộc người đều là hết sức hưng phấn. Nhận lam lần này tất nhiên sẽ có không tầm thường thu hoạch. Đông đảo gia tộc đi tư tán, nhưng mà và đợi bọn hắn, lại không phải những cơ duyên kia tạo hóa, mà là thực lực khủng bố đến đe người tuyệt vọng đông đảo người của tiền giới có chút tương đối nhỏ phụ thuộc gia tộc, gặp phải tiên giới những người này, vừa mới đánh vừa đối mặt, liền bị bọn người kia toàn bộ cho giết chết. Tiên giới những người này thế nhưng tương đối cao ngạo, bọn hắn còn muốn cùng những người này nói cái gì, nhưng trong chớp mắt liền đã bị đoạn diệt. Thỉnh thoảng sẽ lưu lại một hai cái cường lực gia hỏa, đến đảm đương bọn họ dẫn đường, chẳng qua bọn người kia ở chỗ nào chút ít trong tiên giới người trong mắt, cũng không tính là cái gì. Nhiều nhất chỉ tính là nô lệ mà thôi, điều này cũng làm cho rất nhiều người giờ phút này ý thức được, lần này bí cảnh bên trong lẫn vào rất nhiều không giống nhau gia hỏa. Tiên giới những người này sao tới nơi này? lại có dạng gì mục đích, bọn hắn không được biết, không ít người cũng bởi vậy mất mạng tại trong tiên giới trong tay người. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Khe núi trúc lâm dày đặc, xa xa có thể trông thấy một tòa trúc ốc tại chỗ sâu. Nhưng mà trúc lâm trong lúc đó cũng không có thông hướng trúc ốc con đường. Giờ phút này trúc lâm bên ngoài, chỗ tụ tập liền có mấy vị người khoác thanh đồng giáp trụ thanh đồng vệ sĩ. Những người này ăn mặc cùng Kim Đại Phúc không sai biệt lắm, bọn hắn chính là Kim Đại Phúc lưu lại trông coi độ phủ vệ sĩ. Chính khi bọn hắn đối với nơi này cấm chế nhức đầu không thôi lúc, nhưng không có chú ý tới Cái đó không xa đến gần Cố Vô Thiên còn có Kim Đại Phúc. Cố Vô Thiên hoàn toàn che giấu đi khí tức của mình, mà ở một bên nhìn trước mắt cái này tiểu đội, cái này tiểu đội nhân số ngược lại là thật nhiều, nếu cùng tiến lên lời nói, quả thực năng lực mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Đáng tiếc Cố Vô Thiên thì là phi thường tông mình, cho Kim Đại Phúc trên thân đã hạ không ít trống chế, giờ phút này hai người cũng ẩn giấu đi khí tức dấu ở một bên, không để cho bọn người kia phát hiện. Là cái này như lời người nói kiếm đạo đại năng nạp phụ. Cố Vô Thiên người người chóp mũi che xanh mũi thương ngát, đối với nơi này ngược lại là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Cái này Thanh Vũ trúc lâm, xác thực như là ẩn cư kiếm đạo đại năng thích chỗ. Vị này đại lão quả thực vô cùng đối với khẩu vị của hắn, chí ít đối với môi trường xây dựng, nhường hắn cũng là vô cùng thích. Đúng vậy, Kim lại Phúc gật đầu, còn nói thêm, nơi này cực kỳ cổ quái, đừng nhìn nó lịch sự tao nhã thanh nhũ, thực chất khắp nơi cũng giấu giếm sắc cơ, cho dù là chúng ta cũng vô pháp bước vào nửa phần. Trước đó chúng ta có vài vị tướng sĩ cố gắng cưỡng ép phá vỡ cấm chế này, lại bị trúc lâm trong dấu giếm kiếm ý miểu sát. Cho nên nhìn thấy nơi này chủ nhân rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Nghĩ đến đây, Kim lại Phúc cũng còn có mấy phần lương phát lại kẻ đột nhiên đánh tới kiếm khí, trong nháy mắt thì thu hoạch được bên cạnh đồng nghiệp tính mệnh. Cương đại như vậy kiếm thuật, làm bọn hắn e ngại đồng thời lại ngợp ngấy. Cố Vô Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày, xa xa đánh giá xa xá trúc lâm. Căn cứ kim đại phúc lời nói, hắn ngược lại là suy đoán ra mấy phần trúc lâm huyền cơ. Nhìn xem tới nơi này hẳn là một chỗ sát trận, chỉ là dùng trúc lâm ngụy chứa vào nơi này, nhìn tới chỉ cần có thể tránh thoát kiếm ý kia là có thể, nhưng mà kiếm ý kia lại làm sao có thể tùy tiện tránh thoát? Thiên hạ kiếm pháp, duy khoái bất phá. Vị này kiếm đạo đại năng đối với tại kiếm pháp của mình chắc là tự tin đến cực điểm, cho nên mới sẽ bố trí đơn giản như vậy. Trận pháp, nếu là ngay cả trận pháp này cũng không có cách nào phá vỡ, lại có tư cách gì đạt được truyền thừa của hắn đâu? Cố Vô Thiên nghĩ đến đây, đáy lòng đối với kia đại năng đúng rồi mấy phần sùng bái. Nhưng mà vừa rồi xem xét, các hạ đối với kiếm thuật cũng là cực kỳ tinh thông, có thể vui lòng thử một lần đâu. Kim Đại Phúc Nghị lọt nhìn nói một câu, đồng thời cũng làm mắt không chớp chằm chằm vào Cố Vô Thiên phản ứng, hắn nhìn ra được Cố Vô Thiên đối với nơi này vô cùng cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể nhường tiểu tử này thượng đi thử một lần, tốt nhất một kiếm đem người kia cho đánh chết mới tốt. Chương 260, một cái linh kiếm, chương 260, một cái linh kiếm. Ta là có hứng thú thử một lần, nhưng mà, ta nhìn xem ngươi cũng không phải thường hy vọng ta chết ở bên trong a. Cố Vô Thiên làm sao nhìn không ra này Kim Đại Phúc dự định. Lời nói này, Kim Đại Phúc thân cái trước run rẩy, hắn không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà sẽ như thế nhạy bén, bỗng chốc phát giác lòng hận ý. Gia hỏa này trên người 100 cái tơ mắt. Mà theo Kim Đại Phúc, Cố Vô Thiên chẳng qua là một phàm giới người, làm sao có thể phá vỡ trận pháp? Nói không chừng sẽ bị trận pháp này trực tiếp cắt liệt, đến lúc đó hắn là có thể thừa cơ đào tẩu. Liên hiệp như Cố Vô Thiên có mấy phần câu chuyện thật không chết, hắn cũng có thể kéo tới ngân giáp chiến sĩ tới trước. Đến lúc đó, liên hợp ngân giáp chiến sĩ là có thể đem tiểu tử này giơ lên cầm xuống. Cho dù tiểu tử này lại có bản lĩnh lớn bằng trời, thì tuyệt đối địch bất quá bọn hắn hai con tiểu đội cùng hai người liên thủ. Suy nghĩ theo kim đại phúc trong óc chợt lóe lên, hắn tối đầu che giấu lấy đáy mắt tỉnh toán. Nhưng mà, Cố Vô Thiên lại thản nhiên nói, trận pháp này phá lên cũng khó, nhưng mà kể từ đó các ngươi cũng không có tác dụng gì. Nói xong, Cố Vô Thiên tay đã sờ lên vỏ kiếm. Sắc mặt cũng là trở nên có hơi rễ run, mặc dù không muốn thật sự giết chết Kim Đại Phúc, nhưng mà giờ phút này ngược lại cũng không ngại trêu chọc hắn. Quả nhiên nghe lời này sau đó, Kim Đại Phúc một run rẩy, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, làm sao lại như vậy không có đâu. Ta có thể để cho thuộc hạ trước thử một lần trận pháp, ngươi cũng được, mau mau phá trận, chúng ta những người này thế nhưng rất hữu dụng, còn xin các hạ mở một mặt lưới. Lincoln lo lên, Kim Đại Phúc đành phải ra hạ sách. Hắn giờ phút này ngược lại không giống như là một vị tiên nhân, mà như là một chợ bữa bên trong tính toán tiểu lưu manh đồng dạng. Cố Vô Thiên trong lòng cười, cười những thứ này tự khoe là nhà của tiên nhân băng thì không có gì đặc biệt, từng cái cũng là tham sống sợ chết. Cố Vô Thiên nấy mắt hàn quang lập loé, tay theo trên vỏ kiếm vất qua, chớp mây trôi nước chảy nói ra, đã như vậy Đi thôi, nhường ta nhìn ngươi giá trị." Kim Đại Phúc mí mắt nhếch lên, nhưng vẫn là hướng phía mấy cái kia thanh đồng vệ sĩ vị trí đi qua. Hắn thân thể có mấy phần cứng ngắc, nhìn về phía vài vị vệ sĩ trong ánh mắt tràn đầy sát khí, hắn ngược lại cũng không muốn đem ngày xưa hiếu chiến bạn cho đưa đến kia hẳn phải chết nơi, nhưng mà giờ phút này thì không có cái nào. Cố Vô Thiên người kia ở phía sau nhìn chằm chằm, hắn liền xem như nghĩ làm trò gì cũng không được. Huống hồ Cố Vô Thiên ở trên người hắn còn hạ các loại cấm chế, ai mà biết được những thứ này cấm chỉ bên trong có hay không có đáng sợ uy lực. Từ đạo hữu bất tử bản đạo. Bây giờ, hắn cũng là không có cái nào chỉ hy vọng mấy người này có thể đủ nhiều kéo dài một chút thời gian. Đội trưởng, kia mấy tên vệ sĩ nhìn thấy Kim Đại Phúc thời điểm, hai mắt tỏa sáng, ở chỗ này chờ hơn nửa ngày, đội trưởng cuối cùng đến đây, không biết có phải hay không là phát hiện gì rồi độ tốt. Nhưng nhìn thấy Kim Đại Phúc sau lưng Cố Vô Thiên thời điểm, mấy người đái mắt kiêu căng hiện lộ rõ ràng. "Này phàm nhân tới làm gì?" Bên trong một cái người hỏi một câu. Kim Đại Phúc thản nhiên nói, "Vị này là ta trên đường gặp phải, tạm thời đảm nhiệm của ta tùy hành, đừng nói trước cái này, các ngươi có thể tìm được phương pháp phá giải." Đội trưởng, trận pháp này chính là thời đại thượng cổ đại năng bố trí. Tiểu nhân làm sao có khả năng phá vỡ? Chúng ta ở chỗ này thử đủ loại phương pháp, nhưng mà cũng không thể tiến thêm một bước, nếu tiến thêm một bước, sợ có nguy hiểm tính mạng." Kia vệ sĩ mặt lộ vẻ khó xử, há miệng liền bắt đầu phân nan. "Rắc rưởi." Kim Đại Phúc giận quát một tiếng, trợn mắt thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi đứng ở chỗ này làm sao có khả năng phá vỡ trận pháp, cũng cho ta vào trong. Không tới phát động những kia trận pháp, thế nào biết mạnh không mạnh?" Lời nói này, nhường rất nhiều người đều là biến sắc, bởi vì bọn họ không ngờ rằng nhà mình tiểu đội trưởng đã vậy còn quá lạnh lùng, đây chính là chuyện chịu chết, là năng lực tùy tiện từ sao? "Đội trưởng Tiến vào trận pháp chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Vệ sĩ thần sắc biến đổi, liền thấy Kim Đại Phúc ném mắt sắc ý. Bọn hắn giờ khắc này mới ý thức được, Kim Đại Phúc là nghiêm túc. Ngày bình thường đối bọn họ coi như không tệ đội trưởng, giờ phút này đến cùng là thế nào? Có vẻ giống như đổi một người một dạng, nhưng không ít người đều cũng có chút ít trong lòng run sợ. Nếu là không vào đi lời nói, liền lấy quân pháp xử trí. Kim Đại Phúc một tiếng rơi xuống. Kia mấy tên vệ sĩ sắc mặt càng phát tái nhợt, phải biết này quân pháp thế nhưng tương đối đáng sợ, bọn hắn không chết cũng phải lộ ra. Đúng. Trên lặng đáp lại sau đó. Mấy tên vệ sĩ đành phải hướng phía chúc lâm đi đến, biết rõ là kết cục chắc chắn phải chết bọn hắn cũng phải đi. Là cái này tiểu đội trưởng phất lượng, tiểu đội trưởng ra lệnh cho bọn họ là muốn tuyệt đối phục tùng, bằng không kia quân pháp hội để bọn hắn cùng người nhà của bọn hắn cũng toàn bộ xong đời. Cố Vô Tiên nhìn một màn này, đáy mắt lạnh ý nghiêm nghị. Mặc dù không biết này tiền giới là tình huống thế nào, nhưng nhìn đến vậy là không dễ chịu. Này mấy tên vệ sĩ nghe được quân pháp xử trí bốn chữ thời điểm, đáy mắt kinh sợ còn có tuyệt vọng rất rõ ràng. Nhưng mà Cố Vô Tiên đối với này mấy tên vệ sĩ căn bản không có đồng tình, Kim Đại Phúc vốn là đã đủ bị ủi. Bọn hắn thân phận của những người này đồng thời cũng là kẻ xâm lược. Đối với kẻ xâm lược động tình, kia là tối chuyện ngu xuẩn. Mà lúc này, này, mấy tên vệ sĩ liền như thế mang theo tuyệt vọng hướng phía trúc lâm đi đến. Bỗng, tại cái thứ nhất vệ sĩ bước vào thời điểm, trúc lâm trong qua trong giây lát có một hồi gió nhẹ lánh tới. Gió nổi lên trong ngáy mắt, màu máu rơi xuống nước tại màu xanh trong rừng trúc, cố kia gió nhẹ dường như là cạo xương dao bình thường, đem trước mắt người kia cắt thành tự vụn. Nguyên bản đối với cái này ôm quan sát thái độ cố vô thiên trong nháy mắt đồng tử hơi co lại. Không, không. Ta không muốn đi vào. Nhìn thấy vết xe đồ Phía sau kia một tên vệ sĩ trong óc đã bị sợ hãi hoàn toàn chững cứ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà kim đại phúc lại trực tiếp đi qua, một cước đem nó đạp vào trong. Tại đây vệ sĩ thân thể bức vào trúc lâm sau đó, nguyên bản muốn lắng lại phong lại bắt đầu cu lên. Trong trước mắt, một đạo tơ máu rơi xuống nước tại trúc lâm trong. Cố Vô Thiên trước người trong nháy mắt trở nên lửa nóng đến cực điểm, kiếm, lại là kiếm. La vô tung vô ảnh kiếm khí. Bạch. Lại có một tên vệ sĩ bị kim đại phúc đẩy vào trận pháp trong. Gió nhẹ cuốn lên đầy đất lá trúc. Phát họa ra một thanh trường kiếm hình dáng. Cố Vô Thiên tốt ra thì được chứng minh, ánh mắt của hắn ngược lại là tương đối đo bạc. Nay ẩn hình trường kiếm vì tốc độ cực nhanh xuất hiện, chém giết vệ sĩ sau đó lập tức rời đi. Nay trường kiếm tốc độ nhanh đến, liền xem như mắt thường cũng khó có thể phát giác tình trạng, hiển nhiên là có được ý thức của mình. Cho nên một sáng bước vào trúc lâm, liền sẽ bị hắn cắt giết. Nhìn tới này là một thanh cực kỳ hộ chủ, có kiếm linh trường kiếm. Kim Đại Phúc lẩm bẩm nói, không ngờ rằng, này trong rừng trúc lại có một cái ủng có ý thức linh kiếm. Dạng này linh kiếm Tại tất cả tiên giới vậy cũng đúng ít càng thêm ít, rốt cuộc kiếm linh bội dưỡng có thể là phi thường khó khăn, như thế một thanh kiếm cũng có thể đủ để xưng là tiên khí. Nhưng mà, kim đại phúc tuyệt đối không ngờ rằng là, Cố Vô Thiên nhưng không có thu phục linh kiếm này ý nghĩ. Hắn đã có Hắc Long. Hắc Long chính là trời sinh long tộc, đồng thời còn có được trưởng thành năng lực. Nhìn thấy linh kiếm này lúc, Cố Vô Thiên trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là thôn phệ kiếm đạo. Tất nhiên có kiếm linh trưởng kiếm chính là hậu thiên tạo thành, kia cuối cùng rơi vào tầm thường. Nhưng mà ẩn chứa trong đó kiếm đạo đại năng kiếm ý sát thực thực sự Nếu là có thể thôn phệ thanh trường kiếm này lời nói, chẳng phải là có thể khiến cho Hắc Long Thỉ nhanh chóng tăng lên. Như là được đến này kiếm đạo đại năng kiếm ý rèn luyện, chắc hẳn đối với Hắc Long càng thêm có ích. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên miết miệng lên, hắn hướng phía trúc lâm đi qua. Đã nhận ra Cố Vô Thiên động tác, Kim Đại Phúc vội vàng lui lại, đem chính mình tồn tại cảm giảm bớt đến nhỏ nhất. Hắn đoán không sai, Cố Vô Thiên quả nhiên là rung động. Nhưng màn này tiên khí sao mà khó mà cất đoạt, tiếp đó, hắn chỉ cần chờ nhìn Cố Vô Thiên bị chính mình tham lam hại chết liền tốt. Kim Đại Phúc nhịn không được cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại là muốn nhìn tận mắt tiểu tử này chết ở chỗ này. Mà Cố Vô Thiên đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, hắn bước vào trúc lâm trong ném mắt, tóc mai tóc có hơi lưu động. Trong chớp mắt này, bạch quang hiện hiện, cái kia đáng sợ mũi kiếm lại là lại một lần nữa đánh tới. Keng! Kim thạch tiếng oanh minh vang lên. Kim Đại Phúc mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Trong dự liệu hẳn phải chết cục diện không có xuất hiện, tại Cố Vô Thiên bên người lại hiện lên một cái hắc sắc trường kiếm, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Từng vết nứt theo mặt đất hiện hiện, tất cả trúc lâm thanh u môi trường đều bị bộ phát kiếm ý chôn nghiền nát. Lá trúc cũng là rơi lả đất. Cong! Một đạo thê lương kiếm minh vang lên. Hắc Long tại lúc này cũng là thể hiện rồi uy lực của hắn. Kiếm ý độ trỗ, xuất hiện một cái thanh sắc trường kiếm. Nay trường kiếm toàn thân xanh biếc, cuốn lượn vặn vẹo thân kiếm dường như là một cái trúc diệp thành một xíu xíu, mà lưỡi kiếm của nó tản ra hào quang. Kia linh kiếm cuối cùng bị buộc hiện ra trên thân. Rốt cuộc Hắc Long kiếm uy áp thật sự là khủng bố, cái này vẻn vẹn có ý thức tự giác linh kiếm, còn không cách nào cùng Hắc Long kiếm chống lại. Chương 261, thôn vệ trường kiếm, chương 261, thôn vệ trường kiếm. Thanh sắc trường kiếm chật vật xuyên thẳng qua tại trúc lâm trong lúc đó, cái này thủy trường kiếm màu xanh lục, giờ phút này dường như là không đầu con rồi đồng dạng. Xem ra mặc dù có linh tính, nhưng mà linh trí cũng không cao, rõ ràng cũng chỉ là kiếm linh thân mình ý thức mà thôi. Phá. Một đạo quát nhẹ truyền đến, chỉ thấy được thiếu niên áo trắng kia giơ tay lên, lạnh lùng tinh mâu mở ra. Chợt một kiếm hờ hợt rơi xuống, Hắc Long có cô vô thiên không chế, giờ phút này càng là hơn uy lực đại tăng. Nghiêm nghị kiếm y hướng phía thanh sắc trường kiếm quét sạch mà đi, thế như trẻ che. Trúc Lâm bên ngoài thấy cảnh này kim lại phúc kinh hãi không thôi, hắn không có nghĩ đến cái này thiếu niên vậy mà sẽ có như thế câu chuyện thật, càng không có nghĩ tới kiếm thuật của hắn vậy mà như thế khủng bố. Hắn không ngờ rằng, Cố Vô Thiên thực chứ có cùng kia tiên khí so sánh thực lực, mà này trong tay thiếu niên thanh kiếm này rốt cuộc là thứ gì, lại có thể cùng kia tiên khí so sánh mới, chẳng lẽ lại cũng là một tiên khí. Chỉ là ý niệm này lóe lên trong ngáy mắt, trúc lâm trong chiến cuộc đã là tiên biến văn hóa. Là cái này kiếm đạo đỉnh phong quyết đấu sao? Này có thể xưng cực hạn kiếm thuật quyết đấu, thấy vậy Kim Đại Phúc hoa mắt, thiếu niên này kiếm thuật trình độ thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn. Đồng thời, cũng làm cho Kim Đại Phúc tê cả da đầu. Bình tĩnh mà xem xét, Kim Đại Phúc đã là nhìn ra Cố Vô Thiên thực lực, liên xếp như tại tiên giới vậy cũng đúng độc nhất vô nhị thiên tài. Vì sao dạng này người lại xuất sinh tại phàm giới? Phàm giới là cái gì có thể bồi dưỡng được dạng này thiên tài tới? Như vậy giống nhân vật một loại yêu nghiệt, liền xem như sinh ở tiên giới những đại thế lực kia bên trong thì tuyệt đối là số một số 2 tồn tại. Cho dù là vì ánh mắt của hắn đến xem, thiếu niên này thì có tương lai biến thành tiên vương tiềm chất. Nhân vật như vậy, đối với tiên giới mà nói, đó chính là thai hoàng lậm. Chỉ tiếc kim đại phúc này lúc quá tại nhỏ yếu, vàng không tuyệt đối là đèm cố vô thiên tiên độ chặn giết từ trong trứng nước, hắn giờ phút này có chút sợ sệt lên Cố Vô Thiên đến, nhất định phải nói cho tiên vương đại nhân, Cố Vô Thiên tồn tại. Xem ra cần phải thừa cơ đảo tẩu mới được. Kim Đại Phúc nghĩ đến đây, thầm nghĩ lúc này chẳng phải là cơ hội tuyệt vời sao? Cố Vô Thiên giờ phút này cũng không có chú ý tới hắn, cho nên tại lúc này chạy đi lợi nói, cơ hội nên càng nhiều hơn một chút. Ánh mắt của hắn đảo qua trong rừng chụp thân ảnh màu trắng, quyết định thật nhanh hướng phía xa xa bay lên mà đi. Cố Vô Thiên đã nhận ra Kim Đại Phúc rời đi, lại không nói gì thêm, bởi vì hắn có thể cảm giác được xa xa hình như có tồn tại gì. Vì, tại cách đó không xa còn có những vật khác chờ lấy Kim Đại Phúc đâu. Đương nhiên, những việc đều không phải là Cố Vô Thiên chú ý. Dưới mắt hắn chú ý nhất chính là trước mắt này thanh sắc trường kiếm, thứ này phí hết hắn thật tốt khí lực. Cố Vô Thiên tại cùng thanh sắc trường kiếm trong quyết đấu, thì lĩnh ngộ được một chút kiêm ý. Nay thanh sắc trường kiếm trong kiếm linh, chính là kia kiếm đạo đại năng kiếm ý trải qua mấy năm ma luyện mà thành. Bây giờ tại đây trúc lâm trồng, mặc dù lúc trước bị Hắc Long Long tộc khí tức trói nguyên ép, nhưng mà lấy lại tinh thần, kiếm linh đã ý thức được Hắc Long ở vào tuổi nhỏ trạng thái, kiếm này linh tồn tại thời gian dường như đây Hắc Long tồn tại thời gian còn muốn chưởng, cho nên tự nhiên cũng là đồng ý đồ xấu. Trong Long tộc, ở vào thôn phệ quan hệ còn không phải thế sao Đa Vương? vì đối với tuổi nhỏ Hắc Long, đồng dạng sản sinh thôn vẻ suy nghĩ, nhìn tới người người cũng có mạnh lên tiên tính, thanh kiếm này dường như còn muốn thôn vẻ Hắc Long. Hừ, ngược lại là có mấy phần khó khí. Cố Vô Thiên khẽ cười một tiếng, chiến ý xông lên đầu. Lúc này một tay điều khiển linh kiếm, một tay vơ xuống bên hông tự hồ. Kia thanh sắc trưởng kiếm sao mà thông minh, nhìn thấy Cố Vô Thiên thế mà còn dám phân thân, không nói hai lời hướng thẳng đến Hắn đánh tới. Và giải quyết Cố Vô Thiên cái này cầm kiếm người, chắc hẳn Hắc Long uy lực thì sẽ hạ xuống rất nhiều. Trước ngực một đạo hàn ý đâm vào, Cố Vô Thiên thân thể khẽ nhúc nhích, nửa người trên hướng phía ngựa ra sau. Đồng thời ngón tay khẽ nhúc nhích đẩy ra rồi rượu nhét, thừa cơ một ngụm rượu rơi trong cửa vào. Giấc ngon và bụng nóng bỏng đầy tràn đầu lưỡi, còn có chiến ý nhắm rượu. Cái này khẩu vào cổ họng, Cố Vô Thiên thoải mái không thôi, đáy mắt tinh quang hiện hiện, men say tuôn hướng trong lòng. Lạch cạch một tiếng, Cố Vô Thiên dường như ngay cả kiếm cũng không có cách nào cầm, lung la lung lay đứng ở trúc lâm trong. Nhưng mà khí thế trên người lại là dâng lên, nhìn xem cái dạng kia ngược lại là người say mê không say. Nhưng mà kia thân thể lại xao rượu trênh qua, chánh né bay xuống từng mảnh từng mảnh lá trúc. Cảm nhận được Cố Vô Thiên trôi nổi bất trần, kiếm linh tựa hồ là cảm giác được cơ hội của mình. Đến rồi. Lúc này hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới, hắn không rõ người này uống những thứ gì, chỉ biết là trên thân người này khí thế càng biến đổi thêm cường hãn. Cho nên nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu mới có thể giải quyết người kia, bằng không hắn cùng cái kia Hắc Long liên thủ, chính mình thì không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Kiếm linh thân thể hóa thành một cái bóng mờ, chียด để theo chúc lâm trong biến mất. Nhưng mà một Cố Cường đại kiếm ý lại tràn ngập tại tất cả chúc lâm trong, một đạo khí tức tức tốc sát lệnh người tê cả da đầu. Nhưng vào lúc này, Cố Vô Thiên mở ra xoay khúc hai con ngươi, đáy mắt hắn ý lấp loé. Đột nhiên, bên cạnh hắn vẩn quanh Hắc Long kiếm chấn động. Kiếm lai like. Cố Vô Thiên vươn tay quát khẽ một tiếng. Chỉ một thoáng, trường kiếm màu đen giống như bị hấp thụ bình thường đã đến lòng bàn tay của hắn. Cố Vô Thiên cầm trường kiếm, đáy mắt tựa hồ là có ánh máu chợt lóe lên. Hắn tại thời khắc này trở nên nghiêm túc, khóe môi có hơi kéo một cái, thân thể lắc một cái. Veng! Ngập trời kiếm ý bộc phát, Cố Vô Thiên góc áo bay xuống hạ sau đó, thân thể đã đến thanh sắc trường kiếm phía sau. Một kiếm kia nhanh đến mức cực hạn, chỉ có trung quanh biến ảo cảnh sắc, còn có Cố Vô Thiên chuyển biến vị trí đó có thể thấy được một chiêu này đã kết thúc. Nhưng lại đối với Cố Vô Thiên mà nói, này cực hạn một kiếm đại giới cũng là cực lớn. Hắn cảm nhận được trong miệng ngai ngái khí tức, còn có trong thân thể gân cốt nổ tung bình thường đau đớn. Tốc độ như vậy đã là siêu việt lúc này cực hạn, lúc này thân thể của hắn cường độ còn không thể thừa nhận như vậy tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, cho nên lại nhường Cố Vô Thiên bị một chút vết thương nhẹ. Nhưng mà cho hắn thu hoạch cũng rất lớn, vậy nói rõ hắn đoán không sai. Kiếm này linh nắm trong tay kiếm pháp, hách lại chính là xé phá không gian chuyển biến tốc độ. Này chính là kiếm pháp phía trên, nhanh nhất chất biến. Cố Vô Thiên trước đó nhìn ra thanh sắc trưởng kiếm nhanh, nhưng lại nghĩ không ra làm được bằng cách nào. Bây giờ hắn coi như là đã hiểu. Vị này kiếm đạo đại năng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ đã đạt tới chất biến trình độ. Lúc này thanh kiếm kia tốc độ đã nhanh đến gần như tuấn di trình độ, cái này mang ý nghĩa Cố Vô Thiên nếu như có thể thôn vệ thanh kiếm này lợi nói, vậy liền có thể thu được tuấn di cái này thần thông. Hắn triệt để đột phá tốc độ, phá khai rồi không gian, dùng cái này đã đến tốc độ cực hạn. Đem kiếm pháp cùng không gian thuật pháp kết hợp lại. Thật đúng là quái vật tồn tại a. Cố Vô Thiên vận chuyển công pháp, thư giãn bên trong kinh mạch thương thế, chợt đứng lên đem thanh sắc trường kiếm lấy vào tay bên trong. May mắn hắn còn có Hắc Long, bằng không liền xem như lĩnh ngộ được vị này kiếm đạo đại năng kiếm đạo thì không có cách nào làm đến mức độ như thế. Ong ong ong. Lúc này, một hồi kiếm minh vang lên. Cố Vô Thiên nhìn về phía Hắc Long, nhịn không được cười nói, nhìn tới ngươi đã không nhịn được muốn thôn về nó, đúng không? Hắc Long nghe vậy, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, tựa hồ là đang đáp lại Cố Vô Thiên lời nói. Kia liền đi đi. Cố Vô Thiên lắc đầu bật cười, chợt liền thấy Hắc Long bay qua vờn quanh tại thanh sắc trường kiếm vùng trời. Lúc này, thanh sắc trường kiếm nhịn không được phát ra một tiếng kiếm minh, tựa hồ là có chút không cam tâm cứ như vậy bị tôn vệ, nhưng mà tại lúc này thì không có bất kỳ biện pháp nào. Dường như là ai khóc bình thường lại làm cho Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy có mấy phần vừa lòng thỏa ý, là cái này người thắng thỏa mãn. Cố Vô Thiên cảm thán thanh kiếm này kiếm linh đích thật là tràn ngập linh tính, nhưng là của hắn hắc long lại cần muốn trưởng thành. Cố Vô Thiên nhìn tiên kiếm xoay tròn thôn vẻ thanh sắc trường kiếm, đáy mắt lại lóe lên mấy phần hiểu ra. Vừa rồi hắn cùng thanh sắc trường kiếm trong quyết đấu, loan thoáng trong lúc đó đã mò tới một chút thiên đạo cánh cửa. Đó chính là trạm phá quá khứ buổi bặm, cô đọng độc con đường thuộc về mình. Cái này vị kiếm đạo đại năng một tia kiếm ý, liền để Cố Vô Thiên lĩnh ngộ ba phần đạo ý. Cố Vô Thiên đối với chỗ sâu kia truyền thừa càng thêm chờ mong không thôi nay kiếm đạo đại năng trong động phủ, nên còn có thu hoạch lớn hơn. Cố Vô Thiên nhìn về phía phía kia trúc ốc, mà lúc này một tiếng kiếm minh truyền đến. Trúc lâm trong gió nhẹ cuốn lên, tựa hồ là có một đạo sinh mệnh tan biến mà đi. Cái kia kiếm linh rốt cục bị triệt để tan đi trong trời đất, có thể hắn tự vừa mới bắt đầu không cùng nhìn chủ nhân cùng nhau rời đi lúc, thì đã chú định hắn hôm nay cái cục. Chương 262, chương quốc cường, chương 262, chương quốc cường. Cố Vô Thiên hiểu rõ, Hắc Long đã hoàn toàn đem kiếm này linh tôn phệ. Hắn nhìn về phía Hắc Long thân kiếm, so với vừa rồi thân kiếm càng thêm sáng long lanh, mà kia phù văn cũng là càng phát huy diệu. Nhưng mà đáng giá Cố Vô Thiên chú ý là, lúc này thế mà nhiều hơn một thanh kiếm ở xung quanh. Nói cách khác, thôn vệ thanh sắc trưởng kiếm sau đó, Cố Vô Thiên lại nhiều hơn một thanh linh kiếm. Bây giờ, Hắc Long đã có một thanh trưởng kiếm vần quanh. Hắc Long cũng không có thôn vệ hắn hình thể, cho nên lúc này cái kia thanh thanh sắc trưởng kiếm đã trở thành Hắc Long phụ thuộc. Nay thật đúng là tu mạch ngoài ý muốn, lẽ nào là cái này lòng tộc trưởng thành sao? Cố Vô Thiên nhịn không được tự lẩm bẩm. Mà Hắc Long theo trưởng kiếm trong hiện hiện, thanh âm non nớt vang lên, "Long tộc chân thân, cần vị vạn kiếm cô độc mã thành." Vạn kiếm cô độc một bộ thân kiếm Cố Vô Thiên giống như nhìn thấy ngàn vạn lần kiếm đạo đại năng ngã xuống hình thành núi thây biển máu, cũng đúng thế thật độc thuộc về Hắc Long đạo. Núi thây biển máu, theo Cố Vô Thiên trong óc chợt lóe lên, hắn hiểu rõ tương lai bất kể là hắn hay là Hắc Long, đều phải dựa vào không ngừng thôn phệ người khác tới tăng lên cảnh giới của mình. Mà giờ khắc này, Cố Vô Thiên lấy lòng đạo ý lại buông lỏng mấy phần, hắn có thể cảm thụ được chính mình thời khắc này cảnh giới cũng đang không ngừng chậm rãi leo cao, nếu như có thể một mực cùng người khác đối chiến rồi nói, vậy hắn tấn thăng tốc độ có thể biết càng mau một chút, nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên nội tâm cũng có chút kích động, nhìn tới hiện tại phải dùng không ngừng chiến đấu đến tôi luyện chính mình. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, "Không tệ, không tệ." Cứ như vậy Cố Vô Thiên nguyên bản nhanh phải bắt được linh lộ, bị người tới trô đánh vỡ. Tất cả im bặt mà dừng. Cố Vô Thiên cảm giác giống như là một ngụm không khí nghẹn tại yết hầu, nửa đời. Loại cảm giác này là thật có chút không nhiều dễ chịu. Hắn lanh ý nhìn về phía trúc lâm chi người bên ngoài, nhưng mà xem xét cũng là giật mình. Hào gia hỏa. Tại Cố Vô Thiên ánh mắt chiếu tới chỗ, lít nha lít nhít đứng đầy hàng trăm hàng ngàn thanh đồng giáp sĩ. Những thứ này thanh đồng giáp sĩ, tu vi không một liệt nơi khác đều là tam kiếp hóa thần kỳ cảnh giới. Này hàng trăm hàng ngàn thanh đồng giáp sĩ, đứng liền có một loại pháp thiên hạ khí tức, khí thế kia thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút khủng bố. Nếu là thường nhân đối mặt này thiên quân vạn mã, chắc hẳn chân cũng mềm nhũn, đối phương mỗi người lấy ra đều là sừng bá một phương cao thủ. Nhưng mà Cố Vô Thiên lại là hai mắt tỏa sáng, đối với hắn mà nói, cái này có thể đều là cơ hội trời cho a. Trong mắt hắn, những thứ này người của tiên giới dường như là chất dinh dưỡng bình thường, đây không phải ngủ gật lúc tiến cái gối đầu tới sao? Tất nhiên phá hủy hắn cảm ngộ, như vậy thì trả lại hắn một hồi đột phá, cũng không tính là thua thiệt. Nếu là có thể đem những người này toàn bộ cắn nuốt hết lời nói, nghĩ đến đây, trong mắt của hắn cũng là lộ ra mấy phần mẫu nhiệt huyết. Mà vừa rồi phát ra âm thanh, chính là này một đám thanh đồng giáp sĩ thủ lĩnh. Một thân thân thể cao lớn không thôi, người khoác áo giáp màu bạc, chính là một tên đại thành kỳ ngân giáp chiến tướng. Tiểu nhân nói không sai chứ, này người đã phá khai rồi trận pháp, tiểu tử này ngược lại là có mấy phần câu chuyện thật, đáng tiếc mệnh cũng không dài. Giọng Kim Đại Phúc truyền đến, sẽ có một phen tiểu nhân đắc chí cảm giác, nhìn tới hắn ngược lại là chuyển đến Tứ Bình. Cố Vô Thiên nhìn sang, âm thanh lạnh lùng nói, "Là ngươi." Kim Đại Phúc thân thể run lên, nhưng là nhớ tới bên người thế, nhưng đại thành kỳ cảnh giới ngân giáp chiến tướng, rốt cục là nhiều hơn mấy phần sức lực. Bên cạnh thực lực của người này, theo lý thuyết đạt đến độ kiếp kỳ, nhưng mà bây giờ bị áp chế đến đại thành kỳ đỉnh phong, chẳng qua thì đây hắn bản thân thực lực mạnh lên rất nhiều. Có hai người bọn họ liên thủ, chắc hẳn tiểu tử này hôm nay dù thế nào cũng trốn không thoát đến, nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy chính mình được rồi. Kim Đại Phúc lúc này ngẩng đầu đỡ ngực, lạnh giọng nói ra, "Phàm giới sâu kiến, giao ra kia tiên kiếm, nhường ra truyền thừa, chúng ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái một ít." "Hừ." Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng. Mà kia ngân giáp chiến tướng Trương Quốc Cường thản nhiên nói, cùng người kia nói nhảm cái gì, đội vàng đoạn hắn tiến kiếm. Nói xong, Trương Quốc Cường tiếng nổ hô, "Chúng tướng sĩ ở đâu?" Tại, Nan Vạn Thanh đồng giáp sĩ, lúc này Trương Mâu đâm ra phát ra một tiếng gầm thét, "Có thủ lĩnh Trương Quốc Cường ở đây, bọn hắn nhưng mà cái gì người còn không sợ." Trương Quốc Cường vốn chính là tu luyện của nhân, trong tay phong hỏa song luân sử dụng tới thế, nhưng uy lực dị thường, trong tay hắn phong hỏa song luân không biết chém giết bao nhiêu người. Bọn hắn tề chỉnh phóng ra một bước. Roeng. Một hồi đất rung núi chuyển, mang theo đại quân thế không thể đọ khí tức. Nhưng mà đối mặt này đại quân khí thế Cố Vô Thiên lại là thần sắc không thay đổi, thậm chí đối với cái này khịt mũi coi thường. Trương Quốc Cường thấy này cao giọng hô, đại cường Nghị Cường hai người ở đầu. Hai tên cao lớn thanh đồng giáp sĩ đứng ra, cao giọng đáp, "Tại. Hừ, đem tiểu tử này cầm xuống, hai người các ngươi là được lấy công chủ tội." Trương Quốc Cường nhàn nhạt một tiếng rơi xuống, hai vị thanh đồng giáp sĩ đáy mắt tinh mang chợt lóe lên, chợt bay lên mà lên. Hai tôn giáp sĩ nặng nề mà rơi vào Cố Vô Thiên trước người. Một người tay cầm đại đao, một người khác cầm trong tay lại truy. Đứng tại trước mặt Cố Vô Thiên, giống như hai đạo như người khổng lồ, cao lớn vô cùng. Hai người thân cao vượt qua Cố Vô Thiên rất nhiều, hắn cái dạng kia khoảng chừng cao hơn 2m, trên người cơ thể thì có vẻ rất khoa trương, dường như là hai tòa núi nhỏ đồng dạng. Cố Vô Thiên ánh mắt đảo qua hai người này lần ra, kia để lọt ở bên ngoài xuất gia đen tô giáp không thôi. Hiển nhiên là hai người này tu luyện thể thuật có một chút khác nhau. Mà hai người này mặc dù cũng là người khoác chiến giáp đồng tao, nhưng mà tu vi nhưng đều là tại đại thành kỳ cảnh giới. Thậm chí mơ hồ có đột phá sơ kỳ cảnh giới tư thế. Nhưng liền xem như như thế, Cố Vô Thiên nhìn thấy Trương Quốc Cường đem hai người phái ra lại chỉ cảm thấy buồn cười, gia hỏa này thật đúng là hội bại binh bố trận. Chẳng lẽ không biết hắn là kiếm tu sao? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tại vì tốc độ được ca ngợi kiếm tu trước mặt, như thế cùng cảnh thân thể, vẫn là tuyên bố tự cục. Cái này, chiến tướng có hay không có chút ít không ổn. Kim đại phúc ấy là biết đạo Cố Vô Thiên thực lực, nhìn thấy hai tôn giáp sĩ xuất hiện lúc, hắn đã cảm thấy đáy lòng mát lạnh, hiểu rõ Cố Vô Thiên kia nhanh đến cực hạn tốc độ, hắn giờ phút này cũng không coi trọng hai cái này ngốc núc nhích to con. Rốt cuộc Cố Vô Thiên vừa mới xuất kiếm tốc độ, hắn cũng là để ở trong mắt, hiểu rõ Cố Vô Thiên không hề giống là nhìn qua như vậy vô dụng. Hai cái này cùng cảnh gia hỏa, đi lên không là chịu chết sao? Chẳng qua là một phàm giới sâu tiễn, nếu không phải ta thời gian đang gấp, không cần đại cường hai cố ra tay. Trương Quốc Cường đối với Kim Đại Phúc cũng không có để ở trong lòng, đối với tiểu tử này hắn cũng không có để vào mắt, rốt cuộc chỉ là một phàm nhân người trẻ tuổi, có thể phát huy ra bao lớn năng lực. Trong mắt hắn, Cố Vô Thiên chẳng qua là một may mắn phá khai rồi kiếm trận người trẻ tuổi thôi. Nhanh lên đem tiểu tử này thu thập hết, bọn hắn tốt tiếp tục hướng xuống thăm dò, một chỉ là tiểu phế vật cũng có thể có cái gì. Bành! Một hồi đất rung núi chuyển phía dưới. Đại Cường giơ lên cự đao hướng phía Cố Vô Thiên bổ xuống, mà một bên khác, Nghị Cường thì đồng thời nâng lên cự truy hướng phía Cố Vô Thiên quét ngang mà đến. Muốn chết. Cố Vô Thiên nhe mắt linh ý chợt lóe lên, cầm trong tay linh kiếm, thân hình còn giống như quỷ mị nhanh chóng né tránh hai người này công kích. Hai người này thật đúng là không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng vì hai người bọn họ thực lực có thể tận chính mình thân sao? Cái này cái gọi là Trương Quốc Cường Kỳ đích thật là một cái phế vật, cũng dám như thế xem nhẹ mình. Chợt một đạo kiếm ảnh rơi xuống. Hiu, hiu. Hai thanh cự đao trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Đại Cương tức thì bị đạo kiếm khí này bức lui mấy chục bước xa, khóe miệng chảy máu. Thật là lợi hại, lại có thể ngăn trở một chiêu này. Phải biết hắn nhưng là tu luyện cường độ thân thể, không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại không lọt vào mắt thân thể hắn cường độ, trực tiếp một chiêu đưa hắn đánh lui. Đại Cương đồng tử đột nhiên giật lại, nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt bên trong tràn ngập hảng sợ, cái này làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng có người có thể ngăn cản được một cái này? Cố Vô Thiên khóe miệng phát họa ra một vòng nụ cười, hắn biết mình đã rung động đến tâm lý đối phương phòng tuyến, chỉ cần tiếp lấy hạ thấp xuống là được rồi, nhìn ra được cái này, ngốc đại cá đầu góc cũng không linh hoạt. Cố Vô Thiên giờ phút này nội tâm mần thầm. Nhìn tới lần này không cần phí bao lớn công vụ, có thể đem người kia bắt lại, hắn hay là nghĩ tỉnh bất lực khí. Rốt cuộc phía sau còn có một cái Trương Quốc Cường tại nhìn chằm chằm, hắn muốn đem nhiều hơn nữa khí lực giữ lại đi đối phó ra hoặc kia, mà hai cái này mập mạp thì mau sớm giải quyết hết đi. Thế là Cố Vô Thiên bản chân đập mạnh, cả người giống như như đạn pháo sông đi lên. Chương 263, quần đấu, chương 263, quần đấu. Cút cho ta. Cố Vô Thiên ngãy mắt hàn quang lóe lên, cầm trong tay linh kiếm, kiếm khí tung hoành, hướng phía đại cường đầu đâm tới. Phụp phụp. Truy dòng máu màu đỏ phun ra, đại cường hai mắt trợn to, mang trên mặt một tia vẻ không dám tin chậm rãi ngã xuống đất. Thật mạnh, tiểu tử này sao sẽ mạnh như vậy? Giờ phút này hắn mới biết được đối phương đang đùa bẩn mình, rõ ràng có cao qua thực lực của hắn, nhưng lại giả ra một bức hai người kia 5 năm, năm dáng vẻ. Nhị cường trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, quay người liền trốn, lại chưa chiến trước é e sợ, giờ phút này đã sợ đến bê bóm. Trốn chỗ nào? Cố Vô Thiên thấy thế, tiện tay nhặt lên nhị cường cự truy trực tiếp vãi ra. Lúc này, còn không đợi nhị cường chạy ra vài mét khoảng cách xa, một thanh ngân quang sáng lạn cự truy đã ra hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn. Hắn cái này đại truy không biết có bao nhiêu phàm nhân mất mạng ở trong đó, không ngờ rằng hôm nay này đại truy lại đập vào trên đầu của hắn, hắn giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi. "Phá cho ta." Nhị Cường mặt lộ vẻ dữ tợn, nâng tay phải lên một quyền vung ra, ta phải dựa vào cơ thể cứng đối cứng. "Oen." Một tiếng vang trầm qua đi, chôi này tự truy trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Nhị Cường cơ thể thì vì lực phản chấn, trực tiếp bay ra ngoài. Nhị Cường trong miệng càng là hơn phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhìn lên tới cực kỳ thê thảm. "Đây là thực lực gì a?" Nhị Cường sắc mặt biến đổi khó lường, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Huynh đệ bọn họ hai người xuất đạo đến nay, đâu chịu nổi dạng này đại bại, trong nháy mắt công phu liền bị một thiếu niên người đánh thành bộ này tính tình. Sa sa, thấy cảnh này Trương Quốc Cường khẽ nhíu mày, không có nghĩ đến cái này người trẻ tuổi lại có khả năng như thế. Phá. Cố Vô Thiên quát nhẹ, trong đôi mắt hiện lên một đạo sát ý, chợt thân thể của hắn đột ngột biến mất tại mương trỗ. Cái gì? Nghị Cường thấy thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn biết mình đã không có cơ sẽ sống sót. Thế là hắn nghiến răng nghiến lợi nói, chết tiệt phàm giới sâu kiến. Một mực không có đem phàm nhân để ở trong mắt, cho dù tiến vào này bí cảnh trong, gặp phải không ít nhà của phàm giới băng. Từng cái cũng là rác rưởi dê bớm. Trong tay hắn này cây lại truy, không biết đem bao nhiêu người đầu đập thịt nát xương tan, nhưng không có nghĩ đến cái này thiếu niên vậy mà sẽ mạnh như vậy, thật đúng là xem thường tiểu tử này. Chấn Nghị Cường sau lưng Hàn Ý nghiêm nghị, hắn đã nhận ra nguy cơ, giận quát một tiếng, bắp thịt cả người băng liệt, quay người một quyền rơi xuống. Ầm. Một cú rồi giảo sóng khí lập tức theo quyền của hắn nhọn tuôn ra, hắn nhưng là không cam tâm cứ như vậy ngồi chờ chết, cho dù chết cũng muốn kéo tiểu tử này lại lưng. Cùng lúc đó, Nghị Cường thân hình cũng biến mất theo tại nguyên chỗ, chỉ còn lại một đạo tàn ảnh hiện lên ở giữa không trung. Không tốt. Cố Vô Thiên giật mình kinh ngạc, vội vàng trở lại huy kiếm chống cự. Oành! Một đạo kim thiết va chạm thanh âm truyền ra, chỉ thấy một đạo lưu quang theo mũi kiếm của hắn chô xẹt qua, trực tiếp trên mặt đất lôi ra một cái thật sâu dấu vết. Thân thể của hắn cùng theo đó bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Cố Vô Thiên sắc mặt tái nhợt, hắn cúi đầu nhìn mình cầm trường kiếm tay, một mảnh máu me đầm địa. Không có nghĩ đến tên mập mạp chết bầm này vậy mà sẽ như thế âm hiểm, vừa mới cũng là bày ra trang phục chờ chết dáng vẻ, đại cường đích thật là vì chủ quan, mà hắn vừa mới cũng là bởi vì chủ quan. Không ngờ rằng nhị cường thực lực lại đây đại cường còn muốn càng thêm lợi hại. Tại yếu thế nửa ngày sau, chính là vì này đáng sợ một quyền, với lại thân thể hắn tựa hồ có chút kỳ lạ. Lực lượng trong nháy mắt tăng vọt thật nhiều lần, đây cũng chính là vì sao Cố Vô Thiên hội chủ quan thua thiệt nguyên nhân. Không tốt. Hắn vội vàng trở mình đứng lên, đáy mắt linh ý chợt lóe lên, vừa rồi hắn hay là chủ quan năng thiệt rồi. Này người của tiên giới trên thân thể quả nhiên là có cổ quái, cùng bọn hắn luyện thể phương pháp có chút không cùng một dạng. Kia da bị nẻ làn ra lại là một đạo phù văn, có thể phá mở kiếm thuật của hắn. Lại đem kia phong duệ chi khí toàn bộ hóa giải mất, nhìn xem đến nhà này bằng tu hành hẳn là cực hạn phòng ngự. Nhưng mà hắn cũng sẽ không tại cùng một nơi té ngã hai lần. Thật sự cho rằng giựt vào cái này sắc rựa đen, có thể đưa hắn tất cả kiếm cho đón lấy sao? Tất nhiên đối phương có không thể địch nổi lực phòng ngự, như vậy tốc độ của hắn càng nhanh liên tốt, công kích của hắn uy lực càng mạnh liên tốt. Cố Vô Thiên từ trước đến giờ còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, vì nhất thời chủ quan lại kém chút bị người kia an toàn, từ đây có thể thấy được tiên giới thủ đoạn đích thật là có mấy phần công phu ở bên trong đấy. Rốt cuộc nguyên lai hắn còn chưa từng thấy phòng ngự mạnh mẽ như vậy ra hỏa, trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên sắc mặt cũng là trở nên lạnh lùng, trên tay trường kiếm cương múa. Một cỗ bảng bạc kiếm ý ngưng tụ tại trên trường kiếm, Sau đó mũi chân hắn dùng sức, cơ thể bay lên trời. Đi xuống cho ta đi. Hắn giờ phút này cũng là hết sức làm, vừa mới còn muốn lưu chút ít khí lực đối phó phía sau trường quốc cường, hiện tại hắn đã quyết định chú ý, bất kể gặp phải dạng gì địch nhân, đều muốn tận hắn toàn lực. Chỉ cần không thoát lực, thì phải mau sớm đem đối phương cho chém chết, bằng không muốn là bị thương lời nói, ngược lại có chút lợi bất cập hại. Cố Vô Thiên cổ tay xoay chuyển, tay trong bàn tay từng đạo bén nhọn kiếm mang bay vút tới. Kiếm mang dày đặc vô cùng, đưa hắn bao phủ ở bên trong, những thứ này kiếm mang giống như vô cùng sắc bén lưỡi dao đồng dạng. Hu hu hu hu. Cố Vô Thiên cánh tay vung lên, tường đạo kiếm khí bắn ra, thẳng đến nhìn Nhị Cường vọt tới, tốc độ nhanh chóng làm cho người tắc lưỡi. Tốc độ kia liền như chớp giật, nhưng trung quanh rất nhiều người trong mắt cũng thấy không rõ, ngay cả Trương Quốc Cường cũng là híp mắt lại, nhìn thấy Cố Vô Thiên thủ đoạn như thế, hắn hiểu rõ thiếu niên này quả thực không phải người bình thường. Nhị Cường thấy thế mặt lộ kinh sợ, vội vàng thi triển thân pháp tránh né. Nhìn lên tới thân thể của Kịch, giờ phút này cũng biến thành linh hoạt rồi rất nhiều, có thể tại đội ngũ này bên trong cầm Cố Phó đội trưởng, vậy cũng tuyệt đối với không phải người bình thường. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vênh, Vênh. Kiếm khí tứ tán bay vụt, vang minh nổ vang, không ít hồn đá trực tiếp bị đánh nát thành bụi phấn, Cố Vô Thiên kiếm trong tay còn không phải thế sao ghen, mỗi một lần công kích đều là hướng phía hắn điểm rơi mà đi. Điều này cũng làm cho Nhị Cường lẫn mất khá khó khăn, còn chưa mấy hơi thở, liền đã sắp hao hết lực lượng bản thân. Nhưng mà cao thủ ở giữa quyết đấu chính là như thế, người nào chỉ cần xuất hiện một tơ một hào tứ dãn, vậy liền rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh chết. Lúc này, Nhị Cường chợt phát hiện trước người hắn lại xuất hiện một lỗ đen bình thường độ vặn. Trong lòng của hắn ám kêu không tốt, vội vàng vận dụng lực lượng toàn thân hướng phía bên cạnh nhảy vọt. Nhưng mà Hắn hay là muộn một chút, Cố Vô Thiên đã sớm tính tới hắn điểm đũng rơi, dự đoán trước đối phương tránh né đường đi. Nhị Cường cơ thể bị trực tiếp xuyên thấu lòng ngực, cả người cũng cứng ngắc tại chỗ nào. Ở trước ngực có một cái lỗ máu xuất hiện tiêu huyết động mặc dù nhìn qua không lớn, nhưng mà trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn, viên kia hữu lực trái tim giờ phút này cũng là ngừng đập. Nhị Cường con mắt trừng được chóng trĩa, dường như không ngờ rằng chính mình vậy mà sẽ tại dạng này một loại tình huống dưới, cứ như vậy không giải thích được chết rồi. Nhớ ra mới vừa tiến vào này bí cảnh bên trong, hay là một bức giữa trời đất ta lớn nhất cảm thụ, bây giờ cứ như vậy không hiểu ra sao biến thành một vòng cho tán. Ý đối tử vừa mới bắt đầu thì không nên xem nhẹ phàm giới những người này, càng là hơn không nên xem nhẹ những thứ này sâu kiến một người như vậy vật. Ha ha ha ha, tốt một cái kiếm tu thiên tài. Trương Quốc Cường đấy mắt lanh ý nghiêm nghị, nhưng lại có một loại khác điên cuồng, nhìn thấy Cố Vô Thiên như thế thiên phú, hắn hiểu rõ nhân vật như vậy nhất định phải hủy diệt ở chỗ này, bằng không đối với bọn hắn mà nói là một loại tai họa thật lớn. Thiên tài phải không? Hắn người này vết nhất, chính là thiên tài. Vì những thiên tài này dường như là bom hẹn giờ một dạng, không chừng khi nào rồi sẽ dẫn bạo bên người những người này. Với lại những thiên tài này từng cái tự cho mình siêu phàm là một cái tử nhỏ ra đời sợi cỏ, hắn gấp nhất chính là bọn người kia. Một phàm giới sâu kiến, vì sao có thể có tiên phú như vậy? Theo Trương Quốc Cường, Cố Vô Thiên chẳng qua là một hóa thần kỳ giác rỗi thôi. Dựa vào trên người những bảo bối này mới đạt tới bây giờ một bước này, hắn phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết tiểu tử này, hắn phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất nhường tiểu tử này hiểu rõ. Trên thế giới này không phải là cái gì người cũng có thể đắc tội, càng không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện năm bó. Chúng tướng sĩ ở đâu, cho ta nghiền nát tiểu tử này. Trương Quốc Cường giận quát một tiếng, vung cánh tay vô lên, sau lưng hơn ngàn đại quân cùng kêu lên đáp. Ồ, đây là muốn cùng nhau lên sao? Cố Vô Thiên nhìn về phía kia hơn ngàn thanh đồng giáp sĩ, nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng. Chương 264, chấn nhiếp mọi người, chương 264, chấn nhiếp mọi người. Trong lòng của hắn vốn chính là một bụng nộ khí, vừa mới bị thương nhường hắn thật sự là có chút khó chịu, giờ phút này càng là hơn phẫn nộ tới cực điểm. Tiên giới người từng cái thực sự là không biết xấu hổ, bây giờ vì đối phó một mình hắn lại dùng tới những thủ đoạn này, lại còn hợp nhau tấn công, vì ở chỗ này tất cả mọi người không thể đi rơi, bằng không hắn sao xứng đáng những người này hảo hảo trêu đái. Nhìn thấy Cố Vô Thiên này mày trôi nước chảy bộ dáng, Liền xem như Kim Minh Vũ cũng nhịn không được mồ hôi lạnh xuất hiện. Tiểu tử này rốt cục là có bao lớn sức lực, mới sẽ như thế khí định thần nhàn. Hừ, vậy thì tới đi. Cố Vô Thiên có hơi phất tay, Hắc Long kiếm cùng mới vừa rồi thu phục kia thanh diệp kiếm cũng là chậm rãi hiện hiện. Mà lúc này, hơn ngàn thanh đồng giáp sĩ đã hướng phía hắn vọt tới. Trảm tiên! Quát khẽ một tiếng truyền đến, Cố Vô Thiên một kiếm rơi xuống, kiếm quang hóa làm mấy vạn đạo màu đen kiếm ảnh, hướng phía kia thiên quân vạn mã đánh tới. Hắc Long thời khắc này tốc độ đã đạt đến cực hạn, đồng thời lại có thanh diệp kiếm phụ trợ, trên đường là một mảnh màu đen mây đen bình thường, mang theo đáng sợ cuồng phong thổi qua. Phong thổi qua sau đó, có không ít người đầu người té rời. Bạch, kiếm quang chói đến, thanh đồng giáp sĩ sôi nổi ngã xuống đất, Cố Vô Thiên dường như là một máy gặt mùa dị dạng, đem những người này đầu người toàn bộ chém xuống. Mà những kia thanh đồng giáp sĩ thì sôi nổi bị Cố Vô Thiên chém thành hai nửa, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Cố Vô Thiên thân hình khẽ động, liền bay đến giữa không trung, hai tay huy động liên tục, kiếm mang như là như mưa to chút xuống, hướng phía bốn phía quét tới. Hắn ở đây thì không có bất cứ gì lưu tình, bởi vì này chút ít trong tiên giới người không có đem phàm nhân xem như nhân tộc. Trong mắt bọn họ, nhóm người mình chẳng qua là sâu kiến mà thôi, vậy hôm nay Cố Vô Thiên muốn để bọn hắn xem xét, sâu kiến lực lượng rốt cục mạnh đến mức nào. Một đạo kiếm quang xẹt qua, những tia thanh đồng giáp sĩ xối nổi ngã xuống đất. Mà vào thời khắc này, kia 10 cái thanh đồng giáp sĩ cũng đã bay tới Cố Vô Thiên phủ cận, trong tay cầm lưỡi dao, hướng phía Cố Vô Thiên đâm tới. Những người này cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thế tất yếu đem Cố Vô Thiên bắt lại. Mà Cố Vô Thiên lại không tránh không né, trực tiếp nghênh đón kia 10 cái thanh đồng giáp sĩ mà đi, song quyền vây ra. Bành! Bành! Bành! Quân trưởng tấn công! Hai cái thanh đồng giáp sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất. Thấy vậy, một đám thanh đồng giáp sĩ con mắt đỏ bừng, lưỡi giao hướng phía Cố Vô Thiên mà tới. Những người này đều là tay chân của bọn họ Huynh Đệ, lại bị Cố Vô Thiên như là giết chó giống nhau từng cái giết chết, này nhường trong lòng của bọn hắn làm sao có thể nuốt được một hơi này. Chỉ thấy Cố Vô Thiên trong tay linh kiếm một hồi bốc lên, trong ngáy mắt hóa thành mấy chấm thanh, hướng phía kia một đám thanh đồng giáp sĩ công tới. Tại mọi người nhìn lại, Cố Vô Thiên lấy một địch trăm, cường thế vô cùng. Nhưng mà chính Cố Vô Thiên cũng không ngừng hướng nhìn bên trong một cái thanh đồng giáp sĩ mà đi. Hắn hiểu rõ lúc này tốc độ nhất định phải nhanh, nếu như bị bất luận kẻ nào cách trở một chút rời nói, cả người khí chất liền sẽ có một ít lưỡng trệ. Tại dạng này quần công bên trong, nếu xuất hiện từng chút một trở ngại, kia thế công của hắn có thể sẽ xuất hiện rất lớn lỗ thủng. Cố Vô Thiên hiểu rõ muốn là đối phương bắt lấy cái này tí lỗ thủng, rất có thể sẽ đem cả người hắn cho tiêu diệt ở chỗ này. Một quyền đem một cái khắc thanh đồng giáp sĩ si đánh nát, nhưng mà cái đó thanh đồng giáp sĩ si đầu trong nháy mắt vỡ tan. Mà Cố Vô Thiên lại căn bản không quan không để ý, tiếp tục công hướng những người khác. Hắn vì tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua tại Thiên quân vạn mã trong lúc đó, nhưng vẫn là như cá gặp nước. Mà cái khác mấy cái thanh đồng giáp sĩ lại thì không chịu thua kém, sôi nổi sử dụng ra mạnh nhất chiêu thức hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Nhưng mà tại thời khắc này, Cố Vô Thiên lại đột nhiên dừng bước. Một khí thế bàng bạc bộc phát ra, toàn bộ đại đất phảng phật cũng run rẩy lên. Cố Vô Thiên một kiếm rơi tại bên trong một cái thanh đồng giáp sĩ trên người. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kia thanh đồng giáp sĩ ngực trông nháy mắt sụp đổ. Một người này chết đi nhường rất nhiều người đều là tỉnh táo lại, bọn hắn lúc này mới ý thức được Cố Vô Thiên cùng sự chênh lệch giữa bọn họ rốt cục lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn còn muốn đem Cố Vô Thiên cho giết chết, thật sự là có chút thái không biết tự lượng sức mình. Trung quanh thanh đồng giáp sĩ tới thế, bị hù hồn phi phách tán, nơi nào còn dám tiến lên. Một thanh đồng giáp sĩ thậm chí bị hù trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Cố Vô Thiên một cước giẫm ở cái đó thanh đồng giáp sĩ lưng, cười lạnh nói: "Sao không chạy? Vừa mới còn vô cùng phách lối a." Cố Vô Thiên lại là một cước đá ra, kia thanh đồng giáp sĩ thân thể lần nữa nổ tung. Cố Vô Thiên đem thôn phệ kiếm đạo lực lượng phát huy đến cực hạn, chỉ thấy người kia cơ thể cũng là chậm rãi biến thành tro bụi. Này ma quái thủ đoạn nhường rất nhiều người đều là ngưng tiên công. Một cước tiếp lấy một cước, Cố Vô Thiên liên sát ba cái thanh đồng giáp sĩ. Mà giờ khắc này, phương xa truyền đến từng đợt cấp tốc tiếng vó ngựa. Cố Vô Thiên dương mắt nhìn lên, lại nhìn thấy hai con tuấn mã nhanh chóng sông về phía mình. Mà tại thời khắc này, Cố Vô Thiên thì cảm ứng được một cỗ kinh khủng uy áp từ phương xa đánh tới. Hắn sắc mặt biến hóa, liền vội vàng xoay người hướng phía sau lưng tối lui. Ngay tại Cố Vô Thiên vừa mới chuyển thân lúc, kia hai con tuấn mã đã vọt tới Cố Vô Thiên bên cạnh. Phốc phốc. Tuấn mã thượng đứng vững hai cái thanh niên nam tử, một tay cầm trường kiếm, một tay cầm trường thương, cùng tiến lên. Giết cho ta tiểu tử này. Trương Quốc cường hô một tiếng, nét mặt còn như là đã nhập ma. Nghe vậy, trường kiếm nam tử nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt băng lãnh như lao. Trường kiếm trong tay của hắn hơi động một chút, lập tức một đạo bén nhọn sức gió theo nan quạt trong bắn ra, hướng phía Cố Vô Thiên mà đến. Mà ở trường kiếm nam tử bên cạnh, trường thương nam tử cũng đồng dạng đem mũi thương hướng phía Cố Vô Thiên chệ sang. Hai cỗ bén nhọn sức gió gào thét mà đến, Cố Vô Thiên sắc mặt biến hóa, vội vàng giơ hai tay lên ngăn cản. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hai người kia khí tức trên thân cùng người khác hoàn toàn không giống, nhìn qua hẳn là hai người cao thủ, mà ba người này cùng nhau hợp lực. Nhưng Cố Vô Thiên tại lúc này cũng là không thể không lùi, vội vàng lui về sau mấy bước nhưng là đối phương thế công lại là tương đối lợi hại. Một tiếng vang thật lớn, kia hai cỗ sức gió lại trực tiếp đánh vào cố Vô Thiên trên bàn tay, nhìn tới đối phương hẳn là hướng về phía trong tay hắn hắc long kiếm mà đến. Cố Vô Thiên cảm giác bàn tay của mình hình như bị trọng chùy đập nện, đau nhức triệt tận xương. Cố Vô Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay có hơi run rược, giờ phút này không thể có bất kỳ thả lỏng, liền xem như bị thương thì không thể bung ra trong tay hắc long kiếm. Nếu là không tay, tuyệt đối ngăn cản không nổi trước mắt hai người này công kích, nhìn xem hai người này tựa hồ là muốn đem hắn bắt sống tới, Cố Vô Thiên vội vàng dùng từ bản thân mạnh nhất phòng ngự. Lập tức đem trường kiếm trong tay nam tử cùng trường thương nam tử công kích tất cả đều triệt tiêu, nhưng mà Cố Vô Thiên thì bởi vậy bị thương. Cả cánh tay cũng biến hình, Cố Vô Thiên chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem cánh tay của mình trở về hình dáng ban đầu, lúc này đem trong tay thanh kiếm này đổi một tay. Mấy người này mặc dù là đánh lén ra tay, nhưng mà mỗi người cũng có thực lực tương đại, nhường Cố Vô Thiên tại lúc này cũng là không thể không nghiêm túc ứng đối. Thật mạnh. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt hai cái thanh niên nam tử, ánh mắt bên trong tràn ngập ngưỡng trọng. Hắn mặc dù không có thấy rõ ràng trước mắt hai cái thanh niên nam tử tu vi, nhưng lại có thể cảm nhận được thực lực của hai người tuyệt đối vượt qua chính mình thậm chí là cao hơn chính mình ra rất nhiều. Nhìn tới hai người này, nguyên bản thực lực nên cao hơn một chút, bằng không cũng không có khả năng tại lúc này còn có thể giữ như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhìn tới hai người này cũng là sắp đã đến độ kiếp kỳ cảnh giới tiên giới tu sĩ. Nhưng mà dù vậy, Cố Vô Thiên lại vẫn không có mảy may vẻ sợ hãi, chỉ là cảm thán đối với phe nhân mã sát thực rất nhiều, dường như là quả cầu tuyết mở rộng, càng ngày càng nhiều đến nơi này. Hắn hiểu rõ giờ phút này không thể hàm chiến, chẳng qua ngược lại cũng không có cái gì đáng sợ, bởi vì cái này lúc hắn cũng không bày ra thực lực chân chính. Nếu là toàn lực thi triển thực lực của mình Như vậy trước mắt hai người này, thua không nghi ngờ. Mà nhưng vào lúc này, hai cái thanh đồng giáp sĩ đã chạy như bay đến Cố Vô Thiên trước mặt. Hai cái thanh đồng giáp sĩ tay cầm lưỡi dao, một bộ liều chết chiến đấu bộ dáng. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay linh kiếm giương lên, một đạo kiếm khí trực tiếp bắn ra. Chỉ là đong đống còn dáng cùng, liệt nhật làm vẻ vang huy. Cố Vô Thiên lạnh lùng nói, thu kiếm thời điểm, sau lưng một mảnh xương máu bay lên. Kia hai gã sắc mặt cũng là biến đổi, mặc dù vô cùng muốn ngăn cản Cố Vô Thiên, nhưng mà tốc độ của bọn hắn nhưng không có Cố Vô Thiên nhanh, nếu không phải vừa mới đánh lén xuất thủ, Bọn hắn căn bản theo không kịp Cố Vô Thiên kia chớp giật tốc độ, giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Vô Thiên ở chỗ này đại sát tứ phương. Tiên ngàn quân giống như té chỉnh dao hè bình thường, bị Cố Vô Thiên đều thu hoạch. Mang tới những cái kia nhân mã lại đều toàn bộ chết mất. Nhìn thấy kia đầy đất thi thể, mấy người sắc mặt đều có chút khó coi, rốt cuộc bọn hắn là chi quân đội này thực tế khống chế người, đến lúc đó lại thế nào cho Tiên Vương bàn giao đâu? Chợt, Cố Vô Thiên tràn ngập sát ý ánh mắt rơi vào xa xa Trương Quốc Cường trên người. Giờ phút này hắn cũng biết muốn giết, vẫn là phải trước theo người kia khai đao, Trương Quốc Cường cậu vật này, vậy mà như thế âm hiểm phải giơ tay những thứ này, Bia đỡ đạn nhóm đem chiêu thức của Hansơ soạn cái 78 phần, hắn đã sớm nhìn ra Trương Quốc Cường suy nghĩ trong lòng, chỉ là cảm thán người kia tâm địa thật sự là có chút tàn nhẫn, cho dù người bên cạnh đều nhanh phải chết xong rồi, hắn vẫn đang đứng mặt lạnh lẽo nhìn hắn. Cố Vô Thiên kiếm trong tay chỉ hướng Trương Quốc Cường, chỉ nghe hắn nói, "Ngươi có thể dám đánh với ta một trận?" Chương 265, đối thủ, chương 265, đối thủ. Đứng ở một bên mắt thấy tất cả kim đại phúc khó có thể tin thấy cảnh này, còn không ngờ rằng Cố Vô Thiên hội khó đối phó như vậy, ngay cả những người này liên thủ cũng không có cách nào đối phó hắn. Tràng Qua là một nhị giai hóa thần kỳ thiếu niên, thế mà coi như không thấy tiên giới chiến trận. Phải biết bọn hắn chiến trận thế nhưng hùng có đáng sợ uy lực, không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nhưng rất rõ ràng Cố Vô Thiên cũng không phải người bình thường, tại tiên giới có thể xứng ngang cấp vô địch, có thể chống lại đại thành kỳ đỉnh phong trận pháp. Tại trước mặt Cố Vô Thiên, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đến cùng là cái gì dạng tiên phú, lại là cái gì dạng yêu nghiệt? Ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Cố Vô Thiên kiếm chỉ trương quốc cường, khóe miệng mang theo hướng hở ý cười. Mà cái mới nhìn qua này cười rất là nho nhã thiếu niên. Vừa mới thế nhưng giết bọn hắn không ít người, mấy trăm người cũng táng thân tại kiếm trong tay hắn trong. Ma khí thế của hắn thế mà còn tại liên tục tăng lên, tựa hồ là đang mượn nhờ cuộc chiến đấu này tăng lên chính mình. Nhìn thấy hắn khí thế trên người, nhường không ít người đều là sau lùi một bước. Cố Vô Thiên mặc dù là một người, nhưng mà lúc này vốn có uy thế, lại làm cho ở đây mấy ngàn người cũng cảm giác được tê cả da đầu. Ngàn quân vây quanh phía dưới, còn có như thế lĩnh ngộ lực lượng, càng là hơn không sợ trước mắt những thứ này thiên quân vận mã. Thiếu niên này thiên phú có thể xưng kinh người, tâm tính của hắn thì vượt xa thường nhân. Triệt tiện sâu kiến, ngươi lại dám như thế? Trung Quốc cường tức giận đến lời nói đều nhanh cũng không nói ra được, không ngờ rằng dưới tay mình lại bị đánh thảm như vậy, càng không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám khiêu khích chính mình. Hắn sao cũng nghĩ không thông, chính mình chiến trận hẳn là quét ngang tất cả, nghiền nát cái này nhân tộc sâu kiến mới đúng. Nhưng không có nghĩ đến cái này phạm nhân lại ung có như thế câu chuyện thật, thực sự để người có chút tức giận. Nhưng hôm nay thế mà bị Cố Vô Thiên trực tiếp tiêu diệt, giết đến không chờ mảnh giáp. Chuyện như vậy cho dù tại tiên giới cũng chưa từng xảy ra. Trung Quốc cường đối với đây hết thảy rất khó tiếp nhận, bởi vì hắn thế nhưng tiên giới người, bây giờ lại bị một con kiến hôi hủy diệt toàn quân. Vậy ăn cái đội trưởng này lại là cỡ nào bở cười, lại là cỡ nào bẽ mặt ta. Nghĩ muốn trở về có thể biết bị trọng phạt, sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Tiên Vương thủ hạ cứ như vậy mấy cái đội trưởng, lần này bẽ mặt thế nhưng ném lại phát. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi." Trương Quốc Cường đứng lên, nét mặt lạnh băng nhìn Cố Vô Thiên. Trong tay hắn cầm một cây trường thương, trên người lườm nhác hoàn toàn rút đi. Lúc này Trương Quốc Cường, như là ra khỏi vỏ lưỡi dao, mang theo tràn ngập sát ý lạnh lùng. Cố Vô Thiên nhìn chậm rãi hướng chính mình đi tới Trương Quốc Cường, đáy mắt có một vòng ngưng trọng chợt lóe lên rốt cuộc có thể trở thành tiểu đội trưởng nhân vật, hơn nữa còn là đại thành kỳ, người kia nên có chút câu chuyện thật. Không ngờ rằng phạm giới sâu kiến thị như thế phiền phức, cái quái gì thế còn dám khiêu chiến tiên vương uy nghiêm. Trương Quốc Cường đi tới Cố Vô Thiên bên người, nhìn từ trên xuống dưới Cố Vô Thiên, lại không có ý xuất thủ. Nói như vậy đến, trên người ngươi pháp bảo cũng không ít à, bằng không cũng không thể tuổi quá trẻ đạt đến một bước này. Trương Quốc Cường đương nhiên không muốn thừa nhận Cố Vô Thiên tiên phú. Đối với hắn mà nói, chỉ có thể là Cố Vô Thiên thu được cường đại vũ khí hoặc là kỳ ngộ, mới sẽ như thế. Bằng không để bọn hắn những thứ này sợi cỏ từng bước một bò lên người. Lại thế nào cam tâm đâu? Phạm Giới sâu kiến, ngươi nếu là thần phục lời nói, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là ngươi giựợ vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, có thể thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tại Trương Quốc Cường lời nói rơi xuống trong náy mắt, một đạo bạch sắc kiếm quang dông nhiên hiện lên. Trương Quốc Cường lường tựa theo trên người pháp bảo, trong khoảnh khắc đó tránh qua, tránh né một kích này. Kỳ thực chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, nếu vừa nãy chậm một chút, đầu của hắn có thể muốn cùng cơ thể phân ra. Nói nhảm nhiều quá. Lúc này đã thuần di đến Trương Quốc Cường sau lưng cố vô thiên nhàn nhạt nói một câu. Ở trong tay của hắn cầm hách lại chính là một cái màu xanh linh kiếm. Chỉ cần giết người này, thôn phệ hắn công pháp tu vi sau đó, hắn là có thể tăng lên tới cường đại hơn trình độ. Cố Vô Thiên ánh mắt cực nóng nhìn Trương Quốc Cường, cảm giác được chính mình cách cách đột phá tam kiếp hóa thần kỳ chỉ kém điểm này. Ánh mắt của hắn nhìn Trương Quốc Cường có chút phát lạnh, giống như thì nhìn chính mình chất dinh dưỡng đồng dạng. Còn kém ngươi. Trong óc một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Cố Vô Thiên sát ý hiện hiện hướng phía Trương Quốc Cường một kiếm rơi xuống. Trảm tiên, phá. Cố Vô Thiên một thân quất nhẹ, rơi xuống một kiếm. Chỉ một thoáng, Đạo đạo thanh sắc kiếm ảnh hướng phía Trương Quốc Cường đánh tới, cái này bản phím chưa từng có sử dụng tới, hôm nay liền lấy người kia mượn một chút nào đi. Điều trùng tiểu kỵ. Lúc này Trương Quốc Cường hoàn toàn không đem Cố Vô Thiên kiếm pháp nhìn ở trong mắt. Trong mắt hắn, chỉ có tiên giới thần thông mới là lợi hại nhất. Chỉ là phàm giới kiếm pháp, làm sao có thể địch. Tại đây phàm giới cũng có thể có vật gì tốt, nhưng mà sau một khắc, Cố Vô Thiên kiếm pháp thế như trẻ trẻ, keng một tiếng trực tiếp phá khai rồi Trương Quốc Cường trường thương. Chỉ là một kích liền để Trương Quốc Cường quá sợ hãi, vì đối phương thanh kiếm này thật sự là quá nhanh, thậm chí nhanh hơn thân pháp của hắn. Dứt lời, Trương Quốc Cường thì thi triển lên pháp thuật, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía xa xa bay trốn đi, tạm thời lui tránh, tha cho hắn chỉnh đốn một lát lại đến. Trương Quốc Cường trong não hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chỉ chẳng qua hắn mặc dù nghĩ rất tốt, nhưng mà hiện thực đúng là vô cùng tàn khốc. Thế nhưng Cố Vô Thiên làm sao lại nhường Trương Quốc Cường có cơ hội như vậy? Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay quét qua, kiếm ảnh hóa thành một đạo đạo giải lụa màu xanh hướng phía Trương Quốc Cường truy kích mà đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, kiếm ảnh đem Trương Quốc Cường thân hình nổ bay, mà kia từng đạo kiếm ảnh lại tiếp tục đi theo mà lên. Trương Quốc Cường sắc mặt đại biến, vội vàng tế lên pháp bảo chống cự công kích, sợ bị kiếm quang này cho qua đến. Bảnh! Lại là một hồi nổ vang âm thanh truyền đến, đạo kia kiếm ảnh hung hăng đánh tới Trương Quốc Cường pháp bảo phía trên. Một mấy mắt, chỉ thấy pháp bảo bị chấn chia năm xẻ bảy, mà kiếm ảnh nhưng như cũ hướng phía hắn truy kích mà đến. Trương Quốc Cường mặt lộ tuyệt vọng, vội vàng cầm ra phòng ngự của mình pháp khí, che lại chính mình toàn thân, ai có thể nghĩ tới chỉ là vừa đối mặt công phu, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu này cũng không chặn được tới. Mà nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng thanh thúy kim chúc dao mình âm thanh truyền đến. Những tia màu xanh kiếm ảnh thế mà đem phòng ngự pháp bạo trấn vỡ đi ra. Một cái mắt, Trương Quốc Cường liền bị màu xanh kiếm ảnh gai đâm thủng ngực, máu tươi phun ra ngoài. Cả người hắn như là diều đứt dây từ trên cao rơi xuống dưới. Ai có thể nghĩ tới chỉ là bống chốc liền đem hắn đánh rất phàm trần. Chết tiệt. Trương Quốc Cường không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế công cư nhân như thế mạnh mẽ, chính mình cũng bị đánh có mấy phần vội vàng không kịp chuẩn bị. Kim Đại Phúc, tới trước giúp ta. Trương Quốc Cường lúc này nhớ tới bên cạnh còn có một người, vội vàng hô một tiếng. Kim Đại Phúc bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu hướng Cố Vô Thiên ra tay, hắn cũng coi là nhìn ra được. Vị tiểu đội trưởng này lại không là đối thủ của đối phương. Hắn thì không ngờ rằng a, thân làm ngân giáp chiến tướng Trương Quốc Cường thế mà bị Cố Vô Thiên đánh cho liên tục bại lui. Cái này phàm giới sâu kiến rốt cục là thần thánh phương nào? Muốn chết. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay khơi mạo một kiếm hoa, hướng phía thì kim đại phúc rơi xuống. Kim đại phúc thấy thế vội vàng thôi phát pháp bảo đón lấy kiếm mang. Một máy mắt, pháp bảo cùng kiếm mang đụng vào nhau, cả hai triệt tiêu lẫn nhau, nhưng pháp bảo nhưng như cũng bị Cố Vô Thiên chặn phá. Đúng lúc này, Cố Vô Thiên kiếm trong tay mang hướng phía phía dưới Trương Quốc Cường đánh rất mạnh đi. Người cái phế vật Thế mà một chiêu cũng nhịn không được. Trương Quốc Cường giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng mà lần này thì để lại cho hắn thở cơ hội, hình như quên chính mình cũng là liền đối phương một chiêu đều không có đo lấy. Trương Quốc Cường thừa cơ điều chỉnh trạng thái, trường thương vung lên, phẫn nộ quát, "Xâu kiếm, đi cho đi." Chỉ thấy trường thương lắc một cái, lập tức một đạo cột khí màu đen phóng lên tận trời, trực trùng vạn tiêu. Oen, cột khí màu đen cùng kiếm mang màu xanh chạm vào nhau, tuôn ra một tiếng kịch liệt tiếng vang minh. Một đóa to lớn ma cô nói bay lên, một cuồng bạo khí lưu quét sạch mà ra. Trung quanh tê dối, bụi cỏ, hòn đá vỡ nát tan thành bụi phấn. Mặt đất đều bị tách ra đến một cái thật dài khe rẽn, có thể thấy được một chiêu này uy lực là đáng sợ cỡ nào. Ma Cố Vô Thiên thị bị khí lặng hất tung ở mặt đất, khóe miệng phun ra một luồng tên máu. Trương Quốc Cường một chiêu này cũng làm cho hắn chịu chút ít tổn thương, nhìn thấy công kích của mình có hiệu quả, Trương Quốc Cường cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ thấy Trương Quốc Cường thân hình lóe lên, liền hướng phía cô Vô Thiên lao vụt tới. Hai tay của hắn nắm chặt trường thương, hướng phía cô Vô Thiên quét ngang mà ra. Lập tức một mảnh màu đen sóng khí gào thét mà ra, lao thẳng tới mà xuống. Oeng! Sóng khí những nơi đi qua, mặt đất bị nện vỡ nát. Trên mặt đất xuất hiện từng cái đại khăn, sâu đạt mấy trượng, bốn đất cũng bị khí lãng cho quấy thành bão náo. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay huy động. Một thanh cử kiếm tại giữa không trung ngưng tụ mà thành, một cú kinh khủng kiếm ý lan tràn ra. Chương 266, đột phá đại thành kỳ, chương 266, đột phá đại thành kỳ. Một thanh trường kiếm theo trong rừng bắn ra, tại không khí xẹt qua một đạo lộng lây chói mắt đường vàng cùng, hướng phía trên đài cao bóng người lầm tới. Nhìn xem cái dạng kia hình như không đâm xuyên thân thể của đối phương thể không bỏ qua. Mũi kiếm chố nổi lên chói mắt thay quang, đây là thanh Diệp kiếm chố phát ra qua mang. Trên thân kiếm nổi lên tầng tầng lớp lớp ngự sóng. Hưu. Trường kiếm mang theo âm thanh phá không, thẳng đến trên đài cao Trường Quốc Cường. Khí cơ đã một mực khóa chặt hắn, liền xem như lại thế nào biến hóa thân hình, thì không cách nào né tránh một kiếm này. Thật cường liệt sát ý. Trường Quốc Cường sắc mặt nghiêm túc, trường thương trong tay vung ngang, chặn chạm mặt tới trường kiếm. Hắn có thể cảm nhận được Cố Vô Thiên tựa hồ là thật sự nghĩ muốn giết hắn, rõ ràng chẳng qua là một kẻ phàm nhân, cũng dám điên cuồng như vậy. Keng. Một hồi kim chúc va chạm giòn vang tiếng vang lên. Mũi thương cùng mũi kiếm chạm vào nhau, cảm thụ lấy thanh kiếm này bên trên truyền đến lực lượng khủng lồ. Trương Quốc Cường cũng là cau mày, biết mình không ngăn nổi lời nói, toàn bộ thân thể đều sẽ bị suy đấu. Một cỗ to lớn lực trùng kích theo trường thương cùng mũi kiếm trong lúc đó lan truyền ra, trong nháy mắt đem chúng quanh cây tối đột ngã, bụi đất vang khắp nơi. Thật là lợi hại kiếm. Trương Quốc Cường đồng tử hơi co lại, hắn cảm nhận được mùi nguy hiểm. Nay phàm giới thiếu niên thế mà nắm giữ lấy cường đại như thế kiếm tọa sao? Gia hỏa này kiếm đạo tạo nghệ hoàn toàn không thua hắn ở đây tiên giới biết nhau những kia kiếm đạo cao thủ. Vừa rồi một kiếm kia, kiếm ảnh quỷ dị, mơ hồ mang theo một cỗ lạnh lẽo sát ý, hiển nhiên là kiếm ý đã thành. Kiếm ý là người tu hành lĩnh ngộ chính mình kiếm pháp. Lúc. Đối với của mình kiếm đạo đã hiểu một loại khác biểu hiện hình thức, kiếm ý càng cao, uy lực càng mạnh. Lạnh lẽo như vậy sát ý, không còn nghi ngờ gì nữa thiếu niên này đã tới giới này đỉnh phong, kiếm thuật đã là đang phong tạo cực. Tiểu tử này đến cùng là thế nào tu luyện? Liên Sếp Như Tử trong bụng mẹ tu luyện, cũng không có khả năng cường đại đến trình độ này. Trương Quốc cường trong lòng thầm giận mình, nhưng mà trên mặt nhưng cũng không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, tương phản hắn trong đôi mắt ngược lại bốc cháy lên chiến đấu dục vọng. Thế giới này quả nhiên thú vị, lại là thiếu niên nếu là phóng tới hắn thế giới của nó, tất nhiên là cái tuyệt đại yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, đáng tiếc lại là ở chỗ này. Đáng tiếc hôm nay đụng phải hắn, hắn đã quyết định chú ý, liền xem như nỗ lực chút ít đại giới, cũng muốn nhường Cố Vô Thiên triệt để vô lạc. Hôm nay hắn tuyệt sẽ không nhường Cố Vô Thiên con sống rời đi. "Công!" Một tiếng thanh minh truyền đến, trường quốc cường trường thương trong tay đột nhiên rũ ra một đóa thương hoa, về phía trước cấp tốc thúc đẩy, mang theo đầy trời hỏa tinh. Cố Vô Thiên sắc mặt bình tĩnh, con mắt híp lại, khóe môi nhếch lên mỉm cười. "Trảm tiên, hay là kia bình thường một kiếm, nhưng mà chính là tại đây bình thường một kiếm bên trong, ẩn chứa lực lượng cường đại, nhất pháp phá vật pháp." Trường kiếm cùng trường thương ở giữa không chung gặp nhau, lại làm một tiếng kim thiết va chạm tiếng vang lên lên. Trương Quốc Cường lắc cổ tay, muốn đem trường thương chấn khai, nhưng là lực lượng của hắn xa so với Cố Vô Thiên yếu quá nhiều. Chỉ thấy Cố Vô Thiên bước chân nhẹ nhàng, trường kiếm chấn động mạnh, trường thương lại rời khỏi tay. Thấy thế, thế Trương Quốc Cường sắc mặt đại biến, hắn vội vàng thu hồi trường thương, muốn ổn định thân thể chính mình. Tại dạng này quyết đấu bên trong, sợ nhất chính là của người đó cân đối chết. Nhưng vào đúng lúc này, trường kiếm đột nhiên hướng về hai bên phải trái lệch ra. Bạch. Trường kiếm theo Trương Quốc Cường bên trái vòng qua, ở tại trên bờ vai lưu lại một đường vết rách, máu tươi rưng trào. Hắn thống khổ che lấy bờ vai của mình. Thân hình lắc lư, lùi về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Làm sao lại như vậy lợi hại như thế? Trương Quốc Cường cắn chặt răng, ánh mắt tức giận trợn mắt nhìn Cố Vô Thiên, trong đôi mắt tràn ngập nồng nặng vẻ không dám tin. Phong ngự của hắn thần thông là cỡ nào cường đại, cho dù là trên phiến đại lục này, trừ ra ba vị tiên vương có thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của hắn, những người khác lại thế nào là đối thủ của hắn. Thế nhưng vừa nãy lại bị Cố Vô Thiên thoải mái phá vỡ, thậm chí còn đả thương chính mình. Trương Quốc Cường trong lòng kinh ngạc sau khi sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác thất bại. Là cái này ngăn giấc chiến tướng sao? Thì không gì hơn cái này đi. Tựa hồ đối với thực lực của hắn có chút khinh thường, Cố Vô Thiên mang trên mặt nụ cười trào phúng, nhưng hắn nhìn cũng là mười phần nén giận. Cố Vô Thiên thu hồi trường kiếm, trên mặt vẫn như cũ mang theo lạnh lùng mỉm cười. Bộ dáng này giống như đánh bại Trương Quốc Cường chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Nghe Cố Vô Thiên khinh miệt lời nói, nhìn hắn trên mặt không che giấu chút nào xem thường. Trương Quốc Cường sắc mặt đỏ lên, một đôi mắt hổ tràn đầy phẫn nộ tâm trạng. "Gê tởm, người trẻ tuổi, ngươi không nên quá phết lối." Trương Quốc Cường quát to một tiếng, cả người hóa thành một quả cầu lửa hướng phía Cố Vô Thiên mà tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tốc độ của hắn sát thực rất nhanh, nhưng mà hắn công kích lại là có chút vụ bè, căn bản là không có cách uy hiếp được Cố Vô Thiên an toàn. Một đầu nổi điên mãnh thú, làm sao có thể làm bị thương hắn đâu? Trương Quốc Cường thật sự là quá mức lợi tơ. Cố Vô Thiên không chút hoang mang, chân đạp hư không liên tục lui lại mấy chục bước. Trường kiếm lần nữa vung lên, một đạo kiếm ảnh hướng phía hỏa cầu mau chóng đuổi theo. Kiếm mang lấp loé, ở giữa không trung lôi ra từng đạo huyền lệ tàn ảnh, cùng đem trước mắt những cái bóng này toàn bộ đánh nát. Keng! Một tiếng vang trầm truyền đến, hỏa cầu bị đánh nát. Trương Quốc Cường sắc mặt ngạc nhiên, một bộ khó có thể tin thần thái. Mà lúc này sát cơ đã tới. Trương Quốc Cường trong đôi mắt lộ ra tuyệt vọng chỉ riêng mang. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết mất, không cam tâm như thế vẫn lạc. Lúc này trong lòng của hắn đều là không cam lòng. Hắn còn không thể chết, mới vừa tới đến phàm giới, hắn còn có rất nhiều chuyện đi làm. Nhưng mà, một đạo tinh luyện kiếm khí đã xuyên thấu hắn thân thể, đem nó hoàn toàn chém giết. Thuôn vệ kiếm đạo thì tại lúc này phát động. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sau đó, giữa trời đất phong vân đột biến, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hướng phía Cố Vô Thiên hiện lên mà đến. Đây là muốn đột phá Cố Vô Thiên ngưng thần tụ khí, hắn có thể cảm giác được cảnh giới của mình đang điên cuồng tăng lên. Quả nhiên tại thôn phệ người kia sau đó, cảnh giới của hắn lại là thẳng vọt lên, bây giờ đã rời Tam kiếp hóa thần kỳ đỉnh phong lại tiến một bước. Hắn cảm giác cảnh giới của mình đã sắp đột phá bình cảnh, liền đợi đến cuối cùng đánh sâu vào. Cố Vô Thiên hiểu rõ, chỉ cần mình đột phá đến đại thành kỳ cảnh giới, hắn là có thể cùng Vương gia gia chủ bình khởi binh tọa. Rầm rầm rầm. Cố Vô Thiên thể nội một hồi phùng lên, mạnh mẽ linh lực giống như trào lên hồng thủy, theo trong đan điền chen chúc mà ra. Cố kia huyết mạch chi lực hội tụ tại Cố Vô Thiên trên thân thể. Nhường cố Vô Thiên cả người nhìn qua như là một tôn cự thú viễn cổ đồng dạng, mà lúc trước bị hắn hấp thu hết mạch chí lực, lúc này chính trong cơ thể hắn trào lên nguyên luyện. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cảnh giới phóng đại. Cố Vô Thiên cảm ứng đến trong cơ thể mình trào lên huyết mạch chí lực, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui sướng chi sắc. Những huyết mạch này lực lượng mặc dù không nhiều, nhưng lại là Cố Vô Thiên trong khoảng thời gian này đến nay vất vả đo được. được. Anh, ngay lúc này, Cố Vô Thiên trong đan điền huyết dịch, giống như nhận náo đó chịu hoàn bình thường, đột nhiên sôi trào lên, hướng phía trong đan điền ở giữa tụ tập mà đi. Hả? Cố Vô Thiên lông mày nhíu một cái, Sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, Cố Vô Thiên trong đan điền huyết dịch, giờ phút này đã dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đoàn huyết cầu. Nay huyết cầu tầng ngoài bao trùm lấy từng nét đụ chú, tỏa ra nồng đậm đến cực điểm huyết sắc chi khí, nhìn xem cái dạng kia ngược lại là tản ra mấy phần chẳng lành chi sắc. Đây chính là Cố Vô Thiên huyết mạch chi lực. Ông. Đúng lúc này, Cố Vô Thiên trong đan điền huyết dịch đột nhiên run rẩy run một cái. Đúng lúc này, huyết dịch mặt ngoài phụ văn lại phát sáng lên, giống như đông đốm đầu dạng. Hàng luân huyết sắc quang mang theo huyết dịch mặt ngoài phóng thích mà ra, gột rửa nhìn Cố Vô Thiên tiên thể. Cùng lúc đó, Cố Vô Thiên tiên thể cũng đang không ngừng trưởng thành chưa hơn ngàn thành đồng vệ sĩ huyết mạch chi lực còn có một vị ngân giáp chiến tướng huyết mạch chi lực. Nhưng Cố Vô Thiên tiên thể lớn lên càng thêm tương đại, cũng làm cho trụ cột của hắn càng thêm vững chắc, lúc này hắn căn cơ đã đánh đậy bất cứ người nào đều cường đại hơn. Theo huyết mạch chi lực không ngừng hấp thụ, Cố Vô Thiên tu vi cũng tại liên tục tăng lên. Ngay mắt đã đến tam kiếp hóa thần kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng lại còn không có đình chỉ. Oeng. Một tiếng sấm rền vang lên, tất cả cuốn luân bí cảnh dường như đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trong nháy mắt này, Cố Vô Thiên đột phá đến đại thành kỳ cảnh giới. Chương 267, thế cục, chương 267, thế cục. Hô không ngờ rằng đã vậy còn quá đơn giản, nhưng mà nghĩ kỹ lại lại vô cùng khó khăn, này tất cả đều là cơ duyên xảo hợp bên trong lại mang theo một kia vận may. Cố Vô Thiên hít thở một hơi thật sâu, trong đôi mắt lưu chuyển lên hào quang lộng lẫy chói mắt. Trên người hắn một đạo lại một đạo khí thế mạnh mẽ không ngừng dâng lên mà ra, làm cho bốn phía cây tối không khỏi sôi nổi không ngừng. Cố Vô Thiên chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt tràn ngập một tia chiến ý kinh người. Giờ phút này, Cố Vô Thiên cảm giác chiến lực của mình dường như có lẽ đã không kém hơn đại thành kỳ trung kỳ cảnh giới, ai có thể nghĩ tới lần này tăng lên đã vậy còn quá khủng bố, lại thật sự vượt qua kia cái cánh cửa. Cái này Cái này làm sao có khả năng? Lúc này, tại đây trúc lâm cách đó không xa, thận ấp nhìn một đám người. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là sợ ngây người. Bọn hắn cũng chừng lớn hai mắt thấy Cố Vô Thiên, giống như không thể tin được trước mắt xuất hiện một màn này là chân thật tồn tại. Cố Vô Thiên vừa mới đột phá hai cái đại cảnh giới, lúc này đã tăng lên tới đại thiên kỳ. Cảnh giới này không biết đã từng rốt cục khốn trụ bao nhiêu người, nhưng mà Cố Vô Thiên lại là tựa uống nước giống nhau vượt qua thứ. Lúc này những người này căn bản là không có cách tưởng tượng, ngắn ngắn một chút thời gian Cố Vô Thiên tăng lên lại lại nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới hắn tăng lên khoảng cách lại sẽ lớn như vậy lại trực tiếp theo nhị kiếp hóa thần kỳ vượt qua cái đó tu hành bên trong đáng sợ nhất, cánh cửa, trực tiếp đi tới đại thành kỳ. Hiện tại thực lực của hắn tuyệt đối có thể so sánh những kia kim giáp tướng sĩ, gia hỏa này tăng lên thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến mức rất nhiều người đều có chút không thể tin. Dạng này tấn cấp tốc độ, quả thực là không thể tưởng tượng. Liên Sếp như tại tiên giới, thì chưa từng gặp qua ai như vậy tăng thực lực lên, Cố Vô Thiên quả thực dường như là một yêu nghiệt đồng dạng. Không thể nào, lẽ nào Cố Vô Thiên trước đó che giấu thực lực? Tám thành là như thế, bằng không mà nói, vì Cố Vô Thiên trước đó tu vi, tuyệt đối không thể năng lực có thành tựu này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt cũng lóe ra một vòng không thể tin, bọn hắn không thể tin được Cố Vô Thiên vậy mà sẽ tăng lên nhanh như vậy. Nguyên bản bọn hắn còn muốn nhìn chiến cuộc kết thúc, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng mà bây giờ xem ra là khả năng không lớn. Ai có thể tại Cố Vô Thiên trong tay mò được mảy may chỗ tốt, bọn hắn cũng coi là thấy rõ tình huống của hôm nay, nhìn tới hôm nay những đội ngũ này, sợ là không có bao nhiêu người có thể sống sót. Không nói đến Cố Vô Thiên căn bản cũng không có bị thường, hiện tại tu vi còn tăng lên, càng là hơn thực lực đạt đến đỉnh phong, còn có ai có thể đem người kia cho hạn chế lại, bọn hắn thật sự là nghĩ không tới. Nếu là bọn họ lúc này đi lên chỉ sợ là chỉ có một con đường chết. Sư huynh, chúng ta hay là bản bạc ký hơn đi." Kia chỗ tối người nói một câu nói sau đó, đoàn người này lặng yên không tiếng động rời đi. Sau khi đột phá, Cố Vô Thiên đứng ở một mảnh thi thể trong lúc đó, liên tục không ngừng khí tức cường đại tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn giờ phút này đang không ngừng hấp thu xung quanh những người này trên người thiên địa chi lực. Trong đan điền dường như mơ hồ có một cỗ màu trắng tinh luyện khí tức ngưng kết mà thành. Đợi đến tất cả linh khí cũng bị sau khi thôn phệ, Cố Vô Thiên khí định thần nhàn mở ra hai mắt. Vừa rồi kia tất cả Liên tục không ngừng linh khí tại bổ vào hắn sau khi đột phá, hơi có chút trống rỗng đan điện. Nay đột phá đến đại thành kỳ đối với cô Vô Thiên mà nói đều là nước chảy thành sông. Đại thành kỳ đỉnh phong cảnh giới quả nhiên là có mấy phần khó chơi, nhưng lại đối với hắn chỉ là kích phát một ít chiến ý thôi, bây giờ nếu lần nữa đối đầu trường công cường mạnh như vậy độ đối thủ, hắn cũng cảm thấy cũng không có cái gì. Với lại tất cả cùng hắn suy đoán không sai, vừa mới những tia tưởng tượng đều đã trở thành sự thật. Tiên giới người mặc dù là hiểu rõ rất nhiều thủ đoạn thần thông, nhưng mà tu vi nhưng lại xa xa không có Viêm Hoàng đại lục vững chắc kiến cố. Thực tế tại bí cảnh bên trong còn là có rất nhiều hạn chế, cho nên bọn hắn lúc này thì là có thể chống lại một dạng, Cố Vô Thiên giờ phút này ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là kia chiến trận, ngược lại là có chút khó đối phó. Cố Vô Thiên vừa nói, một bên lướ qua trên đất thi hải, hướng phía trúc cốc đi qua. Kia kiếm đạo đại năng truyền thừa nên ngay tại trúc cốc trong, nhìn xung quanh đã chết gần hết ra hỏa, Cố Vô Thiên thì cũng không muốn phản ứng những người này. Cố Vô Thiên đi tới trúc cốc lúc, nhìn thấy trong phòng bố cục. Trong ngàn năm quá khứ, này trúc cốc trong quả thực thực không nhiễm chân thế. Trong phòng bệnh viện nhìn qua cũng tinh xảo xưa cũ, chỉ có một bình phong chia cách nhìn ra ngoài, năng lực nhìn ra cái nhà này chủ nhân nhất định là một vô cùng người có phần vị. Ra ngoài trong thư phòng có một ít cái bàn giá sách, nhìn xem không ra bất kỳ thần dị, Cố Vô Thiên cũng không có cảm nhận được những vật này có chỗ đặc biết gì. Mà ở bàn đọc sách phía sau treo lấy một bức tranh. Tại Cố Vô Thiên bước vào trúc ốc trong náy mắt, nhưng lại có một đạo thanh sắc quang mang chợt lóe lên. Họa quyển tung bay theo gió, mơ hồ có màu trắng phủ văn hiện hiện, nhìn tới thứ này hẳn là mấu chốt vật. Chợt một đạo bạch sắc hư ảnh hiện lên ở Cố Vô Thiên trước người. Ngay hư ảnh bộ dáng cùng họa quyển phía trên người giống nhau như lúc, hiển lại chính là vị kia kiếm đạo đại năng. Chỉ thấy được người này quay người đưa lưng về phía Cố Vô Thiên, một bộ cao thâm khó dò bộ dáng, hắn cái kia bộ dáng hẳn là cao thủ trong cao thủ, vì cao thủ một gia sơn phương tức chính là như thế. Ngươi tất nhiên phá khai rồi phía ngoài trận pháp, vậy nói rõ ngươi cũng vậy đối với kiếm đạo nghiên cứu đến cực hạn nhân vật, cũng thực sự đúng quy cách đến kế thừa truyền thừa của ta. Nhưng mà, này còn thiếu rất nhiều. Chợt, tại hắn lời nói rơi xuống một sát na, không gian chung quanh bắt đầu biến ảo lên, ngay cả tất cả trúc ốc cũng là bắt đầu run run dậy. Cố Vô Thiên trong chớp mắt bị đưa vào đến trắng lóa như tuyết thế giới trong, mà dưới chân hắn giẫm lên rõ ràng là một mảnh bản cờ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thế cục trong, hình thành một mảnh hắc tử cùng bạch tử qua lại chống lại của diện. Nhìn thấy trước mắt thế cục, Cố Vô Thiên cũng là híp mắt lại. Cố Vô Thiên xuất thân thế gia đại tộc, đối với kỳ nghệ cũng là cực kỳ tinh thông, giống nhau nhìn ra đây là tàn cuộc. Chẳng lẽ nói này kiếm đạo đại năng thí luyện là muốn chính mình phá vỡ này tàn cuộc sao? Cố Vô Thiên tối đầu đang định tự mảnh suy nghĩ một chút tàn cuộc lúc, lại cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức hướng chính mình cuốn theo tất cả bảnh. Một đạo hắc ảnh theo trên bản cờ bay lên trời, nặng nề mà rơi vào vừa rồi Cố Vô Thiên Trô đứng ở chỗ. Theo này khói đen xuất hiện, còn lại hắc tử thì hóa thành từng đạo hắc ảnh đứng ở trên bản cờ. Mà ở Cố Vô Thiên phía sau, những kia bạch tử thì hóa thành bạch ảnh, đứng ở sau lưng hắn. Lúc này, Cố Vô Thiên liền bị đen trắng hai phe triệt để vây quanh. Cố Vô Thiên thì nhìn ra được, gia hỏa này hẳn là muốn rựa vào nhìn thứ này đến cùng hắn đánh cờ một ván. Ta tu luyện kiếm quyết tên là Vĩnh Hằng Kiếm Quyết, là giữa trời đất chí cường kiếm đạo một trong, đồng thời cũng là kiếm đạo chi tôn. Chẳng qua muốn tu luyện thành căn này điệp, đầu tiên muốn có chính là một quả vô địch kiếm tâm, ngươi nhưng có một quả đánh đâu thắng đó kiếm tâm." Tiêu giọng kiếm đạo đại năng vang lên lần nữa, tại lúc này dừng lại một chút, như là tại đối với Cố Vô Thiên đặt câu hỏi đồng dạng. Ở tại lời nói rơi xuống ngay mắt, tựa hồ là phát động cái này phiến tu gi không gian cơ quan. Chỉ một thoáng, tất cả hắc ảnh cùng bạch ảnh cũng động. Bạch. Vạn đạo kiếm quang hướng phía Cố Vô Thiên cuốn theo tất cả. Giờ khắc này trong điện quang hỏa thạch, Cố Vô Thiên thì xác nhận ý nghĩ của mình. Bọn người kia vậy mà đều hướng phía hắn đánh tới, nhìn xem cái dạng kia, lại là có được đủ loại kiếm pháp khôi lỗi. Này trên bản cờ quân cờ đèn trắng huyền hóa mà thành ảnh tử, đại biểu hách lại chính là một môn kiến thuật kiếm pháp. Chỉ có phá giải những thứ này kiếm pháp mới có thể đạt được vị này kiếm đạo đại năng tán thành. Yêu cầu này thật đúng là khắc nghiệt. Cố Vô Thiên cắn răng miễn lợi, vừa mới tránh đi một đạo hách ảnh, bên cạnh lại có một đạo bạch ảnh đánh tới. Trước đây tưởng rằng cùng đối phương đánh cờ, không có nghĩ tới tên này là hoàn toàn muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, tại dạng này vây công phía dưới, mười hỏi thế gian có mấy người có thể sống sót đâu. Hách ảnh cùng bạch ảnh giao thoa trong lúc đó, tạo thành một đạo tràn ngập sát cơ cùng kiếm ý kiếm trận. Cố Vô Thiên nương tựa theo chính mình đối với kiếm đạo rất giỏi đã hiểu, rút kiếm mà lên, ứng phó kiếm trận, ra hỏa này sát khí thật sự là quá nặng đi, hoàn toàn không nghĩ cho hắn bất luận cái gì thở cơ hội. Nhưng mà, hắn cũng không có lựa chọn thoát khỏi hoặc là chết nẽ, mà là vượt khó tiến lên, làm một cái tuyệt thế kiếm giả, gặp được công kích như vậy, làm sao có thể lâm trận đạo thoát đâu? Chương 268, đối cục Tần Ảnh, chương 268, đối cục Tần Ảnh. Tại một chật hẹp khe hở chỗ, Cố Vô Thiên tay nâng kiếm rơi, một kiếm chạm hướng Hắc Ảnh. Lúc này Hắc Ảnh cơ thể quỷ dị xoay xoay qua chỗ khác, đồng thời cánh tay phải hất lên một đạo cự đại quang mang hướng phía Cố Vô Thiên chạy tới. Cố Vô Thiên cơ thể một bên, thân thể huyền như giống như du long trải qua, chánh né kiếm mang này. Mà giờ khắc này hắc ảnh kiếm pháp trong tay lại lần nữa biến ảo. Thực lực của người này có chút cổ quái, vì tại những người này bên trong, cái bóng đen này thực lực lại mạnh đến mức đáng sợ. Soát, một kiếm rơi xuống. Bóng đen kia vừa rồi một kích, thế mà xa so với kiếm linh còn cường đại hơn. Chẳng lẽ nói, những cái bóng này đều là vị kia kiếm đạo đại năng kiếm ý hiện hóa mà thành? Nhìn tới người kia mới là hắn chủ yếu nhất, địch nhân, mà khác những cái kia chẳng qua là kiếm của đối phương chiêu biến thành mà trước mắt vật này rất có thể là kiếm ý của đối phương biến thành. Đến hay lắm. Nhưng mà đối mặt như thế khôn cảnh, Cố Vô Thiên lại là kích động không thôi, không sợ chút nào. Trong lòng hắn dấy lên chỉ có mãnh liệt chiến ý. Lâu rồi không có liệu một phen, Cố Vô Thiên giờ phút này đã là phấn khích. Chẳng qua là chỉ là kiếm trận, đều theo chiếu cổ lão kiếm pháp bố cục mà thành. Đối với Cố Vô Thiên mà nói, phá giải kiếm trận chỉ là vấn đề thời gian. Cố Vô Thiên đáy mắt lánh sắc chợt lóe lên, lòng ngực trong một cỗ nhiệt huyết dâng trào đánh tới. Mà bên kia, bạch ảnh kiếm thế đã đem cả vùng không gian bao phủ. Cố Vô Thiên hiểu rõ hiện tại tuyệt đối với không phải mình thời điểm rõ dự. Kiếm trận trong, thiếu niên thân hình xuyên thẳng qua từng đạo kiếm ảnh trong lúc đó. Mà hắn mỗi một lần xuất kiếm, phát ra kiếm ý thì ngày càng bén nhọn. Điều này nói rõ tại cùng những kia kiếm ảnh quyết đấu thời điểm, Cố Vô Thiên không ngừng mà phá giải hắn kiếm pháp đồng thời, cũng đem kiếm pháp của đối phương thu nạp, đồng thời dung hội vào thông. Giờ phút này Cố Vô Thiên đang nhanh chóng hấp thu kiếm pháp của đối phương, hắn hiểu rõ này là đối phương tuyệt học, cho nên tự nhiên là tương đối lợi bụng. Một kiếm lại một kiếm, Cố Vô Thiên hết sức chăm chú nghênh đón này một đám ảnh tử công kích. Dần dần vạn loại kiếm pháp đều bị hắn trực tiếp né tránh. Những bóng đen kia cùng Bạch Ảnh công kích chậm rãi đã bị khuất phục, Cố Vô Thiên thời khắc này kiếm pháp thì đang nhanh chóng tăng lên bên trong, mà kiếm ý của hắn cũng biến thành càng thêm cương đại. Binh nhợng không ai có thể như vậy cùng hắn đối luyện, lúc này Cố Vô Thiên chính là tìm được rồi tối lão sư tốt bình thường, hắn ở đây mau chóng học tập, cũng tại mau sớm tăng lên. Mà ở Cố Vô Thiên trong góc, đối với những thứ này kiếm pháp cũng có khắc sâu đã hiểu. Theo hắn mỗi lần phá vỡ một đạo kiếm pháp, điểm ra hắn sơ hở, liền có một cái bóng phá toái. Giờ phút này hắn thì rốt cuộc hiểu rõ, thứ này tồn tại ý nghĩa chính là vì nhường hắn tìm ra kiếm pháp bên trong yếu kém điểm, theo mà không ngừng học tập cùng tiến bộ. Tại đế cục phía trên, theo thời gian trôi qua, thì vẹn vẹn chỉ còn lại hai đạo bóng đen, theo thứ tự là hai đạo cường đại kiếm pháp. Cũng đúng lúc là một đen một trắng hai thân ảnh, Cố Vô Thiên có thể cảm giác được này hai thân ảnh dường như cùng mình gặp qua có chút không cùng mở dạng, chỉ vì này hai đạo ảnh tự ý lực, thật sự là quá mức cường đại. Trong đó Hắc ảnh kiếm pháp quỷ dị vô cùng, mỗi lần Cố Vô Thiên ứng đối đi lên, đối phương đều sẽ xảo diệu má giải. Mà Bạch ảnh kiếm pháp thì là ngang ngược đến cực điểm, tựa hồ là hiểu rõ Cố Vô Thiên kiếm pháp sơ hở. Chỉ cần là Cố Vô Thiên xuất kiếm, Bạch ảnh rồi sẽ dẫn đầu xuất kích phá giải. Này đen trắng hai ảnh vừa ra một tích, nhường Cố Vô Thiên so đối phó lúc trước kia vô số kiếm ảnh còn muốn khó khăn. Hai đạo ảnh tử phối hợp, thật sự là có chút hung bố, giữa bọn hắn hợp tác nhường Cố Vô Thiên có chút bó tay bó chân, thậm chí ngay cả kiếm pháp của mình cũng không thi triển ra được. Những cái bóng này đều là ta đã từng bại tướng dưới tay, nếu là ngươi ngay cả những thứ này cũng không có cách nào đánh qua, vậy nói rõ ngươi thì không có tư cách đạt được truyền thừa của ta. Lúc này, giọng kiếm đạo đại năng lại lần nữa vang lên. Nghe được thanh âm này, Cố Vô Thiên cũng là cười cười, không có nghĩ tới tên này thật đúng là cái giầu cảm xúc, dạng này khảo nghiệm là thật có chút quá khó khăn. Chẳng qua đô châu khảo nghiệm đối với hắn mà nói cũng là càng phát có hứng, hắn giờ phút này cũng là hiểu rõ khảo nghiệm, càng là khó khăn, đạt được đồ vật cũng càng nhiều. Nhìn tới này kiếm đạo đại năng 10 phần kiêu ngạo a, cho nên đối với đệ tử yêu cầu mới sẽ như thế cao. Với lại cái này từng đạo ảnh tử chỗ đánh tới kiếm pháp, tùy tiện một đều là vô cùng cường đại, đặt ở Viêm Hoàng đại lục, kia cũng có thể biến thành kiếm đạo đỉnh phong. Ở chỗ này, nhưng đều là vị này bại tướng dưới tay kiếm đạo đại năng. Nay đã nói lên, vị này kiếm đạo đại năng thực lực vượt xa khỏi cố vô thiên tưởng tượng. Chẳng qua chính là bởi vì như thế, cũng làm cho chính cốt vô thiên thân mình kiếm pháp cũng là càng ngày càng trở tan, trải qua cùng nhiều như vậy đại năng quyết đấu, cốt vô thiên thực lực cũng đang không ngừng tiến bộ. Ông, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, tại Cố Vô Thiên trong tay hắc long dường như cũng đúng kiếm kia quyết truyền thừa thèm nhỏ dài không thôi. Thân làm Long tộc, có thể sử dụng ra cường đại nhất kiếm pháp, đó là chúng nó cả đời truy cầu. Long tộc đều là đối với kiếm pháp theo đuổi được đến cực điểm tồn tại. Vì cường đại kiếm quyết, vì vấn đỉnh kiếm đạo đích đỉnh phong, chúng nó đến chết không chối tử. Vì, là cái này Long tộc tồn tại ý nghĩa. Cho nên hắn vào lúc này cũng là đối với cường giả cảnh giới truy cầu đạt đến đỉnh núi. Chỉ một thoáng, một cô manh liệt kiếm ý theo Hắc Long kiếm thân trong hiện hiện. Cùng lúc đó, hai đạo thân kiếm cùng nhau phát ra kiếm minh. Một đạo cự đại Hắc Long thân ảnh bao phủ tại Cố Vô Thiên vùng trời, giơ lên cao chót vót long giác, phát ra một tiếng nha nha uy dọa. Đáng tiếc, giờ phút này không rượu. Giờ phút này nồng đậm chiến ý xông lên Cố Vô Thiên trong lòng, nhường hắn đầu lưỡi khô ráo nóng bỏng. Tựa hồ là đang khát vọng máu tươi tới nuốt. Đôi mắt kia giờ phút này lại là biến đến đỏ bừng vô cùng, mỗi khi hắn chiến ý lúc cao hứng, trong lòng thị huyết khát vọng cũng là hứng khởi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cái này khiến hắn vô cùng khát vọng một ngụm rượu ngon vào cổ họng. Nhưng mà đợi đến phá kiếm trận này, đạt được chí tôn kia vô thượng vĩnh hằng kiếm pháp, lại lấy rượu ngon kết thúc, chẳng phải là đẹp quá thay. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên ánh mắt cực nóng vô cùng, chiến ý bắn ra. Vì kia một ngụm rượu ngon, cũng vì kia cường đại kiên quyết, Cố Vô Thiên giờ phút này càng là hơn nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác chính mình toàn thân đều muốn bốc cháy lên, chẳng qua chỉ là hai đạo hành tử mà thôi, lẽ nào liền có thể ngăn cản hắn đăng lâm đại đạo sao? Tựa hồ là ý tức được Cố Vô Thiên trạng thái biến ảo, hắc ảnh thân hình lóe lên, Khi mà Bạch Ảnh cổ tay du lên, trong tay lợi kiếm hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán trong không khí. Đồng thời có một đạo mãnh liệt kiếm khí cô đọng tại Bạch Ảnh thân thể bên trên. Kiếm khí che đậy thân thể, mặc cho Cố Vô Thiên làm sao công kích cũng không có cách nào đột phá. Cố Vô Thiên thấy thế, vội vàng điều chỉnh tư thế chuẩn bị phát ra đợt tiếp theo phản kích. Mà Bạch Ảnh thấy Cố Vô Thiên dừng lại, lập tức lại vung vẩy lên trong tay lợi kiếm, hướng phía Cố Vô Thiên đâm tới. Hắn vẫn là có thể bắt lấy Cố Vô Thiên kiếm pháp bên trong sơ hở, hướng phía Cố Vô Thiên bên ấy mà đi. Cố Vô Thiên nhìn hướng chính mình đánh tới lợi kiếm, đáy mắt lánh sắc chợt lóe lên. Nói đến những thứ này, kiếm pháp phá giải cũng không có khó khăn, vì tốc độ của hắn đã nhanh đến mức cực hạn. Thiên hạ kiếm pháp, duy khoái bất phá. Chỉ cần tốc độ của hắn cực nhanh, những thứ này kiếm ảnh ở trước mặt hắn chẳng qua là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên lần nữa nắm chặt trường kiếm trong tay, dốc toàn lực tiến công. Cố Vô Thiên một bên huy kiếm ngăn cản Bạch Ảnh công kích, một bên tự hỏi đối sách. Mà lúc này, Hắc Ảnh kiếm thế càng lúc càng nhanh. Tốc độ nhanh chóng, khiến người ta kinh ngạc. Tốc độ của đối phương dường như đang chậm rãi biến nhanh, Cố Vô Thiên đột nhiên ý thức được đối phương hai cái này ảnh tự hình như thì tại học tập động tác của hắn nay chẳng phải là nói Việt mang xuống Việt gây bất lợi cho hắn sao? Với lại, hắc ảnh chiêu số thì 10 phần xảo trá tàn nhẫn. Mỗi một chiêu dường như đều là sát chiêu, một sáng bị mệnh bên trong, như vậy hậu quả khó mà lường được. Không vẹn vẹn là cơ thể, ngay cả thần hồn đều có thể bị hủy diệt. Cố Vô Thiên không ngừng huy kiếm, ngăn cản công kích của đối phương, đồng thời tự hỏi đối sách. Đột nhiên, Cố Vô Thiên nhãn tỉnh sáng lên. Cuối cùng hắn cũng tìm được một tia đối kháng hắc ảnh cách. Cố Vô Thiên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười. Kiếm khí, ngưng. Cố Vô Thiên hai mắt trợn lên, trong miệng hét lớn một tiếng. Chỉ thấy một thanh ngân sắc trường kiếm theo Cố Vô Tiên trong tay bắn ra, hướng phía Hắc Ảnh phóng đi. Cùng lúc đó, tại sau lưng Cố Vô Tiên xuất hiện một đạo thật dài hỏa diễm cái đuôi. Trường kiếm cùng trường kiếm qua lại đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lênh lảnh. Mà cùng lúc đó, trường kiếm trên mũi kiếm, thế mã thì toát ra một đạo kiếm khí. Hai cố kiếm khí qua lại ngăn cản vỡ ra. Phụp phốc, phốc. Bạch ảnh kiếm bị tiên kiếm đâm xuyên, cơ thể lập tức ngoắn một cái, cơ thể hướng phía hạ xuống mà đi. Mà Hắc Ảnh thế công lại không có đình chỉ, vẫn như cũ hướng phía Cố Vô Tiên đánh tới. Chậm tiên. Cố Vô Tiên lần nữa hô xuất ra thanh âm, trường kiếm lần nữa một đạo kiếm khí bay ra. Tốn phía Bạch Ảnh bay đi. Phốc phốc. Lại làm một kiếm, Bạch Ảnh cơ thể lần nữa bị chém bị thương. Tràng qua lần này Cố Vô Thiên không có thừa thắng xông lên, mà là nhân cơ hội thu hồi trường kiếm, cơ thể nhanh chóng rút lui, đồng thời nhanh chóng điều tức. Cố Vô Thiên trong lòng đã hiểu, Bạch Ảnh thực lực mặc dù còn kém rất rất xa chính mình, nhưng mà Bạch Ảnh rốt cuộc có kiếm khí hộ thể, trường kiếm của mình căn bản là không có cách xúc phạm tới Bạch Ảnh. Mà chính mình cũng là cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt mới có thể tiếp tục nên chiến. Giờ phút này hắn cần nhất, chính là nhanh đi điều tức. Bằng không một sáng bị đối phương bắt lấy mở rộng, rất có thể rồi sẽ đưa hắn trở thành chim giết, hắn có thể không cảm thấy này hai đạo ảnh tử hội thủ hạ lưu tình, chương 269, động thủ hành hùng, chương 269, động thủ hành hùng. Bạch ảnh bị Cố Vô Thiên một kích đánh lui, cơ thể lần nữa rơi xuống, trong nháy mắt này, này Bạch ảnh lại không làm gì được hắn. Ẩn nấp ở trong bóng tối Hắc Ảnh thấy thế, sử dụng ra Quỷ dị kiếm pháp, hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Hai người nhân vật cũng là thay đổi một phen, lúc này ngược lại biến thành Hắc Ảnh tiên công, Bạch ảnh ở đầu phòng thủ. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến để người hoa mắt tình trạng. Cố Vô Thiên không ngừng sử dụng thuần gì, chính là vì có thể đem hai người này mau sớm giải quyết hết. Không qua sắc mặt của hắn cũng là trở nên càng phát ngưng trọng lên, bởi vì hắn cảm giác trong cơ thể mình linh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Với lại lúc này Hắc Ảnh, trong tay cầm một cái sắc bén bản kiếm. Đoạn kiếm trên không trung múa lên một mảnh quang mang rực rỡ, như cùng một cái màu bạc như giáng động, hướng phía Cố Vô Thiên quấn đi vòng qua. Cố Vô Thiên hai con ngươi nheo lại, hắn nhìn xem lên trước mặt Hắc Ảnh, trong lòng nổi lên một tia cảnh giác tâm ý. Mặc dù hắn đã thấy rõ ràng cái bóng đen này thế công, nhưng vẫn là quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, công kích của đối phương nhìn lên tới quỷ dị dị thường hắn cũng không dám cược, người kia là hay không còn có hậu chiêu gì. Hưu, đoạn kiếm hoa phá trường không, mang theo lẫm liệt khí thế hướng phía Cố Vô Thiên đâm tới. Cố Vô Thiên thân hình có hơi hướng bên cạnh lượn lên, tránh thoát đoạn kiếm công kích. Đoạn kiếm dư uy không giảm, tiếp tục hướng Cố Vô Thiên ngực đâm tới, trong nháy mắt thì biến kiếm trong tay chiêu, ra họa này tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh. Hoàn toàn không giống như là một mất đi linh hồn khối lỗi, giống như là một kiếm khách chân chính bình thường, cho Cố Vô Thiên mang đến rất lớn bối rối. Cố Vô Thiên thấy tình cảnh này, hai chân đá mạnh, đem đoạn kiếm đá hồi Đường Cũ. Đoạn kiếm bị đá hồi Đường Cũ Lại tính phản xạ hướng nhìn phía trước đâm ra, giống như thanh kiếm kia tồn tại ý nghĩa chính là vì ám sát Cố Vô Thiên, cái này khiến cô Vô Thiên cũng là có chút bất đắc dĩ. Bóng đen này hình như sẽ không thụ thương bình thường, trừ phi đánh tới hắn chỗ chí mạng, bằng không không cách nào đem người kia triệt để cho tiêu diệt hết. Cố Vô Thiên chỉ có thể tạm lánh nó phang mang, vội vàng trốn ở một chỗ phiến đá sau đó. Đoản kiếm cùng phía trước phiến đá tiếp xúc trong nháy mắt đó, phiến đá hóa thành bụi phấn, cái kia thanh nhìn lên tới không đáng chú ý trên đoản kiếm lại cất dấu đáng sợ như vậy lực đạo. Một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến. Hắc ảnh lần nữa truy kích, lần nữa chém về phía Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên lần nữa một đạo kiếm khí bay ra, chẳng tại trên người Hắc Ảnh. Bay. Hắc Ảnh bị trảm bay rất ra ngoài, nặng nề quằn xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề hán. Hắc Ảnh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Rốt cục đem người kia giải quyết, thật sự là có chút quá khó khăn. Cố Vô Thiên đứng tại chỗ, mang trên mặt một vòng mỉm cười, nhìn Bạch Ảnh trong lòng rõ ràng chính mình đã nắm vững thắng lợi. Nhưng mà ngay lúc này, cái đó kiếm đạo đại năng lần nữa lên tiếng. Có thể đem kiếm pháp vận dụng đến tầng này, nói rõ ngươi không phải một bước lên trời ngu ngộ trí đồ, đối với kiếm pháp cơ sở cũng coi là vững chắc, ta thừa nhận ngươi chăm chỉ, nhưng mà tiếp xuống mới là bắt đầu. Theo giọng kiếm đạo đại năng rơi xuống, thế cục trong chớp mắt khôi phục như mới bắt đầu trận thái. Kia Bạch Nhãn cũng là biến mất vô tung vô ảnh, giống như đây hết thảy đều không có tồn tại qua đồng dạng. Nhưng mà lúc này, tại thế cục phía trên cũng chỉ có nhìn một thân ảnh, hết lại chính là kia kiếm đạo đại năng một sợi hư hồn. "Ngươi trẻ tuổi, đến đây đi, nhường ta nhìn ngươi chân chính tiềm lực. Ngươi bây giờ cần phải làm là đánh bại ta." Kiếm đạo đại năng một tiếng rơi xuống sau đó, ở phía sau hắn hiện ra một đạo sấm sét màu tím quang hoàn. Cái kia đang sợ thánh thế, nhôn mảnh không gian này đều là tràn đầy lôi minh chợt chợt. Đồng thời, ở tại trên người còn có một đạo hàng rảo hiện hiện khắp thể trung quanh cũng bị điện quang quấn quấn, đem đạo thân ảnh kia bao bao ở trong đó. Cố Vô Thiên thấy cảnh này sau đó liền hiểu, đó là kiếm khí bất lụy, do đó, tiếp xuống bất luận là làm sao tiến công, cũng không có cách nào làm bị thương kiếm đạo đại năng tán hồn. Tràng qua gia hỏa này phòng ngự thật sự là quá mức ẩm mỹ, khắp thể trung quanh cũng toàn bộ bị người kia cho ngăn cách ra. Mặc dù không có chút tự tin nào, nhưng mà không thử một chút làm sao sẽ biết kết quả như thế nào. Dù là như thế, Cố Vô Thiên hay là xuất thủ, không thử một chút, làm sao biết cái kia như thế nào phá giải. Kiếm trong tay hắn có thể không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa cái gì chỉ muốn đem trước mắt người kia vội vàng giải quyết hết, nếu là ngay cả chiến đấu suy nghĩ đều không có, như vậy còn sống còn có ý gì? Trảm tiên, Cố Vô Thiên một tiếng quát nhẹ, hướng phía kia kiếm đạo đại năng đánh xuống một đòn. Một kiếm này rơi xuống, kiếm ý ngập trời đánh tới, Cố Vô Thiên giờ phút này cũng là toàn lực làm, muốn có được đối phương kia tuyệt thế kiếm thuật, vậy thì nhất định phải được đánh đổi một số thứ. Cố Vô Thiên một kiếm này, lệnh kia kiếm đạo đại năng kinh hãi không thôi. Thiếu niên trước mắt này, mặc dù tu luyện chiêu kiếm pháp này còn lâu mới có được sự lợi hại của hắn, nhưng lại đem cái này kiếm pháp tu luyện đến cực hạn, đã là đạt đến chí chân chi cảnh. Cao Thâm có rõ, này là bậc nào thiên phú, phải có thế nào năng lực lĩnh ngộ mới sẽ tới tình trạng như thế. Này kiếm đạo đại năng trong ánh mắt cũng là lộ ra mấy phần vẻ hân thượng. Có thể thấy được kẻ này thiên phú cùng với nghị lực cũng vượt xa thường nhân. Kiếm đạo đại năng nghĩ từ bản thân lúc trước tại này trước mặt thiếu niên nhân tiền hiện thánh tư thế, không gọi có mấy phần ngạc nhiên. Kẻ này có được thiên phú như vậy, chỉ sợ là chính mình thì theo không kịp. Nghĩ cố vô thiên cái tuổi này liền có thể đạt đến một bước này, ngang hàng tuổi tác chính mình vừa đang làm gì. Vị này kiếm đạo đại năng thì là có chút hổ thẹn lên, nhìn tới này giang hồ bên trong hay là hậu bối người tuổi trẻ chúa tể a. Trong lúc nhất thời, kiếm đạo đại năng đó lòng suy nghĩ bác chuyển thiên hồi. Như thế, lão hủ ngược lại là muốn nhìn người có thể phát huy ra bao lớn lực lượng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Vừa nghĩ đến đây, kiếm đạo đại năng trong tay ngưng tụ một cỗ lực lượng cường đại. Oanh! Tiếng một đạo kiếm khí hướng phía Cố Vô Thiên rơi xuống, tiên trên thân kiếm lập tức bắn ra một đạo hào quang chói sáng. Cái này kiếm pháp, tựa hồ có chút vấn đề. Cố Vô Thiên trong lòng lóe lên một chút kinh ngạc, hắn đối với kiếm khí thế nhưng tương đối nhạy bén, một chút có thể nhìn ra đối phương ra tay cũng không đơn giản. Một kiếm này mặc dù chỉ là đơn giản một chiêu, nhưng kỳ thật đã ẩn chứa vô tận uy lực. Loại uy lực này, cho dù là một ít bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ, thì tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nhưng mà, Cố Vô Thiên lại phát hiện có chút không thích hợp. Bởi vì hắn nhìn ra mấy phần sơ hở, cái này kiếm pháp bên trong còn có lỗ hổng. Ngươi cái này kiếm pháp còn có sơ hở." Cố Vô Thiên một lời nói thẳng ra. Nghe được hắn, vị này kiếm đạo đại năng trong lòng giật kinh, không ngờ rằng Cố Vô Thiên nhanh như vậy thì phát giác không đúng. Cái này kiếm pháp tên là Vĩnh Hằng kiếm pháp, được xưng là chí tôn kiếm pháp, đã nói lên hắn tu luyện độ khó. Trước người hắn lĩnh hội nhiều năm lại chỉ là lĩnh ngộ trong đó một hai, chưa từng nghĩ, hôm nay lại bị trước mắt cái này ngàn vạn năm sau ra đời tiểu bối nhìn ra sơ hở. Tiểu tử này lại có cao như vậy thiên phú, với lại hùng có đáng sợ như vậy ngộ tính, đây chẳng phải là nói tiểu tử này so với hắn muốn mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây vị này, kiếm đạo đại năng đang cảm thán đồng thời, trong lòng lại dâng lên một tia ghen ghét tâm ý, chỉ vì tiểu tử này thiên phú thật sự là quá làm cho người ta tự ti mà cảm. Kiếm đạo đại năng tàn hồn trong mắt sắc ý hiện lên, lập tức một kiếm lại một kiếm hướng phía Cố Vô Thiên chém giết tới. Nhưng mà, Cố Vô Thiên tất nhiên đã nhìn ra sơ hở của hắn. Trong mắt hắn, nãy cái gì đại năng đã đều là sở hữu, lại có gì có thể e ngăn lại. Như vậy tiếp xuống đối phó người này thì đơn giản nhiều. Chỉ thấy được từng đạo kiếm quang, như là mưa to bình thường, điên cuồng hướng phía Cố Vô Thiên chém giết mà đi. Mỗi một đạo kiếm quang đều đủ để đem một tòa núi cao vênh sập. Tiếp khí Vô Thiên cái điệu một cuốn theo tất cả. Không có nghĩ đến cái này, gia hỏa lại không có bất kỳ cái gì lưu thủ, nhìn tới thì là thật sự tức giận, Cố Vô Thiên cảm thán gia hỏa này tâm tính thực sự chút yếu kém. Nhìn tới tại làm năm cũng hẳn là không có đạt tới đỉnh phong, bằng không không phải là bộ dáng như thế. Cố Vô Thiên một bên ứng đối nãy kiếm đạo đại năng công kích, Vừa nói, ngươi sử dụng ra kiếm pháp mặc dù tinh diệu đến cực điểm, nhưng lại khắp nơi nhận hạn chế, chính là bởi vì lấy được truyền thừa có vấn đề, ta nói có đúng không? Nghe được câu này, kia kiếm đạo đại năng trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, tại đây trong thời gian thật ngắn, Cố Vô Thiên lại như thế nào phá giải chính mình kiếm pháp? Hừ, ngươi chứng kiến thấy chẳng qua là ra luôn thôi. Thật sự cho rằng nhìn thấu ta tất cả không? Kiếm đạo đại năng trong lòng ngần lệ, quyết không tin Cố Vô Thiên có như thế câu chuyện thật. Ở thời điểm này, từng đạo kiếm mang màu tím đột ngột theo bốn phương tám hướng bắn ra, trực tiếp đem cả vùng không gian tất cả đều bao phủ lại. Chỉ một thoáng, Tất cả thời không đều bị kiếm mang này đe trệ. Cố Vô Thiên nhìn thấy một kiếm này sau đó, thân sắc cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, bởi vì này mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn, hắn hiểu rõ vì tâm tính của người này sớm muộn sẽ đối với hắn hạ thủ. Chương 270, vĩnh hằng một kiếm, chương 270, vĩnh hằng một kiếm. Chỉ thấy được hắn khẽ cười một tiếng, với tay gọi lại Hắc Long Thiên kiếm. Vậy liên để ngươi xem một chút, chân chính vĩnh hằng kiếm pháp. Vừa mới ta đã theo những tia phá toái quang ảnh bên trong, nhìn thấy mấy phần chân lý. Cố Vô Thiên huy kiếm rơi xuống, kiếm ảnh lấp loé. Kiếm đạo đại năng nhìn thấy sau đó, Lấy lòng đã đã là nhận ra Cố Vô Thiên một kiếm này. Giờ phút này hắn sắc mặt biến được trong nháy mắt có chút khó coi, bởi vì hắn đã nhìn ra Cố Vô Thiên lúc này sử chính là tuyệt kỹ của hắn, chợt nhớ tới, vừa mới Cố Vô Thiên một thẳng sử dụng đều là tuấn gì, này không nói rõ Cố Vô Thiên cũng sớm đã lĩnh ngộ không gian chi thuật sao. Đây chính là hắn trước đó tại trúc lâm trong lĩnh ngộ được tốc độ nhanh đến cực hạn, tốc độ đột phá sau đó đạt tới chất biến không gian kiêu thuật. Xuất. Một đạo bạch quang hiện lên, Cố Vô Thiên thân hình bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại sau lưng kiếm đạo đại năng. Ngươi không ra ngươi lại còn lĩnh ngộ kiếm pháp của ta? Kiếm đạo đại năng một bên ứng phó bất thình lình công kích, một bên quay đầu nhìn về phía Cố Vô Thiên. Hắn làm hết sức để cho mình giữ vững tỉnh táo, không muốn bị Cố Vô Thiên ảnh hưởng tâm tình của mình, bởi vì hắn hiểu rõ đang đối chiến bên trong kiêng kỵ nhất chính là cái này. Giờ phút này hắn mặc dù nhưng đã biến thành một đạo linh thể, nhưng mà vẫn đang nghĩ rịn giữ cao nhân tiền bối phương pháp. Nhưng lại phát hiện Cố Vô Thiên đã cách mình có vài chục trượng. Hắn không khỏi cười nói, ngươi những vật này, đối với ta mà nói căn bản là vô dụng. Mặc dù giật mình tại Cố Vô Thiên lĩnh hội năng lực, nhưng mà hắn cũng không thể nào sợ sệt, bởi vì hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên liền xem như có mạnh đến đâu cũng vô pháp tổn thương hại thần hồn của hắn. Giờ phút này hắn chẳng qua là linh thể trạng thái, hắn cũng có thể lấy chính mình như thế nào. Cho nên vị này kiếm đạo đại năng ngược lại là sợ cũng không sợ, chỉ là đứng phòng ngự. Nhưng mà vừa dứt lời, Cố Vô Thiên trong tay tiên kiếm liền đột nhiên bộc phát ra sáng chói kinh quang. Phốc phốc. Cố Vô Thiên một kiếm này, trực tiếp chém vào kiếm đạo đại năng trái trên bờ vai. Làm sao lại như vậy? Kiếm đạo đại năng kinh hãi không thôi, không ngờ rằng này Cố Vô Thiên lại có thể làm bị thương thần hồn của hắn. Mặc dù là tàn hồn, nhưng mà trải qua ngàn năm tích lũy, sớm đã cường đại không thôi, vì sao tiểu tử này sẽ làm bị thương đến chính mình, vì sao tiểu tử này kiếm trong tay hội chặt tới hắn? Làm sao lại như vậy bị trước mắt tiểu tử này dễ như trở bàn tay thương tổn tới? Không sai, có mấy phần câu chuyện thật. Tràng qua thị giới hiện tại này, Cố Vô Thiên lạnh lùng cười một tiếng, kiếm trong tay lắc một cái, hướng phía kiếm đạo đại năng chém vào mà kiếm quang lấp loé, thẳng bức kiếm đạo đại năng. Chết tiệt. Kiếm đạo đại năng trong lòng nổi giận mắng. Hắn nghĩ không ra Cố Vô Thiên công kích vì sao lại mạnh như vậy. Càng là nghị không ra, vì sao Cố Vô Thiên công kích hội đáng sợ như vậy, lại có thể trực tiếp tổn thương hại thần hồn của hắn, gia hỏa này rốt cục là người phải không nào? Oen, Tưng đạo kiếm mang, hướng phía kiếm đạo đại năng chém giết mà đi, đưa hắn bao phủ hoàn toàn, đối phó cái này không có lòng mang hảo ý gia hỏa, Cố Vô Thiên thế nhưng không có nửa điểm lưu thủ. Phốc phốc phốc. Vô số đạo kiếm mang không ngừng xé rách nhìn kiếm đạo đại năng tan hồn, có thể hắn đau đớn muôn phần. Đã nhiều năm như vậy, hắn hay là lần đầu theo linh hồn của mình thượng cảm nhận được cảm giác đau đớn, tiểu này cảm giác đau đớn nhường hắn cũng là thành tỉnh rất nhiều. Trước đây vì là tiểu tử này là một ưu tú hậu bối mà tôi, nhưng mà hiện tại hắn mới biết được, gia hỏa này tuyệt đối có thể đưa hắn đưa vào chỗ chết. Kiếm đạo đại năng mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà trong mắt của hắn lửa giận, đã đem hoàn cảnh chung quanh tất cả đều bị bổng hầu như không còn. Cao thủ rốt cuộc có cao thủ phương phạm, tiểu tử này không tôn trọng hắn thì cũng thôi đi, cũng dám như thế công kích hắn, còn có hay không đem hắn cái này tiền bối để ở trong mắt. Phốc, phốc, một cú ngọn lửa màu tím trong kiếm mang bay lên. Những tia ngọn lửa màu tím đem kiếm mang thiêu đốt hầu như không còn. Chết tiệt, những thứ này kiếm mang uy lực đã vậy còn quá đại sao? Kiếm đạo đại năng trong lòng hoảng sợ nói, "Này kiếm đạo đại năng hiểu rõ, nếu như mình lại không sử dụng cuối cùng một chiêu kiếm thuật lời nói, cho dù hắn có lại nhiều phòng ngự, cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu là không cầm ra bản thân chân bản lĩnh, sợ là hôm nay đều muốn viết gì chốc ở đây rồi." Nghĩ đến đây tại trong lòng cũng là tức giận giận mắng, "Tiểu tử này thật sự là quá tà môn, từ nơi nào rớt ra đến như vậy một tiểu vương bát đản, kém chút nhường sau khi hắn chết còn phải lại chết một lần." Kiếm đạo đại năng suy nghĩ một lúc, cuối cùng cắn răng, đem thể nội còn sót lại một kia chân nguyên rót vào trong kiếm. Mà vừa lúc này, Cố Vô Thiên đã đánh tới Chỉ thấy được Cố Vô Thiên trong tay tiên kiếm bộ phát ra chói mắt thanh mang, với lại, thanh quang càng ngày càng thịnh. Cuối cùng, thanh quang trực trùng vật điêu, đem cả bầu trời chiếu sáng, một nguồn sức mạnh mênh mông ba động tản ra. Wen, thanh quang độ tung, vô số đạo ánh kiếm màu xanh, mang theo kiếm ý bén nhọn, từ không trung giáng lâm. Nhìn Cố Vô Thiên cầm chính mình làm năm sử dụng cái kia thanh gỗ kiếm, bây giờ ở trong tay của hắn phát huy ra đáng sợ như vậy uy lực, vị này kiếm đạo đại nương cũng là hận như răng. Những thứ này ánh kiếm màu xanh, trực tiếp đánh vào những kia màu tím kiếm mang lên. Những thứ này màu tím kiếm mang bị thanh quang đánh tan, hóa thành tro tàn tiêu tán ở chân trời trong. Cố Vô Thiên tiên kiếm, dưới một cái này, trực tiếp biến lớn hơn rất nhiều, trường dài 10 trượng ngắn. Trảm cho ta." Cố Vô Thiên hét lớn một tiếng, tiên kiếm trực tiếp huy động, mang theo một mảnh màu xanh quang ảnh. Quang ảnh kia tựa như là giống như dải lụa quét ngang mà qua, trực tiếp chạm tại kia trên người kiếm đạo đại năng. Này một đạo kiếm quang uy lực, thế nhưng bất luận kẻ nào cũng không cách nào tưởng tượng, có thể nói Cố Vô Thiên lấy ra hắn lúc này mạnh nhất một kích. Kia kiếm đạo đại năng Tàn Hồn lập tức run lên, dùng một đôi không thể tin mắt chỉ nhìn Cố Vô Thiên, kia trong ánh mắt còn lưu lại một tia không chịu tin tưởng, lưu lại một tia đau khổ. Sau đó tại Cố Vô Thiên trước mắt bị chém thành hai khúc, trước mắt thân ảnh dường như là hai tấm giấy mỏng rạng, nhẹ nhàng mới hạ xuống, cái này cũng tiến bố, Cố Vô Thiên tại trận này quyết đấu bên trong sống tiếp. Đồng thời hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng bên thắng, ngay cả dạng này kiếm đạo đại năng cũng cầm Cố Vô Thiên không có cách, Cố Vô Thiên lúc này kiếm thuật cảnh giới lại lên một tầng lầu. Oành! Một tiếng vang thật lớn, kia kiếm đạo đại năng thân thể bỗng nhiên tan loạn, đả mắt biến thành một sợi khói xanh, tiêu tán tại nơi giữa trời đất. Chúc mừng ký chủ đánh dấu kiếm đạo bí cảnh, đạt được vĩnh hằng kiếm pháp. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên lên, thanh âm kia nghe tới lạnh như băng, hay là không mang theo bất luận cảm tình gì. Cố Vô Thiên thầm nghĩ, này rõ ràng là ta tự đánh mình ra tới. Ta hệ thống lúc này nhảy ra đoạt công lao, chẳng qua thì ngược lại không quan trọng. Mà lúc này, kiếm đạo đại năng tàn hồn thì hóa thành một đoàn tử quang, tiến vào Cố Vô Thiên thể nội. Tại thế cục phá vỡ một sát na, một đạo tử quang tràn vào Cố Vô Thiên trong ngực. Theo trước mắt hắn tựa hồ là có một mảnh chiến trường thoáng hiện, tình cảnh trước mắt thì là cho Cố Vô Thiên thật sâu rung động, cho dù là vì hắn hiện tại tâm cảnh cùng tu vi, cũng là nhịn không được run rẩy. Tại trước mắt hắn, tựa hồ là hiện lên thời đại thượng cổ hồng hoang cảnh tượng. Giữa trời đất lễ pháp tan vỡ, thần ma làm loạn, khắp nơi đều là chiến tranh, khắp nơi đều là đáng sợ gió bão, mà kia bão tố toàn bộ đều là do máu tươi nhuộm thành. Vạn tộc khói lửa không ngừng, vô số thi thể chồng chất thành núi, hình thành hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Có nhân tộc đại năng sâu kiếm một đi đến vạn tộc trước mặt, nâng lên kiếm trong tay, trong miệng khẽ đọc: "Một kiếm, vĩnh hằng." Chính là này sâu kiếm phát ra tới bình thường một kiếm, lại làm cho trước mắt rất nhiều người đều thất thần, không ít người nhìn trước mắt kiếm quang, giống như nhìn thấy thái dương rơi xuống bình thường. Giống như nhìn thấy thời không đứng im bình thường, tất cả mọi thứ cũng biến thành cái kia đáng sợ kiếm quang hướng bọn họ đánh tới. Nhưng những kẻ địch nhân đáng sợ nhóm giờ phút này từng cái trong mắt cũng chỉ còn lại có hoàn sợ cùng khủng hoảng, nhưng mà bọn hắn lại chạy không thoát, chỉ vì tốc độ của đối phương thật sự là thái sắp rồi. Sử dụng Vĩnh Hằng kiếm pháp đại năng, giờ phút này chỉ dùng một kiếm cung vu, thì làm cho tất cả mọi người đối với hắn hành chú nụ lễ, đồng thời thì làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt biến thành tro bụi. Bệ, mang theo lôi quang kiếm ảnh theo trong tay người kia bắn ra, mang theo vô thượng uy năng hướng phía trong núi lao xuống. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Càng là hơn không ai có thể đào thoát, tất cả mọi người như là bị định trụ đồng dạng. Chương 271, Nương trẻ nhất kiếm, chương 271, Nương trẻ nhất kiếm. Trong chớp mắt, sơn băng địa liệt, vô số sinh linh chết bởi từ diệt. Một nháy mắt dường như trống không cả khu vực một dạng, phiến khu vực này ở bên trong trong nháy mắt quy về hư vô, hết thảy tất cả sinh mệnh tại lúc này đều đã biến thành mảnh vỡ. Thượng cổ đại năng một kiếm rơi xuống, liền có cải thiên hoán địa khả năng. Là cái này vĩnh hằng kiếm pháp, là cái này tôn giả truyền thừa uy lực. Giờ phút này Cố Vô Thiên cuối cùng suy nghĩ minh bạch, trước mắt cái này truyền thừa rốt cục là cấp bậc gì, kia cái gì kiếm đạo đại năng chẳng qua là một cái phế vật mà thôi. Vẹn vẹn lãnh hội Vĩnh Hằng kiếm pháp trong đó một trường, liền đã nhường hắn là bản trấn trưởng nhiều năm như vậy, còn cho là mình chân chính là thiên hạ vô địch. Hắn giờ phút này, cảm thụ lấy trước mắt này Vĩnh Hằng kiếm pháp thế giới uy lực, hắn mới biết được vừa mới ra hỏa kia, ngay cả kiếm pháp này một phần ngàn uy lực đều không có thi triển đi ra. Nhưng vừa mới ra hỏa kia cường đại, thế nhưng nhường hắn để ở trong mắt, cho nên hắn thì suy đoán kiếm pháp này chân chính truyền thừa, sợ là đã vượt qua bình thường kim tiên cảnh giới. Trong đó chỗ kinh khủng Cố Vô Thiên ở thời điểm này mới thể sẽ có được cái này kiếm pháp chót cuối. Liền xem như Cố Vô Thiên trước đó đạt được hệ thống truyền thừa, cũng không thể không né tránh kỳ phàm. Oanh! Đột nhiên, tất cả không gian vỡ vụn, một đạo to lớn thân ảnh bay lên không xuất hiện, cái thân ảnh kia mang đến cho hắn rung động rất lớn. Đồng thời, nhường Cố Vô Thiên cũng là cảm nhận được nồng nặng nguy hiểm, giờ phút này hắn cũng biết trước mắt người này rốt cục là ai, thì là vừa vặn giết chết nhiều người như vậy cái thân ảnh kia. Kia toàn thân phất phơ nhìn nham thạch to lớn thân ảnh, tức lớn đến khó mà thăm dò toàn cảnh. Tại hắn xuất hiện ngay mắt, thiên địa đột nhiên biến ảo. Lão bà Phong Vân tại thời khắc này cũng là ngừng lại chuyển động. Thứ hành hiện hiện, giống như một bức phù thế hóa quyển. Hồng Hoang nguyên cổ cảnh tượng hiện ra. Giữa trời đất linh khí sôi trào, khổng lồ sinh linh thân thể bên trên trải rộng pháp tắc đường vân, làm cho người không thể nhìn thẳng. Thế giới trung ương, cột trụ che trời phía trên treo lấy quả lớn, lúc này Cố Vô Thiên nhìn trước mắt đây hết thảy, chỉ cảm thấy tất cả đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Hắn ở đây lúc mới ý thức được, chính mình sở tại đại thiên thế giới rốt cục đến cỡ nào phong phú. Hắn vị trí thế giới này, dường như là một khóa sông hằng chi xa bình thường, là khổng lồ như vậy, lại lại như vậy nhỏ bé. Trong đó chỉ riêng mang lưu truyện, hoa lá trong lúc đó tựa hồ là ẩn dấu đi một cái thế giới. Cố Vô Thiên thình lình cảm thấy mình yếu ớt như là con sâu cái kiến sâu nằm ở lần này giữa trời đất. Chẳng qua là trước mắt, chỉ riêng hoa lưu truyện, giữa trời đất thế sự xoay vẫn như nào? Lại là một phen cảnh tượng khác. Đây là thời không lưu truyện, đây là thời gian cùng không gian vận động, thời không vận động là một đi không trở lại, kia trong đó mang đến thế lương cùng vô cùng vô tận tiên cổ, nhưng Cố Vô Thiên cảm nhận được trong đó lực lượng. Mà Cố Vô Thiên như là cuối cùng lấy lại tinh thần, ý thức được phiến thiên địa này có lẽ là vị kia thượng cổ kiếm đạo đại năng ký ức hắn rốt cuộc có thể động, nhưng mà bên người cảnh sắc cũng biến thành không còn huyền diệu như vậy. Nay đã nói lên, hắn về tới kiếm đạo đại năng tạo nên không gian trong, vừa mới kia tất cả dường như là làm một hồi hư vô mộng một dạng, nhưng Cố Vô Thiên giờ phút này thì vẫn là một bộ ngây thơ bộ dáng. Vạn năm a, nay cường đại kiếm thuật cuối cùng là có người kế tục, ta thì không phụ lòng. Một đạo sư cũng âm thanh truyền đến, Cố Vô Thiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn xung quanh. Những lời này ý là, chỉ nghe được vị kia kiếm đạo đại năng tiếp tục nói, người trẻ tuổi, kiếm thuật này thực chất cũng không phải ta sáng tạo, mà là ta theo Cự Long Gi Hải phát hiện, cho nên chúng ta cũng coi là đồng môn sư huynh đệ. Sau đó, kiếm đạo đại năng đem việc này êm hai nói. Nhìn ra được, đây cũng là dấu ở này vĩnh hằng kiếm pháp bên trong một đạo linh hồn mà thôi, đạo này linh hồn khí tức trên thân có thể so sánh vừa mới cái đó cái gọi là đại năng phải cường đại hơn quá nhiều, nhưng cố vô thiên giờ phút này cũng là không dám lộ mãng. Nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, có ma thần cự long sát phạt thành tính, làm loạn một phương. Cuối cùng là một vị kiếm đạo chí tôn gia tay đem nó chém giết. Một kiếm rơi xuống, lôi quang lấp loé, đem thiên địa lại lần nữa tạm nên. Càng đem đầu này cự long hoàn toàn ngăn chặn, mà cự long cũng bị trực tiếp chém giết, rơi xuống thi hài hóa thành trong núi kỳ cảnh. Chém giết sau đó, vị trí Tôn Kiêu hào hứng cùng nhau. Hắn nướng cự long nếm rượu, uy kiếm ở tại Di Hải khắc xuống truyền đời chí Tôn Kiếm pháp, ở trong đó đạm phách cùng lực lượng không phải những người khác có thể cảm nhận được. Vị này kiếm đạo đại năng ngộ danh mà đến, rốt cục lĩnh ngộ trong đó chấn ý, đem nó sao chép ra đây. Hắn nhiều lần như muốn truyền thụ cho đệ tử của mình, lại phát hiện kiếm pháp này bá đạo đến cực điểm, đồng thời còn là sẽ đem tâm thần của người ta cho cướp đoạt, để người mất ăn mất ngủ đắm chìm trong kiếm pháp bên trong, song là người khống chế kiếm pháp, lại không phải kiếm pháp khống chế người. Nhưng phàm là không có kiếm tâm người, đồng đều sẽ bị tu luyện ra được kiếm ý phản phệ, tối sau thân tử đạo tiêu. Cho nên ta chờ đợi vào năm, chính là vì hôm nay có thể đem cái này kiếm pháp truyền thừa tiếp, để nó lại thời ánh mặt trời. Cố Vô Thiên nghe được câu này lúc, liền thấy không gian trong tử quang hiện hiện. Chỉ một thoáng, tầng đạo phủ văn hiện lên ở giữa không trung trong. trong đó tự quang lưu chuyển, mang theo manh liệt kiếm ý. Nay cương đại kiếm ý, khiến cho Cố Vô Thiên thể nội Hắc Long kiếm mình, ngay cả Hắc Long tại lúc này cũng là hưng phấn lên, dường như cảm giác được trước mắt cái này kiếm pháp không giống đại chúng đồng dạng, tựa hồ là đang khát vọng tu luyện kiếm pháp này, thành tựu vô thượng kiếm đạo. Mà Cố Vô Thiên chỉ một cái liếc mắt, liền bị trước mắt kiếm pháp làm kinh sợ. Cố Vô Thiên trước đó cho rằng, này kiếm đạo đại năng là đánh bại vạn gia kiếm tu sau đó, chính mình lĩnh ngộ kiếm pháp. Kia đã đến chất biến kiếm pháp, đã là siêu thoát thường nhân, vấn đỉnh đỉnh phong. Không ngờ rằng, kia lại chỉ là kiếm pháp này thứ nhất, chẳng qua là trong đó một tiết mà thôi. Nay vĩnh hằng kiếm pháp phân trên dưới hai mạnh, một phần trong đó chính là vị này kiếm đạo đại năng làm năm lĩnh ngộ một kiếm. Một kiếm này tên là Nưng Trệ Nhất Kiếm. Nưng Trệ Nhất Kiếm đột phá kiếm đạo tốc độ cực hạn, đã đến chất biến đỉnh phong, có thể cô đọng thời không, chạm diện tất cả. Mà cái này kiếm pháp thì là lúc trước vị Tiêu kiếm đạo cường giả chí tôn, chém giết cự long một kiếm. Không ngờ rằng kiếm pháp lại có thể đồng kết thời gian, cái này khiến Cố Vô Thiên khó có thể tưởng tượng cái này kiếm pháp rốt cục đáng sợ bao nhiêu. Lúc này, kiếm đạo đại năng tiếp tục nói, vị trí tôn kia chi như vậy hào phóng đem kiếm pháp viết xuống, cũng là bởi vì hắn biết được, tự mình tu luyện kiếm pháp, không người có thể hoàn toàn tu luyện. Nghe được câu này, Cố Vô Thiên chấn động trong lòng, dạng này kiếm pháp không nên là thế giới này vốn có, có thể đồng kết thời không kiếm pháp, rốt cục đáng sợ bao nhiêu. Nhưng mà bởi vì cái gọi là không điên cuồng không sống. Cái này kiếm đạo chí tôn, chỉ sợ là đã đạt tới kiếm ma trình độ, mới có nhìn mảnh liệt như thế kiêu ngạo. Cố Vô Thiên thấy vậy tâm huyết bành trướng, hắn vì tâm luyện kiếm, không phải là không nghĩ muốn đến lại đỉnh phong. Lúc này nhìn qua cái này kiếm phổ, Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy là tại cùng vạn năm trước vị nào tiền bối đối mặt. Theo vị nào chí tôn trong mắt, hắn tựa hồ là nhìn thấy một chính mình khác. Vì tâm luyện kiếm vài năm, là truy cầu kiếm đạo cực hạ, không điên cuồng không sống. Tiệp kiếm đạo đại năng tiếp tục nói, ngươi có thể tại trong không gian này đem nó lĩnh ngộ, phá vỡ không gian là được rồi đi. Bằng không ngươi thì cả đời đợi ở chỗ này đi. Nói xong kia kiếm đạo đại năng như là giải quyết xong tâm sự, chỉ để lại thật dài than tiếc thì triệt để tiêu tán. Mà Cố Vô Thiên chỉ là nhìn lên trước mắt kiếm quyết. Lúc này Cố Vô Thiên, trong óc chỉ có trước mắt kiếm phổ. Hắn xếp bằng ở thế cục phía trên, cảm ngộ vừa rồi thu nạp kiếm đạo chuyển thừa. Tâm thần thủ nhất đem toàn bộ kiếm phổ vũ hội đến trong óc, hắn giờ phút này đã không nghĩ những chuyện khác, chỉ muốn đem trước mắt cái này kiếm pháp lĩnh hội. Cố Vô Thiên đem kiếm phổ tại trong đầu của mình diễn luyện một lần, Kiếm ý chúng thiên, một cú kiếm ý phóng tới lên chín tầng mây. Tại lúc này Cố Vô Thiên đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện. Kiếm đạo một thẳng đang không ngừng mạnh lên, nhưng cùng lúc cũng là đang không ngừng biến yếu. Mà giờ khắc này Cố Vô Thiên chính tại mượn nhờ tại loại biến hóa này đến tôi luyện chính mình. Hắn biết mình nhất định phải nhanh chóng tăng lên thời khắc này cảnh giới, mới có thể đem này thời không kiếm pháp hoàn toàn lĩnh hội. Tại trong đầu của hắn, thanh kiếm kia chính đang chậm rãi ngưng tụ, chậm rãi ngưng thực. Cố Vô Thiên hiểu rõ, chỉ cần đem nó cô đọng thành công, vậy liền là chân chính kiếm. Đến lúc đó của mình kiếm đạo cũng liền chân chính đạt đến một độ cao mới, cũng là một khởi đầu mới. Ông, Cố Vô Thiên kiếm càng phát ra địa cô đọng, kiếm ý thì càng phát sắc bén. Kiếm ý sắc bén cũng làm cho Cố Vô Thiên ngày càng cảm giác được khủng bố. Chỉ một thoáng, vô số kiếm khí tại Cố Vô Thiên quanh thân không ngừng mà quay quẩn. Một kiếm chém ra, kinh thiên động địa. Tất cả bàn cờ đều bị cắt chém thành hai nửa, một đạo khe nứt to lớn tại trên bàn cờ lan tràn, mà Cố Vô Thiên khí tức trên thân cũng là càng thêm điên cuồng lên. Chương 272, Thử kiếm, chương 272, Thử kiếm. Không gian trong nồng đậm kiếm ý ngập trời mà tới, mà Cố Vô Thiên khí tức trên thân cũng là bộ phát ra, hắn lúc này dường như là mảnh không gian này chủ tệ đồng dạng. Vô số kiếm ảnh, tại Cố Vô Thiên quanh thân tạo thành từng mảnh từng mảnh kiếm quang. Kiếm quang rơi xuống nháy mắt, tất cả thế cục đều phá diệt. Nhìn xem bộ dáng này, Cố Vô Thiên lại nhưng đã phá khai rồi mảnh không gian này. Đây chẳng phải là nói rõ hắn đã toàn bộ tập được vĩnh hằng kiếm pháp. Tại đây thời gian ngắn ngủi trong, Cố Vô Thiên đã là đem vĩnh hằng kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới nhất định. Thì trực tiếp một kiếm phá mở cái này kiếm đạo không gian. Nếu là kia kiếm đạo đại năng tàn hồn còn tại, chỉ sợ là cũng sẽ bị tức chết quá khứ, vì gia hỏa kia chẳng qua tu luyện một phần ngắn mà thôi, Cố Vô Thiên trong thời gian thật ngắn lại lĩnh hội nhiều như vậy. Chỉ vì hắn khổ tâm tu luyện nhiều năm, thế mà đạt tới trình độ còn không kịp trước mắt Cố Vô Thiên một hai. Cố Vô Thiên đi ra trúc ốc sau đó, lấy xuống bên hông tự hồ, một ngụm rượu ngon vào cổ họng, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy tâm thần thoải mái. Không ngờ rằng lần này tu mạch đã vậy còn quá lớn. Mùi rượu tràn ra, làm hắn thoải mái không thôi. Nhưng lúc này, Cố Vô Thiên lại không hề rời đi nơi này ý niệm. Tại hắn uống hoàn mỹ rượu sau đó, thì cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ trong cao không đánh tới. Có thể cảm giác được dường như có cường địch bức kích, bằng không cũng sẽ không có lớn như vậy sát khí, Cố Vô Thiên đứng chờ đợi sát khí đánh tới, dường như cũng không e ngại trước mắt địch nhân kia. Chỉ thấy được trúc lâm vùng trời mây mù trong lúc đó, loạn phảng có kim quang lấp loé. Rõ ràng là hai tôn kim giáp tướng sĩ. Chỉ thấy được này hai tôn kim giáp tướng sĩ, bên trong một cái sinh ra bốn tay Nhìn qua giống như cũng không tượng là nhân tộc. Mỗi một cánh tay trong cũng cầm một kiện pháp khí mạnh mẽ, nhìn qua thần dị phi phàm. Mà còn lại một vị, trên tay cầm lấy một hồ lô, cái trán còn có con mắt thứ ba. Này hai tôn kim giáp tướng sĩ đều là cùng kia Trương Quốc Cường chính là đồng nghiệp. Vì Trương Quốc Cường vẫn lạc, hai người bọn họ mới tìm tới, muốn nhìn một chút rốt cục lũ lại yêu nghiệt phương nào lại dám chém giết tiên giới người. Phải biết này hai tên kim giáp tướng sĩ thế nhưng chọn vẹn có đại thành kỳ định phong thực lực, càng không phải bình thường đối thủ có thể so sánh. Hai người đến sau đó, liền thấy nơi đây của quái, bọn hắn liếc mắt liền phát hiện nơi này lại có một chỗ kiếm trận. Đã nói lên nơi này cũng là một chỗ truyền thừa chi địa, lại là một chỗ kiếm đạo truyền thừa ơi, phải biết kiếm đạo truyền thừa bốn là rất ít, không ngờ rằng lại bị hai người bọn họ cho được phải. Thế là liền đợi đến Cố Vô Thiên ra đây, dự định đem nó tù binh, cũng tốt hỏi ra truyền thừa kiếm pháp. Lúc này, Cố Vô Thiên nhìn thấy này hai tôn kim giáp tướng sĩ, vẫn như cũng là hài lòng rượi vào thanh trúc phía trên. Vừa mới lĩnh ngộ vĩnh hằng kiếm pháp, Cố Vô Thiên có chút ngứa tay. Hắn đánh giá nhìn này thực lực của hai người, có thể hay không cho hắn làm một chút biện ngắm, nghĩ đến đây trong lòng cũng là có chút bành trướng. Không ngờ rằng vận khí của mình lại lốt như vậy, vừa mới vừa ra tới thì có người nhường hắn đi thử một chút kiếm. Lúc này, tay kia cầm Hồ Lô Tam Nhãn Kim Giáp Tướng sĩ tức giận nói, "Phàm giới sâu kiến, ngươi dám can đạm chu sát tiên giới người?" Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hai người này thản nhiên nói, "Các ngươi không phải là không giết viêm hoàng đại lục người, chẳng qua là một thủ trả một thủ thôi. Ngươi xem chúng ta phàm nhân như sâu kiến, ta nhìn xem các ngươi cũng bất quá là rỏi bọ mà thôi." Kia Tam Nhãn Kim Giáp Tướng sĩ nghe vậy, chấn nộ vô cùng, cười lạnh nói, "Ta tiên giới tiên gia, đều là tiên thai thác sinh, cùng các ngươi phàm phu tục tử há có thể một Lời ấy quả thực là đại nghịch bất đạo, tôi đáng chết vạn lần. Nói xong, Nai Tam Nhãn Kim Giáp Tướng Sĩ cất bước hướng phía Cố Vô Thiên lao xuống mà đến, trong tay hộ lô phóng xuất ra một đạo bảo quang. Mà lúc này, sau lưng hắn bốn tay kim giáp tướng sĩ hô, cẩn thận một chút, người này được kiếm đạo truyền thừa, còn phải lưu lại người sống. Chém tới cánh tay của hắn là được. Cái dạng kia hình như dường như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, dường như cũng không có là đồng bạn của mình mà lo lắng, nhìn tới hắn đối với lẫn nhau thực lực thế nhưng tương đối yên tâm đâu. Có ta này hộ lô, vây cuốn hắn dễ như trở bàn tay. Tầm nhãn kim giáp tướng sĩ nghe vậy quát lên một tiếng lớn, trong tay hồ lô rơi xuống, trở nên giống như một ngọn núi một khổng lồ không thôi. Này tiên gia thần thông quả nhiên ghớm. Hai người này khí thế trên người rõ ràng có chút không cùng một dạng, hơn nữa còn cũng không phải nhân tộc, chí ít theo ở bề ngoài nhìn xem cũng không phải nhân tộc. Cố Vô Thiên trong lòng càng không có gì gánh vác cùng bà phụ, hai người này sát liệt thì cũng tính là là phạm nhân phục vụ. Cố Vô Thiên hai mắt tỏa sáng, nhìn ra được này hồ lô phẩm giai bất phàm, như là được đến lời nói, đưa cho chú ý ra con cháu cũng tốt. Về phần kia bốn tay kim giáp tướng sĩ, ở trong mắt Cố Vô Thiên càng là hơn một tòa di động bà khố. Giá hỏa này trên người Bạo Bối hẳn là cũng không ít, nhìn xem đến những này, trước tiến đến giá hỏa có chút cũng là rất giàu có, như thế nhưng trong lòng của hắn hoan hỉ. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên cùng Tam Nhãn Kim Giáp tướng sĩ dây dưa cùng nhau. Hồ lô kia rơi xuống thời điểm, thanh thế to lớn, phía trên còn mang theo sức mạnh đáng sợ cùng áp, muốn là người bình thường, có thể liền sẽ bị trực tiếp đè ép. Nhưng là trừ dọa người bên ngoài, đối với Cố Vô Thiên cũng không có những tác dụng khác. Vì quanh thân hộ thân cương khí cường đại đến cực điểm, không phải một hồ lô nhỏ nhỏ có thể phá mất. Thấy thế, Cố Vô Thiên khẽ cười một tiếng, nói: "Các ngươi cùng lên đi, khác lãng phí thời gian." Vô Chi tiểu nhi, cư nhiên như thế phép lối. Nghe được câu này, hai tôn kim giáp tướng sĩ cảm thấy mình hiển nhiên là bị khinh thị. Hai tôn kim giáp tướng sĩ giận quát một tiếng, đều thi triển thần thông. Từng đạo pháp khí bảo quang mang theo nồng đậm sát cơ hướng Cố Vô Thiên đánh tới. "Điều trùng tiểu kỵ, các ngươi trừ ra mượn nhờ ngoại vật liền không có bản sự khác sao?" "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái một kiếm hướng phía kia Tam Nhãn kim giáp tướng sĩ rơi xuống. Tam Nhãn kim giáp tướng sĩ vội vàng lấy ra trong tay kim sắt chiến phủ, đón lấy Cố Vô Thiên một kiếm này nhưng lại bị cô Vô Thiên kiếm khí đánh lui. Cố Vô Thiên lúc này kiếm đạo cảnh giới, còn không phải thế sao hai người bọn họ có thể so sánh. Tam Nhãn Kim Giáp Tướng Sĩ thấy này thần sắc biến đổi, chưa từng ngờ tới Cố Vô Thiên kiếm pháp cư nhiên như thế tinh thần, nghiêm chỉnh là kiếm thuật mọi người. Một kiếm chi uy lại mạnh mẽ như vậy, với lại còn không chỉ một kiếm. Một đạo tiếp một đạo kiếm khí không ngừng hướng phía Tam Nhãn Kim Giáp Tướng Sĩ đánh tới, đưa hắn đánh lui. Có chuyện gì vậy? Hắn có chút không hiểu cầm nhìn vũ khí trong tay, chỉ cảm thấy Cố Vô Thiên công kích thật sự là có chút quá mức sắc bén. Tầm Nhãn Kim Giáp tướng sĩ kinh ngạc nhìn lấy mình trong tay kim sắt chiến phủ, lại bị tên tiểu đối này một kiếm chém thương. Cái này nhân tộc tu sĩ thực lực lại đạt đến loại trình độ này, rõ ràng theo ở bề ngoài đến xem chẳng qua là hóa thần kỳ mà thôi, vì sao ngay cả thủ đoạn của bọn hắn cũng không thể đem tiểu tử này bắt lại? Đây tuyệt đối không bình thường. Muốn biết mình thân thể thế nhưng kiếm cương bất hoại, tầm thường công kích căn bản là không có cách thương tổn tới mình tiên thể, mà cái này nhân tộc tu sĩ công kích lại có thể bắn bị thương chính mình kim thân, đây tuyệt đối là vô cùng nhã. Chết đi cho ta." Tầm Nhãn Kim Giáp tướng sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt xích hồng, là tiên giới nhân vật, hắn cũng không thể nhượng Cố Vô Thiên như thế càng dễ. Nhất là như thế một con kiến hôi nhân vật, lại còn đủ có thủ đoạn như vậy cùng thực lực, là người của tiên giới Tôn Nghiêm, nhường hắn giờ phút này cũng là nổi giận. Toàn thân trên giấy bộc phát ra một hồi sáng chói kinh quang, một cỗ cường bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn sôi trào mấy liệt. Hắn giơ lên chiến phủ đột nhiên chém về phía Cố Vô Thiên cái cổ. Chỉ bằng một thanh này đồng nát sát vụt, cũng muốn chém giết ta. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, một đạo kiếm quang theo trong tay xông ra, hướng phía Tam nhãn kim giáp tướng sĩ chiến phủ đánh tới. Một kiếm bổ tới, cuốn phong gào hét. Nhưng mà tại đây Cố trong cuồng phong lẫn chứa một cỗ năng lượng kinh khủng. Hai đạo quang mang giao nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay cả không gian chúng quanh cũng là xuất hiện có hơi nếp uốn. Cố Vô Thiên chỉ là có chút dừng lại, liền dễ như trở bàn tay ổn định thân hình. Mà Tam Nhãn Kim Giáp Tướng Sĩ lại bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Cái này làm sao có khả năng? Tam Nhãn Kim Giáp Tướng Sĩ hoảng hốt, trong lòng thầm kêu không ổn. Cái này nhân tộc tu sĩ thực lực lại cường hàn đến thế, lại hời hợt thì chặn chính mình tất sát nhất kích. Một bên khác bốn tay kim giáp tướng sĩ cũng là kinh hãi không thôi, không nghĩ tới người này tộc tu sĩ lợi hại như thế. Hai người biết giờ phút này đạo sĩ không thể bận tâm tôn nghiêm của mình, hay là cùng nhau liên thủ mới có thể đem người kia bắt lại. Bốn tay kim giáp tướng sĩ giận quát một tiếng, trong tay kim quang sử gõ, rơi xuống chỉ diện huy, nhìn xem cái dạng kia, thực lực của hắn hình như càng mạnh hơn một chút. Chẳng qua hai người liên thủ cũng không có gì tác dụng, vì Cố Vô Thiên thị muốn thử xem chính mình vừa mới tân lấy được vĩnh hằng kiếm pháp. Nhưng vào lúc này, Cố Vô Thiên thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Này bốn tay kim giáp tướng sĩ cuối cùng chỉ nghe được bên tai lưu lại một đạo âm thanh, ngưng trệ nhất kiếm. Bệnh. Chỉ một thoáng, tựa hồ là thời không cũng bị lôi điện ngưng trệ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi nửa cái thời gian hô hấp, đây là Cố Vô Thiên lúc này có thể đình trệ thời gian dài nhất. Rốt cuộc hiện tại tu vi của hắn còn thấp, một chiêu này cũng bất quá là chỉ có thể tạm dừng nửa cái hô hấp mà thôi, nhưng mà đối với hai người bọn họ mà nói, này nửa cái thời gian hô hấp đã rất dài ra. Cao thủ quyết đấu lúc, sinh tử thường thường chỉ là trong nháy mắt, này nửa cái thời gian hô hấp đầy đủ nuốt mạng của bọn hắn. Mà Cố Vô Thiên kia thân ảnh màu trắng lại lần nữa hiện hiện thời điểm, đã là mang theo tử vong cùng yên tĩnh cuốn theo tất cả. Chương 273, Đậu ra tà tâm, chương 273, Đậu ra tà tâm. Cách đó không xa, tại kia trong rừng rậm, Cự cường đại kiếm ý biến mất sau đó, trong rừng tạm thời tránh né một đoàn người đi ra. Bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch, bị vừa mới tràng cảnh khiếp sợ đến. Nếu là Cố Vô Thiên ở đây nói không chừng có thể nhận ra, người đi đường này hách lại chính là đậu gia đám người kia. Mà ở một nhóm người này chen chúc trung tâm chỗ, có một vị khí vũ hiên ngang nam tử, hách lại chính là đậu gia thiếu chủ. Người đi đường này cầm bản vẽ, đang chuẩn bị đi tìm kia mê tình hoa. Ai biết, trên đường lại cảm nhận được một cố cường đại mà lại khí tức kinh khủng. Tùy theo mang theo lôi quang kiếm ý rơi xuống, giữa trời đất chấn động không ngừng. Đậu gia mọi người sợ tới mức quá sợ hãi, vội vàng núp ở pháp bảo che chở phía dưới. Mãi cho đến vừa rồi kiếm ý tiêu tán, bọn hắn mới dám ra đây. Lúc này đám người này hay là lòng còn sợ hãi. Trên đường, bọn hắn đã sớm hiểu rõ lần này Côn Luân Bí cảnh trong có tiên giới người tới trước, lại không nghĩ tới, đối phương đáng sợ như thế. Kia Đậu gia thiếu chủ, Đậu Chí Hằng đáy mắt tinh quang lộ ra. Vừa rồi kia một đạo cường đại kiếm ý sao mà khủng bố. Thiếu chủ, cần phải phái người trước đi kiểm tra. Đậu Chí Hằng bên người lão giả, đối với việc này cũng là hiếu kỳ không thôi. Kia cường đại kiếm ý, một kiếm rơi xuống lại có lớn như thế uy năng. Chắc là một vị nào đó tiên giới cường giả, nếu là có thể kết giao lời nói, đối với Đậu Gia hiển nhiên là có ích vô hại. Đậu Chí Hằng nghe vậy, như là nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn bên cạnh lão giả. Hắn thầm nghĩ, bọn này lão gia hỏa thật là ngày càng vô dụng, loại thời điểm này chen vào không là muốn chết sao? Nhưng mà mặt ngoài, Đậu Chí Hằng ung dung thản nhiên, thản nhiên nói, "Côn Luân Bí cảnh trong nguy hiểm muôn phần, người tới cũng là vì tầm bạo mà đến, chen vào chỉ sợ là tự tìm đường chết." Lão giả kia nghe vậy, tối đầu đấy mắt dám mang hiện lên, liền nói, "Thiếu chủ anh minh, là ta giản nên hồ đồ rồi." Đang lúc hai người nói chuyện thời điểm, Cái đó không xa một vị nam tử mà cao sầm đến. Nam tử này quần áo trên người sập sệ, nhìn qua chật vật không thôi. Trên người còn có không ít thương thế, hiển nhiên là đã trải qua một trận đại chiến. Nam tử tiến lên, hướng phía đậu trí hàng hành lễ, nói: "Tiếu chủ, phía trước đã đem mê tình hoa lấy xuống." Đậu trí hàng tân làm đậu gia thiếu chủ, này hái mê tình hoa sự việc, tự nhiên là có được thuộc hạ đi làm. Nghe được nam tử, đậu trí hàng nhìn thoáng qua bên người lão giả. Lão giả kia liền vội vàng tiến lên, đem một bình đan dược bỏ vào tay của nam tử bên trong, nói: "Khổ cực, trở về đậu gia tất có trọng thưởng." Nam tử nghe vậy đấy mắt mừng rỡ chợt lóe lên, thầm nghĩ nếu là có thể mượn cơ hội này biến thành đậu gia nội môn đệ tử lời nói, một chuyến này cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên vì mê tình hoa, nam tử cái kia một đội ngũ tử thương vô số, đối với đậu gia mà nói lại là không đáng giá nhất tới. Đậu Chí Hằng đáng người hướng phía phía trước đi đến, chỉ thấy được một mảnh ao nước trong tràn đầy máu máu, mà ở trung quanh, hàng giao phía trên ngã một đầu vết thương chồng chất yếu thú. Yếu thú này thân thể bên trên phất phơ nhìn lớp vải màu đen, răng nanh sắc nhọn điệu từ trong miệng nứt ra, khuôn mặt xấu xí đến cực điểm. Nhưng mà lão giả lại kinh ngạc nói, đây là Hắc thủy giao. Đấu trí Hằng nghe vậy nhìn về phía này Hắc thủy giao, nhìn hắn dầu có sáng bóng vân giáp, nói ra, xúc sinh này ra là luyện khí tài liệu tốt, phái người đem nó lột bỏ đến. Không ngừng, nhìn xem bộ dáng này là có linh tính Hắc thủy giao, tâm đầu huyết có linh khí, có thể cô đọng huyết mạch. Thứ này còn không phải thế sao tùy tiện có thể tình cơ gặp. Lão giả kia ánh mắt sáng rực nói một câu. Nghe vậy Đấu trí Hằng hai mắt tỏa sáng, vội vàng sai người đem toàn bộ Hắc thủy giao thu nạp lên. Chỉ vì này Hắc thủy giao tâm huyết nếu là rời đi nhục thân tầm bổ, vậy liền hội chết hiệu quả. Không ngờ rằng chuyến này còn có thể đạt được như thế linh dược, Đấu trí Hằng trong lòng vui mừng. Nhưng là nghĩ đến chuyện sau đó, hắn đái mắt tám mang chợt lóe lên, nhìn tới mọi chuyện đều đã có, còn kém cái đó tiểu lãng đệ tử và cuộc. Lúc này có mấy người đến, thấp giọng nói nói: "Thiếu chủ, chúng ta đã, đã tìm được Tỉnh Nghiên Nghiên đám người tung tích, cần phải chạy tới." Dọc theo con đường này, Đậu Trí Hằng sớm đã phái người theo dõi Tỉnh Nghiên Nghiên tung tích, thì là sợ đem người kia đem thả đi. Liên đội đến tìm được rồi mê tình hoa sau đó, thì xuống tay với Tỉnh Nghiên Nghiên. Côn Luân Bí cảnh trong nguy hiểm nặng nề, nếu là có nhìn tỉnh ra người liên hợp, Đậu Trí Hằng cũng được, đạt được nhiều thứ hơn. Do đó ưu đồ mệ tình hoa sự việc, đối với Đậu Chí Hằng mà nói đại sự hàng đầu, không vẹn vẹn là vì đạt được nữ nhân kia, càng là vì đạt được nhiều hơn nữa lợi ích. Lúc này, hắn nói ra, "Đi." Việc này muốn làm thần không biết quỷ không hay. Một bên khác, Cố Vô Thiên hướng phía kia khí tức quen thuộc bay lên mà đến. Hắn nghĩ là, tất nhiên kia thần Mộc Tiên Vương thống suất đại quân, vậy hắn thì phải bàn bạc kỹ hơn, tìm thêm một số người mới lạ. Tốt xấu chính mình đối phó kia thần Mộc Tiên Vương lúc, sẽ không quá khó khăn, rốt cuộc song quyền nan địch tứ thủ, hắn cũng không muốn một người đi làm kia cái gì cô đơn anh hùng. Đột nhiên, một đạo mãnh liệt khí tức từ đằng xa truyền đến. Cố Vô Thiên khẽ dừng mình, liền thấy phía dưới cánh rừng trong có một thân ảnh đang chạy trốn. Mà lúc này, còn có một thanh âm truyền đến, "Hô, Tình Nghiên Nghiên, ngươi trốn không thoát, xung quanh nơi này đều là ta đạo gia đệ tử." Nghe được câu này, Cố Vô Thiên có hơi nhíu mày. Tại trong đầu của hắn lóe lên một đạo vũ mị xinh săn thân ảnh. Tại đối phó Vương gia lúc, này Tình Nghiên Nghiên một lời rơi xuống, đứng ở Cố gia một bên. Cố Vô Thiên làm lúc thì nhớ kỹ cái này tên mị hoặc chúng sinh nữ tử, mặc dù hai người không có gì gặp nhau, nhưng lại trong lòng của hắn đối với nữ nhân này hay là có nhiều cảm kích. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Có thể một lời sửa đổi tất cả tỉnh gia cho đứng, này đủ để chứng minh, Tình Nghiên Nghiên tại tỉnh gia địa vị. Đương nhiên, Cố Vô Thiên tương đối nhận đồng là, Tình Nghiên Nghiên này người ánh mắt rất tốt, cho nên hắn hôm nay sẽ giúp nàng, cũng đúng thế thật hần chiếu nàng. Đậu chí hằng, ngươi một chết. Phía dưới, chúng rồi mê tình hoa độc tố tỉnh Nghiên Nghiên trên mặt từng đỏ mụn mảnh. Vì kia trào lên độc tố, dẫn đến nàng mồ hôi đầm đìa, lúc này chạy trốn bước chân thì có mấy phần phụ phiếm. Mê tình hoa độc tố, không hẳn là nhường Tình Nghiên Nghiên có mấy phần ý loạn tình mê. Đồng thời càng làm cho thực lực của nàng giảm xuống không ít, trực tiếp rất phá hóa thần kỳ cảnh giới. Loại tình huống này, liền xem như đảo thoát đậu trí hằng độc thủ, đối với nàng mà nói cũng là phải đối mặt cũng là nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng mà, Tình Nghiên Nghiên chính là không muốn như đậu trí hằng ý. Ta hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không thuận theo ngươi đậu trí hằng. Tình Nghiên Nghiên cười lạnh một tiếng, hai trong mắt quyến rũ trong tràn ngập đối với đậu trí hằng khinh thường. Trạm đến Tình Nghiên Nghiên ánh mắt sau đó, đậu trí hằng càng thêm phẫn nộ. Nhưng mà càng là phẫn nộ, đậu trí hằng thì càng bình tĩnh, hắn luôn luôn là tự xưng là thiên tư thông minh. Tình Nghiên Nghiên, ngươi cho rằng ta là đúng ngươi mong mà không được sao? Nếu không phải ngươi thiên sinh mỹ thể, bản tiểu chủ còn chướng mắt ngươi như thế một ương ngạnh nữ tử." Đậu Chí Hằng nhàn nhạt nói xong, từ đó từng bước một hướng phía Tỉnh Nghiên Nghiên đi đến. Tỉnh Nghiên Nghiên nghe vậy nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói ra, "Mỹ thể nếu là ta vui lòng lợi nói, đối với ngươi cũng vậy vô dụng, liền xem như hạ độc cũng vô dụng." Ha ha ha. Đậu Chí Hằng cười lớn một tiếng, chợt thương hại nhìn Tỉnh Nghiên Nghiên nói ra, "Đó là bởi vì mê tình hoa độc tố còn chưa có bắt đầu đấy. Hiện tại còn chỉ là giai đoạn thứ nhất, tiếp đó, mê tình hoa liền sẽ đệ ngươi động tỉnh, đến lúc đó mỹ thể rồi sẽ làm việc cho ta." Đậu Chí Hằng nói cho tới khi nào xong thôi. Nhìn Tỉnh Nghiên Nghiên. Lúc này Tỉnh Nghiên Nghiên đã cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, đồng thời trước mắt của nàng cũng là một mảnh mê tình hoa. Mê tình hoa. Đậu Trí Hằng dùng lại là mê tình hoa kiệu này ti tiện thủ đoạn. Này mê tình hoa sẽ để cho chúng độc người nhìn thấy chính mình ngượng ngộ trong lòng người, từ đó mị hoặc chúng độc người. Đến lúc đó chẳng phải là hội tiện nghi trước mắt cái này Đậu Trí Hằng. Nhưng mà, Tỉnh Nghiên Nghiên lúc này cũng không biết chính mình sẽ đối với ai động tình, tại lúc này trong đầu của nàng chỉ lóe lên một thân ảnh. Mặt kia đối với vương gia hơn 10 vị hóa thần kỳ thì không chút nào e sợ thiếu niên. Thế nào, Tỉnh Nghiên Nghiên Có phải hay không cảm nhận được mê tình hoa uy lực? Yên tâm đi, bản tiểu chủ nhân tử, đợi đến ngươi mỹ thể bị phá, ta cũng sẽ nạp ngươi làm thiếp. Đường Đường tỉnh ra đại tiểu thư, ngày xưa đối với Đậu Chí Hằng hờ hững lạnh lẽo tình nhân nhân, ngày sau lại là của hắn thiếp. Đậu Chí Hằng nghĩ đến đây, cũng cảm thấy thống khoái không thôi. Độc tố xâm nhập tỉnh Nghiên Nghiên bên trong kinh mạch. Lúc này tỉnh Nghiên Nghiên chỉ thấy trước mắt Đậu Chí Hằng khuôn mặt dần dần cùng trong đầu của nàng thiếu niên chồng đọ nhau. Chương 274, đã sớm đối địch với Đậu gia, chương 274, đã sớm đối địch với Đậu gia. Đậu Chí Hằng hướng phía tỉnh Nghiên Nghiên đi qua. Mang trên mặt nụ cười giữ tận nhìn xem cái dạng kia, thật sự là để người có chút buồn luôn. Mắt thấy Tình Nghiên Nghiên muốn rơi vào độc thủ, Cố Vô Thiên làm sao lại như vậy nhẫn tâm nhường dạng này, một nữ tử rơi tại cái nhà kia bằng trong tay. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang theo đậu trí hàng sau lưng đánh tới. Đậu trí hàng ý thức được nguy hiểm sau đó, vì tốc độ nhanh nhất hướng phía một bên né tránh. Nhưng mà, kia kiếm quang nhanh chóng vô cùng, hay là chỉ một thoáng phá vỡ đậu trí hàng mặt, lộ ra một đạo đẫm máu lỗ hổng. Không ngờ rằng một kiếm này trực tiếp nhường hắn phá cùng. Người xuất thủ ra tay tương đối tàn nhẫn, nhường vị công tử ca này kinh hãi không thôi. Chết tiệt. Đậu Chí Hằng phát giác được trên mặt đau xót, cắn răng nghiến lợi, hướng phía Trung Phong nhìn sang. Nhưng mà Trung Phong không có mơ ai, không có phát hiện có người ở chỗ này đánh lên hắn, nhìn tới cũng là dấu đầu lộ đuôi da hỏa. Đậu Chí Hằng phẫn nộ hô: "Là ai? Bọn chuột nhắt phương nào? Có là Gan thị ra đây đánh với ta một trận. Hai người chúng ta ai mới là bọn chuột nhắt, chắc hẳn trong lòng ngươi so với ai khác đều tin tưởng." Lúc này Tỉnh Nghiên Nghiên đã vẻ mặt hốt hoảng hốt, lại nhìn thấy một đạo bạch ảnh theo chỗ cao rơi xuống. Chợt, cố vô thiên khuôn mặt đã rơi vào Tỉnh Nghiên Nghiên trong mắt, đó là chính mình mong nhớ ngày đêm người, làm sao có thể hội nhìn lầm. Tình Nghiên Nghiên người người chớp nuối một cố lạnh lùng phi tức, tâm cuối cùng là rơi xuống. Chẳng qua tại lúc này thì là có chút lo lắng hãi hùng, không biết người trước mắt này có phải hay không ảo giác của mình. Nguyên lai tại làm nhật thấy một lần, Tình Nghiên Nghiên liền đã nhớ kỹ cố Vô Thiên mùi trên người. Lúc này liền xem như chúng rồi mê tình hoa đố, nàng vẫn là có thể dễ như trở bàn tay nhận ra cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên đem Tình Nghiên Nghiên ôm vào trong ngực, lúc này Đậu Chí Hàng mới chú ý tới người đứng phía sau. Cảm nhận được cố Vô Thiên trong ngực cuốn hỏa, Tình Nghiên Nghiên cũng là dần dần tại chết ý thức, giờ phút này chỉ cảm thấy nội tâm trở nên ổn định rất nhiều. Hắn nhìn thấy Cố Vô Thiên một khắc chấn động trong lòng, không nhịn được nghĩ đến, người này đến cùng là cái gì lúc đến chính mình phía sau, vì sao hắn không hề phát giác? Nhưng mà tùy theo xông lên đầu chính là thấu xương sát ý. Đậu Chí Hằng nhìn Cố Vô Thiên trong lực an tâm tiếp đi tỉnh nhân nhân, cười lạnh nói, quả nhiên là gian phu cùng ạm phụ, hai người các ngươi rốt cục là khi nào dựa vào? Hắn có thể không muốn nhìn thấy vị hôn thê của mình nằm ở người khác trong lực, loại cảm giác này thật sự là quá làm cho người ta khó chịu, hắn còn chưa từng có hưởng qua thất bại cảm thụ. Cố Vô Thiên nghe vậy nãy mắt sát ý chợt lóe lên, thản nhiên nói, tại hạ không rõ đầu thiếu chủ ý nghĩa. Hừ. Giả trang cái gì hồ đồ, ngươi cũng đã biết tỉnh niên niên chính là ta vị hôn thê, ngươi bây giờ đây coi như là hủy nàng danh dự." Đậu Trí hằng cười lạnh một tiếng, "Trật đối với cô Vô Thiên chính là trà đùa." Cố Vô Thiên nghe vậy thản nhiên nói, "Ta chỉ biết là nàng không muốn, ngươi đối nàng hạ dược, là muốn cưỡng ép nàng mà thôi, đường đường đậu gia trung nhân dùng loại thủ đoạn này, thật sự là đệ người có chút trơ tráo." Nói xong, từng thanh từng thanh linh kiếm trôi nổi tại Cố Vô Thiên bên người. Mãnh Liễm Sắt ý theo trên người Cố Vô Thiên nổi lên đi ra, khí khí tức cường đại lệnh Đậu Trí hằng sợ hãi không thôi. Trong óc hắn không khỏi nhớ tới trước đó nhìn thấy kia một đạo lôi quang kiếm ảnh. Đột nhiên cảm giác cùng người trước mắt khí tức tựa hồ có chút quen thuộc. Trước mắt Cố Vô Thiên khí tức, thế mà cùng kiếm kia ảnh tương tự đến cực điểm. Cái này biết nhau, trong nháy mắt nhường đậu trí hằng sợ hãi không thôi. Làm sao có khả năng, Cố Vô Thiên thế nào lại là sử dụng ra kia một đạo cường đại kiếm ý cường giả đâu? Cố Vô Thiên, ngươi quả nhiên là muốn cùng ta đậu ra là địch. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, đậu trí hằng tức giận không thôi, một tiếng gầm ghét. Cùng các ngươi ra là để sao? Nhìn tới ngươi chân là chuyện gì cũng không biết, nếu ngươi đi về hỏi hỏi người trong nhà, ngươi liền biết đậu ra rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng. Cho đem tỉnh Nghiên Nghiên đặt ở địa phương an toàn, lúc này mới nhấc kiếm nhìn về phía Đậu Chí Hằng. Nghe nói như thế, trên mặt của đối phương cũng là hiện lên mấy phần hoài nghi cùng kinh sợ không ngừng không ngừng, hắn không biết Cố Vô Thiên nói lời này là có ý gì. Đậu Chí Hằng sững sờ, thiếu niên ở trước mắt thản nhiên nói, trong nhà các ngươi người sẽ nói cho ngươi biết, không nên trêu chọc ta. Người muốn chết? Phản ứng sau đó, Đậu Chí Hằng tức giận không thôi, lúc này một chiêu hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Cố Vô Thiên thấy thế, thân hình thoát một cái tránh qua, tránh né Đậu Chí Hằng công kích. Tại sau lưng Cố Vô Thiên, giữa trời đất có cuồng bảo kiếm ý phụ chào. Chỉ thấy được tay hắn cầm tiên kiếm, ngập trời kiếm ý bộc phát, một kiếm rơi xuống. Ngự kiếm quyết. Một đạo nhẹ giọng lưu dư vang lên, lập tức giữa trời đất có một đạo cực tốc lưu quang hiện lên. Từng đạo sắc bén lại kinh khủng kiếm ý, ở trong hư không hình thành, mơ hồ mang theo một chút lưu quang, giống như mạng nhện một hướng phía đầu trì hàng rơi xuống. Đầu trì hàng thấy này thần sắc biến đổi, một chiêu này hắn gặp qua. Lam Sơ Cố Vô Thiên chính là vì một kiếm này, chém giết vương gia vô số hóa thần kỳ. Nhưng mà, đồng dạng một chiêu đối phó đầu trì hàng lại không có khả năng. Hắn nhưng là đạt được đạo gia trăm ngàn năm truyền thừa thiếu chủ, trên người thuật pháp cũng là vô cùng tương đẳng. Hiện tại đã là tam kiếp hóa thần kỳ thế, nhưng đây thiếu niên này không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ở chỗ nào giống như mạng niệm kiếm khí muốn đụng phải Đậu Trí Hằng một sát na, trên người hắn một vệt kim quang hiện lên. Cố Nhược Kim Thang. Đậu Trí Hằng quát khẽ một tiếng, chợt một đạo hào quang màu vàng xâm quanh quần ở bên cạnh hắn, triệt tiêu này một đạo kiếm khí. Thấy thế, Cố Vô Thiên lông mày gảy nhẹ, nói, ngược lại vẫn là có mấy phần câu chuyên thật, nhưng mà ngươi này xác dù đen, lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Nói xong, từng đạo tiếng kiếm reo vang lên. Roeng. Một đạo cường đại kiếm khí lại lần nữa đánh tới, Cố Vô Thiên kia tùy tính một kiếm hình như muốn để hắn phòng ngự phá vỡ đồng dạng. Còn là đồng dạng một chiêu, chỉ là lần này tại giống như mạng nện kiếm khí trong, lôi điện tử quang càng thêm rõ ràng. Rang rắc. Giữa trời đất kiếm minh không ngừng vang lên, mà ở đấu trí hằng bên cạnh, bao cắt bay tán loạn, mọi thứ đều ở vào trong bóng tối. Lúc này đấu trí hằng càng giống là tại đối mặt thiên địa phẫn nộ đồng dạng. Rang rắc một tiếng. Tại đây lóe ra lôi quang mạng nện kiếm khí rơi xuống ngay mắt, đấu trí hằng trên người phòng ngự thì trong nháy mắt vỡ vụn. Không tốt. Đấu trí hằng thần sắc biến đổi, chỉ thấy chỗ cao cổ vô thiên từng bước một hướng chính mình đi tới. Giết gà sao lại dùng đao mộ châu, đối phó ngươi còn không dùng ta ra đem hết toàn lực." Cố Vô Thiên nhàn nhạt nói một câu, chất huy kiếm hướng phía Đậu Chí Hằng dây xuống. Kiếm ảnh nặng nề, kiếm quang lấp loé. Một cái mắt, một cô manh liệt kiếm khí thẳng bức mà đi. Cố Vô Thiên vốn là đối với Đậu gia người không có cảm tình gì, bây giờ người kia vừa vận động tại trên lưỡi thương của hắn, như thế nào lại tùy tiện buông tha. Người này nếu là thành con tin của hắn, chắc hẳn Đậu gia hẳn là sẽ sợ ném chuột vỡ bình càng nhiều. Cố Vô Thiên kiếm lệnh Đậu Chí Hằng không khỏi lùi lại mấy bước, thầm nghĩ trong lòng, thật nhanh, người này rốt cục thực lực gì? Lúc này nên trước đảm mệnh, không thể đo nữa. Đậu Chí Hằng tâm niệm khẽ động, Thân hình hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc bay vút đi. Nhưng mà, Cố Vô Thiên như thế nào lại khoan dung hắn rời khỏi? Cổ tay rung lên, một đạo hảo quang màu trắng bạc bắn ra. Đậu Trí hằng giận mình, vội vàng tránh né. Nhưng mà, đạo kia sáng này lại như là dõi trong sương một theo đuổi không bỏ. Phốc phốc. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ truyền đến, hào quang màu trắng bạc trực tiếp đâm vào hắn vai trái chỗ. Máu tươi lập tức phun ra, Đậu Trí hằng phát ra một hồi thống khổ do dự âm thanh. Thật mạnh. Cái này Cố Vô Thiên thật mạnh, thậm chí ngay cả hắn cũng không phải hắn đối thủ. Đầu trí hắn rung động trong lòng, nhưng cũng không đoãi hỏi tới vết thương truyền đến đau đớn, vội vàng xoay người lên chạy. Hắn biết mình tính cách, nếu như mình tiếp tục lưu lại, sợ rằng sẽ bị Cố Vô Thiên chém giết ở chỗ này. Hắn không cam tâm, phụ thân của hắn chính là một phương hào hùng, hắn nhưng là đậu ra người, mà hắn cũng là con trai duy nhất của hắn, hắn tuyệt đối không muốn như vậy vẫn lạc nơi này. Đầu trí hắn trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng mà trong lòng cũng tràn ngập sợ hãi. Vì tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn, nhưng mà Cố Vô Thiên so với hắn nhanh hơn, trong ngáy mắt liền đem hắn cả lại. Muốn đi, ở đâu dễ dàng như vậy? Cố Vô Thiên thản nhiên nói trường kiếm trong tay múa, kiếm quang bắn ra, giống như một tấm võng lớn, chặn bước Đậu Chí Hằng. Đậu Chí Hằng thấy thế, vội vàng huy quyền lên kích. Nhưng mà, nắm đấm của hắn cùng kiếm quang va nhau đụng ngáy mắt, nguyên cả cánh tay đều bị kiếm quang chém bị thương, máu tươi lập tức bốn phía mà ra. Đậu Chí Hằng hét thảm một tiếng, nhưng là trên mặt của hắn lại hiện ra một vòng dữ tợn, biết mình nếu lại đi không được lời nói, vậy hôm nay liền phải đệm tính mệnh dựng ở chỗ này. Vì tại thời khắc này hắn đã cố không hơn được, hắn nhất định phải liều chết đánh một trận. Đậu gia người không có sợ chết thứ hẳn nhát, liền xem như liều ra tính mạng của mình, cũng muốn gép ra một đầu sinh lộ đến. Ngươi một nhà này tính cách thật sự là quá mức cực đoan, cái này cũng thì đã chú định người một nhà này tự đại tính cách. Đậu trí hằng cơ thể đột nhiên hơi cong, cả người đầy cơ bắp lên, giống như từng khối tảng đá tại phồng lên. Khí lực toàn thân đều là ngưng kết lên, linh lực cũng đang không ngừng tăng vọt. Chương 275, ngươi họ đậu, cho nên ngươi chết tiệt, chương 275, ngươi họ đậu, cho nên ngươi chết tiệt. Một cú cường bạo linh khí theo đậu trí hằng thể nội yết lên, có thể y phục trên người hắn trong nháy mắt bảo liệt. Chiều cao của hắn thì cất cao đến centimet, cảnh giới tại lúc này lại mơ hồ đột phá tam kiếp hóa thần kỳ. Nhìn xem bộ dáng này, tựa hồ là bọn hắn gia truyền bí pháp nào đó, không có nghĩ tới tên này lại còn có loại này bản sự. Cố Vô Thiên nhiều hứng thú nhìn người kia, chỉ hy vọng hắn có thể làm cho mình cảm biến đổi thêm vào thú một ít đi. Oanh. Đậu Trí Hằng một quyền đánh về phía Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên khẽ miệng có hơi câu lên, cơ thể về sau ngửa mặt lên, tránh thoát một quyền này. Sau đó hắn chân phải đá mạnh mà ra, trực tiếp đá vào đậu trí Hằng phần bụng. Đậu Trí Hằng cơ thể run lên, nhưng mà hắn như cũng không có đình chỉ công kích, mặc dù trên người đau đớn muôn phần, nhưng hắn hiểu rõ một sáng lưu thủ, có thể đối phương rồi sẽ đẩy hắn vào chỗ chết. Cơ thể đột nhiên nhảy lên, cả người giống như như đạn pháo bay thẳng hướng Cố Vô Thiên. Một đôi trên nắm tay ngân xanh dày đặc, mang theo cực kỳ cường hãn linh khí ầm vang mà xuống. Cố Vô Thiên thấy thế, khẽ miệng ý cười càng đậm, nhưng lại ánh mắt của hắn lại càng phát ra lăng lệ. Tất nhiên muốn chơi đùa lời nói, vậy liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa, Cố Vô Thiên có thể không ngại giáo huấn một chút cái này tiểu thiếu chủ. Ầm. Cố Vô Thiên nhấc chân hung hăng đá vào Đậu Trí hàng lâm lực, có thể Đậu Trí hàng lần nữa bị một cước đá bay ra ngoài. Đậu Trí hàng thân là vương gia thiếu chủ, tam kiếp hóa thần kỳ định phong thực lực. Tại Cố Vô Thiên thủ hạ lại không chịu được như thế một kích. Giống như là một đống cát mùa dạng, bị tới tới lui lui lẩm nền. Ngã xuống đất, Đậu Trí Hằng nôn mấy ngụm máu, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận. Hắn đường đường một đời Đậu gia thiếu chủ, lại bị người một cước đá bay. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao, hắn sao có thể chịu đựng? Khốn nạn. Đậu Trí Hằng trong lòng thầm mắng, cơ thể dãy rủa lấy đứng lên, trên người khí lực còn thừa không nhiều, nhưng mà bí pháp này vẫn đang có hiệu lực. Hắn khập khiễng đi vào Cố Vô Thiên bên người, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Cố Vô Thiên nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Đậu Trí Hằng, sau đó chậm rãi nói ra, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng mà muốn đánh bại là tuyệt không có khả năng. Chuyện. Chẳng qua là vận khí tốt, đạt được một chút cơ duyên mà thôi, về phần phách lối như vậy sao?" Đậu Chí Hằng cười lạnh một tiếng. Cố Vô Thiên thản nhiên nói, "Ta nói không sai sao? Nếu là ngươi đậu gia đạt được ta đạt được tất cả, sợ là con mắt đều muốn rải đến đỉnh đầu đi." Đậu Chí Hằng trong lòng giận mắng một câu, nhưng mà hắn lại tìm không thấy thích hợp phản bác. Vì Cố Vô Thiên xác thực nói rất chính xác, hắn vừa nãy biểu hiện thì sát thực quá mức chất vấn. Căn bản không giống như là một cường giả nên có tư thế, hắn kinh nghiệm thực chiến thật sự là quá kém, cùng Cố Vô Thiên chính quái thai hoàn toàn không giống. Đã như vậy tốt nhất vẫn là thu thủ chịu trói đi, nếu là ngươi không phản kháng nữa Ta còn có thể suy xét cho ngươi chút ít mặt mũi." Cố Vô Thiên lạnh như băng nói. "Ha ha, ngươi cho rằng ta đậu gia không có điểm nội tình sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay ta như là không thể bị ngươi giết chết, ta liền đem ngươi nghiệp chướng nặng nghề." Đậu Chí hằng cắn răng nghiến lợi nói, trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc. Cố Vô Thiên nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một hơi khí lạnh, lập tức quát lạnh một tiếng. "Yên tâm đi, đã có ngươi những lời này, ta nhất định tiễn ngươi lên đường." Nói xong, Cố Vô Thiên một kiếm đánh tới, kiếm mang lấp lánh. Đậu Chí hằng trong lòng căng thẳng, vội vàng né tránh, nhưng lại tốc độ của hắn cuối cùng chậm một chút. Cố Vô Thiên mũi kiếm hạ qua cổ của hắn, máu tươi lập tức bắn tung tóe mà ra. Giang rắc. Cố Vô Thiên kiếm thế không giảm, thẳng đến đậu trí hằng trái tim đâm tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Cố Vô Thiên trường kiếm lại bị chặn, lưỡi kiếm trực tiếp mắc kẹt đậu trí hằng cái cổ. Trong nháy mắt này, trên người của đối phương sáng lên một đạo có chút kỳ quái màn sáng, chính là này màn sáng nguyên nhân, nhưng Cố Vô Thiên giờ phút này thì không cách nào tiến thêm một bước. A. Đậu trí hằng kêu đau một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Hắn vạn lần không ngờ, Cố Vô Thiên kiếm lại như vậy sắc bén, lại mắc kẹt cổ của hắn kém chút nhường hắn ngạt thở mà chết. May mắn Đậu Chí Hằng còn có hộ thân pháp bảo, lúc này mới thoát nạn. Nhưng mà, như thế chống cự hạ đi cũng không được cách. Đậu Chí Hằng đáy mắt một vòng loạn lệ chợt lóe lên, đồng thời thúc dục thể nội bí pháp. Chỉ nghe hắn phẫn nộ quát, "Cố Vô Thiên, nếu ta chết, Cố gia cùng Đậu gia thế bất lưỡng lập." Nói xong bí pháp thúc đẩy, Đậu Chí Hằng khí tức trên thân tại liên tục tăng lên. Vậy mà tại ngắn mũi trong nháy mắt, trực tiếp tăng lên gấp 5-6 lần khí tức, có thể thực lực của hắn lần nữa chợt tăng rất nhiều. Với lại, đây là bí pháp sử dụng sau đó hiệu quả Mặc dù như vậy sẽ để cho hắn thoát ly tốt một quãng thời gian, thậm chí cảnh giới cũng sẽ dừng lại tại giai đoạn này tốt một quãng thời gian, nhưng mà hắn giờ phút này cũng không có cái khác biệt phát tốt. Cố Vô Thiên thấy thế, những mày trên mặt nét mặt cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Đậu trí hàng thế mà còn có bực này bị pháp. Bất quá, tại Cố Vô Thiên thực lực tuyệt đối trước mặt, chém giết Đậu trí hàng chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Cố Vô Thiên nhàn nhạt nói một câu, chợt huy kiếm rơi xuống. Bạch. Cố Vô Thiên một kiếm, nhanh như tia chớp nhanh chóng chém vào mà xuống. Một nháy mắt cũng đã chạm phá không khí ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhưng màn này đạo tàn ảnh cũng không phải là Cố Vô Thiên chân thân, mà vẹn vẹn là hư ảnh thôi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, mảnh này không khí trực tiếp sụp đổ. Trong không khí xuất hiện một đạo cự đại lỗ đen, từng viên một thật nhỏ tinh thần rơi xuống ở trong lỗ đen. Cố Vô Thiên kiếm thế vẫn như cũ không giảm, hung hăng chém vào tại độ chí hàng trên thân thể. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vành. Độ chí hàng phòng ngự mặc dù cường hãn, nhưng mà thì không nhịn được như vậy một kiếm, tất cả người thân thể trực tiếp bị chém bay. Chết tiệt. Đấu trí hằng vẫn độ gào thét, sau khi đứng dậy, một quyền hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Hắn dường như là một dã thú phát cuồng một dạng, giờ phút này cũng không lo được cái gì chư pháp, chỉ nghĩ dựa vào cường đại khí lực đem Cố Vô Thiên nghiền nát, chỉ chẳng qua hắn ý nghĩ thật sự là quá mức trần thật. Hừ, tự tìm đường chết. Cố Vô Thiên thấy thế, mặt bên trên lập tức lộ ra khinh thường ý cười, trường kiếm trong tay bãi xuống, trực tiếp cùng Đấu trí hằng chiến đấu ở cùng nhau. Đấu trí hằng mặc dù có được một thân ngang ngược lực lượng, nhưng mà Cố Vô Thiên nhưng cũng có được tuyệt đỉnh kiếm pháp. Kiếm pháp mở ra, uy lực vô tận. Đấu trí hằng ban đầu còn chiếm cứ một tia ưu thế, Nhưng mà thời gian dần trôi qua, ưu thế của hắn liền biến mất, thậm chí có loại bị áp chế cảm giác. Đậu Chí Hằng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm khó nủ, đậu ra người luôn luôn đều là bắt nạt người khác, khi nào đến phiên hắn bị khi dễ. Nhưng mà Đậu Chí Hằng lại không cách nào sửa đổi sự thật này, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Ầm ầm. Đột nhiên Cố Vô Thiên bước chân đặm mạnh, trực tiếp giẫm nát mặt đất, hóa thành một cái hố to. Một thanh trường kiếm đột nhiên gài xuống dưới đất, có thể cả cái sơn cốc cũng run rẩy lên. Đậu Chí Hằng trong lòng giật mình, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiến kỵ, vội vàng tránh đi ra, nhưng lại vẫn bị ảnh hưởng còn lại lan đến gần một chút. Lập tức trên người Đậu Chí Hằng hộ thể chân khí liền hư hại, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo. Cố Vô Thiên ánh mắt lạnh băng, thân hình thoát một cái, một kiếm đâm đến. Đậu Chí Hằng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng huy động trường đao, chặn cố Vô Thiên trường kiếm. Phốc phốc. Đậu Chí Hằng trường đao bị trực tiếp chém nứt, nhưng mà hắn thì thừa cơ lui về phía sau mấy chỗ xa, cách xa Cố Vô Thiên. Kéo ra khoảng cách nhất định sau đó, điều này cũng làm cho Đậu Chí Hằng nội tâm an tâm mấy phần, chí ít ra hỏa này sẽ không trong nháy mắt miểu sát hắn. Bạch. Cố Vô Thiên rời chân chợt đi, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa tại trước mặt Đậu Chí Hằng. Cố Vô Tiên kiếm trong tay không chậm trễ chút nào đâm ra, trực tiếp đâm xuyên qua đậu trí Hằng lục lực. Đậu trí Hằng sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cơ thể run rẩy kịch liệt, máu tươi chảy xối mà ra, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động. "Vì sao thân pháp của ngươi khủng bố như thế?" Đậu trí Hằng chợt vật nói, "Ngươi nên cảm tạ ta, tựa ngươi rác rưởi như vậy, còn có ta đưa ngươi đi đầu thai." Cố Vô Tiên nhàn nhạt nói một câu. Nghe vậy đậu trí Hằng đồng tử hơi co lại, tức giận không thôi, tức giận đến một ngụm máu nhỏ ra. Cố Vô Tiên không để ý tới lửa giận của hắn, một kiếm giơ xuống, tiến hắn lên đường. Thân mình họ đầu, chính là đáng giết tội lỗi một chồng. Khi nhục nữ tính, là đáng giết tội lỗi thứ hai. Cho nên người này hôm nay đã có đường đến chỗ chết, đó là đương nhiên là vì kiếm trong tay, chém. Chương 276, ngươi thì chơi thì lôi, chương 276, ngươi thì chơi thì lôi. Thiếu chủ, một tiếng kinh hô truyền đến, mấy cái đầu ra người vội vàng xung lại. Vừa mới bị kia to lớn ảnh hưởng còn lại xung kích đến một bên, nghi bảo vệ thiếu chủ, nhưng lại không có biện pháp gì tốt. Vì có đậu trí hàng gia phó, những người này một thẳng canh giữ ở phụ cận, bất luận là náo động lên nhiều động tĩnh lớn cũng không dám tiến lên. Cho nên những cường giả kia đều là canh giữ ở bốn phía, không biết ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cảm nhận được vừa mới khí tức cường đại, lúc này mới từng cái lao đến. Mãi đến khi vừa rồi thuộc về hơi thở của Đậu Chí Hàng bỗng nhiên tiêu tán, nay mấy cái người mới ý thức được không thích hợp. Lão giả kia chính là Đậu gia khách Khanh Trường lão, cùng Đậu Tam Thanh là nhiều năm hảo hữu hữu chí giao, thực lực thì đã đạt đến đại thành cảnh giới hậu kỳ. Lão giả tên là Mạc Hiên, thực lực tương đương mạnh mẽ, tại làm năm cũng là người lạm mưa làm gió. Lần này là Đậu gia hứa hẹn, đợi đến hắn hộ tống Đậu Chí Hàng rời khỏi Côn Luân bí cảnh sau đó, tại bí cảnh bên trong đạt được đồ vật điểm hắn 1 phần 3 cũng đúng thế thật đậu ra đối với nhà mình hậu bối một bảo hiểm, ai có thể nghĩ đậu trí hàng thế mà chết rồi. Mạc Hiên trong lòng một hồi nộ khí bốc lên đến, đậu trí hàng chết rồi, như vậy hắn tấm mặt mo này để nơi nào. Nhớ ra tại lúc gần đi đợi Vũ Ngực lời thể son sắt, giờ phút này thật sự là có chút đánh mặt. Còn không bằng giết Cố Vô Thiên, thì còn lấy công chỗ tội. Lúc này Mạc Hiên giận quát một tiếng, trong tay lấy ra một cái cự đại hoàng kim trùng. Một hồi trùng vang tiếng vang lên, chấn động thần hồn. Mạc Hiên điều khiển hoàng kim trùng, phẫn nộ quát, Tô gia tiểu nhi, để mặc lại. Cố Vô Thiên thấy này cười lạnh một tiếng, lật người đi tránh thoát này hoàng kim trùng. Tiên kiếm kiếm rút ra. Bây giờ thấy qua đủ loại kỳ lạ vũ khí, cho nên đối với lão giả này, lấy ra nan này hoàng kim trùng cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Kim trùng trấn hồn. Hoàng kim trùng trong đột nhiên bộc phát ra một hồi tia sáng chói mắt, đồng thời tản ra một loại có chút kỳ lạ ba động, này ba động lại có thể trực tiếp thương tới thần hồn. Ngay cả Cố Vô Thiên Nguyên Thần đều là bị chấn động một cái, nhờ có phản ứng của hắn tương đối nhanh, sử dụng kiếm khí che lại Nguyên Thần của mình, này mới không có ủ thành đại họa. Đúng lúc này hoàng kim trùng liền hướng phía Cố Vô Thiên vọt tới, trong chớp mắt đã tới Cố Vô Thiên trước mặt. Cố Vô Thiên trong tay tiên kiếm không ngừng bổ về phía kia hoàng kim trùng. Một thoáng thời gian từng vết nứt hiện hiện. Nộ vang, hắn không mất một sợi lông, nhưng mà hoàng kim trung lại bị đánh bay xa mấy trượng thước. Pháp khí phản vệ, Mạc Hiên khệ miệng tràn ra máu tươi, không còn nghi ngờ gì nữa thiếu niên này kiếm thuật cường độ vượt xa quá dự liệu của hắn. Rõ ràng đã là đại thành kỳ hậu kỳ nhân vật, không ngờ rằng tại vừa đối mặt dưới, kém chút bị Cố Vô Thiên cho làm bị thương. Mạc Hiên thấy này nhíu mày, tâm niệm cấp chuyện. Cố Vô Thiên tuy nói là một giới thiếu niên, thực lực không thể nào cao, không có gì kinh nghiệm thực chiến. Thế nhưng hắn rốt cuộc cũng là Tiên Kiêu chi tử, hơn nữa còn là người Cố gia. Nếu như mình lần này bắt hắn không có cách nào. Về sau khẳng định sẽ bị người chế giễu, nếu lại bị chút ít tổn thương lời nói, vậy hắn gương mặt này mặt không biết nên hướng ở đâu đặt. Mạc Hiên nhìn Cố Vô Thiên trong mắt hơi híp, trong tay đột nhiên nhiều một tấm lá bùa. Tật. Mạc Hiên khẽ quát một tiếng, trong tay phù chỉ hóa thành một cái hoàng kim cự long, bay thẳng Cố Vô Thiên mà đi. Hừ. Cố Vô Thiên trông thấy hoàng kim cự long hướng chính mình đánh tới, lạnh hừ một tiếng, không ngờ rằng lão gia hỏa này lại còn có những thứ này quỷ dị thủ đoạn, thật sự là để người không nghĩ tới. Cố Vô Thiên trong tay tiên kiếm vung mấy, chỉ thấy kiếm ảnh nặng nề, đem hoàng kim cự long bao phủ trong đó. Vành. Phàm kim cự long bị Cố Vô Thiên chạp phá. Kiều nhìn lên tới uy mãnh hung ác kim long lại trực tiếp bệ một phấn. Mạc Yên thấy này lông mày nhíu lại, ám đạo tiểu tử này không sai, lại còn có thể ngăn cản công kích của mình. Đây chính là linh phù phái cao thủ cho đồ vật của mình, không ngờ rằng Cố Vô Thiên vậy mà như thế hung ác. Cố Vô Thiên mặc dù chặn lại Mạc Yên công kích, nhưng mà thì chịu chút ít thương thế. Mạc Yên lạnh lùng nhìn Cố Vô Thiên, trong lòng có số so đo. Trong tay hắn lại tăng thêm mấy tờ màu vàng phù chỉ, một bên nhanh chóng vẽ lấy, một bên thì thầm, kim tương chú. Ầm. Chỉ thấy kim quang phóng hiện, Mạc Yên cơ thể bị bao khỏa tại màu vàng kim tâm trắng trong. Tấm chắn kim quang lấp lóe, tán ra đồng đọng Phật lực. Mạc Yên thấy thế trong lòng bùng động, trong lòng biết chính mình kim cương chú phòng ngự rất tốt, chỉ cần Cố Vô Thiên công kích không đến hắn, hắn thì vĩnh viễn cũng không cách nào dùng chuyện phòng ngự của hắn. Wen. Mạc Yên nhìn về phía Cố Vô Thiên, thấy Cố Vô Thiên như cũ tại công kích hắn tấm chắn, không khỏi lạnh hừ một tiếng, sau đó lại tăng nhanh tốc độ. Không lâu Cố Vô Thiên công nửa ngày, nhưng mà cũng không có thể đánh nát trên người hắn tấm chắn. Nay Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời còn có một chút mới mẻ, thứ này giống như cũng không là lực lượng một người, mà là kết hợp mấy vị đại năng lực lượng. Nếu là không nỗ lực chút ít lực lượng lời nói, vẫn đúng là cầm đồ vật không có cái nào. "Hoa con, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn tuốc thủ chịu trói đi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta." Mạc Yên đứng ở tấm chắn bên ngoài, nhìn vẫn tại công kích hắn cố Vô Thiên châm chọc khiêu khích nói. Cố Vô Thiên nghe thấy Mạc Yên lời nói, cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời hắn. "Không biết điều." Mạc Yên thấy Cố Vô Thiên căn bản không để ý chính mình, lạnh hừ một tiếng. Chỉ thấy Cố Vô Thiên trường kiếm trong tay lại một lần nữa vung ra. Màu vàng kim cự kiếm mang theo tiếng gió gào thét, hướng tấm chắn chém tới. Mạc Yên thấy này cười lạnh, hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy hắn song trượng khép lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Một cỗ rồi giao khí tức lập tức từ trên người hắn phun trào mã ra, chỉ thấy hắn song trượng đột nhiên nổi ra. Oanh! Một đạo kim sắc cổ sáng trong nháy mắt xuyên phá hư không, xuyên thẳng vô tiêu, đem kia mây đen đầy trời tất cả đều xô tan. Mạc Hiên thấy này cười ha ha, trong tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, một vệt kim quang lập tức từ trong tay của hắn bắn ra, chọc vào mây xanh. Ầm ầm. Chỉ nghe bầu trời liên tiếp tiếng sấm âm thanh truyền đến, từng đạo tử sắc lôi điện từ không trung rơi xuống. Lôi điện dày đặc như mưa, đùng đùng, không dứt, rơi vào trên người Cố Vô Thiên. Lôi điện đập nện tại trên người Cố Vô Thiên, phát ra xì xì xì âm thanh, nhưng cũng không xúc phạm tới hắn mấy. Mà Mạc Hiên trông thấy này, màn thì lộ ra kinh dị nét mặt. Nay Cố Vô Thiên đến cùng là cái gì tu vi? Lục thể của hắn lại có thể chống cự lại lôi điện. Mạc Hiên tâm niệm cấp truyện, mắt thấy lôi điện ngày càng dày đặc. Mà giờ khắc này Cố Vô Thiên trên mặt thần sắc lại là không hiểu dị thường, nhìn qua tựa hồ có chút buồn cười, không có nghĩ tới tên này lại còn dám sử dụng lôi điện đến bổ hắn. Mà Cố Vô Thiên lại lông tóc không hư hại, Mạc Hiên tâm niệm khé động, đem lôi điện dẫn hướng trên người mình. Ầm ầm Một đạo tiếp lấy một đạo lôi điện nhắm đánh tại trên người Mạc Hiên. Mạc Hiên lại không chút nào bị thương dấu hiệu, trên mặt ngược lại hiện hiện một vòng vui sướng. Nhìn tới phòng ngự của hắn ngay cả những ngày này lôi cũng không có cái nào, nếu là có thể đem những ngày này lôi tụ tập cùng nhau. Nhưng mà hắn nhưng không có chú ý tới, lúc này không gian xung quanh trong lôi đỉnh lập loé. Tựa hồ là có một cỗ lực lượng cường đại đang ngưng tụ. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, kiếm trong tay lần nữa chém ra một kiếm. Chỉ nghe văng một tiếng, một đạo bạch mang xẹt qua chân trời, bắn thẳng đến Mạc Hiên mà đi. Mạc Hiên trông thấy này đạo bạch mang trong lòng hoảng hốt, ngay lập tức tế lên một món pháp bảo chặn bạch mang công kích chỉ thấy Bạch Mang đập nền tại pháp bảo của hắn bên trên, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó biến mất trong hư không. Kia pháp bảo đụng phải kiếm mang trong nháy mắt lúc này tiêu tán. Cố Vô Thiên thấy này cười lạnh một tiếng, cùng Thiên Lôi kiếm cứng đối cứng, đây không phải muốn chết sao? Không tốt. Mạc Hiên thấy thế trong lòng thầm kêu một tiếng khó ổn, này Cố Vô Thiên quả thực đây hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Cố Vô Thiên lạnh lùng nhìn Mạc Hiên, kiếm trong tay lại một lần nữa huy động. Chỉ thấy Bạch Mang lần nữa theo Cố Vô Thiên tay bên trong bay ra, hướng Mạc Hiên công tới. Ầm ầm. Rang rắc. Bạch Mang lần nữa đánh trúng Mạc Hiên pháp bảo. Sau đó tại trên người Mạc Hiên lưu lại từng đạo thật nhỏ vết rạn, vết nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng răng rắc một tiếng, Mạc Hiên pháp bảo bị hủy diệt. Phốc. Mạc Hiên thấy thế trong miệng tốt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Cố Vô Thiên trong tay tiên kiếm trên không trung kéo ra mấy đám kiếm hoa, thân hình thoát một cái thì xuất hiện tại trước mặt Mạc Hiên, hắn cũng không muốn nhường cái này, lão quỷ dùng lại ra cái gì quỷ dị thủ đoạn đến. Cố Vô Thiên một tay cầm kiếm, hung hăng hướng Mạc Hiên đâm tới, một đạo kiếm mang màu trắng trong nháy mắt theo mũi kiếm tán phát ra. Mạc Hiên thấy thế đồng tử co rút lại, vội vàng thi triển ra một môn phòng ngự bí kíp đưa hắn toàn bộ thân hình bao vây tại màu vàng kim trong quang cầu. Ken chỉ thấy đạo kiếm mang kia trực tiếp chém vào mạc hiên hộ thể quang cầu bên trên, phát ra một tiếng thanh thủy tiếng va đập. Cùng cụt, chỉ thấy tia sáng kia cầu lên tiếng mà phá, Mạc Hiên trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mạc Hiên thấy thế ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh hãi, nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn thi triển ra phòng ngự lại không thể ngăn cản lại Cố Vô Thiên. Thức lực của thiếu niên này, vượt xa tưởng tượng của hắn. Với lại vừa mới đối phương lại có thể đem tiên lôi ngưng tụ, này là dạng gì thủ đoạn cùng thực lực? Giờ phút này này vị trên đầu ông lão xuất hiện trận trận mồ hôi lạnh, hắn ý thức được tiểu tử này hình như có chút quỷ dị. Chương 277, Tỉnh Nghiên Nghiên Quy Tầm, chương 277, Tỉnh Nghiên Nghiên Quy Tông. Bạch. Chỉ thấy được trước mắt kiếm quang hiện lên. Cố Vô Thiên trường kiếm trong tay lần nữa huy động, một kiếm thẳng bức Mạc Hiên giết hầu mà đến, hắn ở đây dạng quyết đấu bên trong, tự nhiên là không dám có bất kỳ tha lòng. Bởi vì hắn hiểu rõ thực lực của đối thủ cường đại dị thường, còn chưa tới phiên hắn ở đây bên trong làm cái gì. Mạc Hiên thấy thế, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Trái tim hắn thì theo Cố Vô Thiên một kiếm này kịch liệt nhảy lên, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Giờ khắc này khí tức tử vong cũng là đập vào mặt. A, chỉ thấy Mạc Hiên trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ giống lên một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, tránh thoát khỏi cỗ vô thiên này một cách chí mạng. Giờ phút này thực lực của hắn cũng là sẽ không để cho hắn ngồi chờ chết, đối mặt cỗ vô thiên này đáng sợ sắt chiều, Mạc Hiên vội vàng lách mình qua một bên. Ầm. Mạc Hiên cơ thể nặng nề quẳng xuống đất, thân thể hắn vì đau đớn càng không ngừng run lên giãy, tiểu tử này ra tay thì thật sự là quá đọa, tốt xấu phải biết xem trọng tiền mối đi, gia hỏa này thật đúng là không cho hắn một chút mặt mũi. Mạc Hiên từ dưới đất bò dậy, nhìn cỗ vô thiên ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Rõ ràng chỉ là một thi đấu, còn không bằng hắn người trẻ tuổi, vì sao lại ủng có thực lực cường đại như vậy? Giản làm cho người ta khó có thể tin. Người trẻ tuổi, ngươi chờ đó cho ta. Không giết ngươi, ta thể không là người. Mạc Yên bước xuống những lời này, lập tức quay người lại cậu, vừa mới mặc dù tức giận đầy giấm, nhưng mà hắn hiểu rõ lúc này cũng không phải đùa giỡn tỳ khí lúc. Tiểu tử này tuyệt đối là đạt được chỗ tốt gì, bằng không không thể nào ủng có thực lực như vậy, hắn cũng không muốn cùng người kia cứng đối cứng. Mạc Yên là thức thời bộ người, tất nhiên cố vô thiên lợi hại như thế, như vậy hắn cũng không có quân đấu nữa suy nghĩ. Mặc dù không có cách nào cùng đậu ra người bản giao, nhưng mà hiện tại hắn cũng không muốn bản giao cái gì, nếu còn không đi lời nói, không chừng đem mệnh cũng viết gì chốc ở đây rồi. Bí cảnh trong nguy hiểm nặng nghề, nếu là ở nơi này bình thường, chẳng phải là lợi bất cập hại. Thế là, Mặc Yên đi được quả quyết đến cửa điểm, đây cũng chính là vì sao hắn có thể sống được đây người khác giải nguyên nhân, làm chuyện gì muôn phần cẩn thận, đây chính là hắn cách ngôn một trong. Còn lại đậu ra người nhìn thấy Mặc Yên cũng đi rồi, bọn hắn càng là hơn không có cách nào đánh thắng được Cố Vô Thiên, một nhóm người này cũng là giải tán lập tức. Cùng lắm thì đến lúc đó không trở về lậu ra, đậu trí hằng chết thảm như vậy. Bọn hắn trở về có thể thì không có kết quả gì tốt. Cố Vô Thiên nghe được câu này lạnh lừ một tiếng, lão già này ngược lại cũng giàu hạn, không ngờ rằng lại e sợ chiến chạy trốn, nếu cái có cốt khí cao thủ, nói không chừng ở chỗ này cùng hắn tự chiến tại chỗ. Mạc Yên thực lực mặc dù cường hãn, nhưng mà hắn cũng không e ngại hắn, chỉ là lão già này thứ ở trên thân quá nhiều, luôn là có cách đạo tẩu. Cho nên Cố Vô Thiên đối với đội giết hắn không có bao nhiêu hứng thú, tại bí cảnh bên trong, hay là không nên tùy tiện truy sát người khác, ai mà biết được gia hỏa này còn có hay không cái gì chuẩn bị ở sau. Tương phản, lúc này Cố Vô Thiên hơi chú ý hay là tỉnh nghiêm nghiên tình huống. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức thu hồi tiên kiếm, hướng Tỉnh Nghiên Nghiên vị trí chạy trốn mà đi. "Tỉnh Nghiên Nghiên, ngươi thế nào?" Cố Vô Thiên nhìn thấy Tỉnh Nghiên Nghiên về sau, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, vội vàng chạy đến Tỉnh Nghiên Nghiên bên cạnh đỡ lấy nàng hỏi. "Lúc này Tỉnh Nghiên Nghiên, miễn cưỡng coi như là khôi phục một chút ý thức. Mê tình hoa độc tố mặc dù nan giải, nhưng mà theo thời gian trôi qua hội dần dần tiêu tán. Quan trọng nhất là, Tỉnh Nghiên Nghiên chính là thiên sinh mỹ thể, đối với loại này độc tố sức chống cự càng mạnh hơn một chút." Nhìn thấy người trước mắt đích thật là Cố Vô Thiên sau đó, nội tâm của nàng cũng là bình tĩnh rất nhiều. Không ngờ rằng chính mình tâm tâm niệm niệm người kia thật sự tới cứu nàng. Giờ phút này Tỉnh Nghiên Nghiên trong lòng có chút tủ thân, đồng thời càng là hơn trong lòng có chút không giống tình cảm. Ta, ta không sao. Tỉnh Nghiên Nghiên nghe vậy lắc đầu, lập tức quanh chân ngồi xuống vận công chữa thương. Cố Vô Thiên thấy thế liền tranh thủ ngón tay đặt ở Tỉnh Nghiên Nghiên mạch đập thượng điều tra, Tỉnh Nghiên Nghiên tình huống trong cơ thể. Làm Cố Vô Thiên phát giác được Tỉnh Nghiên Nghiên khí tức trong người chính đang điên cuồng hấp thụ linh khí xung quanh, đối với kiểu này tiên thiên thể chất, cũng là tương đối hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Ma năng lực lượng trong cơ thể còn đang không ngừng gia tăng, trong lòng rất kinh ngạc. Nhưng mà Cố Vô Thiên nhưng không có chú ý tới cái gì, nghe nói Tỉnh Nghiên Nghiên chính là thiên sinh mỹ thể, có lẽ là cùng thể chất của nàng liên quan đến. Nhìn kỹ, lúc này Tỉnh Nghiên Nghiên như ngọc trên da thịt hiện ra một cỗ nhàn nhạt hồng nhạt. Kia phần lộn trên đôi môi lây dính có chút mồ hôi, nhìn qua trong suốt long lanh. Mà nàng theo hô hấp cổ động độ ngực cũng là trắng bóng mượt mà. Thu hút sự chú ý, Cố Vô Thiên trong lòng cũng không có gì ý nghĩ khác, chỉ cảm thấy cô nương này đẹp mắt cực kỳ. Nàng này thân bên trên tán phát nhìn một cỗ khó nói lên lời mị lực, nhưng Cố Vô Thiên không khỏi tâm huyết phu chào. Nhưng hắn không nhịn được muốn lựa kiếm. Tại Tỉnh Nghiên Nghiên chưa tỉnh lại, Nhìn thấy chính là thiếu niên kia tại núi rừng trong múa kiếm thân ảnh. Kiếm ảnh ngoạn lệ như sấm, áo trắng như tuyết, tuấn dật vô song. Thân ảnh kia Tỉnh Nghiên Nghiên cảm thấy mình đời này khó quên, Cố Vô Thiên giờ phút này bất luận là trưởng vẫn là thân hình, bất luận là nữ nhân nào thấy vậy đều sẽ nhịn không được phạm u mê. Nàng không khỏi nhớ ra lúc trước chúng rồi mê tình hoa độc tố thời điểm, nhìn thấy tựa hồ chính là Cố Vô Thiên. Cái này khiến Tỉnh Nghiên Nghiên không khỏi trong lòng hiểu con số loạn, thầm nghĩ nàng thật chẳng lẽ đối với thiếu niên này động tâm. Vốn là bởi vì vì một số lợi ích môn nhân, muốn cùng với Cố Vô Thiên, mà nàng bây giờ nhưng thật giống như thật sự động tâm. Nàng dạng này nữ tử bình thường sẽ không động tâm, bây giờ động tâm, tự nhiên là như là thiên lôi địa hỏa đồng dạng. A, giếng cô nương ngươi đã tỉnh. Cố Vô Thiên luyện qua kiếm, liền thấy Tình Nghiên Nghiên, thấy được nàng trên mặt cái kia có chút ít ngượng ngùng nét mặt, Cố Vô Thiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đồng thời hắn thì phát hiện Tình Nghiên Nghiên khác nhau trạng thái, nhịn không được kinh ngạc nói, giếng cô nương, ngươi thế mà đột phá. Tình Nghiên Nghiên khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới vừa rồi vì mê tình hoa độc tố, kích phát nàng mỹ thể huyết mạch. Do đó, lúc này Tình Nghiên Nghiên đã đến đại thành kỳ cảnh giới. Đương nhiên Trước đây nàng chính là Tam Tiếp Hóa Thần Kỳ Định Phong Tu Vi, lần này đột phá cũng coi là nước chảy thành sông. Chỉ là không ngờ rằng chính mình lại lại bởi vì đấu trí hằng cái đó cẩu vật mê tình hoa mà đột phá. Đây cũng là nhân họa đắc phúc, may mắn mà có Cố Vô Thiên cứu mình, bằng không không trị vứt đi trong sạch, rất có thể còn có, có thể hữu thành không thể cứu vãn sai lầm lớn. Nghĩ đến đây, Thẩm Nghiên Nghiên vuông xuống trong đôi mắt lóe lên mấy phần lửa quang. Đợi đến nàng ngẩng đầu, chỉ là trên mặt đã là mang theo mị hoặc chúng sinh ý cười, đối với Cố Vô Thiên hảo cảm càng là hơn nhiều hơn mấy phần. Thẩm Nghiên Nghiên nói với Cố Vô Thiên, lần này may mắn mà có Cố cô công tử cứu giúp, Chẳng qua là dễ như trở bàn tay, chỉ là không biết vì sao Đậu Trí Hằng cư nhiên như thế cả gan làm loạn." Cố Vô Thiên thản nhiên nói, chợt lại nghi ngờ hỏi một câu. "Vì Tình Nghiên Nghiên tu vi, Đậu Trí Hằng tên phế vật kia, làm sao có khả năng đối nàng hạ thủ được?" Hắn nhưng là hiểu rõ nữ nhân này có dạng gì thực lực, càng là hơn hiểu rõ nữ nhân này có dạng gì dạ tâm, cho nên tự nhiên hiểu rõ nữ nhân này nhưng không có tốt như vậy gây. Tình yên Nghiên Nghiên nghe vậy đấy mắt ảm đạm nhíu lên, mặt như hoa đào trên mặt hiện lên mấy phần đắng chát, cho dù lại nữ nhân thông minh cũng có vờ ngơ một lúc, cho dù lại nữ nhân thông minh cũng có ngu rất lúc. Chỉ nghe được nàng thanh âm êm dịu nói, là ta ngự hạ không nghiêm, này mới đưa đến người bên cạnh bị đậu trí hàng thu mua, cùng trưởng bối trong nhà tẩu tàn muốn. Lúc này Tình Nghiên Nghiên mảnh mai không thôi, Vũ Mị khuôn mặt càng thêm làm cho người ta sinh lòng trì mến. Nhưng mà Cố Vô Tiên trong óc cũng chỉ có cái này kiếp pháp, đối với cái này làm như không thấy, Tình Nghiên Nghiên này nhu tình mật ý ngược lại là làm cho mụ loài nhìn xem. Tình Nghiên Nghiên lại tiếp tục nói, tình ra lần này bước vào bí cảnh nguyên bản là là vì tìm kiếm một chỗ di tích, nếu là hướng phía bên ấy đi lời nói, hẳn là có thể cùng với nó tụ hợp. Kia di tích trong có được vô số pháp bảo, chỉ là trên đường nguy hiểm nặng nề. Ta một người chỉ sợ là khó có thể đối phó, không biết có thể làm phiền công tử đưa ta tới. Tình Nghiên Nghiên thanh âm êm dịu, ngẩng đầu nhìn Cố Vô Thiên, con ngươi trong thủy quang lấp loé, khổ sở đáng thương. Bộ dáng này để người nhìn cũng sẽ không tự tuyệt, chẳng qua hôm nay gặp phải là Cố Vô Thiên người kia, Cố Vô Thiên tâm lý bình thường chỉ có kiếm pháp của mình, cho nên tự nhiên là nhìn không ra Tình Nghiên Nghiên tâm tư. Nhưng mà Cố Vô Thiên lại do dự một lát, hắn nói ra, gia phụ bị vây ở Tiên Thư Nhai bên ấy, cho nên. Đúng vậy, kia di tích chính là tại Tiên Thư Nhai phương hướng.